chương 622, cao thần chương 622, cao thần giờ khác này cao tấn mới ý thức tới trong cơ thể mình bộ này kiếm mạch đến tột cùng có bao nhiêu ngưỡng bức đương nhiên kiếm mạch sinh ra mặc dù cùng vọng đế kiếm phách có không thể phủ nhận quan hệ nhưng kiếm phách có thể lấy kiếm mạch hình thức dung nhập cao tấn thể nội chủ yếu vẫn là giữ gốc hệ thống công lao dù sao tại phổ biến nhận biết bên trong pháp phách chỉ có thể dung nhập vào kỹ năng mạch kín ở trong tóm lại cái này ngắn ngủi thời gian một ngày bên trong kiếm mạch mang đến cho hắn quá nhiều không tưởng tượng được kinh hỉ lại tăng thêm toàn thuộc tính hai phá mang tới tăng lên bây giờ cao tấn thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh so với một tuần trước sông bảng lúc thực lực sớm đã không cùng đẳng cấp nhất trực quan biến hóa chính là giao diện thuộc tính biến hóa đầu tiên là lục đại thuộc tính cơ sở biến hóa lực lượng 334. thể phách 202. t r ă n h h n nhiệm 335. kinh mạch 202. gân cốt 202. n h a n h n h ẹ n 202. bởi vì vừa vặn lên tới 51 cấp cho nên thể phách kinh mạch gân cốt nhanh nhẹn tứ đại thuộc tính đều bị kéo đến hai trăm linh hai điểm đương nhiên chỉ xem thuộc tính cơ sở khả năng còn chưa đủ trực quan kỹ càng nguyên linh giao diện thuộc tính mới là trọng điểm sinh mệnh cấp độ hai trăm chín mươi mốt đẳng cấp năm mươi mốt khí huyết sáu mươi ba tám trăm bốn mươi pháp lực hai tám trăm linh hai sinh mệnh lực một ba trăm linh ba một trăm m ư ơ i chín lực đạo hai bảy trăm năm mươi bốn p h á p thương ba một trăm sáu mươi sáu thần thức bốn trăm tám mươi chín lực bộc phát một trăm sáu mươi bảy p h o n g ngự 1.371. Pháp háng, 1143. Tốc so u n năng lượng tốc độ, 120%. Lục thân cường g giảm Lục tốc phát t Bục độ, độ, 120%. 30%. h a tổn, 20%. So với trước đó vừa tới 50 cấp lúc thuộc tính có thể nói là biến hóa nghiêng trời l ệ đất chỉ có thể nói thuộc tính tăng lên cùng thuộc tính đột phá mang tới tăng lên xác thực khủng bố trong đó biến hóa lớn nhất không ai qua được sinh mệnh cấp độ cùng sinh mệnh lực tăng lên sinh mệnh cấp độ không cần nhiều lời ánh sáng bốn loại thuộc tính hai phá liền mang đến tám mươi điểm tăng lên có thể không chút nào khoa trương cao tấn bây giờ sinh mệnh cấp độ đã có thể cùng đại đa số sáu bảy mươi cấp tu sĩ tương để tị luận mà sinh mệnh lực bởi vì đế phách tám phách dây dưa tăng lên có thể mang đến sinh mệnh cấp độ bốn tăng lên trên diện rộng một hơi đem sinh mệnh lực từ trước đó chín trăm năm mươi chín chín mươi chín điểm tăng lên tới một nghìn ba trăm linh ba một trăm mười chín điểm trong đó dấu móc bên trong 99 c ù n g 119 đại biểu cho cơ sở sinh mệnh lực đồng thời cũng đại biểu cho mỗi điểm sinh mệnh lực có thể tiếp nhận tổn thương trị số nói cách khác cao tấn hiện tại chỉ dựa vào sinh mệnh lực liền có thể tiếp nhận 155.057 điểm thương tổn cao tấn ban đầu cơ sở sinh mệnh lực là 89 điểm thể phách vừa vỡ đề cao 10 điểm hai phá đề cao 20 điểm cho nên hiện tại là 119 điểm đây cũng là thể phách đột phá nhất là cường đại địa phương bởi vì thể phách đột phá đề cao chính là cơ sở sinh mệnh lực mà cái khác vô luận là thần p h á c cùng thần p h á c dây dưa mang tới tăng lên đối ề u chỉ là n mệnh h với tiếp xuống sông bảng chi chiến đã không có gì tốt lo lắng đoan chừng cũng liền vị kia tên là từ long hạo đứng đầu bảng đáng ra hắn nghiêm túc đối đãi lúc này cao tấn ý chí chiến đấu sục sôi củng cố tốt năm mươi một cấp về sau lập tức mang theo khương vô lượng sông ra tiểu điếm mục tiêu trực chỉ tiên tư bảng quảng trường thời gian đã là buổi chiều bởi vì bảy ngày kỳ hạn đã qua cho nên tiên tư bảng bên kia chùm sáng màu vàng nóng đã tiêu tán bởi vậy có thể thấy được xếp hạng thứ mười vị kia bùi ngọc cũng không có tiếp nhận hắn khiêu chiến bằng không mà nói tiên tư bảng chùm sáng màu vàng nóng có lẽ còn là sáng vẫn được tối thiểu có thể ít lãng phí chút thời gian cao tấn đối với cái này vẫn là rất hài lòng cứ như vậy hắn liền có thể càng nhanh sông thượng tiên tư bảng trước ba sau đó gặp một lần vị kia trong truyền thuyết từ long hạo c ũ n g không biết sư tôn lão nhân gia ông ta có hay không nghe được tin tức của ta cao tấn một bên hướng tiên tư bảng phương hướng tiến đến một bên trong lòng bên trong âm thầm phiền muộn theo lý thuyết đều thời gian dài như vậy trôi qua sư tôn nếu như nghe được tin tức hẳn là đã chạy đến tiên đế thành nghĩ đến nơi này cao tấn không khỏi có chút lo lắng dù sao lâu như vậy đều không có đi tìm đến không ở ngoài hai loại khả năng hoặc là không có nghe được hắn tin tức hoặc là gặp phải phiền thoái cái trước khả năng cực kỳ bẽ nhỏ dù sao tiên tư bảng động tĩnh dẫn động tới toàn bộ táng hồn hải vô luận là tại cái gì địa phương đều có thể nghe được tiên tư bảng biến động tin tức trừ phi sở cùng giờ phút này không tại táng hồn h ả i hoặc là tại cái nào đó không ai địa phương tuy nói lấy sở cùng thực lực cũng không về phần có cái gì nguy hiểm nhưng thời gian dài như vậy không có tin tức cao tấn tóm lại sẽ có chút lo lắng được rồi t r ư ớ c sông lên đứng đầu bảng lại nói cao tấn vây v â y đầu thu hồi suy nghĩ rất nhanh chạy tới tiên tư bảng tranh đoạt hiện trường mặc dù chậm trễ thời gian một ngày nhưng lúc này tiên tư bảng quảng trường vẫn như cũng ư ờ i đông nghìn nịt vô số tu sĩ chờ đợi cao tấn sông bảng chi chiến bởi vì từ hôm qua đến bây giờ đều không đợi được cao tấn hiện thần cho nên đến đây người quan chiến bảy nhóm khó tránh khỏi sẽ có phàn nàn các người nói cao tấn sẽ không là không dám tới a nói đùa cái gì ta cao thần trước đó đánh lên mười một vị đều nhẹ nhàng như vậy sẽ không dám tới tiếp tục xung bảng vậy hắn làm gì thời gian dài như vậy cũng chưa tới trận có thể là bởi vì một ít sự tình chậm chế a cắt theo ta thấy hắn chính là sợ dù sao đ ù i ngọc không có t i ế p chiến hắn đón lấy đến liền phải khiêu chiến vị thứ chín bắc hành o đồ bắc hành đồ tính cái đơ ta cao thần một kiếm là có thể đem hắn chém c h ậ p c h ậ p c h ậ p gần nhất cao hiếu tử thật sự là càng ngày càng nhiều không phải liền là một hơi xông lên người thứ mười một sao thật đúng là cho là hắn vô địch thiên hạ rồi chính là tiên tư bảng trước mười nơi đó có như vậy dễ dàng đi lên trước mười tính là cái gì chứ ta cao thần nhưng là muốn đ ă n g đỉnh tuyệt thế thiên tài được được được nguyên cao thần vô địch thiên hạ được rồi thật coi từ long hạo như vậy dễ dàng đánh bại a hát ta nói cái này lẳng lơ vị làm sao như thế quen thuộc đâu nguyên lai là từ long hạo hiếu tử sớm nghe nói từ long hạo hiếu tử trải rộng táng hồn hại các nơi bại não trình độ kinh người hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền thao n g ư ơ i mẹ nó muốn đánh nhau phải không đúng không đến a ai sợ ai trao trai hai phe hội phan hâm mộ thể trong lúc rảnh rỗi mắt thấy là phải bắt đầu đánh nhau h ậ u đả đúng lúc này đám người phía sau đột nhiên chuyển đến một trận sao động đến rồi đến rồi cao thần tới ha ha ta liền biết cao thần không có khả năng không đến đợi lâu như vậy quả nhiên không có hưởng phí trở cao thần ta yêu ngươi ta muốn cho ngươi sinh h ậ u tử cao thần mau nhìn ta mau nhìn ta a không được ta muốn chết trong lúc nhất thời sớm đã buồn bực ngán ngẩm đám người nháy mắt tinh thần ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đám người phía sau cao tấn cũng bị những n à y phan cuồng tiếng hô cho chỉnh sừng s ố t một chút lúc này mới mấy ngày thời gian vậy mà lập tức toát ra nhiều như vậy cuồng nhiệt phan hâm mộ có lẽ đây chính là mị l ự c đi phu cận có không ít cao thủ khí thức khương vô lượng tựa hồ đã nhận ra cái gì ngưng trọng nhắc nhở ta đi âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm tiểu lão bản yên tâm sông ngươi bảng cao tấn trầm ngâm hỏi có bao nhiêu rất nhiều khương vô lượng nói nhưng cũng không tất cả đều là định nhân tóm lại có ta ở đây ngươi yên tâm thấy khương vô lượng tự tin như vậy cao tấn liền triệt để bông lòng xuống tới phía trước đám người rất nhanh tránh ra một cái thông đạo cứ như vậy cao tấn tại hai bên vô số f a n c u ồ n g trong tiếng hô nhàn nhã đi dạo leo lên tiên tư bảng dưới chân đối chiến đài chương 623, kiếm mang chi uy thượng chương 623, kiếm mang chi uy thượng đám người các nơi t r ừ đứng đầu bảng từ long hạo cùng người thứ mười bùi ngọc bên ngoài còn lại trước mười nhân t à i kiệt xuất đồng đều đã đến trận thấy cao tấn lên đài chúng nhân t à i kiệt xuất nhóm nhào ghém ắ t cao tấn nhìn quanh giới đài đám người rất m a u tìm đến lấy niêu thiển cầm đầu mấy tên thái thanh cung đệ tử phát hiện kim ú c hương không có trình diện về sau không khỏi nhịu nhữ m à y lại l á t thần ở giữa một áo đen thanh niên tại trong tiếng hô bay vọt lên đài da trắng tuấn tiếu khí chất bất phảm tiên tư bảng vị thứ chín bác hoành đồ xin đợi đã lâu áo đen thanh niên tay cầm vào xếp tự giới thiệu đã hiểu cao tấn n g ẩ n g đầu nhìn một chút tiên tư bảng phương trên tấm bia bác hoành đồ danh tự hiểu rõ gật đầu đầu ngón tay tiện tay chỉ hướng tiên tư bảng phương đĩa lăng lệ kiếm mang bắn ra ông tại toàn trường một đám tiếng kinh hô bên trong trong đám a người hồ hán sơn âm thầm lưỡi có lẽ bản thân hắn liền mạnh như vậy đâu bên cạnh đao mị đán cười nói cũng thế hồ hán sơn yên lặng gật đầu bất kể nói thế nào hôm nay hẳn là có thể nhìn thấy hắn chân chính thực lực một bên lỗ nhân giả đồng ý nói ta có loại dự cảm cao tấn có hy vọng cùng từ long hạo tranh cao thấp một hồi cái này cũng không về phần a đao mị đán kinh ngạc nói từ long hạo tại đứng đầu bảng đều ngồi ba năm đến nay đều không ai có thể nhô ra hắn chân chính thực lực cao tấn mặc dù cũng rất nguyên tiên nhưng muốn đánh bại từ long hạo chỉ sợ còn kém chút ý tứ lời nói là nói như vậy không sai nhưng ta chính là có cái này dự cảm lỗ nhân giả trầm ngâm nói lúc này toàn trường tiếng ồn ào đã an tĩnh xuống đến trong quảng trường bên ngoài vô số ánh mắt đều tụ tập tại cao tấn cùng bác hoành đồ hai người trên thân chờ mong tiếp xuống long tranh hồ đấu cao tấn phát ra khiêu chiến về sau thuận thế dùng tinh nhãn dò xét bác hành đồ một phen hai trăm sáu mươi hai điểm sức chiến đấu còn không tệ dáng vẻ hy vọng lần này có thể một hơi lao xuống đi đừng có lại bút tích bảy ngày cao tấn lắc đầu than nhẹ ở giữa móc ra tiểu pháp cự bác hành đồ khẽ cười nói cái này ngươi có thể yên tâm trừ từ long hạo không có trình diện nên tới đều tới thật sao vậy thì tốt quá cao tấn đôi mắt tỏa sáng tới tới tới chúng ta tốc chiến tốc thắng vậy phải xem huynh đài có bản lánh này hay không bác hành đồ ngạo nghễ cười một tiếng trong tay q u ạ xếp thu hồi n h á n mắt Từng cao h thần như khói u màu u ỗ i tại tự vàng sương bí ký q n người hắn hiện hiện, ôn hòa mà hùng tán h hòa hậu khí tức khuyết tán ra tới. ra a mà tức c tấn kinh ngạc mắt nhìn bác hành đồ quanh thân ký tự màu vàng hơi tới điểm hứng thú huynh đại lấy sức một mình trọng tỏa ta táng hồn h ả i t à i tuấn bác hành đồ thần t i n h nghiêm túc ánh mắt bên trong lộ ra một khẩu nạo khí hôm nay liền do ta đến kết thúc ngươi sông bảng con đường đi cao tấn d ở khóc dở cười lắc đầu phát hiện đám người này thần tượng bao phục một cái so một cái nặng được được, được để ta nhìn ngươi làm sao kết thúc ta vừa dứt lời chỉ thấy bác hành đồ q u ạ xếp vung lên nhét miệng lên một vòng tự tin mỉm cười sau một khắc từng chuỗi thần bí ký tự màu vàng tựa như mọc lên như ngấm từ đối chiến đài các nơi dâng lên cao tấn đang chuẩn bị nên kích lại phát hiện thân thể cùng tay chân đã bị từng chuỗi ký tự màu vàng q u a n quanh như xiềng xích t r ó i lại động tác của hắn có chút ý tứ a cao tấn có chút hăng hái c ư ờ i cười bất bại kim thân mở ra toàn thân bày biện ra một t ầ n g ám kim sắc ánh sáng nhạt những chữ này phụ chỉ là t r ó i buộc hắn hành động cũng không ảnh hưởng hắn phóng thích pháp thuật loại kỹ năng bác hành đồ rõ ràng sớm làm đủ công khóa biết cao tấn có thần n i ệ m loại khống chế kỹ năng cho nên một mực cùng cao tấn duy trì sử dụng b i ế n trình pháp thuật tiến hành truyền vận siêu siêu siêu chỉ gặp hắn một tay triển khai quạt xếp liên hoàn p h i ế n ra ba đạo khí lưu phun trào phong nhận cũng lấy một loại xảo trá góc độ chém về phía cao tấn bộ vị yếu hại nhưng mà ngay tại sở hữu người coi là cao tấn muốn tạm thời rơi vào hạ phong thời điểm từng đợt kiếm khí vụ vũ âm thanh từ cao tấn thể nội truyền ra ngay sau đó một tầng từ kiếm khí tạo thành c ư ờ n g khí hộ thuận hiện lên ở cao tấn bên ngoài cơ thể Ken. Ken. Ken. phong nhận cùng kiếm cương va chạm phát ra trận, trận đao kiếm g a o phong thanh âm mặc dù không thể đột phá kiếm cương phòng hộ nhưng lại tại cao tấn đỉnh đầu đánh ra ba đạo hơn tám tổn thương số lượng tiện tay một chiêu kỹ năng đánh dụng cao tấn hai vạn bốn lượng máu là đủ nói do bác hành đồ thực lực thật mạnh hộ thể cơ ư n g khí vậy mà hoàn toàn ngăn cản phong lưu giảo sát lực phá hoại bác hành đồ trong lòng cà kinh muốn biết hắn chiêu này phong lưu giảo sát thế nhưng là tinh thông kỹ năng bản thân liền tự mang không tầm thường cắt chém hiệu quả tinh thông về sau cắt chém hiệu quả càng là khủng bố bình thường đối thủ nói ít cũng phải bị hắn cỏ rơi mấy chục điểm sinh mệnh lực mới đúng nhưng cao tấn vậy mà đỡ được phong lưu g ả o sát cắt chém hiệu quả nhưng mà càng làm cho hắn khiếp sợ còn tại đằng sau ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục tiến công thời điểm đã thấy cao tấn đã tránh thoát ký tự màu vàng trói buộc cũng thuận thế cho mình tăng thêm một ngụm dược linh thuật nháy mắt khôi phục bốn bốn trăm bốn mươi điểm hp đương nhiên hồi máu không phải trọng điểm trọng điểm là cao tấn nhanh như vậy liền tránh thoát ký tự màu vàng trói buộc trong lúc nhất thời vô luận là bác hành đồ bị người vẫn là dưới đài người xem đám người nhao nhao hít sâu một hơi làm sao có thể bác hành đồ quá sợ hãi hẳn là hắn có cái gì yếu bất khống chế năng lực thật tình không biết cao tấn sinh mệnh cấp độ cao hơn hắn một mảng lớn mà lại cao tấn bản thân cũng là chủ tu thần nghiệm thần thức thuộc tính cũng không thấp nhưng phạm là cùng thần thức tương quan k h ô n g chế hiệu quả đối với hắn đều sẽ giảm bớt đi nhiều tương ứng cao tấn đôi u bác hoành đồ k h ô n g chế hiệu quả cũng sẽ đạt được nhất định tăng cường、Tắc. hồi máu qua đi cao tấn một chiêu cực nghiệm lóe lên rút ngắn khoảng cách không đợi bác hoành đồ kịp phản ứng thứ hồn châm đã đâm vào hắn thức hải bởi vì trên đường tới vừa vặn dùng năm giai đoạn giữ gốc bổ sung một chút kiếm khí cho nên chắc lần này thứ hồn châm xuống dưới lục giai đoạn giữ gốc vừa vặn vào chỗ đối mặt bị mê mội b i ê sống cao tấn không có gì tốt do dự tụ lực huy kiếm. rộng sáu mét to lớn kiếm khí quét ngang mà ra vạn kiếm bê tông kiếm khí giảm hao tổn lại tăng thêm nhanh nhẹn hai phá hai mươi b ộ phát giảm hao tổn chắc lần này kiếm khí thể lực tiêu hao bị giảm b ấ t gần một phần ba càng quan trọng hơn là vạn kiếm bê tông đối kiếm khí lực sát thương cũng có tăng lên sáu năm chín bốn m ộ t kiếm khí từ bắc hành o đồ trên thân thấu thể m à qua gần sáu vạn sáu tổn thương nhẹ nhõm quét sạch sẽ bắc hành o đồ khí huyết cũng đồng thời chém tới hắn hơn một trăm điểm sinh mệnh lực mấu chốt bắc hành đồ còn không có từ trong mê mội tỉnh lại cao tấn còn có tiếp tục công kích cơ hội làm sơ trầm tư về sau cao tấn quyết đ ị n h t h ử một c h ú t k i ế m m ạ c h kiếm mang thực tế h i lực c ù n g t ổ n t h ư ơ n g Siêu. tổn thương số lượng năm nghìn bốn trăm m h t mươi ba năm n g t ổ n t h ư ơ n g số l ư ợ n g 5.413. 5.297. đừng nhìn chỉ có 5.000 g da mặt tổn thương cái này thế nhưng là tại không có bất luận cái gì tăng thương thế vướng hạ đánh ra tổn thương đồng thời bác hoành đồ còn có không tầm thường nhục thân cường độ cùng lực phòng ngự m ẫ u chốt kiếm mang không chỉ có tổn thương lực sát thương cùng lực phá hoại cũng mười phần ra sức hai phát kiếm mang số giới trực tiếp đánh dụng bác h à n h đồ một điểm sinh mệnh lực đào đi hơn một vạn tổn thương tạo thành một trăm điểm tả h ư u chí ít cũng có tám mươi điểm tả h ư u sinh mệnh lực tổn thương là kiếm mang tạo thành bình quân xuống tới một phát kiếm mang liền có bốn mươi điểm tả h ư u sinh mệnh lực tổn thương đương nhiên cũng có thể là bác hoành đồ quá giòn nguyên nhân ư nói g mang Trường mang kiếm kiếm chi vi, chi vi, n hạ. hạ. tóm lại kiếm mang uy lực đã để cao tấn tương đương hài lòng hắn thậm chí đều không cần sử dụng cái khác kỹ năng chỉ dùng kiếm mạch có thể chứa đựng kiếm khí liền có thể nhẹ nhõm đánh bại đối thủ、Siêu. cao tấn hào hứng nổi lên theo sát lấy lại là một phát kiếm mang bắn về phía bắc hoành đồ cũng chính là ở thời điểm này b ắ c hoành đồ mới từ trong mê mội tỉnh táo lại không kịp nghĩ nhiều cấp tốc dùng quạt xếp viết thay trước người phát h ỏ a ra một đạo kim sắc kỳ lạ ký tự thành công chặn kiếm mang công kích ta đi còn có loại này thao tác cao tấn nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ thiên phú vẫn là công pháp lúc này b ắ c hoành đồ đã không có ban sơ tự tin sắc mặt trắng bệnh như lâm đại đ ị n h sau đó tại cao tấn ngạc nhiên trong ánh mắt một đạo to lớn kim sắc lập thể ký tự trống g i n g hiện lên ở trên đỉnh đầu h à n không cũng lấy thái sơn áp đỉnh khí thế h ư ông khí lưu khuấy động kiếm mang từ giữa ngón tay bắn ra tựa như một viên bay ngược lưu tinh đánh tới hướng cái kia kim sắc chữ lớn kiếm mang nhẹ nhõm đâm xuyên ký tự màu vàng trước một giây còn khí thế mãnh liệt ký tự màu vàng một giây sau liền sụp đổ tại cao tân phía trên tình cảnh này vô luận là trên đài bắc hành đô vẫn là dưới đài quan chiến đám người nhao nhao hít sâu một hơi đáng chết kiếm khí này uy lực vì sao kinh khủng như vậy bác hoành đồ sắc mặt âm tính bất định vội vàng sử dụng trị liệu kỹ năng kéo về một chút hp sau đó cấp tốc kéo xa khoảng cách huy động quạt xếp thả ra liên tiếp ký tự màu vàng hướng cao tấn c h ó i buộc trôi qua chỉ tiếc hắn một chiêu này đối cao tấn đã không có bất cứ tác dụng gì liên tiếp ký tự màu vàng quấn quanh ở cao tấn trên thân tựa như là quấn chặt lấy không khí đồng dạng không có bất cứ tác dụng gì cái gì bác hoành đồ kinh nghi lấy trận to trong mắt ngay sau đó khiến toàn trường n ẹ n họng nhìn chân chối lặng ngắt như tờ một màn xuất hiện chỉ thấy cao tấn tiện tay huy động tiểu pháp cự thường đợt dồn dập tiếng kiếm reo lập tức vang vọng toàn bộ quảng trường mãnh liệt kiếm khí từ hắn thể nội trào lên mà ra cũng ở sau lưng ngưng tụ thành mấy chục đạo khí thế bước người kiếm ảnh mấy chục đạo kiếm ảnh tại cao tấn điều khiển hạ như bảy cá bên trong vừa đi vừa về phiêu động mà cao tấn trong tay tiểu pháp cự tựa như là gậy chỉ huy đồng dạng thao túng kiếm ảnh dòng lũ nhất cử nhất động bây giờ kinh người hình tượng vô luận là trên đài bắc hành đồ vẫn là dưới đài người xem đều nhìn tê cả ra đầu ai ra nguyên lai、like、đây mới là hắn chân chính thực lực sao nhiều như vậy kiếm ảnh một mạch b a phủ ai có thể bị được lại nói cuối cùng là cái chiêu số gì kỹ năng vẫn là thiên phú muốn ta nhìn càng giống là công pháp tuyệt kỹ cao thần uy vũ cao thần châu bức trời ạ cao thần chiêu số này cũng quá đẹp trai đi dưới đ à i nghị luận ở m ý đồng thời trên đài bác hoành đồ cũng không tự giáp nuốt một ngụm nước bọn nhưng thân là tiền tư bảng vị thứ chín hắn tuyệt không thể như vậy nhận t h u a nguyên lai、like、đây mới là ngươi chân chính thực lực sao bác hoành đồ gian nan bình phục lại tâm tình chuẩn bị làm đánh cược lần cuối chân chính thực、lực. cao tấn ngây người cười một tiếng ngươi cảm thấy là chính là đi bác hành o đồ lông mày á m nhau hiển nhiên đoán không được cao tấn những lời này hư thực hít sâu một hơi đem khí tức điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất cao hình thực lực s á t thực vượt quá dự liệu của ta nhưng ngươi cũng đừng cao hơn quá sớm dứt lời chỉ thấy bác hành o đồ tiếng trầm gào thét một tiếng phía sau nguyên linh hư ảnh tùy theo hiện hiện kia là một tôn toàn t h ầ n kim s á c bốn phía vờn quanh vô số ký tự màu vàng hình tượng quả nhiên là nguyên linh thiên phú sao cao tấn rốt cục có thể xác định bác hành đồ sử dụng những cái tia ký tự màu vàng đến từ hắn nguyên linh thiên phú mặc dù không quá rõ ràng những cái tia ký tự màu vàng đến tột cùng có như thế nào tác dụng nhưng từ bác hành đồ thời khắc này trạng thái đến xem hiển nhiên là muốn thả đại chiêu đã như vậy cao tấn tự nhiên không có gì tốt do dự trong tay tiểu pháp cự một chỉ phía sau mấy chục đạo kiếm ảnh chen chúc hướng bác hành đồ bay vụt trôi qua s i u s i u s i u kiếm ảnh phá không thanh n â m quanh quẩn tại quảng trường trên không dưới đài người xem cũng đều kìm lòng không được nín thở ngay sau đó bác hành đồ cũng thả ra hắn cuối cùng sát chiêu nguyên bản cấp tốc lao vùn b ụ t kiếm ảnh đột nhiên chậm xuống tới trên đối chiến đài tia sáng cũng theo đó chở tối mấy phần bày biện ra một loại m ê n ngông hoàng vũ sắc điệu lại nhìn bác hành đồ phía sau nguyên linh thể vô số ký tự màu vàng tựa như là lít nha lít nhít dây leo bình thường lấy nguyên linh thể làm trung tâm không ngừng hướng toàn bộ đối chiến đài làm tràn cao tấn bông nhiên cảm giác mình lâm vào vũng bùn thân thể hành động năng lực trở nên dị thường p h i sức thậm chí liền tư duy cùng ý thức đều trở nên trì hoãn s ố n g luồng thật giống như toàn bộ thế giới đều bị n h ấ n xuống không h c ấ một m lần nhanh cũng may kiếm ảnh tốc độ vốn là nhanh cho dù bị h a m lại tốc độ vẫn tại lấy thật nhanh tốc độ hướng bắc hành đồ bao phủ phá cho ta chỉ thấy bắc hành đồ hét lớn một tiếng phía sau khổng tức xòe đôi ký tự màu vàng bắt đầu phi tốc toàn loạn đón lấy mấy chục đạo kiếm、ảnh. mà theo ký tự màu vàng phi tốc toán loạn thời gian so chậm lại cảm giác cũng theo đó tiêu tán mấy chục đạo kiếm ảnh lần nữa buộc phát ra vốn có tốc độ cùng l ít nha lít nhít ký tự màu vàng đụng vào nhau nhưng mà chính như trước đó bị kiếm mang nhẹ nhõm xuyên thấu chữ to màu vàng đồng dạng những n à y ký tự màu vàng uy lực mặc dù không tầm thường nhưng căn bản là không có cách ngăn cản mấy chục đạo kiếm ảnh x u n g kích siêu siêu Siêu. đầy trời ký tự màu vàng tựa như là mùa thu lá rụng bị kiếm ảnh nhẹ nhõm xuyên thấu sau một khắc bác hành đồ liền bị mấy chục đạo kiếm ảnh bao phủ đỉnh đầu phiêu khởi liên tiếp tổn thương con số đồng thời sinh mệnh lực cấp tốc d ầ u hết đèn tắt khi sinh mệnh lực chỉ còn lại cuối cùng một phần mười nháy mắt một cỗ lực lượng cường đại từ tiền tư bảng phương đ ị a bên trong bắn ra mà ra khóa lại bác hành đồ sinh mệnh lực đồng thời cũng tuyên cáo bác hành đồ chiến bại cao tấn thấy hình yên lặng đem còn lại kiếm ảnh triệu hồi thể nội lại nhìn bác hành đồ đã gục đầu đủ rũ bộ dáng một bên phục dụng đan dược khôi phục một bên tự rêu khởi khổ có thể nói cho ta ngươi kiếm ảnh này là lai lịch gì sao cao tấn lấy lại bình tĩnh nạo nghễ mở miệm nói đây là ta phái kiếm tâm trưởng lão tự sáng tạo công pháp vạn kiếm quý tông công pháp t u y ấ t kỹ xem như nhưng lại không hoàn toàn là cao tấn cười nhạt lắc đầu bác hành o đồ như có điều suy nghĩ gật gật đầu mặc dù không hiểu rõ lắm quý tông bộ này công pháp cụ thể hiệu dụng nhưng nó s á c thực xứng đáng cái tên này các hạ thực lực cũng hoàn toàn xứng đáng tiên tư bảng vị thứ chín danh hiệu cao tấn đáp lễ một câu đã thấy bác hành o đồ cố nén hư nhược thân thể đứng dậy tự rêu lấy khoát tay nói đừng đừng đừng đã bị lột đến người thứ mười cao tấn yên lặng cười một tiếng lại nhìn tiên tư bảng p ư ơ n g trên tấm bia xếp hạng cao tấn hai cái chữ to đã thăng lên đến vị thứ chín trượt trượt bác hoành đồ cũng không nói gì thêm nữa thở dài đi xuống đối chiến đ à i mà lúc này d ư ớ i đài quan chiến đ á m người sớm đã kinh hô không ngừng nghị luận ở mỹ tất cả mọi người yên lặng nhớ kỹ vạn kiếm quy tông bộ này đỉnh cấp công pháp danh tự ở đây kiếm tu nhóm đều đối bộ này công pháp thèm nhỏ dãi ba thước bao quát đặc biệt xuất quan đến đây quan chiến diệp lăng ta nếu có thể tập được cái này vạn kiếm quy tông v ọ t thẳng thượng tiên tư bảng trước hai mươi đoán chừng đều không đáng kể diệp lăng hô hấp dồn dập nội tâm chưa bao giờ có kích động cho dù là lúc trước nhìn thấy vọng đế cổ kiếm cùng vọng đế kiếm phách thời điểm đều không có kích động như vậy qua cái này công pháp xác thực rất phù hợp đường huynh thuần dương thiên phú chờ cao công tử sông bảng kết thúc về sau có lẽ có thể nói chuyện với hắn một chút một bên diệp tiêu trịnh trọng việc gật đầu chương 625, t o à n lực ứng phó chương 625, t o à n lực ứng phó đã là tông môn truyền thừa muốn học chỉ sợ không có như vậy dễ dàng diệp lăng hơi tỉnh táo lại tới không sao diệp tiêu lắc đầu khẽ cười nói chúng ta kỳ n a m thương hội cùng tông môn cũng không xung đột đ cũng h đến đến đúng diệp lăng yên lặng quay lại cùng cao lão đệ hào hào tâm sự thảo luận vạn kiếm quy tông không chỉ là hiện trường đám người còn có đông đảo nút trong bóng tối thế hệ trước các cường giả bao quát nhưng không giới hạn trong tiên tư các cùng chân vận ba tông tiên tư các bên này lấy đường lão cầm đầu tiên tư các chúng sứ giả lần đầu bắt đầu chú ý cao tấn phía sau tông môn tốt một cái vạn kiếm quy tông đường lão ánh mắt kích động lớn tiếng tán tưởng h nói có thể sáng chế như thế tinh diệu công pháp cao tấn trong miệng vị này kiếm tâm trưởng lão tuyệt không phải bình thường mặt hàng xác thực bên cạnh thư sinh trung niên trầm n g â m gật gật đầu lúc trước chúng ta chú ý điểm vẫn luôn tại cao tấn trên thân bây giờ n g ắ m lại có thể nuôi dưỡng được cao tấn dạng này kiệt xuất đệ tử sau lưng của hắn tông môn hẳn là cũng rất xuất sắc bên cạnh mấy vị sứ giả sắc mặt cổ q á i nói có thể theo ta biết hải ngoại tông phái luôn luôn nghèo nàn không chịu nổi có thể có cái cấp năm tông môn tiêu chuẩn đều coi là không tệ a vậy nhưng chưa hẳn đường lao ý vị thâm trường lắc đầu hải ngoại tu hành địa không hiểu rõ chúng ta táng hồn hải mà chúng ta táng hồn hải lại làm sao hiểu rõ hải ngoại tu hành địa đâu đường lao nói cực phải đám sứ giả nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý đam luận ở giữa đường lao tựa hầu nghĩ đến cái gì n ế u mày hỏi đúng rồi có cha rõ ràng thần hoàng đạo kiên lão mãng phu tới chỗ này ý đồ sao tạm thời còn không quá rõ ràng bên cạnh một sứ giả trầm ngâm nói nhưng theo chúng ta người quan sát cảm giác có chút kẻ đến không thiện hừ đường lao h ừ lạnh cười lạnh nói ngay cả kia lão mãng phu đều rời núi có thể có chuyện tốt liền có quỷ không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là hướng về phía cao tấn tiểu gia hỏa này tới chỉ là lao phu thực sự không nghĩ ra cao tấn có cái gì đặc biệt chỗ vậy mà đáng giá kia lão mãng phu tự mình rời núi thư sinh trung niên phân tích nói có lẽ cao tấn trên thân có cái gì chúng ta không biết bí mật một tên tiểu bối trên thân có thể có đồ vật gì đáng giá ngô lão cái rời núi bên cạnh đám sứ giả trong mối vẫn không có c á c giải đến thời điểm rồi nói sau đường lao trầm n g âm lắc đầu bốn quảng trường bên này theo bác hành đồ chiến bại xuống đài chúng tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất thần sắc cũng biến thành ngưng trọng mấy phần nguyên lai pháp kiếm mới là hắn chân chính tu hành lộ tuyến sao bảng tam đại ca tôn bác gâm thầm kinh ngạc nói khó trách trước đó nhìn hắn kiếm chiêu như vậy khó chịu không thể không thừa nhận người này xác thực có s u n g kích tiên tư bảng hàng đầu vừa liếng bên cạnh mấy vị t r ư ớ c mười nhân tài kiệt xuất gật đầu tán thành nói có thể tại hải ngoại loại kia tài nguyên đất nghèo tu luyện tới như nơi lấy bước cái này tiểu tử chân chính tiềm lực chỉ sợ vẫn chưa hoàn toàn khai q u ậ ra một tóc tím thanh niên sắc mặt đây mới là đáng sợ nhất địa phương ngay vậy bên cạnh mấy vị nhân tài kiệt xuất không khỏi ám hít sâu một hơi đúng vậy a nếu để cho hắn tại tiên tư bảng lắng động cái một hai năm không chừng thật có khả năng đánh bại từ long hạo quái vật kia nghĩ nhiều như vậy làm gì ta vẫn là t r ư ớ c lo lắng lo lắng bản thân đi đúng rồi đón lấy đến giống như nên hạ huynh đi mấy người ánh mắt không hẹn mà cùng tụ tập tại bên cạnh đầu đinh thanh niên trên thân đầu đinh thanh niên một bộ tránh xa người ngàn g i ả m khí chất trầm mặc gật gật đầu nhìn chăm chú trên đài cao tấn một chút thả người nhảy lên ở giữa rơi vào đối chiến đài trung ương mà lúc này cao tấn bên này vừa vặn dùng một phát phong chỉ kình kích phát t i ê n tư bảng chùm sáng màu và nóng thấy đầu đinh thanh niên lên đ à i lập tức ý thức được đây chính là tiếp xuống đối thủ hạ khôn không sai hạ khôn lạnh lùng đợt đầu tiện tay đem một thanh trường thương cắm ở bên chân hai tay vây quanh ở trước ngực kiên nhẫn đợi chờ ngươi khôi phục tốt trạng thái Ách, ý thức được đối phương là cái m u ộ n hồ lô về sau cao tấn cũng liền không có lại nhiều nói yên lặng bắt đầu khôi phục trạng thái mặc dù bác h à n h đồ chỉ đánh dụng hán điểm hp nhưng nên khôi phục vẫn là phải khôi phục lập tức đương nhiên khôi phục chỉ là cái cớ t r ồ n g giữ gốc tích lũy kiếm khi mới là trọng điểm thế là liền nhìn thấy cao tấn tại trên đ ố i chiến đài một bên khôi phục một bên vung vẩy lấy trong tay tiểu pháp cự liền cùng chúng ta đồng dạng hai vòng giữ gốc qua đi kiếm mạch một lần nữa c h à n g ậ p mà trước mắt giữ gốc cũng l u ô n chuyển đến giai đoạn thứ tư trải qua vừa rồi cùng bắc hành đô chiến đấu để hắn ý thức được không thể lại giống trước đó như thế tùy ý tiên tư bảng trước mười đám này nhân tài kiệt xuất đều rất mạnh hơi không cẩn thận liền có khả năng k i n h địch l ậ bại bởi vậy hắn đón lấy đến nhất định phải toàn lực ứng đối mỗi một cái đối thủ、Hồ. cao tấn giáng nhẹ một hơi khẽ gật đầu nói có thể bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần bên trong hạ k h ô n đ bỗng nhiên mở hai mắt ra đôi mắt bên trong bắn ra một đạo khiến người không rét mà run tinh mang ông bên chân trường thương vụ vụ lấy bắn ra mặt đất vững vàng rơi vào hạ k h ô n trong tay ta có thể cảm giác được ngươi còn còn cất giấu thực lực hy vọng ngươi có thể xuất ra chân chính thực lực đừng để ta thất vọng yên tâm sẽ không để cho ngươi thất vọng cao tấn yên lặng cười một tiếng hắn vừa vặn cũng chuẩn bị toàn lực ứng chiến đâu vậy là tốt rồi hạ k h ô n hài lòng gật đầu trường thương vung vẫy ở giữa khí thế như hồng m ụ cùng t i lúc c đó gào thép mà đến hàn mang đã gần trong căng tấc tình cảnh như thế hạ cao tấn đã tránh không thể tránh chỉ có thể rút kiếm thuấn phát cực nghiệm lấy lên dựa vào cực nghiệm lóe lên vô địch c h u y ể n v ị hiệu quả lướt đến hạ k h ô n sau lưng cũng t r ở tay bắn ra một phát kiếm mang ẩm hạ k h ô n phản ứng cực nhanh trường thương một cái trở lại quét ngang thành công đỡ được kiếm mang công kích ta nói qua ngươi tốt nhất đừng che giấu hạ k h ô n tựa như một cái không có tình cảm máy móc chiến đấu không chút do dự hướng cao tấn lấy ra một t h ư ờ n g không có chút nào dây dưa dài dòng cao tấn cũng không nghĩ tới cái này ca môn nhi phong cách chiến đấu như thế c ư n g mãnh mà lại không biết dùng cái gì phương pháp chặn hắn thứ hồ trâm mắt thấy trường thương đánh bay mà đến vội vàng vung ra một chiêu lực lượng hệ hãn hải nước c h ả y xiết cũng dựa vào lực lượng hệ nước c h ả y xiết mạnh hữu lực xung kích hiệu quả thành công đem đánh lui về phần tổn thương cơ hồ có thể không cần tính bị nước c h ả y xiết vây quanh hạ khôn tuyệt không bồi dối quanh thân khí thế b ư ớ c lên ở giữa phía sau ngưng tụ ra một cây màu đỏ nhạt chiến kỳ h ư ảnh đứng ngạo nghệ tại nước c h ả y xiết bên trong không nhận ảnh hưởng chút nào ta đi cứng mềm khống đều không ăn sao cao tấn âm thầm kinh ngạc đồng thời cũng không có nhàn rỗi pháp thuật hệ hãn hải hoành lưu tại năm giai đoạn giữ gốc tăng phúc hạ trào lên mà ra lao nhanh chạy ngang cấp tốc cùng nước chảy xiết hòa hóa thành một cỗ sóng lớn dòng lũ chương 626, cường thế nghiên ép chương 626, cường thế nghiên ép chạy ngang sóng lớn tại tiểu pháp c ự đặc hiệu cùng 170% kỹ năng phạm vi tăng phúc hạng xung kích mặt cực lớn hạ khôn căn bản không thể nào trốn tránh Vâng. hạ khôn mặc dù quét ngang ra một đạo kinh khí nhưng cuối cùng không cách nào ngăn cản chạy ngang xung kích cũng may bởi vì phía sau màu đỏ chiến kỳ hư ảnh bảo hộ tuyệt không bị chạy ngang xung kích mất cân bằng ba n g h gần bốn vạn tổn thương tuyệt không để hạ khôn lùi bước ngược lại càng đánh càng hăng lập tức hướng cao tấn khởi s ư ớ n g phản công đáng tiếc cao tấn sẽ không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc ngay sau đó một phát phong chỉ k ì n h sau đó không chấm năm giây tụ lực bắn ra một đạo tụ lực kiếm mang hạ khôn mặc dù nhẹ nhõm đỡ được phong chỉ k ì n h nhưng lại không cách nào ngăn cản tụ lực kiếm mang uy lực keng trường thương trong tay cùng kiếm mang kịch liệt va chạm cánh tay bị chấn động đến run lên sau đó kêu lên một tiếng đau đớn bị kiếm mang đánh lui đỉnh đầu phiêu khởi một chuỗi không tầm thường tổn thương số lượng một ba bảy bốn mươi mặc dù là tụ lực kiếm mang nhưng bởi vì không có giữ gốc tăng tổn thương cho nên chỉ đánh ra một vạn ba tổn thương đương nhiên một vạn ba tổn thương đã rất tốt chỉ là đối cao tấn loại này treo bích đến nói lộ ra có chút thấp mà thôi thấy tụ lực kiếm mang hiệu quả không sai cao tấn ngay sau đó lại là một phát tụ lực kiếm mang hạ khôn vừa định phản công lại một lần bị kiếm mang vô tình đánh lui cùng lúc đó cao tấn khỏe miệng cũng khơi gợi lên một vòng mỉm cười thắng lợi hòa triệu vô hình năng lượng bất động thanh sắc ở giữa khuyết tán ra đến thành công tại hạ khôn trên thân phủ lên hòa triệu ân ký tạo thành sau một n khắc chỉ thấy hạ không phía sau màu đỏ chiến kỳ ẩm ẩm tán loạn hóa thành một tầng màu đỏ nhạt ánh sáng nhạt vậy mà ngạnh kháng trụ tật hỏa hành kích kiếm áp chế hiệu quả phá cho ta hạ không tự nhiên có thể cảm nhận được tật hỏa hành kích kiếm t p chế hiệu q u i cùng hỏa diễm đại kiếm đụng vào nhau vê Và anh trường thương nhấc lên sóng xung kích bị hỏa diễm đại kiếm vô tình n g h i n nát hạ khôn nháy mắt như rìu đứt dây bình thường bị nện trở xuống mặt đất sau đó bị hỏa diễm đại kiếm bắn nổ liệt diễm mất hết ba mươi sáu tám trăm hai mươi một bốn nghìn một t ă m năm m ư bảy đỏ lam hai đạo tổn thương số lượng chậm rãi dâng lên đánh ra tổng cộng bảy vạn tám khủng bố tổn thương lúc trước liền đã nửa huyết hạ khôn chỗ nào gánh vác được cao như vậy tổn thương khí huyết bị thanh không đồng thời sinh mệnh lực cấp tốt trượt càng đáng sợ chính là đến tiếp sau còn có hỏa triệu dẫn bạo sau tiếp tục tổn thương 1098. mỗi giây một vạn hỏa diễm thiêu đốt tổn thương hết thể tiếp tục ba giây đương nhiên hạ khôn căn bản chống đỡ không đến thứ ba giây vẹn vẹn đạo thứ nhất tổn thương tiên tư bảng phương bia liền bắn ra một vệ k i m quang khóa lại hạ khôn cuối cùng một phần mười sinh mệnh lực cũng tuyên cáo cao tấn chiến thắng đối mặt như thế n g h i ề n ép thế cục toàn trường chết bình thường yên tĩnh ưu hai chiêu kỹ năng vậy mà cùng một chỗ đốn nộ cao tấn bên này âm thầm kinh hỷ vừa vạn hỏa triệu nổ tung nháy mắt trong đầu liên tiếp toát ra hai đạo kỹ năng đốn nộ hệ thống nhắc nhở tật hỏa h à n h kích kiếm cùng hỏa triệu kỹ năng độ thuần thục song song tăng lên Tất hiệu a doanh kích k ế m độ t ầ n quả đối phạm vi bên trong địch quân mục tiêu thực hiện hòa triệu bán vào h ỏ a triệu hiệu quả mục tiêu nhận được hỏa diễn tổn thương lúc h ỏ a triệu đem dẫn bạo cũng tạo thành bên trong đốt hiệu quả bên trong đốt tổn thương thụ dẫn bạo kỹ năng tổn thương ảnh hưởng lại không nhìn khẳng tính tạo thành mỗi giây 155% p h á p thương dẫn bảo kỹ năng tổn thương 12% h ỏ a d i ễ m tổn thương tiếp tục ba giây thi pháp pha vi 25 m ư ơ bổ sung năng lượng tốc độ 60 giây khá lắm sát thương bội s u ấ t trực tiếp từ 50% b á o tố đến 155. cao tấn lúc này mới ý thức được hỏa triệu bội s u ấ t t r ư ở n g thành vậy mà cao đến năm điểm cùng tật hỏa hoành kích kiếm là một cái trình độ trừ cái đó ra dẫn bảo kỹ năng tổn thương kế thừa hiệu quả cũng từ 10% t ă n g lên tới 12%, xem ra hẳn là mỗi 10 điểm độ thuần thục tăng lên m t chỉ có thể nói không hổ là đế tàng bên trong đạt được cao dài kỹ năng cái này nếu là đem độ thuần thục kéo đến trình độ nhất định thậm chí có khả năng xuất hiện h ỏ a triệu ba giây tổng tổn thương s o tật hỏa h o n h kích kiếm còn muốn cao tình huống xem ra càng là cao chất lượng chiến đấu phát động giữ gốc đốn ngộ hiệu suất cũng sẽ cao hơn một chút cao tấn đắc ý gật đầu đối trận chiến đấu này hết sức hài lòng về phần dưới đ à i quan chiến đám người trải qua ngắn ngủi tĩnh mịch về sau sớm đã tiếng kinh hô không ngừng ngọ tạo hạ khôn cái này thua tình huống như thế nào vừa không phải là hạ k h ô n chiếm cứ ưu thế sao làm sao chỉ t r ớ c mắt liên、bại? ha ha ha ta cao thần vô địch thiên hạ cao tấn thương hại kia đơn giản cái này mẹ nó là người có thể đánh ra tới tổn thương sắp nên chiến cao tấn mấy vị nhân tài kiệt xuất bên này mấy người nhìn lẫn nhau thần s ắ c kinh nghi mà ngưng trọng tôn bác khỏe miệng không tự giác co quắp mấy lần cứng ngắc mở miệng nói nguyên lai đây mới là hắn chân chính thực lực sao trước đó còn tưởng rằng cao tấn tu chính là pháp kiếm lộ tuyến hiện tại xem ra hắn vẫn là quá ngây thơ cái này mẹ nó chỗ nào là cái gì pháp kiếm rõ ràng chính là tinh khiết toàn năng song tu lộ tuyến a ta liền biết Gia đối hỏa này tuyệt đối không có cạnh nói. đơn giản như、vậy. Bên cạnh mấy người nhe răng tuét miệng vậy. mấy tuét không sai, ta thậm chí có loại dự cảm, Gia hỏa loại giấu thậm cất một bộ phận thực chí phận Không. Không cảm. có còn lực. dự này bộ về phần a bên cạnh mấy người khó có thể tin nói đều đã mạnh như vậy còn có dấu dốt tê ta làm sao cảm giác thương tổn của hắn so tám ngày trước mạnh không ít đâu tôn bắc dần dần ý thức được cái gì là trước kia tận lực c ầ n giấu đi một bộ phận thực lực vẫn là cái này tám ngày lại tăng lên một chút chỉ sợ cái sau khả năng càng lớn một chút ngay vậy một đám người không khỏi rơi vào trầm mặc trước đó còn muốn lấy bùi ngọc đẩy ra ngoài bảy ngày thời gian bên trong bọn hắn có thể hơi tăng lên một chút thực lực làm tốt chuẩn bị đầy đủ bây giờ lại khổ cực phát hiện cao tấn tại trong bảy ngày này tăng lên so với bọn hắn lớn hơn lại nói đón lấy đến nên người nào bạch huynh xứng sở cái gì đâu tới phiên ngươi cố lên bạch huynh giúp chúng ta lại tìm kiếm hắn ngọn n g u ồ n đối mặt mọi người cổ vũ ánh mắt được xưng bạch huynh thanh niên khỏe miệng g i ậ n một cái hùng hùng hổ hổ nói cái này còn đánh cái đơ các ngươi yêu a i bên trên a i bên trên ta dù sao không lên đặc biệt mãi làm sao đột nhiên toát ra như thế cái quái vật bên g à b cạnh h h u ngươi thanh niên g đường tư b mặt lộ vẽ bi thông nói bạch huynh chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem cái này hải ngoại tiểu tử cưỡi tại chúng ta trung châu tu sĩ trên đầu đến thời điểm không chỉ là ta trung châu thế hệ trẻ tuổi toàn bộ táng hồn h ả i thế hệ trẻ tuổi đều không ngóc đầu lên được á họ bạch thanh niên không nhúc nhích chút nào biểu môi hừ hừ nói không tốt ý tứ nhà ta tổ tiên cũng là hải ngoại tu sĩ nghiêm ngặt tính xuống tới ta cũng coi như nửa cái hải ngoại tu sĩ cho nên chuyện này cùng ta không có gì quan hệ đối mặt họ bạch thanh niên như vậy không cần mặt mũi luân luận tôn bác chờ người á khẩu không trả lời được câu nói kia nói thế nào chỉ cần ngươi ra mặt đủ dày đạo đức liền bắt cóc không được ngươi chương sáu t r m a ư huỳnh mời chương 627, m h a huỳnh mời trên đôi c h i n đài hạ khôn hơi khôi phục chút trạng thái tâm duyệt thành phục hướng cao tấn ô n quyền cao tấn cười cười ngược lại có chút hiếu kỳ d o hỏi xin hỏi hạ huynh l ạ như thế nào ngăn cản ta kia thần niệm công kích tổ tiên truyền xuống tới một bộ công pháp tăng phúc năng lực mặc dù lợi yếu nhưng đ ố i thần niệm công kích lại có hiệu quả hạ khôn bình tĩnh giải thích cho nên thần niệm công kích đều có thể bắn ngược sao cao tấn kinh nghi truy vấn hẳn là đi chí ít cho đến trước mắt còn không có gặp được bắn ngược không được thần niệm công kích hạ khôn suy tử nói cao tấn càng thêm hiếu kỳ đảng cấp cao tu sĩ thần niệm công kích cũng có thể c à n sao cao một chút có thể cao quá nhiều liền vô dụng hạ khôn lắc đầu nói mấu chốt ở chỗ sinh mệnh cấp độ cao thấp cùng công pháp tự thân cảnh giới cảnh giới số tầng càng cao nhưng tiếp nhận sinh mệnh số tầng t r ê n lệch lại càng lớn thì ra là thế cao tấn tấm tắc lấy làm kỳ lạ gật đầu không khỏi có chút tâm động dù sao cái này công pháp hiệu quả thật sự quá tốt rồi miễn dịch t h ầ n nhiệm khống chế không nói còn có thể phản chế đối thủ đáng tiếc đây là nhân tổ truyền công pháp hắn một ngoại nhân muốn học cũng không có cách sau đó hạ khôn ngẩng đầu dẫn g ự c đi xuống đối chiến này tại hắn xem ra bại bởi cao tấn dạng này bên thái cũng k h ông mất mặt. Mà chúng a o Tấn cũng n đem á mắt c h u y sáng màu vàng nóng vừa vọt lên mấy chục mét liền cùng tắt máy đồng dạng huệ vải xuống tới đem toàn trường quan chiến nhìn sửng sốt một chút bao quát cao tấn vị này người trong cuộc ở bên trong ta đi tình huống như thế nào cao tấn kinh ngạc lên người không chờ hắn kịp phản ứng chuyện gì xảy ra phương trên tấm địa tên của mình liền cùng mặt trên vị kia đội vị trí nhận t u a cao tấn không thể tưởng tượng nhìn về phía dưới đài đám người thông qua khán giả kinh ngạc ánh mắt rất mau tìm đến vị kia nhận thua tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất đối mặt mọi người kinh hâu nghị luận cùng cao tấn không hiểu ánh mắt họ bạch thanh niên bình tĩnh hướng cao tấn đưa tay ra hiệu một phen tình cảnh này ở đây người xem đều có chút khó mà tiếp nhận mắt thấy họ bạch thanh niên quả quyết nhận thua tôn bác mấy người chỉ có thể bất đắc di t h ở d à i trước đó thuyết phục vị kia thanh niên than nhẹ một tiếng ánh mắt thuận thế chuyển hướng bên cạnh một vị k h á c thanh niên thôi được đã bạch linh không muốn xuất chiến vậy cũng chỉ có thể dựa vào lý h u n h cho chúng ta táng hồn hại thế hệ trẻ tuổi tranh sĩ diện Đã thấy t họ vị kêu Lý cùng lúc đó cao tấn vừa vặn lần nữa khơi dậy chùm sáng màu và nóng họ lý thanh niên thấy hình quả quyết lựa chọn nhà vua kết quả là vừa vặn vọt lên không bao lâu chùm sáng màu và nóng lại một lần nữa hễ vải biến mất xuống tới lần này toàn trường đám người đều có chút bị không ngừng không thể nào ngay cả lý công tử đều nhận thua cần thiết hay không một cái nhận thua vậy thì thôi liên tiếp hai cái nhận thua cái kia còn nhìn cái dám tranh tài chính là dứt khoát tất cả đều nhận thua được rồi một chút kích tỉnh đều không có nói thế nào cũng là tiên tư bảng trước mười nhân tài kiệt xuất cái này nhận thua nhận cũng quá tùy tiện à. cao tấn có mạnh như vậy sao có thể để bảng bảy cùng bảng sáu liên tiếp e sợ chiến xin nhờ muốn chút mặt mà được hay không không chỉ là người xem thân là người khiêu chiến cao tấn đồng dạng một mặt một ước mặc dù với hắn mà nói là công việc tốt nhưng chính là có chút n h ả m chán cao tấn d ở khóc dở cười lắc đầu không thể không lần nữa dùng kiếm mang kích hoạt tiên tư bảng phương đ ị a kiếm mang bắn chúng xếp hạng thứ năm danh tự về sau lại một lần nữa đốt sáng lên phương đ ị a nhưng mà chúng sáng màu vàng nóng vừa dâng lên một nửa lại một lần tắt máy biến mất cao tấn chán tối đen không khỏi bắt đầu hoài nghi nhân sinh ta đi cái đồ chơi này sẽ không là hỏng a mà tại toàn trường kinh ngạc nhà danh đồng thời tôn bắc một đám người bên này cũng đều kinh ngạc cái này nhìn về phía vị kia xếp hạng thứ năm thanh niên hiển nhiên không nghĩ tới cái này ca môn nhi cũng sẽ nhận thua không thể nào dương đại công tử cái này cũng không giống như phong cách của ngươi tôn bác khó có thể tin nói đã thấy vị kia dương đại công tử nhét miệng khẽ cười nói biết rõ không có phần thắng chút nào tại sao phải đi lên mất mặt xấu hổ nhưng cái này cũng quá ném chúng ta trung châu thế hệ trẻ tuổi mà ta trước đó vị kia thuyết phục thanh niên một mặt phát điên nói cho nên a cái này chẳng phải đến phiên mã huynh sao dương đại công tử giống như cười mà không phải cười nhìn về phía hắn hy vọng mã h u y n đại biểu chúng ta nhô lên ta trùng châu tài tuân sông lưng thật ấ t cả c ú Lúc giúp n người gieo họ, họ hết. Họ bạch thanh niên cùng họ lý thanh niên thấy hình, cũng đi theo phụ họa, huynh, mời. Họ mã thanh niên chán tối đen, cứng ngắc nói không nha, hắn người sân, muốn người hắn g gieo ta hết. thấy theo tối thuyết thử ra ít đồ tới. t họa, ra ra ra vì mời. lời. đi họ họ Họ bạch họ phụ Họ phục chủ h lý là mấy mấy yếu đầu để đồ mã mã không nghĩ đến cái này ba người nhận thua tốc độ một cái so một cái nhanh chỉ chấp mắt công pháp liền trực tiếp đến phiên hắn nơi này khu khu tôn b á c háng dọn một cái nghĩa chính ngôn từ nói chúng ta trung châu tu sĩ mặt mũi liền dựa vào mã huynh tranh thủ không có biện pháp họ mã thanh niên cái đảo đón lấy đến coi như giờ đến p h i ê n hắn hắn đương nhiên hy vọng họ mã thanh niên vẫn có thể giúp hắn thử ra ít đ ồ tới đối mặt mọi người chờ đợi ánh mắt họ mã thanh niên khỏe miệng điên cuồng run r à y muốn khóc lại khóc không được mà lúc này đấu trường bên trên rộng rãi quan chiến đám người còn tại hùng hùng hổ hổ phàn nàn không ngừng trên đài cao tấn chỉ có thể im lặng lắc đầu lại một lần nữa bắn ra kiếm mang hướng tiên tư bảng bên trên vị thứ tư khởi s ư ớ n g kiêu chiến lần này chúng sáng màu vàng nóng cuối cùng không có nửa đường tiêu tán thành công thẳng vào mây xanh bốn lấy đường lão cầm đầu tiên tư các mọi người bên này đối mặt liên tiếp ba người nhận thua cái bản mấy vị bản thổ phái sứ giả mặt mũi đều có chút không nhịn được xa nhớ năm đó bọn hắn tranh đoạt tiên tư bảng lúc căn bản không biết nhận thua hai chữ viết như thế nào nhưng bây giờ đường đường tiên tư bảng thứ bảy thứ sáu thứ năm nhân tài kiệt xuất vậy mà tại một hải ngoại sông bảng người trước mặt liên tiếp lùi bước quả thực là đối tiên tư bảng vũ đủ. hiện tại đám này người trẻ tuổi thật đúng là một điểm mặt mũi cũng không cần mấy vị bản thổ phái sứ giả nhà danh nói coi như đánh k ô n g lại cũng không về phần trực tiếp nhận sợ a c h ậ c c h ậ c chỉ có thể nói giới này tiên tư bảng tiêu chuẩn quả thật có chút kém cỏi đường lao lắc đầu khẽ thở dài cũng không thể nói như vậy mấy cái kia hài tử hay là thật không tệ khả năng trước mười vị trí đối bọn hắn đến nói có chút hư cao xác thực đổi thành ta nhóm năm đó kia giới này một ít trình độ tuyệt đối vào không được trước mười ghế tôn bắc một đoàn người bên này họ mã thanh niên đã trở thành toàn trường chú ý tiêu điểm đối mặt toàn trường người xem chờ đợi ánh mắt họ mã thanh niên nội tâm đau khổ và phần nhưng không có biện pháp bầu không khí đều đến nước này hắn không lên cũng không được được các ngươi mấy vị thật là đủ ý tứ họ mã thanh niên mặt đen lên nhìn quanh tôn bác mấy người một chút sau đó r ứ t khoát leo lên đối chiến đài cao tấn bên này thấy rốt cục có đối thủ lên n à i không khỏi có chút hơi cảm động ẹ m ạ rốt cục có người lên n à i mã tu viễn đúng không chính là tại hạ mã tu viễn khẽ vây ống tay háo bày ra một bộ hy sinh vì nghĩa tư thái các hạ thực lực xác thực cường hãn nhưng ta trung châu tài tuấn cũng không phải dễ c h ơ i hôm nay ta mã tu viễn liền muốn giữ vững ta trung châu tu sĩ sau cùng mặt m ũ i đã muốn đường hoảng vậy liền quán triệt đến cùng chương sáu nổ đầu chương sáu nổ đầu mã tu viễn lần này khẳng khái phân trần mới ra có thể nói là một viên đ á g i ấ y lên ngàn cơn sóng mặc dù rộng rãi người xem đã công nhận cao tấn cường đại nhưng mỗi người trong lòng cũng còn ẩ n giấu đi táng hồn hải tu sĩ tiêu ngạo bây giờ cao tấn lấy thế tội khô lạc hủ sông thượng tiên tư bảng vị thứ năm đây đối với cao ngạo táng hồn hải tu sĩ đến nói đều tạo thành nghiêm trọng trong lòng đạc kích từng có lúc bọn hắn còn có thể vênh vang đắc ý xem thường hải ngoại tới tu sĩ nhưng bây giờ cao tấn biểu hiện t ư ợ n h ư là liên tiếp đại bức túi không ngừng quất vào bọn hắn trên mặt bởi vậy mã tu viễn lợi này vừa nói ra lập tức đưa tới ở đây táng hồn hải tu sĩ cộng m ì n h vô số tiếng hoan hô cùng tiếng hò hét nháy mắt vang vọng toàn bộ tiên tư bảng quảng trường mã công tử vi vũ để k ê u tiểu tử kiến thức một chút ta trung châu t à i t u ấ n thực lực mũ nội nó từ hôm nay lên ta chính là tiểu mã ca p h a n cuồng vô luận trước ngươi là nhà nào hiếu tử từ giờ trở đi tất cả mọi người là mã công tử ngửa con non không hỗ trợ tiểu mã ca người đều không xứng làm táng hồn hải tu sĩ muốn ta đường đường trung châu địa linh nhân kiệt lại bị một cái hải ngoại tới tu sĩ cơi tại trên đầu đ ị quả thực sỉ nhục nhưng người ta cao tấn chính là mạnh a ngươi cảm thấy x ỉ n h ụ vậy ngươi ngược lại là lên a ta muốn có bản l ã n h đó buổi sáng còn cần đến ngươi nói n g h e d ư ớ i đài người xem tiếp ứng âm thanh mã tu viễn cũng không nhịn được nhiệt huyết sôi trào lên cao tấn cũng không nghĩ tới mã tu viễn sẽ có nhiều như vậy người ủng hộ không khỏi đối nó để cao mấy phần cảnh giác dù sao có thể thu lấy được nhiều như vậy người ủng hộ thực lực khẳng định không kém đến nơi đâu làm sơ chỉnh đốn qua đi sinh mệnh lực cùng kiếm mạch đều đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất cũng thuận tay xếp xong một phát tứ giai đoạn giữ gốc có thể bắt đầu cao tấn trịnh chọn việc dọn xong tư thế chiến đấu c ông kiếm khí theo tiểu pháp cự kiếm chiêu nghiêng bổ mà ra do bốn thước kiếm khí phá không gào thét mã tu viễn lông mày xếp chặt hiển nhiên không nghĩ tới cao tấn đi lên liền chơi như thế hư hát thân hình phi tốc triệt thoái phía sau ở giữa một thanh tinh xảo trường cung hiện lên ở trong tay sau đó kéo cung bắn ra một đầu gào thét băng long kiếm khí cùng băng long va chạm đẩy ra tầng tầng khí lãng đáng tiếc băng long u y lực cuối cùng vẫn là kém một chút ngắn ngủi rằng co q u a đi, tựa như bổ cây trúc đồng dạng bị kiếm khí chém thành hai khúc băng long vỡ nát ngay mắt kiếm khí tiếp tục hướng mã tu viễn lao vùn vụ trôi qua đáng chết g i a hỏa này kiếm khí đến tột cùng làm ạ n h biết bao mã tu viễn nghe răng trận mắt ở giữa vội vàng chống lên một tầng màu lam nhạt quang thuận tiến hành ngắn cản có lẽ là bởi vì băng long tan mất kiếm khí hơn phân nửa y lực mã tu viễn quang thuận vậy mà thành công đỡ được kiếm khí công kích. mắt thấy cùng đây dưới đài người xem một mảnh gieo họ mã tu viễn cũng không nhịn được lòng tin tăng nhiều ha ha xem ra các hạ kiếm khí này cũng không có ta tưởng tượng bên trong lợi hại như vậy mà chỉ thấy mã tu viễn cười lớn một tiếng cấp tốc kéo cung bắn ra một đạo bó lưu quang bó lưu quang thăng nhập giữa không trung s a u ầm ầm nổ tung như đèn đuốc rực rỡ bình thường chia ra thành đầy trời màu lam mưa tên hướng cao tấn tản mát trôi qua lớn như thế diện tích mưa tên cao tấn đương nhiên không có khả năng trốn được đến cũng may mưa tên này tổn thương cũng liền như thế mỗi mũi tên rơi ở trên người cũng liền hơn hai ngàn tổn thương coi như có thể tiếp nhận trọng yếu nhất chính là có thể giúp hắn bất bại kim thân chồng không ít s o n g kháng cho nên cao tấn căn bản không chút trốn tránh cùng ngăn cản mặc cho từng đạo mũi tên rơi ở trên người hp hào hào rơi x u o h á y rơi xuống trong nháy mắt rơi xuống hơn phân nửa cao tấn đối cứng lấy mưa tên tổn thương cho mình tăng thêm miệng dược linh thuật cũng hướng mã tu viên bắn ra một phát kiếm mang kiếm mang tốc độ quá nhanh mã tu viên né tránh không kịp bị đánh dụng hơn sáu n g h n khí huyết cùng hơn năm mươi điểm sinh mệnh lực đau nhè răng chật mắt mắt thấy cao tấn đối cứng lấy mưa tên hướng hắn xưng lại mã tu viễn ngay lập tức sử dụng chuyển vị k cao ũ n thuận thế bắn g thế r một đ ạ huy lực không tấn ầ m mũi thường tên. biết t Nói đùa, biết rõ Cao rõ có có mê mội kỹ năng hắn, làm sao trong h thân. Cao tấn huy ể để đang Cao cận Cao tục Tấn Tấn tên, tiếp ngăn muốn kiếm lại mũi ú t ngắn k h ả cách, bị một cố trận một bị kỳ lòng ạ đạo thần lực lượng khóa chặt, một vụt tên tâm tới. Tấn trong nghiệm khóa không chờ hắn kịp phản ứng. Một đạo bay vụt mũi tên đã hướng lượng ứng, hắn mi tâm bắn mũi mi lực l Cao kịp bay đã cả kinh vội vàng chống lên kiếm cương tiến hành ngăn cản Ẩm. Kiếm c nhưng mà không đợi cao tấn thở phào kia cố kỳ lạ thần niệm khóa chặt lần nữa tụ tập tại hắn trên thân ngay sau đó lại một phát mũi tên hướng hắn n h ế t hầu vị trí đánh tới còn tốt có kiếm cương hộ thể giúp hắn đỡ được cái này đòn công kích trí mạng chơi ạ từ ngắm sao đây là cao tấn im lặng nhà rãnh nhưng không thể không thừa nhận đây cũng là trước mắt hắn cho đến gặp qua lợi hại nhất một vị cung tiến thủ rất nhanh lần thứ ba thần niệm khóa chặt theo nhau mà tới chơi diều rất thoải mái đúng không cao tấn không hiểu có chút tức giận đối cứng lấy kiếm cương chống đỡ thứ ba phát ra từ ngắm mũi tên tổn thường phi t ố c hướng mã tu viên bên kia tới gần cùng lúc đó cao tấn lượng máu đã rứt phá hai vạn đại quan lại đến hai phát từ ngắm m u i tên đoan trường liền muốn thấy đ ấ y một ngụm dược linh thuật đem khí huyết kéo về đến hai vạn trở lên năm giai đoạn giữ gốc vào chỗ đồng thời khoảng cách cũng đã rút ngắn đến bốn mươi m trong vòng mặc dù cực nghiệm lóe lên bảng công kích khoảng cách chỉ có hai mươi m nhưng ở tiểu pháp cự đặc hiệu năm m cùng một trăm bảy mươi kỹ năng phạm vi g i a trì hạn đánh xa nhất kích khoảng cách đã đạt tới bốn mươi hai năm gạo mà trước lúc này chiến đấu bên trong cao tấn chưa hề triển lộ qua cực n i ệ m lóe lên cực hạn công kích khoảng cách tắt ngay tại mã tu v i ệ n muốn thứ tư phát ra từ ngắm mũi tên bắn ra nháy mắt năm giai đoạn giữ gốc tăng tổn thương hạ cực n i ệ m lóe lên bay lượn mà ra nhẹ nhõm lướt qua từ ngắm mũi tên đồng thời bay lượn đến mã tu v i ệ n phía sau hai m ư bảy h a i m chín bảy mã tu v i ệ n nghẹn họng nhìn chân chối đỉnh đầu phiêu khởi một chỗi hai vạn bẫy tổn thương số lượng không chờ hắn bắt đầu, bắt đầu phán kích một sợi châm nhỏ đồng dạng thần n h i ệ m đã đâm vào hắn thức hải làm hắn đại náo một mảnh chống không đặc biệt mãi mãi ngươi không phải thích tú sao tiếp tục tú a. cao tấn cười lạnh ở giữa trực tiếp tại lòng bàn tay ngưng tụ ra ba đạo kiếm mang p h ẫ n nộ đập vào mã tu viễn phía sau lưng p h ú c p h ú c p h ú c ba đạo kiếm mang mặc dù chỉ đánh ra không đến hai vạn chuyển vận nhưng ở gần như thế khoảng cách buộc phát hạng thành công đối mã tu viễn sinh mệnh lực tạo thành gần một trăm tám mươi điểm tổn thương trọng yếu nhất chính là lục giai đoạn giữ gốc trung tăng đã góp vàng mà mã tu viễn còn tại trong mê muội ngốc trệ cao tấn vốn còn muốn dùng t ậ t hỏa hành kích kiếm kết thúc công việc cũng thấy nhìn mã tu viễn còn thừa không có mấy khí huyết cùng sinh mệnh lực giống như đã không có quá cần thiết kết quả là t i ệ n tay tại chỉ kiếm xúc ra một đạo kiếm mang lấy súng ngắn tư thế nhắm ngay mã tu viễn cái hót bắn ra cũng thân thiết phối hợp một tiếng súng vang thanh âm phanh xong việc về sau vẫn không quên đối ngón tay thổi thổi h ỏ n g súng lại nhìn trước mặt mã tu viễn đã sủi lơ lấy đổ vào trên đài phía trên còn tung bay một đá dọa người tổn thương số lượng chín n n tám bảy bốn năm nếu không phải tiên tư bảng phương bia kịp thời bắn ra ánh sáng màu vàng nóng hộ thể mã tu viễn chỉ sợ đã bị chắc lần này kiếm mang cho bể đầu chương sáu trăm hai mươi chín kiếm chỉ đứng đầu bảng chương sáu trăm hai mươi chín kiếm chỉ đứng đầu bảng trước một giây còn đang vì mã tu viễn gieo hò đ ắ n g người một giây sau lại như chết bình thường yên tĩnh tôn bắc cùng bên cạnh tóc tím thanh niên lướt nhau thần s á c chưa bao giờ có ngưng trọng về phần họ bạch thanh niên cùng họ lý thanh niên mấy người cũng đều một bộ tấm tắc lấy làm kỳ lạ âm thầm may mắn biểu lộ may mà chúng ta không có lên không phải coi như ném đại nhân dương đại công tử cảm khái nói đúng vậy a chỉ là không nghĩ tới mã huynh sẽ thua được thảm như vậy họ lý thanh niên hậm hực gật đầu ta có loại dự cảm người này có lẽ thật có khả năng u hiếp được từ long hạo địa vị bên cạnh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục hạ khôn mở miệm nói tên h ư tư bảng nhân tài kiệt xuất nhóm nghị luận đồng thời toàn trường đám người cũng lâm vào khiếp sợ nghị luận ở trong vốn cho rằng mã tu viễn có thể vì bọn họ táng hồn hải tu sĩ tìm về một điểm mặt mũi không nghĩ tới sẽ thua thảm như vậy cơ hồ có thể dùng không hề có lực hoàn t h ủ để hình dung song song ngay cả mã công tử đều bại gia hỏa này sẽ không thật muốn đăng đỉnh a hoảng cái gì hoảng không phải còn có tôn bắc cùng diêm tuyển sao lời nói là nói như vậy không sai có thể theo ta biết tôn bắc cùng diêm tuyển thực lực cũng không có so mã tu viễn mạnh bao nhiêu a nghe vậy đám người không khỏi lâm vào trầm mặc mã tu viễn thua thảm như vậy đã nói lên cao tấn thực lực ở xa mã tu viễn phía trên như vậy vấn đề tới bảng ba tôn bắc cùng bảng hai diêm tuyển thật có thể ngăn trở cao tấn bước chân sao chẳng lẽ nói từ long hạo hôm nay thật muốn bị bước đi ra sao rất có thể nhớ không lầm từ khi ba năm trước đây tôn b á c cùng diêm tuyển liên tiếp khiêu chiến qua từ long hạo về sau từ long hạo liền rốt cuộc không có xuất thủ qua đi đứng đầu bảng ba năm tiên linh quả ra chỉ từ long hạo thực lực chỉ sợ đã nghề thiên cao tấn mặc dù cũng rất nghề thiên nhưng cùng từ long hạo so sánh vẫn là kém một chút nhưng có tư cách cùng từ long hạo tranh phong đã là không tầm thường thành thựu như hắn có thể tại bảng hai lắng động một hai năm thời gian có lẽ có cơ hội đánh bại từ long hạo cũng nói không chừng bất kể nói thế nào lần này không có hồn phí đến sau ngày hôm nay cao tấn tất nhiên sẽ trở thành táng hồn hải tuổi trẻ một đời nhân vật trọng yếu tiên đế thành một góc trên bầu trời đông đảo thần hoàng đ ả o cao thủ dấu ở một tầng đặc thù pháp bảo cấm chế ở trong tận mắt nhìn thấy cao tấn kinh tài tuyệt diễm biểu hiện về sau tất cả mọi người rơi vào trầm mặc cầm đầu đại dâu ria lão giả sắc mặt t ô n trầm ánh mắt lơ lửng không cố định một bang đồ vô dụng loại này cấp bậc thiên tài không có lôi kéo đến vậy thì thôi vậy mà có thể bỏ mặc hắn bị thái thanh cùng đám kia l ú đàn bà thối tha thông đồng đi đối mặt đại dâu ria lão giả chất vấn một chúng thần hoàng đ ả o cao thủ run l y bầy về lao tổ không phải chúng ta không muốn động thủ thực sự là bên cạnh hắn vị kia cao thủ quá lợi hại vô dụng chính là vô dụng ít cho lão tử kiếm cớ đại dâu ria lão giả khiển trách quát mắng thiên linh tông bên kia thái độ gì nói là chu kiếp đại thể cho nên không tiện đối cao tân xuất thủ loại này nói nhảm các ngươi cũng tin đại dâu ria lão giả thổi dâu ria trận mắt nói muốn ta nhìn hắn thiên linh tông chính là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi thần hoàng đạo những cao thủ hai mặt nhìn nhau vậy theo lão tổ nhìn chúng ta nên xử lý như thế nào tương đối tốt trước không v ộ i mà đạo thủ nhìn xem tình huống lại nói đại dâu rĩa l á o giả như có điều suy nghĩ nói bốn t i ê n tư bảng bên này cao tấn đã kích hoạt lên khiêu chiến tôn bắc chùm sáng màu và nóng mà tôn bắc cũng tại đám người tiếng hoan hô bên trong leo lên đối chiến đ à i có thể để tất cả mọi người không nghĩ tới chính là tôn bắc chỉ là cùng cao tấn đơn giản hàn huyên vài câu liền đem thể nội kim sắc ánh sáng nhạt trả lại cho tiên tư bảng phương địa lựa chọn nhận thua trong lúc nhất thời đừng nói là dưới đài người quan chiến bảy ngay cả cao tấn đều ngây ngẩn cả người tình huống như thế nào cao tấn nhìn lên bầu trời bên trong trầm rãi biến mất xuống tới chùm sáng màu và nóng g một mặt một bước không đánh cao huynh cảm thấy còn có tất yếu sao tôn bác tự d ê u cười nói làm sao lại không cần thiết cao tấn d ở khóc d ở cười ngươi thế nhưng là đứng hàng bảng ba nhân tài kiệt xuất đã thấy tôn bác lắc đầu cười khổ nói chứ đứng đầu bảng từ long hạo là độc nhất ngăn bên ngoài chúng ta đằng sau mấy cái thực lực kỳ thật đều không có bao nhiêu trích lệnh cao huynh có thể như thế tùy tiện đánh bại mã thu viễn thực lực hiển nhiên đã cùng chúng ta không tại một cái cấp độ cái này cao tấn tại chỗ im lặng lúc đầu hắn quyết định toàn lực tác chiến chỉ là vì phòng ngựa chủ quan mất kinh châu tiện thể tăng tốc điểm sông bảng tốc độ không nghĩ tới trực tiếp đem đối thủ nhóm dọa cho thành dạng này ta nghĩ cao huynh cũng không hứng thú cùng chúng ta đám này tầm thường lãng phí thời gian tôn bác ý vị thâm trường nói cùng nó bị cao huynh đánh bại mất mặt xấu hổ ngược lại không bằng làm thuận nước d ò n g thuyền đem cao huynh trực tiếp đưa đến từ long hạo trước mặt đang khi nói chuyện dưới đài tóc tím thanh niên diêm tuyển cũng leo lên đối chiến này ra hiệu cao tấn kích hoạt khiêu chiến chủng sáng cao tấn cứng ngắc lại đường à y chỉ có thể bất đắc di thở dài một tiếng hướng diêm tuyển phát ra khiêu chiến sau đó tại toàn trường ồn ào tranh luận âm thanh bên trong diêm tuyển không chút do dự lựa chọn nhận thua thoái vị đem cao tấn danh tự đưa lên tiên tư bảng phương bia vị trí thứ hai lại tiến một bước chính là từ long hạo danh tự động thủ đi cao hình diêm tuyển mỉm cười hướng cao tấn làm ra một cái dấu tay x i n mời ta nghĩ đại gia cũng muốn nhìn thấy ngươi cùng từ long hạo cuối cùng quyết đấu cao tấn sắc mặt quái gì nói ta làm sao cảm giác hai ngươi đang làm cái gì âm nhu đâu có thể có âm nhu gì tôn bắc lắc đầu cười nói chẳng qua là cảm thấy cao hình có hy vọng vặn ngã từ long hạo mà thôi thế nào các ngươi cùng từ long hạo có ân đoán sao thế thì không có diêm tuyền lắc đầu nói chỉ là ba năm này một mực sống ở từ long hạo bóng ma bên trong trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút k i ể m chế cùng b i ệ t khuất các ngươi liền không nghĩ tới tự mình đi đánh bại hắn sao cao tấn nhữ mày hỏi đánh bại tôn bác tự rêu khoát tay nói phàm là có chút cơ hội cũng sẽ không kéo tới hiện tại như thế cùng ngươi nói đi chúng ta bây giờ liền xem như đối đầu ba năm trước đây từ long hạo đều không có bất kỳ phần thắng nào cái gì cao tấn cảm thấy kinh hãi đối đầu ba năm trước đây từ long hạo đều không có phần thắng tôn bắc gật đầu cười khổ nói không phải nói thế nào hắn là độc nhất ngăn tồn tại đâu thật có lợi hại như vậy cao tấn kinh nghi bất định nói chờ ngươi đối đầu hắn liền biết diêm tuyển thở dài cười cười ngay vậy cao tấn bị khơi gợi lên tò mò mãnh liệt cùng chiến ý ánh mắt trong lúc lơ đang tập trung tại đứng đầu bảng từ long hạo danh tự bên trên c h m ngâm một lát sau dứt khoát bắn ra một phát kiếm mang đốt sáng lên s u n g kích đứng đầu bảng chùm sáng màu vàng nóng rõ ràng so trước đó động tĩnh càng lớn phóng lên tận quang toàn trời kìm quang đem ba ộ một tiên đế trên thành không đều nhiễm lên một tầng dáng chiều sắc thái.、Mà、tại trùm sáng màu vàng nóng dâng lên đồng thời, toàn trường tu nhiễm chiều lên lên không dáng sáng vàng nóng dâng đồng cũng đều kìm lòng không đế đều đều được Mà màu kìm sắc sĩ năm tinh tới. xuống n Ba rốt cuộc có người hướng từ long hạo phát khởi xung kích ta có loại dự cảm một trận chiến này tất nhiên sẽ bị ghi vào sử sách chính là không biết từ long hạo cái gì thời điểm hiện thân sẽ không lại phải đợi bảy ngày a loại này cấp bậc tranh phong coi như chờ bảy ngày cũng đáng a cũng đúng người bên cạnh rất là tán thành ta quyết định ở tại nơi này mãi cho đến từ long hạo hiện thân chương 630, t r ừ long hạo chương 630, t r ừ long hạo mặc dù vẫn có rất nhiều trung châu tu sĩ đối tôn bác mấy người nhận thua hành vi cảm thấy biệt khuất cùng khó chịu nhưng ở giờ khác này hết thệ khó chịu đều bị bọn hắn quên hết đi tất cả mọi người đang chờ mong trận này quyết đấu đỉnh cao một cái là ổn tiên tư bảng đứng đầu bảng ba năm lâu từ long hạo một cái là lấy thế tội khô l ạ p hủ sông lên bảng hai cao tấn một trận chiến này chú định đem gây nên toàn bộ táng hồn h ả i chú ý theo tiên đế thành bầu trời bị chùm sáng màu vàng áo nhu đỏ đứng đầu bảng chi tranh tin tức cũng tại ngay lập tức thông qua đủ loại con đường chuyển khắp toàn bộ táng hồn hải thế lực khắp nơi các phương cường giả cùng vô số thế hệ trẻ tuổi các tinh anh nhao nhao hướng tiên đế thành chạy đến chỉ vì mắt thấy trận này thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất tranh phong trong đám người lấy niêu thiền cầm đầu thái thanh cung chúng tiên tử cảm xúc kích động chơi ạ thị phu hắn thật rất đẹp trai thật là lợi hại ta đều nhanh không được đáng tiếc kim sư tỷ không tại không phải nhất định sẽ xông đi lên cho tỷ h phu một đợt thâm tình ôm hôn a a ngẫm lại đều tốt ghen tị a một bên khác diệp lăng cùng diệp tiêu hai huynh n u ộ i cũng lâm vào thật sâu cảm khái ở trong không nghĩ tới cao lão đệ nhanh như vậy liền đi tới cái này một bước diệp lăng cảm khái ngàn và nói cũng không biết hắn có thể hay không dung chuyển từ long hạo địa vị đổi lại là những người khác có lẽ không có gì hy vọng diệp tiêu trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m trên đài cao tấn đôi mắt đẹp dị sắc liên tục nhưng nếu như là cao công tử hết thể đều có thể có thể từ nàng cùng cao tấn quen biết đến nay cao tấn đã mang cho nàng quá nhiều không thể tưởng tượng nổi đang khi nói chuyện một đạo xinh s ắ n thân ảnh đột nhiên từ phía sau t r ê n lân tiến đến từ giữa hai người dỗi ra một cái đầu chỗ nào đâu chỗ nào đâu từ long hạo ở đâu ngươi không phải tại bế q u a n sao nhìn thấy chu tiểu miêu trách trách hô hô bộ dáng diệp lăng cùng diệp tiêu bao nhiêu có chút im lặng chu tiểu miêu đĩu m ô i nói đều đứng đầu bảng chi tranh đương nhiên phải tới ngóng nó vậy là ngươi đến xem cao công tử vẫn là đến xem từ long hạo diệp tiêu t r e o kẹo hỏi hừ chu tiểu miêu hừ nhẹ nói đương nhiên là đến xem từ long hạo cao tấn t i ê u tiểu tử làm sao có thể là từ long hạo đối thủ thật sao diệp tiêu che miệng cười cười lười nhác vạch trần hắn a anh ta sắc mặt giống như có chút không thích hợp chu tiểu miêu ánh mắt lưu chuyển ở giữa rất mau nhìn đến một bên khác chú kiếp diệp lăng t r e o chọc nói cao lão đệ đều s ô n g lên b ằ n g hai ca của ngươi có thể cao hứng liền có quỷ điều này cùng ta cả có quan hệ gì cao lão đệ đều đã là thái thanh c u n g con rể ngươi nói có quan hệ hay không diệp lăng cười nói cái gì chu tiểu miêu quá sợ hãi cái gì thời điểm sự tình ta làm sao không biết với ai nhiều g t h i n sao kim búc hương đáng ghét ta liền biết hắn không phải vật gì tốt chu tiểu miêu tức nghiến răng ngứa không được ta được tìm ta cả tâm sự đi nói xong liền vội vội vã chen hướng về phía chu kiếp bên kia bốn trên đài cao tấn có chút hăng hái nước g nhìn chùm sáng màu và nóng thuận miệng hướng tôn bác hai người hỏi lại nói từ long hạo cái gì thời điểm có thể tới sẽ không lại phải đợi bảy ngày a ách này chúng ta liền không rõ ràng tôn bác cùng diêm t u y ể n lắc đầu cười nói các ngươi không phải biết hẳn sao hỗ trợ hỏi một chút thôi đã thấy hai người xấu hổ đối mặt nói vẹn vẹn chỉ là nhận biết mà thôi cũng không quen cao tấn im lặng nói đúng rồi lại nói cái này từ long hạo là cái nào thông môn hoặc là cái nào gia tộc đều không phải diêm tuyển lắc đầu nói từ long hạo bối cảnh thập phần thần bí chí ít cho tới bây giờ còn không có thế lực nào dám động hắn vì thế ta đã từng hỏi tham q u a trưởng bối trong nhà nhưng các trưởng bối đều đối với cái này ngậm miệng không nói cao tấn nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ xem ra cái này ca môn nhi bối cảnh rất là không đơn giản bối cảnh cái gì không trọng yếu trọng yếu là bản thân hắn s á t thực ưu tú cao tấn khẽ gật đầu được thôi vậy ta liền chờ một chút chờ đợi quá trình vô cùng dày vò ngược lại là dưới đài vây xem đám người một cái so một cái phấn khởi cũng nhằm vào cao tấn cùng từ long hạo ai mạnh vấn đề này triển khai kịch liệt tranh luận trong đó lấy cao tấn hội phan hâm mộ cùng từ long hạ hội phan hâm mộ làm cho kịch liệt nhất cao tấn chờ buồn bực ngắn ngẩm thế là liền tìm tới lấy niêu h thiền cầm đầu thái thanh cung mọi người vừa định mở miệng hỏi thăm kim quốc hương tình huống liền bị liên tiếp nũng nịu tỷ phu cho gọi ngây n g ẩ n cả người cao công tử là muốn hỏi sư tỷ hướng đi a niêu h thiền thản nhiên cười hỏi cao tấn xấu hổ lấy gật gật đầu nghiêm mặt hỏi sẽ không là xảy ra chuyện gì a thế thì không có chỉ là đột nhiên thu được gia tộc đưa tin về nhà tộc đi niêu thiền nói về phần cụ thể là chuyện gì chúng ta liền không quá rõ ràng biết được kim q u c hương trở về gia tộc cao tấn cũng liền không có gì tốt lo lắng một bên khác thấy cao tấn cùng thái thanh cung chờ người cười cười nói nói thiên linh tông cùng thần hoàng đạo sắc mặt của mọi người rõ ràng khó coi nhất là lấy ngô thiên cầm đầu thần hoàng đạo mọi người bên này càng thêm kiên định muốn diện trừ cao tấn suy nghĩ không có biện pháp cao tấn hôm nay biểu hiện xa viễn siêu nằm ngoài dự đoán của bọn họ tương lai tất nhiên sẽ trở thành hắn khí vận tranh đoạt trở ngại to lớn h u n g chi cao tấn phía sau còn ẩn giấu đi vị thứ tư khí và người cao tấn cùng yêu thiền nói chuyện p h i m tụ tập về sau đang chuẩn bị đi diệp lằng cùng diệp tiêu bên kia tâm sự lại bị đột nhiên xông tới chu tiểu miêu ngăn cản đường đi họ cao a ngươi không phải tại bế q u a n sao cao tấn t r e o kẹo hỏi chu tiểu miêu hầm hừ nói cái này không trọng yếu nghe nói ngươi cùng thái thanh c u n g kim bốc hương cấu kết lại không biết là thật là giả ngươi hỏi cái này làm gì cao tấn sắc mặt cổ quái chu tiểu miêu ánh mắt né t r a n h chất vấn ngươi lúc trước không phải lời thề son s ắ t nói sẽ không gia nhập bất luận cái gì một phương sao ai cùng ngươi nói ta gia nhập thái thanh cúng rồi ngươi khi bản tiểu thư nước a ngươi cũng là thái thanh cúng con rể cùng gia nhập thái thanh cung khác nhau ở chỗ nào cao tấn khẽ cười nói yên tâm kia là ta cùng kim quốc hương sự t ì n h cùng thái thanh cung không có gì quan hệ thật hay giả chu tiểu miêu một mặt hoài nghi yêu tin không tin cao tấn lười nhác cùng với nàng giải thích ngược lại hướng diệp lăng hai huynh muội đi đến chu tiểu miêu cảm giác khó chịu cắn môi một cái vội vàng đuổi theo đáng ghét ngươi còn không có nói cho ta ngươi cùng kim quốc hương là thế nào cấu kết lại ta nói ngươi nha đầu này cao tấn xạ mặt lại xoay người đang muốn sang nàng bài câu lại phát hiện toàn trường đám người trợt ở giữa táo động cao tấn cùng chu tiểu miêu theo bản năng nhìn về phía đám người phía sau chỉ thấy một chân đạp la bản phi hành pháp bảo thanh niên phá không mà đến lạnh leo trong hai con ngươi mọc ra một đôi trọng đồng phối hợp hắn góc cạnh rõ ràng tuấn lãng khuôn mặt tàn mắt ra một loại tà dị x o à y khí mà từ toàn trường đám người tiếng hô đ ế n xem vị này trọng đồng thanh niên chính là trong truyền thuyết từ long hạo vừa kinh vừa nghi từ long hạo đã vững vàng rơi vào đối chiến đài trung ương giống như hơi nghi hoặc một chút nhìn quanh bốn phía một chút rất mau đem ánh mắt khóa chặt tại cao tấn trên thân cao tấn trong lòng c u ồ n loạn chiến ý trong lòng vô hạn bốc lên một thanh hất ra trước mặt chu tiểu miêu thả người bay vọt bên trên đối chiến đài cao tấn đúng không từ long hạo liếc mắt t i ê n tư bảng lên bảng hai danh tự có chút hăng h á i xác nhận nói đúng vậy cao tấn không tiêu ngạo không tự ti tới rằng co từ ta đến tiên đế thành ngày đầu tiên bắt đầu từ huynh đại danh liền không dứt bên hai hôm nay cuối cùng là nhìn thấy bản nhân từ long hạo yên lặng cười một tiếng tiếp tục xác nhận nói trước đó vài ngày thiền các phủ tiếng chuông liền đến từ cao tấn huynh đệ à. ách từ huynh ngay cả cái này đều có thể đoán được cao tấn kinh ngạc nói chương sáu trăm ba mươi mốt đứng đầu bảng tri chi chiến t h ư ợ chương sáu trăm ba mươi mốt đứng đầu bảng chi chiến thượng không cần đến đoán từ long hạo cười nói trừ lúc trước gõ ra kia tiếng chôn g người ta nghĩ không ra còn có ai có thể khiêu chiến ta ách cao tấn yên lặng xem ra t ử huynh đối với mình thực lực rất tự tin a từ long hạo không tiêu không gấp cười cười tự tin đàm không lên chỉ là tâm lý n ắ m chắc cao tấn gật đầu cười nói đã như vậy vậy chúng ta cũng liền đừng nói nhảm trực tiếp mở làm đi t h ự c không dám d i ấ u dếm tại hạ đối kia đứng đầu bảng vị trí cảm thấy rất hứng thú có thể cảm giác được từ long hạo đưa tay làm ra một cái dấu tay xin mời tới đi đừng để ta thất vọng sẽ không cao tấn tự tin cười một tiếng yên lặng điều dụng thể nội khí vận c h i lực đem tất nhiên c h i lực hiệu quả tăng lên tới tiếp theo giai đoạn mặc dù còn không rõ ràng từ long hạo cụ thể mạnh bao nhiêu nhưng khẳng định là đáng giá hắn vận dụng khí vận c h i lực mắt thấy hai người nhanh như vậy liền muốn đánh dưới đài vây xem đám người cũng không khỏi được phấn khởi quảng trường bốn phía càng ngày càng nhiều người còn tại hướng bên này tụ tập từ thần cố lên để cái này tiểu từ biết hai mới là đương kim đệ nhất thiên tài nho nhỏ hải ngoại tu sĩ cũng dám cùng ta từ thần tranh nhau phát sáng quả thực là không biết sống chết đi từ hiếu tử nhóm hôm nay ta cao thần chắc chắn từ long hạo kéo xuống thần đàn ha ha trước chờ chủ tử các ngươi chống nổi hai cái hiệp lại nói loại lời này đi không thể nào không thể nào sẽ không thực sự có người cảm thấy cao tấn có thể đánh được từ long hạo a biết hay không tại đứng đầu bảng lắng động ba năm hàm kim lượng cắt chúng ta cao thần năm mươi mốt cấp giết tới bảng hai không có hàm kim lượng sao là có chút hàm kim lượng nhưng cùng chúng ta từ thần căn bản không cách nào so sánh được ngậm miệng đi từ hiếu tử trên đài hai người hiển nhiên không thèm để ý dưới đài nghị luận lẫn nhau đều hết sức chăm chú nhìn chăm chú đối phương hoàn toàn không để ý đến đám người chung quanh p h ả n phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ cao tấn dùng tinh nhãn quét hạ từ long hạo sức chiến đấu trong lòng không khỏi nhảy một cái đẳng cấp 59 c ấ p hp tám m ư t s u trăm n ă sức chiến đấu 321. khá lắm 321 sức chiến đấu hơn nữa còn mang theo hảo muốn biết tôn bắc cũng mới 291 điểm điểm sức chiến đấu bảng hai diêm tuyển cũng mới 298 điểm ngay cả ba trăm cũng chưa tới nhưng đến từ long hạo chỗ này vậy mà lập tức bao tô đến ba trăm hai mươi mốt điểm sức chiến đấu c h ắ c không được tôn bắc cùng diêm tuyển đều nói hắn là độc nhất ngăn đâu đáng sợ nhất chính là vẫn là sức chiến đấu đằng sau cái tê hảo nhìn thấy người tê cả ra đầu cao tấn tại dò xét từ long hạo đồng thời từ long hạo cũng đang dùng nguyên hình tinh nhãn dò xét cao tấn nhìn cái này tinh nhãn số liệu bên trong c h ỉ có hai trăm bảy mươi lăm sức chiến đấu đáy mắt không khỏi hiện lên vẻ khác lạ dù sao so với cao tấn chiến tích cái này hai trăm bảy mươi lăm sức chiến đấu liền lộ ra có chút quỷ dị nhưng từ long hạo cũng không có bởi vậy buông lỏng cảnh giác bởi vì từ cao tấn trước đó gõ ra tiếng chuông đến xem cao tấn thiên tư cùng tiềm lực tuyệt đối không thể khinh thường 275 sức chiến đấu trị số chỉ là cái tham khảo mấu chốt ở chỗ phía sau h ả o có h ả o khả năng đại biểu 230 điểm sức chiến đấu lưu động mà có h ả o lại đại biểu cho 2300 điểm sức chiến đấu lưu động mà cao tấn cơ sở sức chiến đấu càng thấp đã nói lên phía sau h ả o hàm kim lượng càng cao cao huynh đệ thật đúng là để người nhìn không thấu đâu từ long h ả o trọng đồng bên trong hiện lên một vòng ánh sáng nhạt khi thế kinh người tùy theo phong t í c ra cao tấn cười không nói bên ngoài thân bất bại kim thân ám kim sắc ánh sáng nhạt lẳng lặng lưu t r u y ề n trải qua trước đó mấy trận chiến đấu góc n h ạ t lúc này song kháng đã điệp ra đến hơn sáu n g h n điểm nếu không phải là bởi vì tôn bác mấy người trực tiếp nhận thua chí ít cũng có thể t r ồ n g đến một vạn điểm song kháng mặt khác tại k h í vận c h i lực ra tri hạ cao tấn đã không cần điệp ra giữ gốc số tầng mỗi một lần công kích đều là giữ gốc thư h u n h cẩn thận cao tấn quát nhẹ ở giữa một giai đoạn giữ gốc phong chỉ kỉnh từ đầu ngón tay bắn ra chuẩn bị trước tìm kiếm từ long hạo hư thực từ long hạo thấy hình đồng tử bên trong ám quang lưu chuyển trước người ẩm ẩm hiện ra một lớp đùi khí lưu màu đen phong hộ nhẹ nhõm hóa giải phong chỉ kình thăm dò công kích trực tiếp bên trên bản lĩnh thật sự đi loại này cấp bậc công kích đối ta vô dụng từ long hạo có chút cười một tiếng cánh tay hoành vung ở giữa một kiện tạo hình cực kỳ phong cách màu xám bạc l ư n g vòng hiện lên ở sau lưng của hắn nhìn xem giống như là đặc thù nào đó hình thái pháp khí ngay sau đó một thanh â m bạo tiếng vang lên từ long hạo tựa như bắn ra cất bước bình thường phi thân hướng cao tấn đánh tới cao tấn không kịp nghĩ nhiều vội vàng chống lên kiếm cương hộ thể huy kiếm nên kích đi lên、ẩm. giai đoạn hai kiếm khí theo kiếm chiêu khoái động mà ra cùng từ long hạo khí thế mãnh liệt quyền phong đụng vào nhau trước đó một mực đánh đâu thắng đ ó kiếm khí lại bị từ long hạo quyền phong cấp tốc đánh tan kinh khủng quyền kình đem cao tấn đánh bay ra hơn hai mươi m một bảy bảy t r ă n h một cao tấn đỉnh đầu phiêu khởi gần một vạn tám tổn thương số lượng tự liền sinh mệnh lực cũng bị trấn rơi hai mươi mốt điểm bởi vậy có thể thấy được từ long hạo uy lực của một quyền này khủng bố đến mức nào muốn biết h ắ n thế nhưng là có bất bại kim thân cùng kiếm cương song trọng phong hộ mà lại còn có ba mươi phần trăm nhục thân cường độ cùng hơn sáu ngàn song kháng từ huynh quả nhiên lợi hại không hổ lục t h xác trị liệu số lượng phiêu khởi tam giai đoạn giữ gốc tăng phúc hạ dược linh thuật vừa vặn đem khí huyết về đấy mắt thấy cùng đây dưới đài đám người nhao nhao mắt trợt tròn Yêu liền từ long hạo trên mặc t đều dù lần nữa chống lên tầng tia khí lưu hộ thuẫn lại bị kiếm mang nhẹ nhõm xuyên thấu rắn rắn chắc chắc đập nệm tại lồng ngực của hán phía trên từ long hạo tà dị đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh nghi kêu rên ở giữa bị đánh lui mấy bước đỉnh đầu phiêu khởi một chuỗi kinh người tổn thương số lượng năm một h bảy bốn ơ tám hơn năm vạn tổn thương hiển nhiên đem từ long hạo cho đánh phủ muốn biết hắn tổng cộng cũng mười tám vạn một lượng máu cao tấn cái này thật đơn giản một phát kiếm mang liền đánh dụ n g hắn hai phần ba lượng máu liên đối sinh mệnh lực cũng mất hơn ba mươi điểm cũng chính là ở thời điểm này từ long hạo mới rốt c ụ c ý thức được trước mắt cao tấn so với hắn trong tưởng tượng còn kinh người hơn mà tại từ long hạo kinh nghi bất định thời điểm cao tấn đã xúc lên phát thứ hai kiếm mang từ long hạo thấy hình nào dám có chút chủ quan gào thét ở giữa q đến rồi đến rồi từ long hạo rốt cục bắt đầu hiện ra chân chính thực lực tôn bắc một đám người kích động và phần đã nhiều năm như vậy rốt cục có người bước ra từ long hạo chân chính thực lực ta liền biết cao tấn hoàn toàn có năng lực cùng từ long hạo tranh phong bất quá lời nói đi cũng phải nói lại Cao tấn giờ phút này, chỗ cho thấy thực lực cũng Tấn phút thấy này giờ quá liệt một n h liệt m điểm. Chương 632, đứng đầu báng chi chiến, hạ. Chương 632, bên á báng n chi chiến, Chương đứng chiến, Đúng vậy à, cùng trước đó、so、sánh, hoàn toàn không cùng một đăng cấp. Cảm giác lúc trước hắn cùng chúng ta, lúc thủ, căn bản không n g giác giao g chi chi trước cấp. Cảm lúc trước lúc có nghiêm túc hạ. hạ. thủ, h i 632, đầu đó vậy à, một ta so m túc Hạ h k ô lắc đầu tự rêu tự nói. Một bên mã ộ t bên m tu viễn đồng dạng một mặt chán nản trước đó bại bởi cao tấn về sau trong lòng còn có chút khâm phục bây giờ nhìn thấy cao tấn cùng từ long hạo chiến đấu mới phát hiện cao tấn trước đó chỉ là cùng hắn tùy tiện chơi đùa trong lòng tiên tư bảng thứ tư nhân tài kiệt suất tại thời triệt thời thật thể tức chết ngạo so lòng bảng nhân này nghiền người người, người. điểm với kêu bị khắc ác. Có có để ông đứng đắn dưới đài đám người kinh hô nghị luận thời điểm một cỗ kinh tiên động địa khí tức khủng bố bỗng nhiên từ từ long hạo trên thân nổ tung bao phủ toàn bộ tiên tư bảng quảng trường lại nhìn trên đài từ long hạo đã lâm không công bố lơ lửng ở nửa không trung hai mắt tám quang chạy xuôi phía sau hiện ra một tôn to lớn màu xám đen thần minh h ữ ảnh hai mắt nhắm chặt không dặn tự uy nương theo từ long hạo nhất cử nhất động hướng bốn phía tản mát ra kinh khủng u y áp tình cảnh này vô l u ậ n là dưới đài đám người vây xem vẫn là ngoài sân rộng quan chiến các phương c ứ n g d i n h a u n h a u hít sâu một hơi đây là đại đế uy nghi tuyệt đối là cũng chỉ có đại đế uy nghi mới có thể tản mát ra kinh khủng như vậy huy áp không nghĩ tới từ long hạo lại có đại đế huyết mạch ha <cười> ha từ thần vĩ vũ quảng trường một góc giám thị bí mật các phương cao thủ khương vô lượng cũng bị giật nảy mình ngắm nhìn trên đài kinh khủng đại đế hư ảnh không tự giác nuốt nước miếng một cái tiên đế thành nơi nào đó trên bầu trời đông đảo thần hoàng đảo những cao thủ đồng dạng khiếp sợ không thôi là đại đế uy nghi không sai hơn nữa còn không là bình thường đại đế uy nghi loại trình độ này đại địa huy áp từ long hạo thể nội chạy xuôi đại đế huyết mạch chỉ sợ không đơn giản cầm đầu đại dâu ria l á o tổ tựa hồ biết chút ít cái gì trong lòng cười thầm nói đại đế uy nghi làm sao có thể có như thế kinh khủng huy áp cao tấn nóng nhìn phía trước quái vật khổng lồ bình thường đại đế hư ảnh rất nhanh liên tưởng đến lúc trước đường hiện đại đế uy nghi mặc dù cái này đại đế uy nghi uy áp đối với hắn không có gì chứng dùng nhưng hắn cũng có thể ẩn ẩn cảm g i á được từ long hạo đại đế uy nghi so đường hiện cường đại rất nhiều mặt khác phía n c h sau đại đế hư ảnh cũng theo đó vươn bàn tay khổng lồ giống như phật như lai ngũ chỉ sơn đồng dạng kiếm mang lưu quang bị đại đế hư ảnh bàn tay ngăn cản song phương rằng co tại nửa không trúng khoáy động ra từng vòng từng vòng kinh người khí lãng cao tấn không biết từ long hạo đang c ư ờ i cái gì mắt thấy kiếm mang cùng đại đế bàn tay rằng co không s o n g theo sát theo thôi động ra tật hỏa hoành kiếm k cùng kia đại đế hư ảnh cứng rắn trôi qua ông x í c h hồng sắc đại thủ tại cao tấn đỉnh đầu hiện hiện mặc dù cùng từ long hạo đại đế hư ảnh so sánh nhỏ bé mấy phần nhưng tản ra khí thế cùng y áp không chút nào không rơi hạ phong、Phát、phách k h từ long hạo lông mày nhữ lại một chút liền nhận ra xinh hồng sắc đại thủ lai lịch vừa kinh vừa nghi xinh hồng sắc đại thủ đã chống dông rút ra hỏa diễm đại kiếm mang theo thế không thể đỡ khí thế từ đôi đến đầu hướng từ long hạo cùng đại đế hư ảnh đánh k í c h tới từ long hạo t h ấ y hình không thể không dối ra khác một tay nắm hướng hỏa diễm đại kiếm ngăn cản trôi qua vê anh hỏa diễm đại kiếm tại đại đế hư ảnh trong lòng bàn tay nổ tung uy lực khủng bố khiến đại đế hư ảnh lảo đảo lui lại mấy bước lung lay sắp đổ cùng lúc đó cùng khác một cái tay rằng co kiếm mang cũng phải lấy giải phóng bắn về phía từ long hạo vai phải tại tật hỏa oanh kích kiếm uy lực khủng bố hạng từ long hạo phía sau đại đế hư ảnh rõ ràng l m đảo mấy phần mà từ long hạo bản nhân cũng bị kiếm mang than kỳ quái là tại kiếm mang tổn thương rõ ràng tràn ra tình huống dưới từ long hạo sinh mệnh lực vậy mà đến mất hơn một trăm hai mươi điểm cái này hiển nhiên không quá bình thường lại nhìn dưới đài quan chiến đám người đã sớm bị khiếp sợ nói không ra lời ta g i ọ t cái rùa rùa cái này thật chỉ là năm mươi cấp tu sĩ chiến đấu chiến trận này thấy thế nào đều không giống như là năm mươi cấp tu sĩ chiến đấu a muốn ta nhìn hai người này đều là biến thái tự nhiên không thể dùng lẽ thường đi đối đãi c h ậ p c h ậ p thật không biết hai người này là thế nào tu luyện đúng vậy a đồng dạng là người trên lệ thế nào liền như thế đại dính tiên đế thành nơi nào đó trên bầu trời thần hoàng đạo đại dâu r i a lão tổ nhìn thấy cái này một màn nhịn không được lớn tiếng tán thường nói thật là lợi hại tiểu tử lão phu đều có chút không đành lòng hạ thủ đ ừ n g a lão tổ không thể nuôi hổ gây họa bên cạnh mấy vị thần hoàng đạo cao thủ vội và n g khuyên yên tâm lão phu tâm lý nắm chắc đại dâu r i a lão tổ trầm giọng cười nói chỉ là đáng tiếc dạng này một vị kiệt xuất thiên tài nếu có thể quy thuận ta thần hoàng đạo liền tốt trên đôi chiến này từ long hạo đứng nạo nghệ cùng g i a không chung bên trong mặc dù khí huyết đã bị đánh hụt nhưng không có mảy may bối rối ngược lại trở nên càng thêm phấn khởi rất lâu không có cảm thụ qua dạng này đã nghiền chiến đấu từ long hạo cảm xúc cao nhìn xem cao huynh đệ có thể hay không đón lấy tà chiêu này nói xong theo phía sau đại đế hư ảnh hợp tác quanh ra một quyền đại đế hư ảnh nắm đấm như thái sơn áp đ ỉ n h hướng cao tấn đánh tới khí tức kinh khủng làm cả quảng trường cũng bắt đầu rung động kịch liệt cao tấn tự nhiên có thể cảm nhận được một quyền này đáng sợ vội vàng ở sau lưng ngưng tụ ra năm đạo kiếm mang nên kích trôi qua siêu siêu siêu năm đạo kiếm mang liên tiếp bay ra vừa đến năm giai đoạn giữ gốc theo thứ tự phát động tuy vô pháp ngăn cản từ long hạo cái này một q u y ề n kinh khủng nhưng lại hóa giải hơn phân nửa q u y ề n k ì n h mắt thấy đại đế q u y ề n ảnh rơi đập xuống tới thực nghiệm lóe lên rút kiếm mà ra、Tắc. chỉ có thể nói vô địch hiệu quả chính là châu hướng nghiêng phía trên dây lát tránh quá trình bên trong hoàn mỹ lẩn tránh q u y ề n k ì n h tổn thương cũng thành công bay lượn đến từ long hạo trước mặt từ long hạo thần sắc khẽ biến tà dị trong hai con ngươi bỗng nhiên bắn ra một đạo á n quang cùng lúc đó cao tấn một phát t ứ hồn trâm cũng đâm vào từ long hạo thức hải giữ gốc tăng vết thương tuy nhưng không pháp tăng phúc thứ hồn châm hiệu quả gây choáng nhưng lại có thể tăng lên thứ hồn châm thần n i ệ m xung kích phi lực trong lúc nhất thời trước một giây còn tại kịch liệt giao chiến hai người một giây sau lại không hẹn mà cùng dừng lại tại nửa không trung bị t ứ long hạo trong mắt á m quang đánh trúng về sau cao tấn chỉ cảm giác đầu đau mớn nức phản phất có vô số thanh đ a u tại hắn trong đầu k h u ấ y động linh hồn bị thương đồng thời sinh mệnh lực cũng bắt đầu phi tốc t r ư ở n g lại nhìn t ứ long hạo chỉ là gặp nhất định linh hồn xung kích tuyệt không bị mê mội cao tấn được không dễ dàng thanh tỉnh một chút đã thấy từ long hạo đã một trưởng vỗ đi qua Eozen trường đánh thẳng hơn vạn Đáng ở giữa rơi rơi điểm. bị một mặt đất, khí huyết khí cao h ế t kêu trọng đồng bắn ra ám quang đến cùng là thứ quỷ a đến cùng gì. tụt thứ c là tấn lòng vẫn còn sợ h ã i đứng dậy vội vàng cho mình tăng thêm một ngụm giai đoạn hai giữ gốc dược linh t h u ậ t khôi phục một mươi ba ba trăm hai mươi điểm khí huyết cũng triệt để bỏ đi tới cận thân giao chiến suy nghĩ không có biện pháp cái này nếu là lại bị kia ám quang sung kích một đợt hắn là thật bị không ngừng thấy cao tấn tùy tiện lại khôi phục một vạn ba lượng máu từ long hạ k h ỏ miệng không tự giác có quắc một chút hai tay ở trước ngực kết xuất mấy cái kỳ lạ thủ ấn nhắm mắt một lần nữa mở ra nháy mắt phía sau đại đế hư ảnh cũng theo đó mở hai mắt ra lộ ra một đôi cùng từ long hạo không khác nhau chút nào tà dị trọng đồng cũng hướng phía dưới phương cao tấn bắn ra một đạo to lớn ám quang sung kích thâu to trình độ cùng bóng đen lưu vực không kém cạnh ư như g 633, t ô vệ. n g 633, thế ô n vệ. Như h t to lớn trùng sáng cao tấn tự nhiên không kịp t r ố n tránh vội vàng chống lên kiếm cương đồng thời trước người ngưng tụ ra ba phát kiếm mang siêu siêu siêu ba phát kiếm mang t ề s ạ ba bốn năm giai đoạn giữ gốc liên tiếp phát động cùng đại đế hư ảnh bắn r a chùm sáng và chạm ra kịch liệt năng lượng ba động sau đó lục giai đoạn dự gốc vào chỗ rộng sáu mét bóng đen lưu bực bắn ra thiên hôn địa ám trên chiến đài một đen một tím hai chùm sáng ầm ầm đối xạ cùng một chỗ trào lên dòng năng lượng điên quần hướng bốn chu giật tán không thể không nói bóng đen lưu bực vẫn là rất có lực mặc dù buộc phát tổn thương không bằng cái khác kỹ năng nhưng k i a quần quận không ngừng tổn thương lại thành công cản trở đại đế hư ảnh bắn da áng quang ông ông năng lượng khuấy động tán phát vụ vụ âm thanh truyền khắp toàn bộ q u ả n trường khiến giới đài quan chiến đám người một mảnh xôn xao bóng đen lưu buộc càng đánh càng hăng không ngừng đè xuống chùm sáng màu đen càng làm cho cao tấn vui mừng chính là bóng đen lưu buộc độ thuần thục liền cùng thẻ bờ u g đồng dạng bắt đầu liên tiếp đốn nộ g tăng lên vất quá một lát thời gian trong đầu liền liên tiếp vang lên ba lần kỹ năng đốn nộ g hệ thống nhắc nhở bóng đen lưu buộc độ thuần thục cũng từ ban sơ năm mươi b ố điểm một đường tiêu t h ă n g đến tám mươi bảy điểm tổn thương cùng uy lực tiến một bước tăng lên chuyện gì xảy ra cao tấn cảm thấy kinh hãi cái này tốc độ tăng lên cũng quá nhanh đi cái này khiến cao tấn một trận hoài nghi giữ gốc hệ thống có phải là da t r ụ chặt trái lại nửa không trung từ long hạo khiếp sợ đồng thời trên mặt lưu đột nhiên lộ ra một vẻ bối rối làm sao có thể hắn cái này trùm sáng vậy mà tại hấp thu ta trọng đồng chi lực cao tấn bóng đen lưu buộc tựa như là một cái lỗ đen đồng dạng không ngừng thôn phệ lấy trong cơ thể hắn trọng đồng uy quang càng đáng sợ chính là mình trọng đồng uy quang liền giống bị dính chặt đồng dạng nghĩ thu đều thu không trở lại chỉ có thể mặc cho bóng đen lưu buộc không ngừng hút máu đáng chết ngươi cuối cùng là cái quỷ gì chiêu số cảm thụ được trọng đồng chi lực không khô trôi qua từ long hạo triệt để l u n cuống cao tấn nghe không hiểu ra sao cũng không rõ ràng từ long hạo tại kinh lịch cái gì chỉ biết bóng đen lưu buộc độ thuần thục đang nhanh chóng tăng lên vui vẻ không muốn không muốn nhanh mau đưa ngươi cái này chùm sáng thu hồi đi từ long hạo sắc mặt trắng bệnh một mảnh phía sau đại đế hư ảnh không biết vì hà khai bắt đầu đảm đ ạ o tiêu tán mắt thấy cùng đây vô luận là d ư ớ i đài đám người vẫn là cao tấn đều có chút c h o n g váng từ huynh thế nào đây là cao tấn một mặt người vật vô hại nói đã thấy từ long hạo diện mục dữ tợn quát tầm lên ngươi cái này chùm sáng tại thôn vệ lực lượng của ta mau đem hắn thu hồi đi ta nhận t u a lời vừa nói ra toàn trường xôn xao kinh hãi cái gì đồ chơi cao tấn một mặt một bức có chút không có k i ị m phản ứng vốn cho rằng từ long hạo là đang lừa hắn nhưng nhìn từ long hạo dáng vẻ không giống như là đang nói láo ngay tại hắn nếm thử thu hồi bóng đen lưu buộc thời điểm lại một đợt giữ gốc đốn nộ g nhắc nhở tại trong đầu vang lên lần này bóng đen lưu buộc độ thuần thục trực tiếp bay vọt đến một trăm điểm thành công kích phát ra tinh thông hiệu quả nguyên linh thể bên trong bóng đen lưu buộc kỹ năng mạch kín lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phát sinh biến hóa cũng nương theo lấy một cỗ q u ỷ dị màu đen năng lượng dung nhập vào mạch kín ở trong ngay sau đó trước một giây còn tại cùng chùm sáng màu đen rằng có bóng đen lưu buộc một giây sau trận buộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng đem từ long hạo chùm sáng màu đen hoàn toàn áp chế vê anh từ long hạo kêu lên bên trong bị bóng đen lưu buộc vô tình n u ố t hết chật vật lăn xuống tại trên đối chiến đài mà lúc này cao tấn còn ở vào một loại kinh ngạc mộng bức bên trong không thể tưởng tượng nổi nhìn xem mình hai tay không dám tin tưởng từ long hạo liền như thế bị hắn cho đánh bại vừa vặn rõ ràng còn đánh cho có đến có vệ làm sao đột nhiên liền thắng đâu chẳng lẽ bóng đen lưu buộc còn có cái gì ẩn tàng đ ặ c tính nghĩ đến nơi này cao tấn theo bản năng c h a xét một phen bóng đen lưu buộc kỹ năng mạch k i ế n tin tức tinh thông về sau kỹ năng tin tức đã rất khác nhau bóng đen lưu buộc độ thuần t h ủ 100. t h i ê u hao mỗi giây 15 điểm pháp lực hiệu quả ngưng tụ bóng đen chi lực bắn ra rất có phá hư tính bóng đen trùng sáng đối quang buộc bắn ra mục tiêu tạo thành 150% p h á p thương 150 lực đạo tăng thêm ám thuộc tính tổn thương bắn ra khoảng cách n ă m tinh thông hiệu quả tổn thương tần suất rút ngắn là không năm giây một lần nguyên bản mỗi giây nhảy một cái tổn thương tinh thông sau trực tiếp biến thành mỗi 0.5 g i â y nhảy một cái tổn thương năng lực trực tiếp tăng lên gấp đôi nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là bóng đen lưu bực vì sao có thể thôn vệ từ long hạo lực lượng lại nhìn dưới đài quan chiến đám người đã là hoàn toàn t í c h mịch ai có thể nghĩ tới từ long hạo cứ như vậy bại tình huống như thế nào xảy ra chuyện gì trong đám người hồ hán sơn một mặt một b ư ớ c là ta nhìn xót cái gì sao từ thần vậy mà thua không có khả năng tuyệt đối không có khả năng từ thần làm sao lại thua không ta không thể tiếp nhận ha ha ha cao thần thắng các huynh đệ cao thần, thần thắng ậ t t h vừa vặn những cái kia từ hiếu từ đâu nói chuyện làm sao đều câm ha ha chúc mừng ta cao thần đăng đỉnh tiên tư bảng đám người ồn ào nghị luận đồng thời tiên tư bảng bên trên chùm sáng màu vàng nóng cũng theo đó biến mất xuống tới sau đó tại toàn trường đám người không thể tưởng tượng trong ánh mắt cao tấn danh tự từ từ đi lên đến tầng cao nhất vị trí ngoài sân rộng trên bầu trời lấy đường lão cầm đầu tiên tư bảng cắt cường giả hai mặt nhìn nhau n ẹ n họ nhìn chân chối chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì đường lao h í p mắt nhìn chăm chú đối chiến đài phương hướng cao mày nói cao tấn vừa v ặ n chiêu kia kỹ năng tựa hồ có một loại nào đó cường đại thôn vệ năng lực hoàn mỹ khắt chế từ long hạo trọng đồng mỹ quang cái gì kỹ năng lợi hại như vậy mọi người khó có thể tin nói không rõ ràng nhưng có thể khẳng định là tiểu gia hỏa này địa vị chỉ sợ không có đơn giản như vậy đường lao ý vị thâm trường cảm khái một tiếng không khỏi đối cao tấn sinh ra t ỏ mò mánh liệt bốn ánh mắt trở lại đối chiến đài bên này từ long hạo liền giống bị rút khô lực lượng đồng dạng sắc mặt trắng bệnh một mảnh vội vang ăn vào mấy khỏa đáng dược ngay tại chỗ vận công khôi phục một lát sau khí s á c hơi chuyển tốt một chút mở ra hư nhược hai con người kinh nghi nhìn về phía cao tấn vừa vặn chiêu kêu kỹ năng đến tột cùng là cái gì vì sao có thể thôn vệ ta trọng đồng lực lượng ách ta nói ta cũng không biết ngươi tin không cao tấn gượng cười gãi gãi đầu từ long hạo c h á n tối đen hiển nhiên không quá tin tưởng nói đùa mình kỹ năng mình còn có thể không biết chuyện gì xảy ra cái kia từ minh không có sao chứ cao tấn bao nhiêu có chút không tốt ý tứ dù sao bóng đen lưu b u c tăng lên rõ ràng cùng từ long hạo có quan hệ tứ long hạo cứng ngắc nói không có gì đáng ngại chỉ là trọng đồng c h i lực mất đi có chút nghiêm trọng khu khu không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt cao tấn xấu hổ lấy gật gật đầu bất kể nói thế nào cao huynh s á c thực có tư cách leo lên kia đứng đầu bảng vị trí tứ long hạo thần sắc phức tạp đứng d ậ y yếu ớt thở dài nói bất quá lần sau gặp mặt thời điểm ta chắc chắn một lần nữa đoạt lại đứng đầu bảng c h i vị cao tấn gật đầu cười nói chờ mong cùng tử huynh lần tiếp theo giao thủ cáo tử tứ long hạo không có dừng lại lâu chân đạp la bản phi hành pháp bảo rời đi tiên tư bảng quảng trường theo từ long hạo rời đi toàn trường lần nữa xa vào đến kịch liệt tranh luận ở trong mặc dù vẫn có không ít người không muốn tiếp nhận sự thật này nhưng cao tấn s ắ c thực đã leo lên tiên tư bảng đứng đầu bảng trở thành sảng khoái chi không thẹn thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất cao tấn n g mở đầu nhìn một chút tiên tư bảng phương bia đ ỉ n h tháp đĩu môi cởi nói sách cảm giác cũng liền như thế chương 634, t h ầ n hoàng đạo l ã o tổ chương 634, t h ầ n hoàng đạo l ã o tổ rất nhiều thứ nhìn xem rất tốt đẹp nhưng chờ ngươi chân chính đạt được về sau lại cảm giác kẻ nhạt vô vị nhìn xem dưới đài từng đôi trấn kinh cùng sùng bãi ánh mắt cao tấn nội tâm đông nhiên có chút phiền muộn ai cũng không biết sư tôn lão nhân gia ông ta thế nào rõ ràng đã xông lên tiên tư bảng đứng đầu bảng nhưng sư tôn sở cùng nhưng như, như cũng b ặ t vô âm tín đứng đắn cao tấn suy nghĩ sau đó phải như thế nào nghe ngóng sở cùng tin tức thời điểm táng hồn hải các phương hào cường cảnh ô lưu đã hướng hắn rối tới đông đảo đỉnh tiêm tông môn cùng gia tộc đại biểu lần lượt đăng tràng cho cao tấn mở ra các loại hậu đại điều kiện tiểu huynh đệ ngươi tốt vị nhân mạc la tông trưởng lão hồ thế phi không biết có hứng thú hay không đi chúng ta mạc la tông ngồi một chút hồ đạo hữu vẫn là đứng sang bên cạnh lấy đi thôi ngươi mạc la tông chỉ là một cái tám cấp tô n g môn căn bản phối không lên tiểu huynh đệ thiên tư cắt nói hình như các ngươi thiên huyền môn có bao nhiêu lợi hại giống như không có biện pháp chúng ta thiên huyền môn lại t r ê n lệch cũng là cấp chín tô môn thiên huyền môn đại biểu đắc ý nói tiểu huynh đệ đi chúng ta thiên huyền môn đi một chuyến đi tuyệt đối để tiểu huynh đệ chuyến đi này không tệ hồng châu lưu ra ở đây người không có phận sự nhanh chóng lui ra tiểu huynh đệ nhà ta trưởng môn g i ớ i gối có một đôi tỷ bội song sinh hoa đối tiểu huynh đệ ngưỡng mộ đã lâu không biết tiểu huynh đệ cảm giác không có hứng thú không biết tiểu huynh đệ đến từ hải ngoại cái gì địa phương t h ự c không dám dâu dếm chúng ta thiên địa hội vốn là từ hải ngoại tu sĩ tạo dựng lên tiểu huynh đệ làm chúng ta hải ngoại tu sĩ t i ê u ngạo không gia nhập chúng ta thiên địa hội thực sự quá đáng tiếc đối mặt các phương dội ra cảnh ô liu cao tấn nghe đau cả đầu đứng đắn hắn chuẩn bị một hơi xin miễn tất cả mọi người thời điểm một đạo bóng người quen thuộc đống nhiên từ trên trời giáng xuống tập trung nhìn vào vậy mà là làm sơ bắc vọng châu thảo p h á t lúc kỳ nham thương hội lĩnh đội diệp văn tín đồng thời cũng là diệp lang phụ thân cùng kỳ n a m thương hội nhị đương g a cao tấn tiểu hưu muốn hay không ưu tiên cân nhắc một chút chúng ta kỳ n a m thương hội diệp văn tín cười nhẹ hỏi diệp nhị ra cao tấn lễ phép bái kiến một phen lắc đầu cự từ u y nói v ạ n bối trước đó đã nói đến rất rõ ràng tạm thời cũng không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào thật sao diệp văn tín trần trờ liếc mắt trong đám người nghiêu thiền mấy người cao tấn tự nhiên biết diệp văn tín ý tứ đang muốn mở miệng giải thích đã thấy ba đạo thái thanh cung mỹ phụ thân ảnh đã đ ồ n g bềnh nhưng rơi vào trước mặt mình diệp nhị ca đây là muốn đào chúng ta thái thanh cung góc tường sao cầm đầu xinh đẹp phụ nhân chơi bừa diệp văn tín bình tĩnh cười nói hoài tiên tử nói đùa giống cao tấn lại là thiếu niên thiên tài có thế lực nào sẽ không thích chứ vậy cũng phải phân cái tới trước tới sau đi tới trước tới sau diệp văn tín câu miệng cười nói nhà chúng ta tiêu tiêu giống như mới là trước hết nhất kết bạn cao tấn tiểu huynh đệ a thật sao hoài tiên tử ánh mắt chơi hương vị kia tại sao lại bị nhà chúng ta hương hương đoạt trước đâu diệp văn tín khoe miệng giật một cái lại không phản b ắ t được cao tấn ở một bên nghe r ở khóc r ở cười đang muốn cùng thái thanh cung ba người nói rõ thái độ mình thời điểm một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên bao phủ tại toàn bộ trên quảng trường các phương đắm người không khỏi một trận bối rối Ẩn dấu đi đám người phía sau Khương、vô、Lượng nháy dấu sau đi đám m phía Vô ắ thần p á giác, khác đám t tức thuấn di đến cao Tấn trời trời t ngay ngưng lông mày nhìn về phía chân trời phương hướng. Những phe khác đám người cũng đều không hẹn mà cùng nhìn về phía chân trời phương di Cao cạnh, chân chân đến bên nhìn hẹn nhìn hướng. phía phía mày lập phe đều mà về về hoàng đ ả o cao thủ cao tấn nhữ mày hướng khương vô lượng xác nhận nói không sai khương vô lượng ngưng trọng gật đầu mà lại là cái rất mạnh lão quái vật lại nói thần hoàng đ ả o như thế cùng sao ngay trước nhiều người như vậy động thủ hơn nữa còn là tại tiên đế thành loại này địa phương cao tấn kinh nghĩ nói khương vô lượng lắc đầu cười nói ngay cả lão quái vật đều mời ra được tự nhiên không cần thiết quan tâm những thứ này một bên diệp văn tín cùng hoài tiên tử mấy người sắc mặt ngưng trọng n h a u n h a u bắt đầu t h ô n g chi các phe cường giả đến đây chi viện rất nhanh lấy đại dâu diễn lão giả cầm đầu thần hoàng đ ả o chúng cao thủ p h á không mà đến khi thế hung hăng lơ lửng tại quảng trường trên không vị trí bắt đầu xua tan đám người không cho phép ai có thể nhanh chóng rời trượn an dưa quần chúng cũng không đốc xem xét tình huống không đúng lập tức chạy từ tán lấy tôn b á c cùng diêm tiện cầm đầu tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất nhóm cũng tại trong lúc lơ đãng tụ tập lại với nhau nhìn chăm chú trên bầu trời thần hoàng đạo cao thủ thần xác kinh nghi bất định tình huống như thế nào thần hoàng đạo đây là muốn làm gì lão giả kia nhìn xem lạ mặt sợ không phải thần hoàng đạo cấm địa một vị nào đó lão tổ t ê ế ngay cả lão tổ cấp cường giả đều xuất động thần hoàng đạo đây là muốn làm chuyện lớn a xem bọn hắn nhìn chằm chằm phương hướng tựa như là cao tấn bên kia sẽ không là hướng về phía cao tấn tới a phải là các ngươi nhìn chu kiếp cùng yêu tiên tử bên kia cũng đang ngó chừng cao tấn bên kia kỳ quái coi như muốn lôi kéo cao tấn cũng không về phần hưng sư động chúng như vậy a chẳng lẽ là sợ đoạt không qua những tông môn khác không đúng không đúng nhìn không khí này cảm giác không giống như là tới lôi kéo cao tấn ngo tạo sẽ không là đến giết cao tấn a cũng không khả năng a tại tiên đế trong thành đường hoàng đánh giết một vị tiên tư bảng nhân tài kết xuất liền không sợ tiên tư các tham gia sao quỷ biết thần hoàng đạo là thế nào nghĩ chẳng lẽ lại bọn hắn đã cường đại đến không đem tiên tư các để ở trong mắt không nghĩ tới ngay cả ngô lão tiền bối đều xuất động hoài tiên tử sắc mặt khó coi nói v u đạo thật là đủ không biết xấu hổ đi một bên đại dâu ria lão giả bực bội k h á t tay nói lao phu hiện tại không hứng thú cùng các ngươi mấy cái nha đầu phiến tử nói nhảm Không muốn chết muốn liền lăn đại i ngươi thái mũi. Nói một mặt mắt trách thanh bên, nếu không đừng không cùng xong, ánh phu cho các lao l n h khóa leo chặt t ạ cao tấn cùng Nhóc con, ngươi bây giờ có hai lựa chọn, hoặc là chết, hoặc hai lựa gia nhập vào ta vào hoàng đảo tấn trên thân. thần khương lượng ngươi nhập giờ vô là là bây dâu ư trướng. ớ i Đại d ria cũng không nói nhảm đi lên đã nói lên ý đổi đến về phần ngươi tại thái thanh c ù n g cái kia tiểu tướng tốt sau này giúp ngươi đoạt tới là được lời vừa nói ra toàn trường đám người không khỏi nghị luận â m ý, h i ệ n nhiên không quá rõ ràng thần hoàng đảo vì sao muốn đối cao tấn đ ộ thủ mà cao tấn thì bị đại dâu ria láo giả lần này uy hiếp chỉnh r ở khóc r ở cười nô láo tiền bối như thế làm loạn liền không sợ tiên tư các tham gia diệp văn tín sắc mặt âm tình bất định nói cho cười lão phu hôm nay đã giảm đến tự nhiên không sợ tiên tư các tham gia đại dâu ria láo giả lớn lối nói vừa dứt lời lấy đường lão cầm đầu tiên tư các đám sứ giả nhao n h a u đổi tới nô đạo hưu khẩu khí thật lớn đường lao lăng không bay qua trình diện l ạ n h giọng chất vấn hướng đại dâu ria láo giả dám ở tiên đế thành nội đối tiên tư các nhân tại kiệt xuất, xuất thủ ngươi vẫn là đầu một cái ưu ta tưởng là ai đâu đại dâu ria tựa hồ nhận biết đường lão c h ậ c c h ậ c nhiều năm như vậy không gặp không nghĩ tới đường đạo h ư u đều hôn thành đại tiên sứ đường lão hừ lạnh nói ngô đạo h ư u hẳn là biết tiên đế thành quy củ hôm nay ngô đạo h ư u lần này hành vi là nghị khiêu chiến chúng ta tiên tư các uy nghiêm sao nhìn đường đạo h ư u nói chúng ta thần hoàng đạo nào dám khiêu chiến tiên tư các uy nghiêm đại dâu ria l ã o giả cười nói vậy ngươi đây là muốn làm gì đường lão nhữ mày hỏi rất đơn giản đại dâu ria cười nhạt mở miệng nói bởi vì hôm nay chuyện này không chỉ là tiền tư bản sự tình Còn cùng khí vận chi vận tranh có quan、hệ. nếu khí hệ, như có lời o phu nhớ không lầm, tiên tư có đầu quý củ, tuyệt không tham dự cùng tham gia khí vận chi tranh. đầu quý tuyệt tiên cùng vận gia lầm, tư cắt ư có củ, đ dự n nào nào, g lao v ệ c này cùng khí vừa ậ n tranh có gì liên con liên.、Cái、này muốn hỏi cao Tấn huynh nhẹ nhìn về phía phía dưới cao Tấn. Chương 635, lại tới một vị đại Láo, thượng. Chương thượng. này chi có Cái Cao cười Cao hỏi phía phía tiểu Đại ria dưới lại tới một vị đại lại tới đại một một lao, gì lao, Lời dâu đệ. về vị vị v 635, 635, nói ra toàn trường ánh mắt đồng loạt tập trung tại cao tấn trên thân cùng cao tấn có quan hệ gì đường lão đồng dạng không hiểu ra sao đại dâu ria lão giả quét thái thanh cung cùng thiên linh tông người một chút không nhanh không chầm nói kẻ này trên thân có một sợi khí vận bản nguyên nhưng lại cũng không phải là chúng ta táng hồn hải ba vị khí vận người hộ vận người bây giờ hắn lại cùng thái thanh cung đi gần như vậy ngươi nói có quan hệ hay không đối mặt với đột nhiên xuất hiện k ì n h bạo tin tức trừ số ít hiểu rõ tình hình nhân sĩ bên ngoài những phe khác đám người đều nghẹn họ nhìn g n chân chối cái gì cao tấn là hộ vận người hơn nữa còn không phải chu kiếp nghiêu thiền nô thiên hộ vận người thật hay giả sẽ không là ngô lão tiền bối nói bừa lý do chứ hẳn không phải là thần hoàng đ ả o coi như lại cuồng cũng không về phần lập loại lý do này đến lựa gạt tiên tư các kia cao tấn đến tột cùng là ai hộ vận người người mẹ nó là kẻ ngu sao cao tấn đến từ hải ngoại nói rõ tại hải ngoại còn có vị thứ tư khí vận người ngoa tàu ngoa tàu đây đối với chân vận ba tông đến nói thế nhưng là đại sự trước đó còn kỳ quái chân vận ba tông vì sao đối cao tấn như vậy chú ý nguyên lai là chuyện như vậy lấy tôn bác diêm tuyển cầm đầu tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất bên này đồng dạng bị tin tức này cho khiếp sợ đến mấy người nhìn lẫn nhau hơn nửa ngày mới tỉnh hưu lại cái này cao tấn là hộ vận người tôn bác v ò đầu bước hai có chút không dám tin tưởng bên cạnh mọi người cũng có chút không thể tin được khó trách thần hoàng đạo không t i ế t xuất động một vị lao tổ cũng phải cầm xuống cao tấn cao tấn như thật cùng thái thanh cung đi đến một khối sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai khi vận chi tranh cách cục không đúng kia vì sao thiên linh tông không có gì phản ứng đâu có thể là tại án binh bất động chờ đợi thời cơ đi ai ra phụ cận sẽ không còn cất giấu một vị thiên linh tông lao tổ cấp cường giả、A. có khả năng thật không nghĩ tới gia hỏa này phía sau lại còn cất giấu vị thứ tư khí vận người hồ hán sơn tấm tắc lấy làm kỳ lạ đồng thời bừng tỉnh đại ngộ khó trách trước đó khắp nơi đế tàng tranh đoạt vọng đế cổ kiếm thời điểm ba vị linh vật sẽ liên thủ bảo đảm hắn bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nếu như chỉ là v ì diện trừ cao tấn cần phải xuất động một vị lao tổ sao thần hoàng đảo có thể hay không quá nhỏ nói thành to một điểm một bên đao mị đán mắt trợn trắng nói người nước ca không nói trước cao tấn bên người vị kia khương tiền bối chỉ là thái thanh cung tọa trấn tiên đế thành mấy vị kia tiên cô cũng không phải là người bình thường có thể đối phó cũng đông ố tốt i người A. ra Bên bị cạnh thần hoàng chuẩn cũng Chậc chậc, hổ h mấy xem làm xấu đầy gắt đầu, đảo đã đủ. k biết tấn thể vượt cao có hay qua đi, không phải còn rất đáng tiếc. Đông đảo tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất đều tại vì cao tấn cảm thấy lo lắng cùng tiếp h ậ n chỉ có lương thị nhất tộc l ư ơ n g phong trong lòng bên trong âm thầm gọi tốt mặc dù bọn hắn lương thị nhất tộc c h ỉ không được cao tấn nhưng thần hoàng đảo được a lấy đường lão cầm đầu tiên tư các mọi người bên này rốt cuộc hiểu rõ toàn bộ sự kiện trần tướng trước đó một chút nghi hoặc cũng tất cả đều giải khai nhưng căn cứ nghiêm cẩn thái độ đường lao vẫn là được xác nhận một chút thế là cao mày nhìn về phía phía dưới cao tấn tiểu gia hỏa nô đạo hưu nói đều là thật khu khu cao tấn cười cười xấu hổ xem như ngầm thừa nhận không có biện pháp ở đây nhiều như vậy siêu cấp cường giả tùy tiện tìm người nghiệm chứng một chút đều có thể dò xét đến trong cơ thể hăn khí vận bản nguyên thấy cao tấn ngầm thừa nhận đường lao không khỏi nhẹ hít một hơi thần sắc dần dần phức tạp đúng lúc này phía dưới nghiêu thiền đ ố n g nhiên mở miệng nói tiên sứ đại nhân nếu như ta nói cao tấn vốn là ta hộ vận người đâu vô dụng đường lao đang chắt lắc đầu nói coi như cao tấn thật là của ngươi hộ v ậ người n hôm nay chuyện này bản chất vẫn như c ũ là khí vận chi tranh chúng ta tiên tư các không thể tham gia ngay vậy niêu thiền không khỏi rơi vào t r ầ mặc m đôi mắt đẹp nhìn qua trên đài cao tấn lo lắng và thuần mặc dù các nàng đã kịp thời thông chi tông môn để tông môn mời một vị lão tổ rời núi nhưng một lát căn bản không đổi u kịp tới không có biện pháp ai có thể nghĩ tới thần hoàng đ ả o vô thanh vô tức xuất động một vị lão tổ k người thái độ gì mau nói câu nói a chu tiểu miêu tự nhiên có thể cảm giác được cao tấn tình cảnh có bao nhiêu nguy hiểm không ngừng nắm kéo chu kiếp ống tay á o đã thấy chu kiếp ăn nói có ý tứ nói lúc trước cứu ngươi lúc ca đều đã thể chúng ta thiên linh tông không thể ra tay với hắn ai bảo ngươi ra tay với hắn ta là muốn cho ngươi giúp hắn một chút chu tiểu miêu tức giận nói lấy chu kiếp cầm đầu thiên linh tông mấy người tại chỗ mắt t r ợ n tròn chu kiếp khỏe miệng càng là điên cuồng run dậy nói nha đầu đầu góc ngươi không có phát nhả ta hắn đều cùng thái thanh cung đi một đường ngươi để chúng ta thiên linh tông giúp hắn ai nha ta vừa đều hỏi qua hắn hắn nói nhất mã quy nhất mã hắn cùng kim úc hương quan hệ cùng thái thanh cung không quan hệ hắn nói ngươi liền tin a chu kiếp mắt trợn trắng nói hử nếu không phải là bởi vì ngươi ca sớm xuống tay với hắn sao lại kéo tới hiện tại thế nhưng là chu tiểu miêu lo lắng nói nhưng mà cái gì đừng nói cho ta ngươi cũng cái này tiểu tử nói chu kiếp sạ mặt m lại nói nếu như không có kim quốc hương sự tình ngươi nếu có thể cùng hắn đi một khối ca ngược lại không có gì ý kiến nhưng bây giờ hắn đều cùng kim quốc hương như vậy ca cùng trong nhà người nói là cái gì cũng không biết đồng ý chu tiểu miêu hai gò má có chút p h í m hồng nói cái gì đó ta chỉ là ta chẳng qua là cảm thấy hắn chết khá là đáng tiếc thứ chu kiếp hử cười nói ngươi khi càng ngốc ca ta mặc kệ ngươi hôm nay nhất định phải giúp hắn không có khả năng chu kiếp chém đinh chặt sắt nói chu tiểu miêu tức giận nói không giúp liền không g i ú p ai mà thèm ta đi tìm sư tôn hỗ trợ đừng hồi náo viên lão làm sao có thể nhúng tay loại chuyện này chu kiếp tức giận nói ai ngươi làm gì đi mau trở lại c h ơ mắt nhìn xem chu tiểu miêu rời đi chu kiếp nội tâm sầu khổ mà bất đắc dĩ lại nhìn trên đài cao tấn càng là không h i ể u tức giận bốn nhìn thấy tiên tư các phản ứng của mọi người cao tấn không khỏi nhỏ giọng hỏi tham hướng khương vô lượng tiên tư cắt vậy ì sao tham không khí dự v phần i t r trước tiên mắt tràng nguy cơ này cao tấn trong lòng cũng không phải rất lo lắng vừa đến có khương vô lượng vị này ưu tú bảo tiêu tại thứ hai coi như khương vô lượng đánh không lại thần hoàng đạo vị này lao tổ cũng có thể dẫn hắn chạy trốn tới viên lão tiền bối bên kia dù sao viên lão trụ sở cách chỗ này cũng không phải rất xa cao tấn hiếu kỳ dò xét đại dâu ria lão giả vài lần không khỏi dùng tinh nhãn dò xét một phen đại dâu ria lão giả rõ ràng đã nhận ra cao tấn dò xét n i ữ u g ngôi cười thầm đồng thời tuyệt không che giấu tự thân khí tức kết quả là cao tấn liền thuận lợi dò xét đến thần hoàng đạo vị này lao tổ sức chiến đấu chỉ số bảy điểm tê thất phẩm hậu kỳ sắp thất phẩm đình phong cao tấn kinh hít sâu một hơi không khỏi nhìn về phía bên cạnh khương vô lượng đã thấy khương vô lượng nhìn chăm chú phía trên đại dâu rĩa láo giả trong lòng chiến ý không ngừng b ư ớ c lên nói tiểu lão bàn chớ hoảng sợ l ã o quái này tuy là thất phẩm đình p h o n g nhưng lão phu chưa hẳn không có lực đánh một trận chương 636, lại tới một vị đại lão hạ chương 636, lại tới một vị đại lão hạ thật hay giả cao tấn kinh ngạc nói không phải nói cùng cảnh giới tình h n giới l ã o quái vật đều sẽ mạnh rất nhiều sao húng chi người ta so ngươi trọn vẹn cao hai cái tiểu cảnh giới kia chỉ có thể nói rõ đánh không lại nhưng không có nghĩa là không thể đánh khương vô lượng tự tin nói cao tấn dợ khóc dợ cười đánh không lại còn đánh cái đơ chờ một lúc tình huống không đúng trực tiếp chạy trốn đi viên lão kia tránh nạn đã thấy khương vô lượng ánh mắt cùng nhật tràn đầy phấn khởi nói loại này cấp bậc lao quái vật cũng không thấy nhiều bất quá so chiêu thực sự quá đáng tiếc cao tấn s ạ mặt m lại n g ư ơ i mẹ nó là thật không sợ chết ta yên tâm không chết được khương vô lượng bật cười khanh khách thực lực đến chúng ta cái này cấp bậc nơi đó có như vậy dễ dàng chết mất thấy khương vô lượng khăng khăng muốn đánh cao tấn đã không còn gì để nói chỉ có thể trong lòng bên trong yên lặng chúc hắn hảo vận mà lúc này thần hoàng đạo lão tổ bên này cũng đã một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái thế nào đường l ã o ca tại hạ lần này lý do coi như đầy đủ a đường l ã o cao mày trầm mặc không nói làm gì đường l ã o ca sẽ không muốn hỏng tiên tư các quy củ a thần hoàng đạo lão tổ nghi ngờ nói đã là khí vận chi tranh ta tiên tư các tự nhiên không tiện tham gia đường l ã o bất đắc dĩ cắn răng dẫn đầu chúng tiên làm lui sang một bên nhưng cũng mời n ô đạo hưu chú ý điểm phân tức đừng hủy tiên đế thành yên tâm chưa hẳn cần phải đọc thủ thần hoàng đ ả o lão tổ tự tin cười một tiếng ngược lại đem ánh mắt rơi vào cao tấn cùng khương vô lượng trên thân nhóc con cân nhắc thế nào cao tấn cười không nói một bên khương vô lượng tay cầm h ì n h n a o tiến lên phía trước nói nô láo tiền bối vẫn là trước qua tại hạ cửa này rồi nói sau ngươi sẽ không cảm thấy ngươi có thể đỡ nổi lao phu a thần hoàng đ ả o lão tổ khinh miệt cười một tiếng mặc dù không biết ngươi đường đường thất phẩm cao thủ tại sao lại là một cái nhóc con bán mạng nhưng ngươi một cái mới vừa vào thất phẩm tiểu bối không thể nào là lao phu đối thủ thử một chút tôi khương vô lượng khí thế bốc lên nói ngay tại tất cả mọi người đang lo lắng khương vô lượng có thể hay không ngăn chở thần hoàng đạo lão tổ thời điểm thái thanh cung ba vị mỹ phụ ngự không mà lên cùng thần hoàng đạo lão tổ rằng co lại với nhau nô lão tiền bối người đối thủ cũng không chỉ có một ngay sau đó lấy hắc thương cầm đầu mấy tên kỳ nham thương hội cao thủ cũng đã đổi tới cũng hộ tống diệp văn tín cùng một chỗ gia nhập vào ngăn cản thần hoàng đạo lão tổ trận doanh ở trong diệp văn tín biết được cao tấn là hộ vận người về sau khiếp sợ đồng thời càng thêm kiên định muốn lôi kéo cao tấn tâm tư đúng lúc này lại có mấy tên trăm cấp đại lão phá không mà đến đứng ở cao tấn bên này tập trung nhìn vào vậy mà là hứa thị nhất tộc mấy vị cao thủ tình cảnh này phía dưới an dưa còn chúng không khỏi đối cao tấn nhân duyên cảm thấy giật mình thái thanh cung xuất thủ còn có thể lý giải kỳ nham thương hội cũng miễn cưỡng có thể lý giải dù sao cao tấn cùng kỳ n a m thương hội một mực lui tới mất t i ế t nhưng hứa thị nhất tộc là cái cái quỷ gì đừng nói là phía dưới ă n dư a c o n chúng ngay cả thần hoàng đảo lão tổ đều ngây n g ẩ n cả người hứa thị nhất tộc tiểu bối không tốt ý tứ ngô lão tiền bối cao tấn tiểu huynh đệ đối ta hứa thị nhất tộc cực kỳ trọng yếu cầm đầu hứa thị nhất tộc lão giả khuôn mặt kiên định hoàn toàn không có nhuộm bộ ý tứ có ý tứ thần hoàng đảo lão tổ âm thầm kinh ngạc nói chẳng lẽ lại tiểu hoa này từ cùng các ngươi cổ thị tộc còn có liên quan việc quan hệ ta tộc cơ mật không tiện lộ ra đi thần hoàng đảo lão tổ cũng là không tức giận khi thế phun trào ở giữa tùy tiện cười to đã nhiều người như vậy muốn chết vậy lao phu liền t h à n h toán các ngươi đông đảo sáu bảy phẩm cao thủ khí thế m á h liệt đem chọn phiến thiên không khuấy động thiên hôn địa ám một trận kinh thiên động địa đại chiến sắp đến lấy đường lão cầm đầu tiên tư các mọi người bên này thấy nhiều người như vậy vì cao tấn xuất thủ trong lòng cũng hơi nhẹ nhàng thở ra mặc dù đám người này chưa hẳn có thể đỡ nổi ngô lao m a n g phu nhưng kéo kéo dài thời gian vẫn là không có vấn đề gì chỉ cần thái thanh cung láo tổ cấp cao thủ đổi tới nguy cơ cũng liền giải trừ phía dưới trong đám người diệp tiêu nhìn khẩn trương văn p ầ n giả dích ngươi có phải hay không sớm biết cao lão đệ phía sau có một vị khí vận người rồi một bên diệp lăng ánh mắt phức tạp nói diệp tiêu giống như có chút lúng túng gật gật đầu ban đầu ở bắc vọng châu phân hội thời điểm liền biết t h ế tin tức trọng yếu như vậy vì cái gì không nói sớm loại tin tức này người biết càng ít càng tốt cũng đúng diệp lăng khẽ gật đầu đáng tiếc hôm nay qua đi liền trở nên mọi người đều biết đang khi nói chuyện chân trời đột nhiên vọt tới một cỗ khí tức cường đại đánh g â y sắp bắt đầu đại chiến đang muốn khai chiến hai bên không khỏi dừng lại động tác kinh nghi lấy nhìn về phía chân trời phương hướng vừa vận là ai nói muốn đem nhà ta bảo bồi cháu gái đoạt lấy đi chỉ nghe chân trời truyền đến một tiếng như sấm r ề n quất lạnh ngay sau đó một quanh thân thất thải quang vũ bay múa xoáy lao đầu lâm không mà tới dẫn tới toàn trường nhiều tiếng hô kinh ngạc cái đó là kim gia vị kia kim l á o tiền bối ai ra không nghĩ tới ngay cả kim l á o tiền bối liều tới lần này thật đúng là náo nhiệt sớm nghe nói kim l á o tiền bối chiến lược siêu quần hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền lấy cao tấn cùng kim q c hương quan hệ kim lão tiền bối xuất thủ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thấy kim lão tiền bối đổi tới thái thanh cung mọi người mừng rỡ v ạ n phần nhất là phía dưới trong đám người niêu h thiển kim ra ra n g à i s a o lại tới đây niêu h thiển còn tưởng rằng kim lão tiền bối là đến giúp cao tấn đã thấy kim lão ra từ sắc mặt âm trầm trừng thái thanh cung mọi người một chút thử sau đó lại cùng các ngươi thái thanh cung tính sổ sách đợi lao phu trước cầm xuống cái này tiểu tệ loại dứt lời liền đem khí thế kinh khủng tập trung vào phía dưới cao tấn trên thân một bộ lên cơn giận dữ t h ầ n sắc thái thanh cung mọi người thấy hình vô cùng kinh ngạc mất bức kim tiền bối ngại đây là muốn làm gì làm gì kim lão gia tử thổi dâu ria trứng mắt nghiến răng nghiến lợi nói cái này tiểu tể loại trà đạp ta kêu bảo b ố i cháu gái hôm nay lão phu không phải ngay trước người khắp thiên hạ trước mặt đem hắn cũng cho trà đạp một phen nếu không thực sự nan giải mối hận trong lòng ta lời vừa nói ra toàn trường đều mắt t r ợ n tròn t i ự u liên khí thế hung hăng thần hoàng đạo lão tổ đều ngây ngẩn cả người ngươi chính là kim gia vị kia nhân tài mới nổi a ta mặc kệ ngươi là tới làm gì nhưng cái này tiểu tử là ta thần hoàng đạo con ngồi đi chết đi thật coi ta sợ ngươi lão thất phu này hay sao kim lão gia tử cũng là ngâm nhân trước đó nói muốn đem nhà ta cháu gái đoạt lấy đi sự tình còn không có tính sổ với ngươi đâu nguyên bản mùi thuốc súng nồng đậm t r a n g diện theo kim lão gia tử đến trở nên càng thêm khó bể phân biệt bắt đầu ở đây đám người không khỏi bị kim lão gia tử mấy câu nói đó lôi kinh ngạc bao quát bị kim lão gia tử khí thế cường đại tỏa định cao tấn ngắm nhìn trên bầu trời khí thế hung hăng xoáy lao đầu nội tâm kinh ngạc mà mậu bức hắn chính là kim ú c hương g i a ra sao lại nhìn thần hoàng đảo lão tổ bên này trực tiếp bị kim lão gia tử lời này cho tức nổ tung tốt một cái côn vọng hằng người năm đó ngươi tặng tổ cũng không dám như thế cùng lao phu nói chuyện thần hoàng đảo lão tổ nhhe răng t u é t miệng nói lao phu năm đó quát tháo táng hồn h ả i thời điểm ngươi tiểu tử còn chưa ra đời đâu chương 637, lao khương v t cường chương 637, lao khương v t cường ít cùng lao tử tại cái này cậy già lên mặt lao tử cũng không ăn bộ này kim lão gia tử cũng là kẻ khó chơi d ự a một bên mà đi cái này tiểu t ệ loại là lão tử muốn cùng lao phu cấp người đúng không thần hoàng đảo lão tổ khí thế mạnh liệt nói vậy phải xem ngươi tiểu tử có bản lánh này hay không đánh nhau đúng không kim lão gia tử hoàn toàn không giả lão tử hôm nay chính nén giận đâu vừa vặn bắt n g ư ờ i lao thất phu này giảm nhiệt hai người cây kim so với cọc dâu mắt thấy là phải đậu thủ lúc này một mực bất động thanh sắc khương vô lượng lên tiếng hai vị tiền bối có phải là quên còn có ta tại bên cạnh khương vô lượng trong lòng âm thầm khó chịu hai vị muốn c ư ớ p nhà ta tiểu lão bản có phải là nên trước hỏi một chút ta ý tứ mặc dù hắn cũng biết hai người kia đều rất mạnh nhưng loại này bị người không nhìn cảm giác làm cho hắn rất khó chịu chính như năm đó mới tới tiên đế thành lúc không ai có thể coi trọng hắn như vậy thần hoàng đạo lão tổ cùng kim lão ra từ nao nao kinh ngạc lấy nhìn về phía khương vô lượng rõ ràng đều bị khương vô lượng cái này sóng thao tác cho cả ngây ngẩn cả người không chỉ là bọn hắn bên cạnh các lộ cao thủ cùng phía dưới các phương ăn quen quần chúng toàn bộ một mặt một b ư ớ c không có biện pháp gặp qua không sợ chết chưa thấy qua như thế không sợ chết tuy nói khương vô lượng xác thực rất mạnh nhưng cùng hai vị này lão tổ cấp c ư ờ n g giả vẫn là có nhất định trên người ta lao phu không nghe lầm chứ thần hoàng đạo lão tổ biểu lộ cổ q á i nói lao phu nghĩ cầm xuống a y còn cần đến trải qua đồng ý của ngươi mở cái gì quốc tế cho đùa kim l á o ra tử đồng dạng cười nhạo liên tục ừm thất phẩm sơ kỳ không tệ không tệ xem ra kia tiểu tể loại trà đạp ta bảo bối cháu gái sự tình cũng không thiếu được ngươi trong bóng tối l ử a cháy thêm dầu cũng được lao tử hôm nay liền ngay cả ngươi cũng cùng nhau trà đạp một lần kim ra tiểu tử cút sang một bên đừng làm trở ngại lao phu đ ộ n g thủ không tốt ý tứ cái này hai con loại còn chưa tới phiên ngươi l á o thất phu này hai vị cường giả lại một lần nữa bởi vì ai xuất thủ trước chuyện này cãi lộn ngay tại tất cả mọi người tại vì cao tấn cùng khương vô lượng lo lắng đồng thời khương vô lượng lại lần nữa khẩu x u ấ t c ù n g ngôn hai vị không cần cãi lộn cùng tiến lên là được khương vô lượng tay cầm hành đao đứng nạo n g h ệ tại nửa không trúng áo bào không gió mà bay đao trên thân dũng đ n g dọa người h n quang lời vừa nói ra toàn trường xôn xao một mảnh khương tiền bối nghĩ như thế nào diệp lăng diệp tiêu hai minh m g ộ i lo lắng mà phát điên hai vị này đều là t h ấ t phẩm hậu kỳ cường giả hẳn là khương tiền bối còn có cái gì ý vào diệp tiêu âm thầm nghi hoặc lại nhìn bốn phía các phương đám người sớm đã ngạc nhiên thành một mảnh tình huống như thế nào vị này khương tiền bối cũng quá c u n g đi trước đó coi là cao tấn liền đủ cuồng không nghĩ tới bên cạnh hắn bảo tiêu so với hắn còn muốn cuồng cuồng thứ này sẽ truyền nhiễm vẫn là sao theo ta thấy cao tấn hôm nay hẳn là đi không ra cái này tiên tư bảng q u ả n g trường bất quá lời nói đi cũng phải nói lại kim lão gia tử giống như không quá tán đồng cao tấn cùng kim quốc hương nhân duyên cao tấn hiện tại thế nhưng là tiên tư bảng đứng đầu bảng phối kim quốc hương còn không phải dư s ả i kim lão gia tử còn có cái gì không hài lòng đúng vậy à nhà ta nha đầu kia nếu có thể dính vào cao tấn dạng này t à i tuấn lao đầu ta nằm mơ đều có thể cười tình khả năng kim lão gia tử tương đối sùng ái mình cháu gái cảm thấy khắp thiên hạ thanh niên tài tuấn đều phối không lên hắn cháu gái chứ không về phần a chẳng lẽ lại muốn để hắn cháu gái cô độc sống quãng đời còn lại hay sao này ai biết đâu người ta việc nhà mà ta cũng không thật nhiều nói cái gì ngược lại là thái thanh cung lần này chỉ sợ muốn lung túng vốn cho rằng kim ú c hương cùng cao tấn có thể thành là công việc tốt không nghĩ tới kim lão gia t ử căn bản không đồng ý việc hôn sự này phía dưới đám người nghị luận âm ý đồng thời thần hoàng đảo lão tổ cùng kim lão gia tử khí thế đã khóa chặt tại k ư ơ n g vô lượng trên thân có ý tứ lão phu quát tháo táng hồn hải nhiều năm như vậy còn không có có thấy ai dám như thế cùng lão phu càn rỡ thần hoàng đ ả o lão tổ trào phúng lấy cười thầm nói hôm nay ngươi nếu có thể còn sống rời đi tiên đế thành lão phu liền đem danh tự viết ngược lại một bên kim lão gia tử ngược lại không có nhiều lời như có điều suy nghĩ tưởng tận xem xét khương vô lượng vài lần mơ hồ đoán được thứ gì khu khu bởi vì cái gọi là kính g i ả yêu trẻ ngô lão tiền bối đã như thế có hào hứng vậy liền từ ngô lão tiền bối động thủ trước đi kim lão gia tử thay đổi trước đó thái độ chủ động khiêm nhượng bắt đầu cái này khiến thần hoàng đảo lão tổ một mặt mộng bức đồng thời cũng làm cho giới đài các phương đám người không hiểu ra sao không có biện pháp kim lão gia tử cái này trở mặt tốc độ cũng quá nhanh thế ngươi tiểu tử đây là tại có ý đồ xấu gì thần hoàng đảo lão tổ trên mặt lo nghĩ nói văn bối có thể có cái gì xấu tâm tư kim lão gia tử khoát tay bật cười nói bất quá là muốn kiến thức một chút nô láo tiền bối tuyệt học miễn cho chở một lúc động thủ ăn t h i t thòi h ừ ngươi tiểu tử ngược lại là tính toán khá lắm thần hoàng đảo lão tổ đùa cờ nói bất quá không quan hệ hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút tiền bối hai chữ này viết như thế nào dứt lời bác thị toàn thân cùng mạch máu nháy mắt bạo khởi quanh thân huyết khí tràn ngập sau đó tại toàn trường tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong hóa thành một đạo huyết quang thẳng hướng khương vô lượng khương vô lượng thần sắc cũng theo đó căng cứng hoành khoái đao như thiểm điện hơi có vẻ cật lực tiếp nhận thần hoàng đạo lão tổ một quyền vê anh khoái động năng lượng ba động đem chọn phiến thiên không nhiễm lên một tầng huyết sắc thần hoàng đạo lão tổ toàn thân huyết khí phun trào n g h i nhiên một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng trái lại khương vô lượng bên này thì là một bộ toàn lực ứng phó tư thá dù vậy khương vô lượng sắc mặt vẫn như cũ bắt đầu nghẹn đỏ khí tức sao động bất an lợi hại một bên quan chiến kim lão gia tử đôi mắt chất động đối khương vô lượng thực lực cảm thấy kinh ngạc chỉ dựa vào thất phẩm sơ kỳ thực lực có thể vững vàng đón đỡ lấy nô g lão đầu một q u y ề n vị này họ khương đạo hữu có thể a kỳ quái như thế hạ người kinh tài tuyệt diễm trước đó vậy mà chưa từng nghe nói qua kim lão gia tử âm thầm n g h i hoặc không nên a không chỉ là hắn ở đây thế hệ trước các tu sĩ đều đối với cái này cảm thấy chân kinh muốn biết thần hoàng đạo lão tổ thế nhưng là sắc bước vào thất phẩm đình phong tồn tại phóng nhãn toàn bộ táng hồn h ả i cũng là đứng đầu nhất đám người kia mà thực lực chỉ có t h ấ t phẩm sơ kỳ khương vô lượng vậy mà không có bị một kích đánh tan điều này có thể khiến người ta không kinh hãi nhất là kỳ nham thương hội bên này h ắ t thương nội tâm càng là quay đi quay lại trăm ngàn lần ngũ vị trần tạp từng có lúc hắn còn có thể ép khương vô lượng một đầu nhưng bây giờ hắn chỉ sợ ngay cả khương vô lượng một chiều cũng đỡ không n ổ i bốn ngược lại là xem thường ngươi c á i này hở bối thần hoàng đ ả o lão tổ trên mặt cũng hiện ra một vòng vẽ kinh dị hiện tại quy thuận ta thần hoàng đạo dưới trướng lão phu có thể tha cho ngươi khỏi chết đồng thời sẽ cho ngươi tối cao quy cách trưởng lao đãi ngộ không sai vẹn vẹn cái này ngắn ngủi một đợt giao phóng liền để thần hoàng đạo lão tổ lên quý tài chi tâm bởi vì hắn có thể cảm giác được khương vô lượng còn có tiềm lực rất lớn nếu có thể lôi kéo đến bọn hắn thần hoàng đạo dưới trướng không cần bao nhiêu năm bọn hắn thần hoàng đạo lại có thể nhiều một vị thất phẩm đỉnh phong tọa chấn thậm chí có khả năng sung kích đến trong truyền thuyết bát phẩm cảnh giới đương nhiên nếu như có thể đem cao tấn cùng khương vô lượng cùng nhau đặt vào bọn hắn thần hoàng đạo vậy liền không thể tốt hơn đến lúc đó khí vận chi tranh thắng cục có hy vọng lúc đầu hắn lần này là ôm niềm tin tuyệt đối tới thật không nghĩ đến nửa đường rết ra cái kim gia nhân tài mới nổi quả thực để hắn có chút đau đầu chương sáu trăm ba mươi tám bậy phá lực lượng k i ế p chương sáu trăm ba mươi tám bậy phá lực lượng k i ế p mà lại hắn cũng không cảm thấy kim lão gia tử là đến t r ừ n g trị cao tấn tương phản rất có thể là mượn t r ừ n g trị lấy cớ đến giúp cao tấn nhưng bất kể nói thế nào cái phiền phái này nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết hết trừ cái đó ra còn có một mực án binh bất động thiên linh tông quỷ biết bọn hắn có hay không ngồi thu ngư ông thủ lợi tâm tư thế nào khương đạo hữu là gia nhập ta thần hoàng đ ả o dưới trướng vẫn là tiếp tục chấp mê bất ngộ thần hoàng đ ả o l á o tổ tâm tư bách chuyển ở giữa lần nữa lên tiếng hỏi đã thấy khương vô lượng căn bản không để ý hắn làm sơ thở dốc về sau ra sức đẩy tháo bỏ xuống q u y ề n tình đồng thời thuận thế triệt thoái phía sau đến trăm mét có hơn vị trí hai mắt tinh hồng một mảnh chiến ý vô hạn bốc lên đã nghiền đã nghiền a khương vô lượng ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng hoành đao huy động ở giữa thiên điệu biến sắc lại đến hừ minh o a n bất linh thần hoàng đạo lão tổ sầm mặt lại chỉ là đáng tiếc nuôi cái này một thân tu vi nói xong đưa tay hướng khương vô lượng cầm ra quanh thân huyết khí ngưng tụ ra một con huyết sắc đại thủ hướng khương vô lượng bắt lấy trôi qua cùng lúc đó khương vô lượng kia kinh người một đao cũng đã phá vỡ mây đen từ chín ngày trượt xuống vê anh thần hoàng đảo lão tổ huyết sắc đại thủ bị nháy mắt chém thành hai khúc đao quang thế như t r ẻ tre hướng thần hoàng đảo lão tổ gào thét mà đi t thần hoàng đảo lão tổ trong lòng cả kinh cấp tốc tại bên ngoài cơ thể chống lên một ngụm c h ả y xuôi huyết sắc kim trung ông kim trung vù vù ở giữa đỡ được khương vô lượng cái này kinh thiên động địa một đao lại nhìn hắn bên ngoài cơ thể kim trung y nguyên vỡ ra vô số khe nức cấp tốc băng liệt c ả n h này c ả n h này ở đây đám người vô cùng nghẹn họng nhìn chân chối nhất là lấy đường lão cầm đầu tiên tư các mọi người giữa lẫn nhau hai mặt nhìn nhau không khỏi có loại bản thân hoài nghi cảm giác mọi người đều biết cùng cảnh giới tình hô giới bọn hắn tiên tư các thành viên thực lực đồng dạng đều sẽ so thế lực khác tu sĩ cao hơn một đoạn vị này khương đạo hữu thật là tán tu sao một bang tiên tư các đám sứ giả khó có thể tin nói tựa như là nhưng ta làm sao cảm giác cùng hắn so ra chúng ta càng giống tán tu đâu Càng đáng sợ phía dưới trên đôi chiến này cao tấn tại một đám kỳ nham thương hội cao thủ hứa ra cao thủ cùng thái thanh cung cao thủ bảo vệ dưới nhìn trận mắt hốt mồm trước đó còn tưởng rằng khương vô lượng chỉ là đơn thuần mãn hiện tại mới phát hiện khương vô lượng xác thực có mãn g tư cách lúc này quảng trường trên không đã là thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang khương vô lượng cùng thần hoàng đảo lão tổ chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng thần hoàng đảo lão tổ đang thán phục tại khương vô lượng chiến lược đồng thời cũng rốt cuộc sử xuất chân chính thực lực vê n h vê n h vê n h đối mặt thần hoàng đảo lão tổ từng lớp từng lớp quyền quyền đến thị thế công khương vô lượng bị áp chế liên tục bại lui chật vật không chịu nổi nhưng dù cho như thế khương vô lượng vẫn không có nửa điểm nhận sợ ý tứ ngược lại càng đánh càng hăng càng đánh càng điên cuồng tiếp tục lúc này khương vô lượng khí huyết đã bị hoàn toàn thanh không toàn bộ nhờ hùng hậu sinh mệnh lực tại trèo trống tốt một cái không muốn mạng ra hỏa thần hoàng đảo lao tổ cũng bị khương vô lượng dáng vẻ quyết tâm này mà cùng rung động đến mắt thấy khương vô lượng cùng cái như chó điên lần nữa cứng rắn tới thần hoàng đảo lao tổ dần dần tỉnh táo lại đến không được lại như thế mang xuống kim ra kia tiểu t ử sợ là muốn cười trộm nghĩ đến nơi này thần hoàng đảo lao tổ không còn lãng phí thời g i a n g à o thét ở giữa nồng đậm huyết khi ở sau lưng ngưng tụ ra một tôn to lớn huyết sắc cổ thần hư ảnh kết thúc đi chỉ nghe kia cổ thần hư ảnh phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng dễ nhẹ khiến mọi người tại đây tâm thần rung động sau đó chầm dãi dôi ra đại thủ tựa như tại bóp chết một con run dế đ ồ n g dạng hướng khương vô lượng ép tới không sai chính là loại này cảm giác tử vong hương vị khương vô lượng ngạo nghễ phiêu diêu tại ưu ám trên bầu trời phảng phất vô tận biển cả bên trong phiêu diêu một chiếc thuyền con n ó n g nhìn phía trên huyết sắc đại thủ ánh mắt kiên định mà đến cùng huyết sắc đại thủ càng ngày càng gần uy áp cũng càng ngày càng kinh khủng ngay tại tất cả mọi người coi là khương vô lượng muốn bị chụp chết thời điểm h ủ dị một màn phát sinh ông một tiếng uy nghiêm vụ vũ, vũ âm thanh từ mây đen bên trong truyền ra ngay sau đó một đạo kim sắc quan g huy phá vỡ đầy trời mây đen bắn ra tại khương vô lượng trên thân sau đó tại toàn trường khó có thể tin tiếng kinh hô bên trong toàn bộ cổ thần hư ảnh bị định tại nguyên chỗ cũng bị cái kia kim sắc quan g huy tồi khô lạp hủ nghiền nát、Phúc. thần hoàng đạo lão tổ cũng bị ánh sáng màu vàng nóng vô tình đánh lui kìm lòng không được phun ra một n g ụ m lao huyết khó có thể tin nhìn phía trên ánh sáng màu vàng nóng đây là quả nhiên là bậy phá lực lượng kiếp kim lão ra tử kinh hít sâu một hơi hắn vậy mà thật làm được phía dưới cường giả khắp nơi cũng tại ngay lập tức kịp phản ứng lực lượng b ả y phá kỳ nham thương hội bên này d i ệ p văn tín cùng h ắ t thương mấy người t r ậ t vật nuốt nước bọn hắn vậy mà mượn lực sông phá đệ thất trọng lực lượng bình cảnh nguyên lai、like、hắn đã đụng chạm đến lực lượng b ả y phá ngưỡng cửa sao h ắ t thương ánh mắt đờ đẫn cũng chính là tại thời khắc này cao tấn mới rốt cuộc minh bạch khương vô lượng tâm tư trước đó lao khương lực sung kích lượng b ả y phá một mực kém chút ý tứ không nghĩ tới hắn chọn như thế nguy hiểm phương thức cao tấn hít sâu một hơi vội vàng hướng bên cạnh chúng cao thủ nói còn xin chư vị vì lao khương hộ pháp chúng ta chỉ có thể nói tận lực đi d i ệ p văn tín cùng hứa ra dẫn đầu lão g i ả lắc đầu khẽ thở dài khương đạo hữu lựa chọn loại phương thức này cưỡng ép b ả y phá thực sự không phải cử chỉ sáng suốt đúng vậy à kim lão gia tử tạm thời còn nói không chính xác nhưng lô lão tiền bối khẳng định không có khả năng bỏ mặc khương đạo hữu bảy bị hư hao công chính như mấy người nói như vậy thần hoàng đạo lão tổ tại ngắn ngủi kinh nghi qua đi không chút do dự hướng độ kiếp bên trong khương vô lượng khởi xướng tiến công phía sau mấy thần hoàng đạo cao thủ cũng tại ngay lập tức theo vào diệm văn tín chờ người mặc dù kịp thời xuất thủ nhưng cũng chỉ có thể ngăn lại thần hoàng đạo phía sau cao thủ căn bản là không có cách ngăn cản thần hoàng đạo lão tổ đã không quy thuận ta thần hoàng đạo lão phu ha có thể dung ngươi bảy bị hư hao công thần hoàng đạo lão giả cười lạnh ở giữa hướng độ kiếp bên trong khương vô lượng oanh ra một đạo gào thét q u y ề n phong ẩm một vòng màu xanh biếc lưu quang từ phía trên bên cạnh đánh tới nhẹ nhõm đánh tan thần hoàng đạo lão tổ q u y ề n phong ai thần hoàng đạo lão tổ quá sợ hãi hoảng sợ từ phương những phe khác đám người tự nhiên cũng đã nhận ra biến cố này nao nhao hoảng sợ lấy nhìn quanh lên một phía tất cả giải tán đi một tiếng giàn mua mà thanh âm bình thản từ bốn phương tám hướng chuyển đến sau đó từng sợi m à u xanh biếc ánh sáng nhu hòa tại ưu ám trên bầu trời hội tụ dần dần bày biện ra một vị dâu tóc như tuyết tiên phong đạo cốt láo giả mà tại láo giả bên cạnh còn nắm một vị sinh sắn đáng yêu thiếu nữ chính là đương kim luyện dược giới thái đầu viên lão tiền bối cùng hắn quan môn đệ tử chu t i ể u m i ê u thấy viên lão kịp thời xuất thủ cao tấn nỗi lòng lo lắng mới tính triệt để bông x u ố n đến vội vàng hướng nửa không trung viên lão không người bái t ạ vốn cho rằng chỉ có chạy trốn tới kỳ nham thương hội bên kia viên lão mới có thể ra tay giút hắm giải、nạn. không nghĩ tới viên lão vậy mà lại chủ động đến đây tương trợ mà lúc này toàn trường trên dưới bởi vì viên lão xuất hiện sớm đã hoàn toàn t ĩ n h mịch chương 639, viên lão giang hồ địa vị thượng chương 639, viên lão giang hồ địa vị thượng ai có thể nghĩ tới viên lão vậy mà lại xuất thủ hơn nữa còn là giúp cao tân xuất thủ đừng nói là người của các phe thế lực bảy ngay cả kỳ nham thương hội người đều một mặt một bức muốn biết viên lão chỉ là tại bọn hắn kỳ nham thương hội treo cái tên tuổi xưa nay không hỏi đến thế sự nói như vậy Coi như bọn hắn kỳ nham thương hội tao nộ đại nạn viên lão cũng không thể xuất thủ trừ phi gặp được uy hiếp toàn bộ thương hội tồn vong nguy cơ viên lão mới có thể xuất thủ chú ý chỉ là có khả năng xuất thủ nhưng lúc này giờ phút này viên lão vậy mà lần đầu tiên ra mặt bảo vệ cao tấn điều này có thể khiến người ta không khiếp sợ viên viên viên lão thần hoàng đảo lão tổ khiếp sợ chừng to mắt nhớ năm đó hắn vẫn là cái tiểu thí hài thời điểm viên lão liền đã danh chấn táng hồn hải thái đấu cấp nhân vật mặc dù hắn là thần hoàng đảo lão tổ nhưng cùng viên lão so sánh chỉ có thể là đệ bên trong đệ bên trong đệ hắn đánh vỡ đầu cũng không nghĩ đến viên lão sẽ nhúng tay chuyện này sớm biết như thế hắn nói là cái gì cũng không biết xuất thủ một bên khác kim lão gia tử đồng dạng mở to hai mắt nhìn nhìn xem viên lão nhìn nhìn lại phía dưới cao tấn không tự g ắ á c nuốt nước miếng một cái viên lão làm sao ngay cả ngài đều kinh động kim lão gia tử kinh sợ vội vàng ngự không đến vụ cận hành lễ thái độ gọi là một cái cung kính viên lão mỉm cười k h o á t tay háo không cần cùng ta lão già này đ a lễ tia cái tia thành kim lão gia tử ngạc nhiên nói phóng nhãn táng hồn hải ai dám không cho ngài người quá quen được rồi được rồi viên lão khoát tay cười nói chư vị muốn thật cho ta lão già này mặt mũi liền tất cả giải tán đi nói ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú hướng lấy thần hoàng đạo lão già cầm đầu thần hoàng đạo mọi người đối mặt viên lão ánh mắt thần hoàng đạo lão tổ chỉ có thể gượng cười đáp lại xin hỏi viên lão cùng cái k i a gọi cao tấn bé con là quan hệ như thế nào theo ta được biết ngài luôn luôn là không n â n cùng khí vận chi tranh hôm nay làm sao cao tấn tiểu gia hỏa này có duyên với ta viên lão cũng không chính diện đáp lại chỉ là lập lờ nước đôi trả lời một câu ngày khác khí vận chi tranh mở ra lão phu tự nhiên sẽ không trộn nhưng hôm nay tiểu gia hỏa này còn không thể chết chí ít không thể ở dưới mí mắt ta chết lời vừa nói ra toàn trường nhao nhao hít sâu một hơi người sáng suốt đều có thể nghe được viên lão đây là muốn cứng rắn bảo đ ả m cao tân ý tứ mặc dù không rõ ràng viên lão cùng cao t â n đến cùng quan hệ thế nào nhưng thần hoàng đảo mọi người trong lòng đều hiểu hôm nay chuyện này đã triệt để không đùa nói đùa viên lão đều ra mặt bọn hắn thần hoàng đảo coi như lại có ý kiến cũng phải kìm nén đã viên lão đều nói như vậy vậy van bối đương nhiên phải cho viên lão cái mặt m u i thần hoàng đảo lão tổ cứng ngắc mà bất đắc gì nói còn xin viên lão hết lòng tuân thủ hứa hẹn ngày k h á c k h í vận chi tranh mở ra lúc sẽ không tham dự vào yên tâm viên lão câu miệng cười nói đến gái kia thời điểm tiểu gia hỏa đ o á n chừng đều không cần đến ta giúp hắn thần hoàng đ ả o lão tổ khoe miệng giật một cái chỉ có thể gượng cười gật đầu giải quyết xong thần hoàng đ ả o về sau viên lão liền tiếp lấy đem ánh mắt rơi vào kim lão gia tử trên thân kim lão gia chủ nói thế nào còn muốn tiếp tục không kim lão gia tử yên lặng giải thích nói ngài hiểu lầm vạn bối hôm nay đến chủ yếu là bởi vì cháu gái sự tỉnh có chút sinh khí nghĩ đến sờ sở tiểu gia hỏa này ngọn ngờn ngài cũng biết ta kim ra đời này là thuộc ta cái này cháu gái ưu tú nhất thì ra là thế viên lão hiểu rõ nếu l à việc nhà vậy lao phu liền không trộn lẫn nhìn ngài lời nói này ngài coi như nghĩ tới hỏi vài câu ta từ trên xuống dưới nhà họ kim cũng tuyệt đối không có ý kiến kim lão ra tử cười bồi một tiếng sau đó nhỏ giọng dùng thân n i ệ m chuyến â m hỏi chỉ là muốn cùng viên lão xác nhận một chút cái này tiểu tử đến tột cùng dựa vào không đáng tin cậy viên lão có chút cười một tiếng ý vị thâm trường trở về hắn một câu dựa vào không đáng tin cậy ta không biết nhưng phối ngươi kia cháu gái khẳng định là dư sài tương lai các ngươi kim g i a không chừng còn được dính tiểu gia hỏa này ánh sáng thật sao kim lão gia tử âm thầm kinh hãi được vậy v ă n bối biết nên làm như thế nào có thể để cho viên lão nói ra lời như vậy đã nói lên mình vị này cháu dễ xác thực địa vị không nhỏ mặc dù hắn trong lòng vẫn như c ũ khó chịu nhưng bây giờ gạo sống đều gạo nấu thành cơm hắn tối đa cũng liền có thể phát cầu nhau chỉ là đáng thương hắn bảo b ố i cháu gái sớm như vậy liền bị giã tiểu tử cho h ắ t h ắ t ngẫm lại đều cảm thấy đau lòng bốn phía dưới các phương đám người sớm đã xa vào đến kịch liệt nghị luận bên trong trong đó khó chịu nhất tự nhiên là lấy chu kiếp cầm đầu thiên linh tông mọi người đến bây giờ còn là được vòng ai có thể nghĩ tới tiểu m i ê u nha đầu này vậy mà thật đem viên lao mang ra cái này thật hay giả mấy tên thiên linh tông đệ tử vo đầu bức thai nói tiểu sư mội vậy mà thật thuyết phục viên lao xuất thủ nguyên lai、like, tiểu sư mội hiện tại mặt m ũ i như thế lớn sao theo ta thấy chỉ sợ chưa chắc là tiểu sư mội công lao hẳn là còn có cái khác phương diện nguyên nhân bất kể nói thế nào sau này nếu có người nghị đối cao tấn động thủ chỉ sợ đều phải cân nhắc một chút x á c h lại nói viên lão vì sao lại ra tay giúp cao tấn đâu chu kiếp từ đầu tới đuôi cứng ngắc ở một bên trầm mặc không nói không ai có thể cảm nhận được tâm tình của hắn ở giờ khác này lại nhìn một bên khác lấy ngô thiên cầm đầu thần hoàng đạo các đệ tử sớm đã cứng ngắc nói không ra lời bọn hắn nghĩ tới các loại có khả năng xuất hiện tình huống lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến viên lão sẽ xuất hiện mà lại viên lão một màn này tay để nguyên bản rõ ràng thế cục lập tức trở nên khó bể phân biệt bắt đầu nếu như viên lão cùng cao tấn có quan hệ tia thái thanh cung có phải là biến hướng cùng viên lão d ự n vào tuyến còn có viên lão đột nhiên xuất thủ có thể hay không cùng thiên linh tông cũng có quan hệ dù sao thiên linh tông cùng viên lão quan hệ mọi người đều biết mà bọn hắn lần này đối cao tấn động thủ có phải là chúng thiên linh tông tính toán vì chính là đoạn tuyệt bọn hắn thần hoàng đạo cùng viên lão dựng vào tuyến khả năng nghĩ đến nơi này nô thiên không khỏi có loại lương phát lệnh cảm giác đông nhiên cảm giác mình tựa như cái nhược trí bị tương lai cạnh tranh đối thủ nhóm chơi đến xoay quanh bốn về phần thái thanh cung bên này tự nhiên là trong lúc khiếp sợ mang theo trước nay chưa từng có c ù n hỉ không có biện pháp thử hỏi toàn bộ táng hồn hải có thế lực nào không muốn cùng viên lão giao hảo phàm là có thể từ viên lão trong tay lấy thêm một điểm thọ nguyên đan cũng có thể làm cho tông môn đạt được càng nhiều bảo hộ muốn biết các đại tông môn những cái kia lão tổ cấp cao thủ cơ bản đều dựa vào thọ nguyên đan treo một khi tuổi thọ hao hết cũng chỉ có thể bị ép phi thăng cho nên từ một loại nào đó góc độ tới nói viên lão có thể nói là lao tổ cấp các cường giả áo cơm phụ mẫu chỉ cần hắn nghĩ hoàn toàn có thể quyết định cái nào đó tông môn có thể lưu mấy vị lao tổ cấp cường giả tại hạ giới từ đó trưởng không toàn bộ táng hồn hại cách c ụ h ú n chi viên lão không chỉ có thọ nguyên đan còn có cái khác đủ loại thần cấp đan dược chơi ạ thì phu vậy mà cùng viên lão đều có gặp nhau cái này cũng quá bất khả tư nghị a lại nói kim sư t ỷ vận khí này cũng quá tốt đi ta làm sao lại không gặp được nam nhân như vậy đâu gặp lại như thế nào ngươi được có thể đem cầm được mới được cũng không biết tỷ phu cùng viên lão là quan hệ như thế nào có thể hay không giúp chúng ta thái thanh c ù n g tranh thủ đến giờ chỗ tốt cái gì nói cái gì đó loại chuyện này không thể cưỡng cầu vạn nhất đưa tới viên lão phản cảm coi như không xong đúng đúng đúng bên cạnh tiểu tiên nữ vội vàng ngầm miệng n i ề u tiền đôi mắt đẹp nhìn chăm chú trên đài cao tấn nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh ai có thể nghĩ tới lúc trước cái kia dùng khói hoa hấp dẫn hăn chú ý lô mãng tiểu tử bây giờ lại cho nàng mang đến nhiều như vậy rung động chương 640, viên lão giang hồ địa vị hạ chương 640, viên lão giang hồ địa vị hạ có như vậy trong n g á y mắt nàng thậm chí cảm thấy được cao tân chính là trời xanh ban cho nàng lễ vật chỉ là lễ vật này có vẻ như bị h ả o tỷ bội mà cho thay m ặ t thu sư tỷ sư tỷ nghĩ gì thế mất hồn như thế bên cạnh tiểu tiên nữ đánh thức nhiêu thiền trêu g ẹ o nói sẽ không cũng bị tỷ phu cho mê hoặc c Niêu thiền lắc thần ở giữa hai gò má ừng đỏ nói cái gì đó ta chẳng qua là cảm thấy có chút khó tin đâu chỉ là không thể tưởng tượng nổi quả thực là không thể tưởng tượng bên cạnh tiểu tiên nữ cũng không nhịn được cảm thán bắt đầu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại có tỷ phu gia nhập chúng ta thái thanh cung có tính không là sớm khóa chặt thắng cục đâu cái này cũng khó mà nói Niêu thiền lắc đầu cười nói dù sao khi vận chi tranh biến số quá lớn không ai biết phía sau sẽ phát sinh cái gì cũng đúng tiểu tiên nữ bĩu môi cười một tiếng ngược lại một mặt si mê nhìn về phía cao tấn nhưng ta vẫn là cảm thấy tỷ phu rất đẹp trai nếu như kim sư tỷ không ngại ta nguyện ý cùng với nàng cùng một chỗ phục thị tỷ phu n g h i ê u tiền h nghe dợ khóc dợ cười nhưng thoáng qua lại lần nữa lâm vào trầm mặt bốn chúng tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất bên này từng cái hai mặt nhìn nhau nghẹn họng nhìn chân chối một trận không dám tin tưởng đây hết thảy đối bọn hắn đến nói trước đó cao tấn sông lên đứng đầu bảng hành động vĩ đại đều không có hiện tại tràng diện này tới rung động không có biện pháp viên lão là nhân vật nào toàn bộ táng hồn hải vô số cường giả quý bái tồn tại cùng bọn hắn những này thanh niên căn bản không tại một cái thứ nguyên mẫu chốt cao tấn vẫn là một cái hải ngoại tu sĩ có thể cùng viên lão dựng vào tuyến liền đã đủ để người chân kinh lại còn có thể để cho viên lão ra mặt bảo đảm hắn quả thực để người không thể tưởng tượng chẳng lẽ là vừa vặn chiến đấu quá kịch liệt đem ta rung ra ảo giác hồ hán sơn một mặt m ở mịt bản thân hoài nghi kia thế nhưng là viên lão a đao mị đắn mặt mũi tràn đầy ganh t ị ta muốn là có thể cùng viên lão nhắc lên nửa điểm quan hệ trong nhà mộ tổ đều có thể bốc lên khói xanh hán. hán hán là thế nào làm được hạ khôn kết ba mờ miệng tôn bắc hơn nửa ngày mới bớt đau đến thần s ắ c tràn ngập thâm ý trước đó coi là từ long h ạ bối cảnh liền đủ thần bí bây giờ xem ra cao tấn bối cảnh chỉ sợ cũng không đơn giản thế tôn huynh tiểu nói này còn giống như thực sự là một bên diêm t u y ể n sâu tưởng rằng nói xem ra loại này cấp bậc biến thái đều không phải người bình thường nha đang khi nói chuyện trong đám người lỗ nhân giả đột nhiên sửng sốt một chút kinh ngạc lấy mở miệng nói ách vừa lấy được trong nhà đưa tin để ta vô luận như thế nào đều muốn cùng cao tấn tạo mối quan hệ mới thu được sao bên cạnh mấy người lắc đầu cười nói ta mẹ nó vừa liền nhận được không chỉ có như thế trong nhà trả lại cho ta vận dụng trong nhà hết thẻ tài nguyên quyền hạn tối cao ta cũng giống vậy tốt ta ta bên này cũng nhận được một đám người nhìn lẫn nhau xa vào đến quỷ dị mà không khí ngột ngạt ở trong có lẽ đây chính là viên lão m ị lược đi trong đó mấy người lắc đầu khẽ thở dài cũng không biết người trong nhà nghĩ như thế nào đến sẽ không cảm thấy chỉ cần cùng cao tấn tạo mối quan hệ liền có thể cùng viên lão dựng vào tuyến a còn không phải sao nơi đó có như vậy dễ dàng quảng trường trên h u n g lấy đường lao cầm đầu tiên tư các mọi người từ trong lúc hiếp sợ lấy lại tinh thần ngay lập tức ngự không chen chúc hướng viên lao bên người cùng kêu lên hành lễ bái kiến bọn hắn tiên tư các tự nhận đem không lấy táng hồn hải thật to nho nhỏ tình báo cùng động tĩnh lại vô luận như thế nào cũng không ngờ tới viên lão sẽ tham dự vào viên lão a viên lão n g à i hôm nay một màn n ả y tay sợ là muốn kinh động toàn bộ táng hồn hải đường lao lắc đầu cảm khái nói không về phần không về phần viên lão khoát tay cười nói lao phu nào có lớn như vậy năng lượng ngài cũng đừng k i ê m tốn ngài tùy tiện động, động tay toàn bộ táng hồn hải đều phải run ba run đường lao dở khóc dở cười ngược lại nhữ mày hỏi nói thật v ạ n bối thực sự không nghĩ ra ngài tại sao lại xuất thủ bảo vệ cao tấn hẳn là cao tấn cùng ngài có cái gì nguồn gốc viên lão trầm ngâm một lát nói thật muốn nói lời xác thực có mấy phần nguồn gốc dù sao hắn sư đệ xích độc lao quái có thể nói là cao tấn một con đặc thù khôi lỗi mà lại hắn sư đệ nếu như muốn tại trên con đường này tiếp tục hoàn thiện số g ư ớ i khẳng định không thể thiếu cao tấn trợ giút đương nhiên từ chu tiểu miêu đầu này quan hệ tuyến đi lên g i n g đồng dạng có nhất định quan hệ không phải là viên lão năm đó ở hải ngoại du lịch lúc lưu lại hậu nhân đường lão đại nhưng suy đoán nói viên lão sạng mặt lại nói l ã o phu một thân một mình ở đâu ra hậu nhân nghe vậy đường l ã o vội vàng sửa lời nói xin lỗi đúng lúc này khương vô lượng bên kia bỗng nhiên chuyển đến một trận khí tức kinh người ba động đưa tới toàn trường chú ý h xem ra là thành công viên lão có chút hăng hái nhìn về phía khương vô lượng bên kia chỉ thấy quảng trường trên không khương vô lượng tắm r ử a tại cường đại thiên địa uy năng bên trong lâm không ngồi xếp bằng giống như thiên thần g á n g lâm một trận kịch liệt khí tức ba động về sau khương vô lượng toàn thân cơ bắc bắt đầu tái tạo cuối cùng tại ánh sáng màu vàng nóng thẩm thấu vào tái tạo ra một bộ cường tráng hữu lực thân thể nhìn qua so trước đó trẻ rất nhiều khương vô lượng từ từ mở mắt trong mắt tinh mang thổ lộ khi tất cả người đã rất khác nhau một lát sau đ ầ y trời thiên địa huy năng dần dần biến mất khương vô lượng ngay lập tức ngự không bay về phía viên lao trước người chân thành tha thiết nói lời cảm tạ đa tạo viên lao xuất thủ cứu rút muốn tạ liền đi cảm ơn người tiểu lão bản viên lão mang theo trêu chọc liếc mắt cao tấn bên kia khương vô lượng yên lặng ở đầu coi như ngài không nói ta cũng sẽ bảo vệ tốt tiểu lão bản không tệ không sai n g ư ờ i cái này tiểu tử rất có tiềm lực viên lão có chút tán thưởng nói lấy ngươi bây giờ thực lực hẳn là đã có thể bảo đảm an toàn của hắn khương vô lượng khẽ gật đầu n ế c miệng lên một vòng tự tin mỉm cười được rồi đã sự tình đã có một kết thúc vậy lao phu trước hết rút lui viên lão cởi k h ẽ ở giữa mang theo chu tiểu miêu ngự không mà đi chu tiểu miêu vốn còn muốn cùng cao tấn trò chuyện hai câu lại bị viên lão cứng rắn t ú n trở về thấy viên lão đột nhiên rời đi cao tấn bao nhiêu có chút bất đắc dĩ lúc đầu hắn còn muốn cảm t ạ viên lão một phen tới bất quá không quan hệ song việc tự mình đến nhà một chuyến chính là dù sao hắn vừa vận cũng phải đi lội kỳ nham thương hội một bên khác thần hoàng đảo lão tổ mấy người cũng đã không có tiếp tục chờ đợi tất yếu s ắ c mặt â m tình bất định mắt nhìn cao tấn cùng khương vô lượng vung tay h á o dẫn đầu thần hoàng đảo mọi người rời đi nhưng cao tấn cũng không có bởi vậy buông l ò n g xuống đến bởi vì trên trận còn có một cái đại phiền thoái hoắt con hiện tại có thể tâm sự chúng ta việc tư đi kim lão ra t ử chậm r ã i hạ t h ấ p độ cao hung t ậ n chừng mắt cao tấn khương vô lượng thấy hình ngay lập tức ngăn tại cao tấn trước người đi lão khương kim lão tiền bối hẳn không có ác ý cao tấn xấu hổ lấy ra hiệu khương vô lượng thối lui đến một bên chủ động đi lên trước bái kiến nói ván bối cao tấn gặp qua kim láo tiền bối n g ư ờ i gọi ta cái gì kim lão gia tử trầm giọng trách cứ ách hiện tại liền đổi giọng sẽ có hay không có điểm không quá phù hợp cao tấn vỏ đầu nói hừ cũng là kim lão gia tử hừ hừ lấy gật gật đầu đi thôi tìm ăn tính địa phương tâm sự cao tấn trầm ngâm gật gật đầu đi ta trong tiệm đi kim lão gia tử khẽ gật đầu dẫn đầu ngự không bay về phía tiểu đ i ể m phương hướng cao tấn cùng khương vô lượng lẫn nhau cũng rất mau cùng đi lên chỉ để lại toàn trường các phương đám người còn ở vào thật sâu rung động bên trong không cách nào tự kiềm chế chương 641, ở rể chương 641, ở rể cái này một ngày nhất định là không bình thường một ngày một cái hải ngoại khách tới tại ngắn ngủi nửa tháng thời gian bên trong phi tốc sông lên tiên tư bảng đứng đầu bảng đồng thời người mang khí vận bản nguyên phía sau có dấu vị thứ tư khí vận người nhưng cái này đều không phải trọng điểm trọng điểm là thần hoàng đ ả o ra tay với người nọ về sau luôn luôn không hỏi thế sự viên lão vậy mà xuất thủ bảo vệ người này mặc dù sự tình vừa mới phát sinh không lâu nhưng có quan hệ cao tấn tin tức đã thông qua đủ loại con đường lấy tiên đế thành làm trung tâm cấp tốc hướng táng hồn h ả i cảnh bên trong lan tràn cao tấn cái tên này từ ngày này trở đi c h i t để thành mọi người thảo luận tiêu điểm mà lúc này tiểu điếm trong đó cao tấn ngay tại kim lão gia t ử ăn người ánh mắt bên trong run lầy bầy hắn thậm chí hoài nghi nếu như khương vô lượng không tại bên cạnh lao nhân này thật có khả năng bắt hắn tròn ư ớ t nói một chút đi ngươi là thế nào mê hoặc đến nhà ta hương hương kim lão gia tử khí thế hùng hồ khu k u cao tấn vội ho một tiếng nói nếu như ta nói là nàng chủ động câu dẫn ta ngài tin sao kim lão gia tử ánh mắt đông lạnh ở giữa tiêu tán khí tức chấn động đến cả phòng run nhẹ nhẹ ngươi nói cái gì nhà ta hương hương câu dẫn ngươi kim lão gia tử trận mắt p h í m hồng mắt thấy là phải xuất thủ giáo hơn cao tấn còn tốt hương vô lượng kịp thời ngăn tại cao t ấ n trước người kim lão ca nhà ta tiểu lão bản nhưng không có nói dối đúng là ngài cháu gái câu dẫn hắn hơn nữa còn không là bình thường câu dẫn không có khả năng tuyệt đối không có khả năng kim lão gia tử đầy mắt không tin nói nhà ta cháu gái băng thanh ngọc hiết hiền lương t h ụ đức làm sao có thể chủ động câu dẫn ngươi tiểu tử b ă nhau nhau nói g t nhảm n g kim ế t h i ề lão c a tử n n c phẫn nộ quát ta nhìn hai người các ngươi mới không phải đèn đã cạn hạn dầu a a a tức chết lao phu nếu không phải xem ở viên lão trên mặt mũi lao phu hôm nay không phải đem hai ngươi sống sờ sờ mà lột ra không thành cái kia tiền bối trước bất giận cao tấn gượng cười c h ấ n an nói ta hiện tại nói thế nào cũng coi là người trong nhà có lời gì ngồi xuống hảo hảo nói ngài yên tâm vạn bối không phải loại kia để q u ầ n không nhận nợ người sẽ đối hương hương phụ trách kim lão gia tử vừa tiêu tan khẩu khí sau khi nghe được nửa câu lần nữa sù lông cái gì ngươi còn muốn không chịu trách nhiệm cao tấn bị lôi được không nhẹ cảm giác vị này kim lão gia tử não mạch kín có chút thanh kỳ Rất kim h ó tưởng tượng đây l lão gia tử hư lạnh nói ngươi có thể nói ra lời này nói rõ trước ngươi liền không nghĩ tới phụ trách văn bối nào dám a kim lão gia tử hầm vực nói có viên lão làm cho ngươi chỗ dựa ngươi có cái gì không dám cao tấn im lặng vô c h á n lại nói hương hương người đâu làm sao không có cùng n g à i cùng một c h ỗ t ớ i sẽ không là xảy ra chuyện gì a bầu không khí cuối cùng là vững vàng một chút kim lão gia tử hừ hừ lấy mở miệng nói hương hương hiện tại rất tốt chỉ là âm dương hòa hợp công đến mấu chốt nhất một đạo khảm đột phá quá trình tuyệt đối không thể phân tâm thì ra là thế cao tấn yên lặng gật đầu chỉ cần người không có chuyện liền tốt x á c h lại nói ngươi cái con nít chưa mọc lông cùng viên lão là quan hệ như thế nào kim lão gia tử đột nhiên một mặt hiếu kỳ suy nghĩ tới cao tấn cái này cao tấn trần trờ nói viên lão không nói văn bối tự nhiên cũng không dám nói thêm cái gì cũng đúng kim lão gia tử gật đầu khẽ thở dài được rồi trước trò chuyện chính sự chính sự kim lão gia tử ý vị thâm trường nói Mặc dù ta nhìn ngươi tiểu tử không phải rất t u ẫ n mắt nhưng không có biện pháp đã hương hương lựa chọn ngươi lao phu đã không còn gì để nói ngươi nhìn cái gì thời điểm đem ngươi tông môn trưởng bối kêu đến thương lượng một chút cái gì thời điểm xử lý hôn sự cái này thế nào ngươi không đồng ý kim lão gia t ử thổi dâu ria trận mắt nói ta liền nói ngươi không phải ngốc đồ tốt ta không không không cao tấn xấu hổ khoác tay ta ý là tạm thời chỉ sợ không q u á đi thứ không dám d i ấ u dếm van bối là trong lúc vô tình lưu lạc đến táng hồn hải hiện tại ngay cả đường trở về tuyến đều không rõ ràng kim lão gia từ nao cao tấn g ậ trong đầu nói. Haha, cái kia Haha, ứ t k h á t đ trở về. Kim lúc o đại đại, hoàn toàn ra ta ra ra tử nết thể đỗng đại đại, nhiên miệng nói, nghiệp ngươi đến h cười kim có c ở n g ta ra kim mà. a o t ấ nhất trong n lúc thời lại không phản b ắ t được biết được kim lão gia tử ý đồ thương vô lượng lập tức không vui nhà ta tiểu lão bản như thế ưu tú nào có ở rể đạo lý không được không được tuyệt đối không được cái này tiểu t ử xác thực rất ưu tú không phải lão phu sớm đem hãn diện kim lão gia tử hư lệnh nói ta kim gia dù không phải cổ thị tộc nhưng ở táng hồn hải cũng là số một số hai hào môn vọng tộc không thể so về hắn kêu phá môn phái mạnh đã thấy khương vô lượng ý vị thâm trường nói ngươi làm sao lại biết tiểu lão bản tông môn nhất định là phá môn phái phá môn phái có thể nuôi dưỡng được tiểu lão bản dạng này thiên tri tiêu tử dẫm n h ầ m cất cho thôi kim lão gia tử khịt m ũ i coi thường nói ngài là không phải không để ý đến một cái rất trọng yếu điểm khương vô lượng cười hỏi cái gì tiểu lão bản thế nhưng là hộ vận người khương vô lượng cười nhặt nói, nói cách khác tiểu lão bản chỗ tông môn là chân vận tông môn n g ư ơ i cảm thấy chân vận tông môn sẽ là phá môn phái kim lão gia tử kinh ngạc lấy hít vào một hơi vậy mà không phản bắt được tương phản như kim gia có thể cùng tiểu lão bản tông môn thông ra có thể cọ đến nhất định khí vận không nói ngày khác không chừng còn có thể tiến vào nguyên linh dưới mười tầng nói đùa cái gì sau lưng của hắn tông môn còn có thể đấu qua được thiên linh tông thần hoàng đảo cùng thái thanh cung kim lão gia tử bán tín bán nghi vậy nhưng nói không chính xác khương vô lượng cười nói cái này từ xưa đến nay khí vận chi tranh chính là tràn ngập vô tận biên số không đến cuối cùng mức khác ai cũng không biết là cái tiên một nhà cười đến cuối cùng kim ra trước đó đem tiền đặt cược đặt ở thái thanh cung t r ê n thân bây giờ lại có thể thêm một cái lựa chọn hai đầu đặt cược cớ sao mà không làm đâu nghe vậy kim lão gia t ử không khỏi rơi vào trầm mặc sau một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng ý là ngươi tiểu tử căn bản không có ý định gia nhập thái thanh cung trận d o a n h đương nhiên cao tấn không cần nghĩ ngợi nói vậy ngươi hẳn là biết hương hương làng liêu thiền nha đầu kia hộ vận người a biết cao tấn cười nói nhưng cái này cũng không thể thay đổi cái gì ta tông môn có lẽ không có táng hồn hại những cái kia đỉnh tiêm tông môn cường đại nhưng đó cũng là chứng kiến ta trưởng thành địa phương tông môn sẽ không phản bội ta mà ta cũng sẽ không phản bội ta tông môn kim lão gia tử như có điều suy nghĩ gật gật đầu việc này can hệ trọng đại lão phu được thận trọng cân nhắc một chút không đ ộ i cao tấn nói khoảng cách khí vận chi tranh chính thức buộc phát còn có đã rất lâu ngày ngày trước tiên có thể nhìn xem thế cục làm ra phán đoán của mình kim lão gia tử gật đầu cười nói có thể đối xuất thân tông môn trung thành như vậy không nói những cái khác ngươi tiểu tử nhân phẩm coi như nhìn được đa tạ tiền bối tán thưởng được rồi lão phu hôm nay trước hết rút lui kim lão gia tử phất ống tay áo một cái nói hương hương bên kia ta còn được nhìn c h ẳ m c h ẳ m điểm miễn cho ra cái gì đừng rẽ đợi nàng công pháp đột phá thành công tự sẽ tới tìm ngươi nói xong liền hóa thành một trận gió mát biến mất ngay tại chỗ Trưng tâm tư. Trưng tư. Lăng Lăng 642, 642, Diệp Diệp tâm、tư. đuổi đi kim lão gia tử cao tấn rốt cục nhẹ nhàng thở ra chật chật không nghĩ tới hương hương tổ phụ vậy mà là vị thất phẩm hậu kỳ cường giả cao tấn âm thầm kinh ngạc nói trước đó trong truyền thuyết đúng là thất phẩm hậu kỳ không sai khương vô lượng như có điều suy nghĩ nói nhưng theo ta quan sát bây giờ kim đạo hữu chỉ sợ đã bước vào thất phẩm đ ỉ n h phong cao tấn không khỏi kinh hãi thật hay giả ngươi làm sao nhìn ra được cảm giác khương vô lượng thần tình nghiêm túc nói lực lượng bảy phá đi về sau để ta đôi khi tức cảm ứng càng nhạy cảm một chút ta có thể cảm giác được hắn so thần hoàng đảo người lao quái k i a vật mạnh không ít ai ra lợi hại như vậy cao tấn kinh nghi lấy mắt nhìn ngoài tiệm rất bình thường kim đạo hữu năm đó cũng là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật có vẻ như cũng đã là một đoạn thời gian tiên tư bảng đứng đầu bảng đi khương vô lượng cười nói cho nên kim đạo h ư u thực lực đều là thực sự không giống những lao quái vật kia thực lực đều dựa vào dài rằng g ạ ặ c năm tháng cứng rắn cầu ra cao tấn sâu tưởng rằng gật đầu từ kim lão ra t ử tính cách cũng có thể mở ra lúc tuổi còn trẻ tuyệt không phải loại lương thiện đúng rồi ngươi lực lượng này b ả y phá đi về sau thực lực đến đó mà rồi thất phẩm trung hậu kỳ chờ đem lực lượng kéo đến tám trăm cực hạng hẳn là có thể miễn cưỡng bức vào thất phẩm hậu kỳ khương vô lượng ý khí phân phát nói đương nhiên đây chỉ là mặt giấy thực lực thật muốn lấy mệnh tương bắc bắt đầu thần hoàng đảo lão già kia đã không phải là ta đối thủ thật hay giả cao tấn khó có thể tin nói chỉ là đột phá cái đệ thất trọng bình cảnh mà thôi tăng lên lớn như vậy sao xin nhờ kia thế nhưng là b ạ i phá tăng lên đương nhiên lớn khương vô lượng d ợ khóc d ỡ cười nói thuộc tính cực hạn từ năm phá vỡ bắt đầu mỗi cao một phá đều là cự phúc tăng lên mà lại phá số càng cao tăng lên biên độ càng khủng bố hơn trước đó thần hoàng đảo lão già kia tuy có thất phẩm hậu kỳ thực lực nhưng rõ ràng không có hoàn thành chủ thuộc tính bậy phá không phải ta cũng không dám cùng hắn như vậy chơi cao tấn tiến một bước truy vấn kia kim láo ra từ đâu kim đạo h ư u hẳn là hoàn thành b ả y phá khương vô lượng gật đầu nói vậy ngươi còn dám tuyên bố đánh hai cao tấn s ạ mặt m lại này đây không phải là vì trang b ứ c sao khương vô lượng bật cười khanh khách mà lại ta có thể cảm giác được kim đạo h ư u cũng không có quá lớn ác ý cao tấn d ở khóc dở cười lắc đầu ngược lại hiếu kỳ thỉnh giáo lại nói thuộc tính năm phá đi sau là có cái gì đặc thủ tăng thêm sao vì sao lại có cự phúc tăng lên đương nhiên khương vô lượng giải thích nói liền lấy lực lượng thuộc tính đến nói sau khi đột phá thêm điểm này lực b ộ c phát chỉ là đầu nhỏ chân chính đầu to nhưng thật ra là những cái kia số liệu không thể hiện được tới tăng lên cụ thể một chút á c h cái này muốn làm sao cùng ngươi cứ nói đi khương vô lượng tổ chức n ô n ngữ nói liền giống với ta tại bảy phá đi trước một đao xuống dưới có một trăm điểm lực sát thương cùng lực phá hoại mà tại ta sau khi đột phá một đao đi xuống lực phá hoại liền sẽ biến thành hai trăm điểm thậm chí cao hơn nó i như vậy tiểu lão bản hẳn là có thể minh bạch đi t cao tấn nhẹ hít một hơi hơi lạnh k i a cái khác thuộc tính đâu rất đơn giản thần nghiệm tăng lên là nguyên tố thuộc tính cường độ thể phách tăng lên là bản thân chữa trị năng lực cùng chút ít nhục thân cứng cỏi gân cốt chính là hoàn toàn tăng lên cứng cỏi còn có kinh mạch cao phá đi về sau có thể rõ ràng tăng lên kỹ năng năng lượng ngưng t h ự c độ cuối cùng là nhanh nhẹn cái này liền càng đơn giản hơn cao phá đi sau tốc độ kia bạo phát ngay cả ảnh đều không nhìn thấy mà lại công kích tại tốc độ g i a trì hạ n cũng có thể để cao nhất định lực sát thương cùng lực phá hoại cao tấn nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ trước đó chỉ biết thuộc tính sau khi đột phá trừ những cái kia bảng số liệu tăng lên bên ngoài còn có rất nhiều h u y n diệu tăng lên chỉ là không nghĩ tới những này tăng lên tại cao phá đi sau sẽ mạnh như vậy như thế đến xem hắn về sau căn bản không cần thiết cưỡng cầu toàn thuộc tính tề đầu tịch tiến hoàn toàn trước tiên có thể đem một hai cái thuộc tính vọt tới cao phá lại đi kéo cái khác thuộc tính dạng này hích lợi ngược lại muốn càng lớn một chút đương nhiên nếu như có thể toàn thuộc tính cao phá vậy khẳng định là tốt nhất đúng rồi đi trước lội kỳ nham thương hội đi nói chuyện p h í a m ộ t lát sau cao tấn nhớ tới chính sự thuận tiện đến nhà bái tạ viên lão một phen hôm nay nếu không phải viên lão xuất thủ hai ta đoán chừng đều muốn đưa tại nơi này k h không muốn không muốn, một một đối mặt loại tràng diện này cao tấn bao nhiêu có chút không được tự nhiên diệp nhị ra nhưng tuyệt đối đường dạng này còn giống như trước kia là được như vậy sao được tiểu hữu hiện tại thế nhưng là tiên đế thành không đúng là toàn bộ táng hồn hải hồng nhân cao tấn chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận không biết tiểu h ư u đến đây cần làm chuyện gì diệp văn tín hai mắt sáng lên nói không phải là quyết định gia nhập chúng ta thương hội rồi cao tấn lắc đầu cười cười thuận thế từ trong túi chữ vật móc ra một phần mua sắm danh sách ta nơi này có phần mua sắm danh sách nghĩ mời quý thương hội giúp một chút mua sắm a chuyện nhỏ chuyện nhỏ diệp văn tín cười nhẹ tiếp nhận danh sách biểu lộ nháy mắt kinh ngạc bắt đầu t h ê tiểu h ư u cái này mua sắm lượng có chút đại a hơn nữa nhìn cái này mua sắm nội dung không giống như là chính ngươi dùng a giúp tông môn mua sắm cao tấn cũng là không che giấu dù sao bọn hắn cũng không có khả năng tìm tới đại vân châu vị trí tông môn một bên diệp tiêu h o à n g sợ nói cao công tử liên hệ đến tông môn ừng cao tấn gật đầu nói thông qua nguyên linh giới liên hệ với chúc mừng cao công tử diệp tiêu h i ê n nhiên chúc mừng đã thấy một bên diệp lăng trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau trong mắt buộc phát ra hưng phấn hào quang vậy ta chẳng lẽ có thể thế nào diệp lăng huynh có chuyện gì cao tấn tự nhiên đã nhận ra diệp lăng dị dạng xác thực có như vậy một cái yêu cầu quá đáng diệp lăng một mặt không tốt ý từ nói cao tấn yên lặng nói thẳng chính là Ý t h vạn kiếm quý tông, tông cao h giúp t m tấn nao nao đôi mắt chớp lên nói đường nói diệp lăng huynh thật đúng là rất thích hợp vạn kiếm q u ý tông lão đệ cũng cảm thấy như vậy sao diệp lăng kích động nói cái này công pháp tựa như vì ta đo thân mà làm đồng dạng l ã o đệ cho ta cái lời chắc chắn có khả năng hay không tính cái này cao tấn trầm tư nói diệp lăng huynh nếu thật muốn học vậy cũng chỉ có một con đường bái nhập chúng ta cổ thương phái kiếm tâm trưởng lao tọa hạng ngay vậy diệp lăng không khỏi cùng phụ thân diệp văn tín l ư ớ t nhau rơi vào trầm tư diệp văn tín tự nhiên nhìn ra nhi tử tâm tư yếu ớt thở dài nói tuân theo ngươi nội tâm ý nghĩ là được chúng ta kỷ nham thương hội lúc đầu cũng cùng tông môn thế lực không xung đột chỉ cần đừng gia nhập đối địch tông môn là được đa tạ phụ thân đại nhân thành toàn diệp lăng kích động hốc mắt v à bừng đi tiểu hữu n g ư ơ i cái này mua sắm danh sách giao cho chúng ta chính là ba ngày bên trong tuyệt đối giúp ngươi hoàn thành diệp văn tín cười nói ngươi đi trước cùng tiểu lăng hảo hảo tâm sự chương 643, t ù y tiện tổ cái đoàn thượng chương 643, t ù y tiện tổ cái đoàn thượng kia làm phiền diệp nhị ra cao tấn gật đầu biểu thị càng tạ cái gì diệp nhị ra diệp văn tín chứng chặt đ à n g hoàng sửa chữa chính đạo ta đã sớm nghị hôn n ắ n g n g ư ơ i ngươi cùng tiêu tiêu tiểu lăng giao hảo gọi ta âm thanh nhị thúc là được như thế xa lạ làm gì được rồi nhị thúc cao tấn yên lặng gật đầu ai này mới đúng mà diệp văn tín hài lòng gật đầu chợ hướng cao tấn cùng diệp lang huynh nội ra hiệu nói được rồi đi thôi đi thôi cao tấn ba người nhìn nhau cười một tiếng sau đó tại hai huynh nội dẫn đầu hạng đi vào một gian tinh thất mà khương vô lượng thì là cùng kỳ nham thương hội những cao thủ giao lưu lên tu luyện cùng ngộ đạo phương diện tâm đắc trong tinh thất diệp văn tín thay đổi trước đó công tử văn nhã hình tượng kích động như cái hài tử lão đệ gia nhập các ngươi tông môn có cái gì yêu cầu sao cái gì thời điểm có thể gia nhập lấy diệp lang h u y n t i ê n tư cùng thực lực ta cổ thương phái tự nhiên là cầu còn không được cao tấn cười nói về phần cái gì thời điểm có thể gia nhập cái này cũng không tốt nói ta cùng tông môn quyết định liên hệ thời gian là một tháng một lần trước mấy ngày vừa mới liên lạc qua chờ mua sắm sau khi hoàn thành ta xem một chút có thể hay không sớm liên hệ với đó chính là ba ngày sau đi diệp lăng thần sắc bức thiết nói phiền phức cũng lao đệ cái này có cái gì thật là phiền phức diệp lăng cười cười tràn đ ơ y phấn khởi nói đúng rồi lao đệ có thể hay không cùng ta nói một chút kia vạn kiếm quy tông công pháp đặc tính đương nhiên có thể cao tấn yên lặng cười một tiếng trật cùng hai huynh m g ụ y đơn giản nói một chút vạn kiếm quy tông đặc tính sau khi nghe xong diệp lăng cùng diệp tiêu không khỏi hít sâu một cái khí lạnh trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ tốt một cái dẫn kiếm khí nhập thể diệp lăng sợ h ã i than nói rất khó tưởng tượng là như thế nào một vị kinh tài tuyệt diễm kiếm khách mới có thể sáng chế lớn mật như thế kiếm tu công pháp diệp tiêu sợ h ã i than đồng thời ẩn ẩn có chút lo lắng lại nói dẫn kiếm khí nhập thể thật không có việc gì sao trực tiếp dẫn kiếm khí nhập thể đương nhiên không có khả năng cao tấn giải thích nói ta tông kiếm tâm trưởng lão có một bộ chuyên môn phương pháp có thể bảo đảm người tu luyện an toàn thì ra là thế diệp tiêu khẽ gật đầu xem ra cái này đã là một bộ rất thành thục công pháp kia là tự nhiên kiếm tâm trưởng lão ngay cả vạn kiếm quy tông tối cao cảnh giới đều lục lọi ra tới song song nghe lão đệ kiểu nói này ta càng thêm đã đợi không kịp diệp lăng càng thêm kích động không được ta được thúc thúc phụ thân đại nhân mua sắm tiến độ cao tấn d ở khóc d ở cười thật không cần nóng lòng như thế ngươi không hiểu vi huynh thuần dương thiên phụ thuộc về hỏa linh thể đặc thù biến chủng trong gia tộc cũng không có cái gì phù hợp công pháp và truyền thừa đến bây giờ tu luyện vẫn là một bộ thông dụng loại công pháp bây giờ gặp được như thế thích hợp ta công pháp có thể không kích động sao diệp lăng giải thích nói cao tấn giật mình gật đầu chỉ có thể nói diệp lăng tiềm lực so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đại rất nhiều ngay cả một bộ thích hợp bản thân công pháp đều không có liền có thể có bây giờ thực lực nếu như tu thành vạn kiếm quy tông chí ít cũng có sung kích tiên tư bảng trước mười lăm trình độ tiếp tục hàn huyên một lát cùng diệp lăng hẹn xong ba ngày sau tiến về nguyên linh giới về sau cao tấn liền cùng khương vô lượng cùng một chỗ chạy tới viên lão chỗ định viện cùng lần trước đồng dạng vừa bước vào bên ngoài đ ì n h viện cấm chế một loại kỳ dị cảm giác liền xông lên đầu chính là đến từ hắn cùng xích độc lão quái ở giữa đặc thù cảm ứng cao tấn có thể cảm nhận được đối phương đối phương tự nhiên cũng có thể cảm giác được cao tấn bởi vậy cao tấn trong đầu rất nhanh vang lên xích độc lão quái bán thảm cầu giải cứu thanh âm mấu chốt còn che đậy không được làm cao tấn quái tâm phiền hắc ta nói ngươi cái này lão quái vật có thể hay không yên t ĩ n h điểm tin không tin ta cùng viên lão đề nghị đem ngươi luyện chế thành tạt bã cao tấn dùng tâm niệm tới đường rẽ sự thật chứng minh cao tấn uy hiếp là hữu hiệu, hiệu. trước một giây còn tại kỳ kỳ vai vai xích độc lao khoái một giây sau liền trực tiếp mầm miệng không có biện pháp viên lão mặc dù bắt hắn không có gì biện pháp nhưng cao tấn là thật có năng lực đem hắn luyện thành tạm bã hử nguyên lai、like、ngươi còn biết đến a trong đ ì n h viện chu tiểu miêu ngay tại viên lão chỉ điểm tu luyện thấy cao tấn đến đây tức giận hử hử viên lão ân cứu mạng tự nhiên được tự mình đến nhà nói lời cảm tạ cao tấn cùng khương vô lượng vội vàng tiến lên hướng viên lão hành lễ tiểu hưu không cần đa lễ viên lão mặt mày lại cười nói lao phu đã đã đáp ứng muốn bảo đảm ngươi an toàn tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến nghe vậy một bên chu tiểu miêu nghe sửng sốt một chút dù sao nàng còn tưởng rằng viên lão là bởi vì nàng nũng nịu đ ư ờ n g này mới đáp ứng ra tay giúp đỡ ngài yên tâm trước đó đã đáp ứng của ngài sự tình vãn bối nhất định làm được cao tấn trịnh trọng việc bảo đảm nói viên lão cười nhẹ gật gật đầu tựa hồ nhớ ra cái gì đó ngược lại ý vị thâm trường nói đúng rồi tiểu hữu xích độc bên kia ta đã giúp hắn bù đắp không sai biệt lắm ngươi nhìn cái gì thời điểm có thời gian bắt hắn cho cứu đi không đội cao tấn bật cười khách mà lại ta như vậy trực tiếp từ ngài ngay dưới mắt đem hắn cứu đi hắn cũng không có khả năng tin tưởng để khương đạo h ư u xuất thủ không được sao viên lão nhẹ nhàng mắt khương vô lượng khương vô lượng vội vàng khoát tay đều ngài thật đúng là cất nhắc ta văn bối điểm ấy thực lực tại trước mặt ngài cũng không đủ nhìn viên lão thở dài gật gật đầu vậy được hôm nào lão phu tìm một cơ hội đi ra ngoài một chuyến đến thời điểm ngươi cùng tiểu miêu nội ứng ngoại hợp diễn một màn hí là được có thể cao tấn trầm ngâm gật gật đầu mà chu tiểu miêu thì nghe không hiểu ra sao cái gì nội ứng ngoại hợp cái gì diễn một màn hí Đến tay háo, hỏi thăm tình huống cụ thể 4. từ kỳ nham thương hộ ra lúc đã là ban đêm vừa trở lại t i ể u điếm cổng liên bị cổng cảnh tượng dọa cho nhảy một cái khá lắm kia thật gọi một cái chiêng trống văng trời pháo cùng văng lên hồng kỳ phấp phới người đông nghỉ nhịp nhưng cao tấn cũng không đốc biết những ngày không phải đứng đắn gì khách hàng mà là tới lôi kéo hắn hoặc là đập hắn mưng ngựa thậm chí liền tiên tư bảng bên trên những cái kia thủ hạ bại tướng cũng tới bất quá từ bọn hắn thần tình lúng túng đến xem rõ ràng là đại biểu riêng phần mình chỗ tông môn hoặc là gia tộc tới lao khương cao tấn nhíu mày mở miệng một bên khương vô lượng nháy mắt ngầm hiểu bất quá một lát công phu liền đem số lớn người không có phận sự xua đổi hơn phân nửa chỉ để lại mấy vị ấn tượng coi như không tệ người đồng lửa t h như tôn bác diêm t u y ể hạ khôn hồ hán sơn hồ thắng nam các loại mấy vị mấy người hai mặt nhìn nhau một phen dứt khoát trực tiếp cùng cao tấn nói do ý đồ đến lời nói thật cùng cao huynh nói đi chúng ta mấy cái đều là mang theo trong nhà nhiệm vụ tới còn xin cao huynh chớ có để ý diêm tuyển dẫn đầu mở miệng nói không có gì cao tấn không quan trọng cười cười mời mấy người vào cửa hàng nói tất cả mọi người là không đánh nhau thì không quen biết bằng hưu vào trong điếm ngồi một chút đi khu khu hồ hán sơn mặt dạng mày dày cười nói vậy chúng ta liền c ù n g kính không bằng t n g mệnh hoàng kim khu vực mặt tiền cửa hàng không phải rất lớn mấy người vào cửa hàng về sau đem mặt tiền cửa hàng chen lấn trần ấy tôn bắc một bên dò xét trong tiệm c ậ hàng một bên cảm khải nói nói thật chúng ta là thật không nghĩ tới cao lão đệ vậy mà cùng viên lão nhận biết chương sáu trăm bốn mươi b ố tùy tiện tổ cái đoàn hạ chương sáu trăm bốn mươi b ố tùy tiện tổ cái đoàn hạ v ậ n k h í tốt may mắn cùng viên lão gặp qua vài lần cao tấn cười nói thật hay giả diêm tuyển một mặt hoài nghi nói gặp qua vài lần liền có thể để viên lão lần đầu tiên xuất thủ cao tấn bật cười khanh khách khả năng viên lão cũng cảm thấy cùng ta rất hợp ý đi chư vị hẳn là cũng biết ta tại phương diện chế thuốc vẫn là có chút độc đ á o k i ế n giải mấy người nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ mặc dù vẫn không quá tin tưởng nhưng cũng không tốt ý tứ truy vấn ngọn nguồn nghe cao tấn trò chuyện lên luyện dược mấy người ánh mắt không khỏi rơi vào bốn phía kệ hàng bên trên nghe nói gần nhất tiên đế trong thành danh tiếng chính thịnh ba loại mới lạ đan dược đều là xuất từ cao hình c h i thủ ta cái này nhìn một vòng làm sao cũng không thấy được tôn bác nghi ngờ nói kia ba loại đan dược vừa mở bán liền sẽ bị cướp mua t r ố n g không cao tấn giải thích nói mấy vị nếu là cảm thấy hứng thú hôm nào có thể cho các ngươi lưu mấy quả thật sao vậy liên sớm cảm ơn cao h u n h diêm tuyển hơi có vẻ kích động đơn giản nói chuyện p h i m vài câu về sau cao tấn liền trực tiếp cắt vào chính đề không biết mấy vị là mang theo dạng gì nhiệm vụ tới cái này hồ hán sơn khoát tay cười nói kỳ thật cũng không có gì chính là muốn để chúng ta đánh với n g ư ờ i tốt quan hệ ách liền đơn giản như vậy cao tấn ngây người nói không sai liền đơn giản như vậy hạ k h ô n khó được mở miệng nói nhưng trên thực tế cho dù người trong nhà không nói chúng ta cũng rất tình nguyện cùng cao huynh kết giao dù sao cao huynh hiện tại thế nhưng là đứng đầu bảng đúng vậy a một bên hầu thắng nam bất đắc dĩ lắc đầu nói ngược lại là bị người trong nhà như thế một làm để ta có chút toàn thân không được tự nhiên cao tấn cười nói ha ha chư vị tâm tình ta có thể lý giải sau này tất cả mọi người là bằng hữu nghe cao tấn kiểu nói này mọi người trong lòng cũng đều hơi buông lòng một chút đúng rồi từ long hạo đâu các ngươi có ai biết hắn ở đâu sao cao tấn đột nhiên hỏi không biết mọi người mờ mịt lắc đầu tên kia luôn luôn xuất quỷ nhập thần không ai biết hắn ở đâu dạng này a ta còn có một số chuyện muốn hỏi hỏi hà tới cao tấn mang theo tiếc nồi nói trước đó hắn đi quá gấp chưa kịp hỏi không có chuyện lấy từ long hạo tính cách khẳng định sẽ đến một lần nữa cướp đoạt đứng đầu bảng tôn bát trêu kẹo nói cũng đúng cao tấn yên lặng gật đầu làm sơ dừng lại về sau phất tay thiết hạ một đạo cầm chế nghiêm mặt mở miệng nói mặc dù chư vị không có gì chính sự nhưng tại hạ thật đúng là có chút chính sự muốn làm phiền mấy vị diêm tuyền ngây người nói cao huynh có chuyện gì nói thẳng tất cả mọi người là bằng hữu hồ hán sơn cũng đi theo sen vào nói không sai đây đều là chính chúng ta ý tứ cùng gia tộc không quan hệ đã thấy cao tấn lắc đầu cười nói chuyện này chỉ sợ thật đúng là được phiền phức một chút chư vị thế lực sau lưng ngay vậy mọi người không khỏi càng thêm hiếu kỳ chuyện gì chắc hẳn chư vị hẳn là cũng đánh nghe được một chút liên quan tới ta tình huống cao tấn thở dài nói ra ta nhưng thật ra là trong lúc vô tình lưu lạc đến táng hồn hải gần nhất thông qua nguyên linh giới cùng tông môn lấy được liên hệ biết được gia sư đã đến đây táng hồn hải tìm ta mà ta lần này xung bảng cũng là vì sư tôn có thể càng nhanh nghe được tin tức của ta nghe vậy một bang tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất không khỏi chán tối đen khóe miệng không tự giác có cắp nghe một chút đây là người nói lời sao hợp lấy cao hinh xông bảng chỉ là vì để lệnh sư tôn tìm tới ngươi hạ khôn lệnh như băng trên mặt hiện ra một chút cứng n g ắ t chi sắc không sai cao tấn gật đầu nói nhưng ta sông bảng cũng có hơn nửa tháng lại chậm chạp không gặp sư tôn đến đây trong lòng là thật có chút lo lắng tôn bác hiểu rõ gật đầu cho nên cao huynh ý là muốn để chúng ta giúp n g ư ơ i cha tìm một chút lệnh sư tôn tin tức không sai chính là cái này ý tứ cao tấn nói chư vị yên tâm sau khi chuyện thành công tại hạ tất có thâm tạng đừng đừng đừng ngàn b ạ n đừng nói cái gì tạ ơn hồ hán sơn ngạc nhiên nói nếu để cho người trong nhà biết ta thu ngươi đồ vật lao gia tử có thể đem ta chân đánh gãy các ngươi xác định không cần cao tấn giống như cười mà không phải cười nói kiên quyết không muốn tôn bắc dẫn đầu nói thứ gì có thể so sánh chúng ta tình nghĩa quan trọng hơn đúng không tôn huynh nói cực phải cao tấn cũng không nói nhảm từ túi chữ vật móc ra một viên tẩy t ù y đan trước đó ta cũng sai người nghe qua thù lao chính là loại đan dược này cho chư vị thù lao tự nhiên cũng không thể ngoại lệ viên thuốc này tên là tẩy t ù y đan có thể trên phạm vi lớn thanh trừ thể nội góp n h ặ t tạp chất cho dù là những cái kia năm xưa l á o tạp chất đều có thể thanh trừ cái không còn một mảnh biết được tẩy tủy đan dược hiệu mấy người trực tiếp cho nghe ngây ngẩn cả người cao huynh xác định không phải đang nói đùa hạ khôn kết ba xác nhận nói thế gian còn có như thế thần dược các ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ ta vì cái gì có thể tu luyện nhanh như vậy sao cao tấn bịu m ô i hỏi ngược lại nghe vậy mấy người không khỏi hai mặt nhìn nhau vài lần âm thầm tin tưởng tẩy t ù y đan dược hiệu tóm lại thù lao của ta đã bày ở nơi này ai tìm được t r ư ớ c gia sư tin tức đan dược này chính là của người đó cao tấn tại mọi người mắt ba ba trong ánh mắt đem tẩy tủy đan thu hồi trong túi chữ vật trong lúc nhất thời mấy người đều có chút xấu hổ cùng không tốt ý tứ dù sao ai có thể cự tuyệt dạng này đổ tốt đâu sau đó đều không đợi cao tấn mở miệng một đám người liền ngươi tranh ta cướp móc ra đưa tin ngọc giản đem tình huống cáo chi riêng phần mình ra tộc sợ bị người đ o ạ trước t ha ha cao lão đệ yên tâm ngươi cái này tẩy tủy đan thuộc về ta hồ hán sơn vẫn là trước sau như một da mặt dày vậy nhưng chưa hẳn diêm tuyển tự tin nói chúng ta diêm ra mạng lưới tình báo cũng không phải đùa g ỡ n không giống với mấy vị nam đồng bào r i ê n phần mình khoác lát tình huống hầu thắng nam lộ ra tương đối tỉnh táo rất nhiều thông chi xong gia tộc về sau thoại phong nhất chuyển nói đúng rồi cao huynh cái này hai ngày ngươi hẳn là không cái gì vậy a không có a thế nào cao tấn không cần nghĩ ngợi nói bây giờ đã xông lên đứng đầu bảng hắn thật đúng là có chút k ẻ nhạt vô vị không có việc gì hầu thắng nam xinh đẹp cười nói vừa vặn hồ huynh cũng tại có muốn cùng đi hay không lội nguyên linh giới gia tộc lần này vì để cho ta cùng ngươi kết giao thế nhưng là lấy ra không ít chân tàn g độ tốt trong đó có ba con l ã n h chúa cấp quái vật manh mối ngay tại nguyên linh giới ba tầng ba con lanh chúa cấp quái vật manh mối cao tấn ngây người nói lãnh chúa cấp quái vật không đều là gặp liền sẽ bị xử lý sao lại còn sẽ lưu lại nghe vậy một bên ngủ gật h ư ơ n g vô lượng mở miệng giải thích cao cấp tu sĩ、si、tại tầng dưới nguyên linh giới gặp được lãnh chúa cấp quái vật về sau đều sẽ tiện tay tiêu ký một chút cho bọn tiểu đối cả điểm phúc lợi thì ra là thế cao tấn giật mình gật đầu dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng đi nguyên linh giới dạo chơi vừa dứt lời liền nghe tôn bắt một đám người nhao nhao hưởng ứng tính ta một người tính ta một người ha ha có thể ôm đứng đầu bảng bắp đùi cơ hội cũng không nhiều cứ như vậy mọi người ăn nhịp với nhau mười phần tùy ý tổ cái lâm thời nguyên linh giới thảo phạt đoàn mặc dù tổ tương đối tùy ý nhưng thảo phạt đoàn đội hình lại tương đương hoa lệ đều là tiền tư bảng trên có tên hữu tính nhân vật vừa nhắc tới nguyên linh giới hồ hán sơn lòng tự tin liền bắt đầu vô hạn bạo dạp ha ha mặc dù trong hiện thực đánh không lại cao lão đệ nhưng nguyên linh giới thế nhưng là ta hồ hán sơn sân nhà đến thời điểm để ngươi kiến thức một chút ta chân chính thực lực cao tấn t r e o chọc lấy gật gật đầu mặc dù hồ hán sơn ra hỏa này có chút dám túi nhưng không thể không thừa nhận nguyên linh giới loại kia quái vật dày đặc địa phương đúng là hồ hán sơn sân nhà chương 645, n h ặ t đồ bỏ đi chương 645, n h ặ t đồ bỏ đi cảm giác lấy hắn phá quân thiên phú hoàn toàn có thể tại nguyên linh giới đi ngang quái vật số lượng càng nhiều hắn liền càng mạnh mẽ cũng liền tại đối mặt thủ tầng lãnh chúa thời điểm sẽ có chút phiền phức được đã đại gia hỏa đều muốn đi vào chơi đ ù a như vậy tùy ta tới đi hầu thắng nam cũng không nói nhảm chủ động nô ra mình một sợi thần niệm mọi người thấy hình cười nói ở giữa tới thành lập thần niệm dây dưa sau đó hầu thắng nam ngồi ngay ngắn ở trên ghế truyền tống tiến vào nguyên linh giới ba tầng còn lại mọi người theo sát phía sau không gian thay đổi một giây sau mọi người liền xuất hiện ở rộng lớn hung thần nguyên linh dưới ba tầng ở trong dựa theo gia tộc cung cấp tin tức vị lanh chúa kia cấp quái vật ngay tại trùng quanh đây khu vực du đ ả n g hầu thắng nam ngóc ra một viên địa đầu ngọc giản so sánh hạ bốn phía hình dạng mặt đất cảnh tượng xác nhận nói chư vị là chia ra hành động vẫn là cùng một chỗ hành động cùng một chỗ đi dù sao liền như thế một phiến khu vực không cần đến chia ra hành động tôn bác cười nói cũng đúng hầu thắng nam khẽ gật đầu ánh mắt rơi vào hồ hán sơn trên thân k cao l tấn h i mặc dù không chút tại ba tầng hoạt động qua nhưng lấy hắn bây giờ chiến lược cơ bản đã có thể tại ba tầng xông pha từ xung quanh nguyên linh quái vật đẳng cấp đến xem hẳn là ba tầng trung thượng khu vực quái vật đẳng cấp là hai trăm sáu mươi cấp trên dưới các đoàn viên cũng đều là một đỉnh một hảo thủ ứng đối loại này đẳng cấp quái vật vẫn là không có gì khó khăn ha ha ha tới đi tiểu xúc sinh nhóm đến cấp ngươi hồ đại gia g ã i ngương nữa hồ hán sơn đứng n g i chịu xào trọng kiếm quét ngang ở giữa khí lãng bài sơn đào hải đem phía trước chen trúc mà đến nguyên linh quái vật là tung nhưng nguyên linh rơi quái vật số lượng thực sự quá khổng lồ mà lại động tĩnh càng lớn tụ tập tới quái vật thì càng nhiều lít nha lít nhít bảy quái vật rất nhanh hướng mọi người vây q u a n h tới nhiều đến điểm lại nhiều đến điểm hồ hán sơn không có chút nào e ngại ngược lại dị thường phấn khởi khi tất cả người tại phá quân thiên phú tác dụng dưới liên tục tăng lên giờ khác này cao tấn rốt c ụ c thấy được hồ hán sơn tại đối bảy lúc chân chính thực lực chỉ thấy hồ hán sơn tựa như một đầu vô tình chiến tranh mạnh thu đồng dạng trọi cứng lấy đông đảo quái vật vây công như vào chỗ không người trên đỉnh đầu phiêu khởi liên tiếp mấy chục điểm tổn thương số lượng mất máu tốc độ còn không có hồi máu tốc độ nhanh hp cơ hồ đều không mang rơi đối mặt nhiều như vậy quái vật vây công hạ hồ hán sơn nhục thân cường độ hẳn là đã đạt đến chín mươi lăm phần trăm cực h ạ mặc dù không về phần s o n g đều vô địch nhưng phối hợp quái càng nhiều hồi máu tốc độ càng nhanh hiệu quả cơ bản đã đứng ở thế bất bại trọng yếu nhất chính là phá quân thiên phú không chỉ thêm phòng ngự năng lực còn có thể tăng lên công kích năng lực cho nên hồ hán sơn mỗi một kiếm nện ở quái t r ồ n g bên trong đều có thể ném ra mạng lớn hai ba vạn tổn thương số lượng chật chật không thể không nói hồ lao đệ tại đối mặt bảy quái thời điểm là thật mãnh tôn bắc cùng diêm tuyển chờ người không khỏi cảm khái ngàn vạn một bên hạ không chiến y b ư ớ c lên nói đi chư vị chúng ta cũng đừng nhả r ỗ i dứt lời trường thương trong tay gỡ một cái giết vào quái bậy ở trong mấy người còn lại thấy hình cũng không có lại nhả dỗi nao nhau, nhau gia nhập vào trận này vui sướng cắt cọ trò chơi ở trong cao tấn cũng không ngoại lệ cầm trong tay tiểu pháp c ử cắt vào quái t r ồ n g bên trong kiếm chiêu lưu chuyển ở giữa tùy tiện một kiếm chém thưởng đều có hơn bốn tổn thương nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là mỗi bốn kiếm qua đi đều có thể nên đón một đợt tiểu bạo phát không phải sao một giai đoạn tiểu giữ gốc đã vào chỗ đi ngươi ngắn ngủi tụ lực về sau rộng một mét kiếm khí quét ngang khoáy động mà ra tại quái vật bảy bên trong nhấc lên một mảnh kinh người tổn thương số lượng hai nghìn bảy sáu m ộ t đem bên cạnh mọi người nhìn sửng sốt một chút hồ hán sơn thấy hình khó tránh khỏi có chút không cam tâm thế là vung lên trọng kiếm một vòng quét ngang đánh lui m ả n g lớn quái vật đồng thời bắt đầu tụ lực kiếm chiêu sau một khắc một đạo như sóng to gió lớn trọng kiếm kiếm khí gào thét mà ra tựa như sóng lớn tuyệt địa bình thường đem phía trước m ả n g lớn bảy quái vật sông bay ra ngoài cũng nhắc lên từng mảnh từng mảnh năm sáu vạn tổn thương số lượng song việc sau vẫn không quên hướng cao tấn quăng tới một vòng khiêu khích ánh mắt phản phất đang nói thấy không ca cũng có thể đánh ra cao như vậy tổn thương cao tấn d ở khóc dở cười lắc đầu bốn kiếm chem thường điệp ra qua đi vừa vặn đi vào giai đoạn thứ hai giữa gốc ông giai đoạn hai giữ gốc kiếm khí v ù vù mà ra kiếm khí phạm vi mở rộng đồng thời tổn thương cũng tăng lên tới bốn vạn năm ngàn tà h ư u nguyên linh dối ba tầng quái vật tuy mạnh nhưng cũng gánh không được đám này thay đổi nhỏ trạng thái nhóm tổn thương mấy trăm con quái vật tại ngắn ngủi hai ba phút bên trong bị thanh ly không còn một mảnh xanh trắng t ử tam sắc thần phách q u a n mang như như bảo thạch tản mát tại các nơi cao tấn có thể cảm giác được trong đó có hai viên tử sắc cực phách đến từ hắn giữ gốc rơi xuống về phần tại sao không phải kim sắc đế phách nguyên nhân cũng rất đơn giản bởi vì hắn hiện tại sinh mệnh cấp độ đã cao đến hai trăm chín mươi một điểm những n à y hai trăm sáu mươi cấp tả hữu quái vật với hắn mà nói đã là cấp thấp quái vật mẹ chứng cái này rơi đều là thứ gì rác r ử a đồ chơi tôn bác tùy tiện nhặt lên mấy k h ỏ a tử sắc cực phách dò xét một chút sau đó tiện tay vứt xuống một bên nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút cái chủng loại kia mấy người khác thấy hình ngạo báng cười nói bình thường từ đầu chất lượng tốt thần phách nào có như vậy dễ dàng gặp được về phần những cái kia màu xanh trắng thần phách mấy người càng là nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút trực tiếp bị bọn hắn tại chỗ không khí ách các ngươi đều không nhặt lên tới sao cao tấn kinh ngạt lấy hỏi nhặt những này rác rưởi đồ chơi làm gì diêm tuyển mấy người nghi ngờ nói lại không có gì dùng cao tấn im lặng lắc đầu t i ê n lặng đem đầy đất xanh trắng t ử thần phách bỏ vào trong túi các ngươi không quan tâm ta đều thu lại a mọi người thấy hình thần s ắ c không khỏi hơi khắc thường kỳ quái cao hình muốn những này rác rưởi đồ chơi làm gì giữ lại cho sau này trí tôn phách thôi cao tấn bên cạnh nhặt đồ bỏ đi vừa nói thực sự không được bán lấy tiền cũng được à ném đi rất đáng tiếc diêm tuyển ánh mắt cổ quái nói cao hình cửa hàng kia sinh ý tốt như vậy còn thiếu tiền về phần tương lai trí tôn phách tiêu hao điểm ấy thần phách ngay cả hạt cắt trong sa mạc đều tính không lên căn bản không có cần thiết này đến thời điểm trực tiếp dùng tiền hoa tài nguyên thu mua là đủ tích lũy tháng ngày mà cao tấn cười n h ạ t trở về câu không có biện pháp đây chính là nhà nghèo hải tử cùng nhà có tiền hải tử khác nhau đám người này thế lực sau lưng cái nào không phải giàu đến chảy mỡ tự nhiên sẽ không đem điểm ấy vật liệu thần phách để vào mắt nhưng cao tấn không giống là một đã từng chơi qua các loại trò chơi nghèo bước rời gật đảng hắn biết rõ nhặt đồ bỏ đi mới là cái này thế giới tối trung cực đáp án đáng tiếc duy nhất chính là chính hắn bởi vì giữ gốc rơi xuống tồn tại Không cách trong bất chi bất giác một đoàn người đã tồi khô lạp hủ thăm dò hơn phân nửa khu vực mà con kia trong tình báo nâng lên lãnh chúa cấp quái vật cũng rốt cuộc xuất hiện ở mọi người tầm mắt ở trong chương sáu trăm bốn mươi sáu Ma nhân l ã n h chúa chương 646, m a nhân l ã n h chúa kia là một tôn hình thể cao đến hơn 10 m é t dáng người khôi ngô bắp thịt toàn thân cường tráng hữu lực hình người ma vật cùng cao tấn trước đó gặp phải con kia thống l ĩ n h cấp quái vật khác biệt tôn này lãnh chúa cấp quái vật thân thể tỷ lệ càng tiếp cận nhân thể tỷ lệ hai chân hai tay cũng cùng nhân loại không khác nhau chút nào mà lại trong tay còn mang theo một thanh đen xì bờ lớn nhìn thấy cái này lãnh chúa cấp quái vật nháy mắt mọi người mừng rỡ và p h n n h o nhao thôi động tính nhãn dọ xét qua đi sau đó cao tấn trước mắt rất nhanh hiện ra tôn này lãnh chúa cấp quái vật số liệu ma nhân lãnh chúa đẳng cấp 267. h ồ n khí giá trị 348.750. lực công kích 7.753. lực phòng ngự 10.621. linh thể cường độ 50%. kỹ năng ba khá lắm lãnh chúa cấp quái vật quả nhiên không phải tầm thường ánh sáng hv liền có 35 vật nhiều linh thể cường độ càng là đạt đến 50%, cơ hồ tương đương với đại đa số tu sĩ nhục thân cường độ tốt nghiệp trình độ chật chật thật lớn một viên hai hồn ép đế phách chính là không biết cuối cùng từ đầu thế nào hồ hán sơn hai mắt tỏa ánh sáng nếu có thể ra một viên thần binh phách vậy thì càng tốt hơn người kích động cái gì tử tôn b á c mắt trận chẳng nói cái này lãnh chúa cấp quái vật thế nhưng là hầu thị nhất tộc chuyên môn cho cao hình chuẩn bị biết biết hồ hán sơn khoát tay c ư ờ i nói nhưng tự tay t ô n ra một viên c ự c phẩm đế phách cảm giác vẫn là rất để người kích động như thế tôn bác khẽ gật đầu nói đến ta đến bây giờ cũng chỉ t ô n ra qua mấy lần đế phách trong đó chỉ có một hai khỏa từ đầu coi như có thể nhìn về phần c ự c phẩm đế phách kia càng là thấy đều chưa thấy qua cao tấn thấy hình dáng bao nhiêu có chút rợ khóc giờ cười chư vị dạng này để ta thật không tốt ý tứ à. cái này có cái gì không tốt ý tứ diêm tuyển cười nói vốn chính là hầu thị nhất tộc chuẩn bị cho ngươi chúng ta cũng liền theo vào đến đến một chút náo nhiệt cao tấn một mặt bất đắc dĩ vẫn là nhìn từ đầu đi nếu như thích hợp ta ta liền m u ố n nếu như càng thích hợp hầu cô nương vậy liền về hầu cô nương nếu như càng thích hợp các ngươi mấy vị các ngươi liền phải cầm đồng giá vật phẩm tiến hành trao đổi ngay vậy hầu thắng nam vội vàng khoát tay nói không được, không được trong nhà nếu là biết chắc sẽ trách cứ ta liền nói là ta ý tứ bọn hắn còn có thể cứng rắn trách cứ ngươi hay sao cao tấn thái độ kiên quyết nói lại nói tất cả mọi người là bằng hữu hầu thắng nam bất đắc dĩ gật gật đầu chỉ có thể đáp ứng cùng lúc đó theo mọi người không ngừng thúc đẩy tôn kia ma nhân lãnh chúa cũng rất nhanh đã nhận ra một đoàn người tới gần giống ba chỉ thấy kia ma nhân lãnh chúa phát r a đình thai nhức ó p tiếng giống chậm dài hướng mọi người bên này xoay người lại lộ ra một t r ư ơ n g diện mục giữ t ậ n m ặ t quỷ bờ môi hai bên trần chùi ra hai viên nhọn r ă n g n a n h giống như trong địa mục đi ra á quỷ đến rồi đến rồi đại gia đường kinh địch lãnh chúa cấp quái vật cũng không tốt đối phó tôn bác la lên gặp cùng h lúc đó ma nhân lanh chúa cũng đã nện bước bước chân nặng nề hướng mọi người chạy như bay đến bên người còn đi theo số lớn tiểu quái đây cũng là hồ hán sơn có can đảm một mình cứng rắn đi lên nguyên nhân chủ yếu chỉ cần có đám kia tiểu quái tại hắn liền không chết được con loại ra ra ở đây chỉ thấy hồ hán sơn cùng t i ế u một tiếng nguyên địa lượn vòng một vòng đem trọng kiếm ném bay mà ra mục tiêu trực chỉ ma nhân l ã n h chúa mặt ném bay mà ra trọng kiếm giống như một viên đạn tháo trung điệp đánh vào ma nhân l ã n h chúa trên c h á n ẩm nặng nề lực sung kích khiến ma nhân l ã n h chúa có chút ngửa ra sau bộ pháp lảo đảo đỉnh đầu phiêu khởi một chuỗi coi như có thể tổn thương số lượng một n g h a i năm ba bảy giống ba ma nhân l ã n h chúa phẫn nộ gầm rú trong tay cự phủ không chút do dự bổ về phía hồ hán sơn vị trí đáng tiếc hồ hán sơn không phải một người tại chiến đấu phía sau tôn bắc cùng diêm tuyển pháp thuật công kích n h à o nhào theo vào băng x ư ơ n g cùng hỏa diễm trong chốc lát đem ma nhân lãnh chúa bao phủ hầu thắng nam cùng hạ khôn cũng không có nhàn rỗi hai vị thương binh một trái một phải từ hai bên bao bọc trôi qua mà hồ hán sơn cũng tại mọi người hiểm hộ hạ một lần nữa cầm lại mình trọng kiếm tiếp tục hấp dẫn xung quanh tiểu quái công kích đồng thời trở tay một chiêu trọng kiếm kiếm kỹ đánh tới hướng ma nhân lãnh chúa góc trơn hầu thắng nam cùng hạ khôn thương ra như long hàn mang xuyên phá băng cùng lửa khói lửa đâm về ma nhân lãnh chúa hai sườn mấy người tổn thương cơ bản đều tại một vạn trở lên hạ khôn một thường kia tổn thương càng là đột phá hai vạn bởi vậy ngắn ngủi một vòng tập kích ma nhân l ã n h chúa liền bị đánh rất tám vạn hp cũng chính là gần một phần tư lượng máu đây chính là cao chiến lược đội ngũ thực lực giống ma nhân l ã n h chúa rõ ràng bị khơi dậy lửa giận gào thét đem phụ thân nắm lên một thanh tiểu quái liền dồn vào trong miệng sau đó tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt hp thẳng tiếp về đấy ta đi còn có loại này thao tác cao tấn nhìn hai mắt đăm đăm không tốt cái này ma nhân lanh chúa có thôn vệ kỹ năng tôn bác thần sắc khẽ biến nói tất cả mọi người cẩn thận một chút từ từ xe đến cao tấn một bên tụ lực mình tứ giai đoạn kiếm mang một bên hiếu kỳ hỏi thôn vệ kỹ năng không sai một loại l ã n h chúa quái vật mới có thể nắm giữ đặc thù kỹ năng có thể thông qua thôn vệ phụ cận quái vật bình thường đến khôi phục tự thân trạng thái không chỉ có thể khôi phục hp ngay cả linh thể trạng thái đều có thể khôi phục tôn b á c ngưng trọng giải thích nói bởi vậy có được thôn vệ kỹ năng l ã n h chúa quái vật đều rất khó đối phó thật sao cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu đầu ngón tay kiếm mang khoáy động mà ra siêu trước một giây còn tại cùng mọi người chiến đấu ma nhân lanh chúa một giây sau liền bị kiếm mang xuyên qua lệnh thấu t i m ngay cả động tác đều không tự dắt dừng lại một lát đỉnh đầu phiêu khởi một đạo kinh người tổn thương phiêu chữ năm năm hai n h ì n một tụ lực kiếm mang uy lực không thể nghi ngờ những người khác cũng không có nhàn rỗi thừa dịp ma nhân lãnh chúa một lát dừng lại cùng nhau xử xuất s á t chiêu nhất cử tập kích rơi ma nhân lãnh chúa mười hai vạn hp trận qua thần ma nhân lãnh chúa nháy mắt đem mục tiêu khóa chặt hướng lồng ánh sáng bên trong cao tấn đẩy lui hồ hán sơn mấy người đồng thời một búa hướng cao tấn chém vào tới vê anh tôn bắt chống lên lồng ánh sáng bị nhẹ nhom chém nát còn tốt ba người phản ứng rất nhanh tránh kịp thời hồ lao đệ nhanh dùng n g ư ờ i chiêu kia rủ quái kỹ năng đem tiểu quái vật nhóm kéo xa một chút cái khác giao cho chúng ta là được diêm t u y ể n thôi động một khối bảo ngọc pháp khí ở trước ngực xoay quanh lớn tiếng nhắc nhở hồ hán sơn một tiếng về sau quanh thân giấy lên từng đoàn từng đoàn ngọn lửa màu đỏ sậm phía sau hiện ra một tôn bao khỏa tại á m hồng sắc hỏa diễm bên trong nguyên linh thể diêm la xiềng xích sau một khắc vô số từ hỏa diễm tạo thành màu đỏ sậm x i xích từ trên trận bốn phương tám hướng bay tán loạn mà ra lấy ma nhân lanh chúa làm trung tâm xen lẫn thành một mảnh to lớ đem ma nhân lãnh chúa khóa tại nguyên chỗ cũng tiếp tục thiêu đốt lấy ma nhân lãnh chúa lượng máu cao hình nhanh diêm tuyển lo lắng nhắc nhở ta chiêu này tiêu hao cực lớn không kiên trì được bao lâu cao tấn tử trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần vừa v ặ n xếp xong năm giai đoạn kiếm mang tụ lực bay vụ hướng ma nhân lãnh chúa chán Phúc. kiếm mang nhẹ nhóm xuyên thủng ma nhân lãnh chúa đầu lâu cũng đánh ra sáu mươi bốn bảy trăm chín mươi hai điểm thương tổn phối hợp tôn b á c đám người công kích thành công đem ma nhân lãnh chúa áp chế đến nửa huyết trở xuống sau đó cao tấn trực tiếp ngưng tụ ra bốn đạo kiếm mang bắn về phía ma nhân l ã n h chúa hơi đánh ra điểm thương tổn đồng thời thành công trồng ra thứ sáu đoạn giữ a gốc sau đó bắt đầu lấy rút kiếm tư thái tụ lực cực nghiệm i loại ệ m lên. n c h ư ơ Cực p ẩ m cùng t ể u cực p h Chương cùng tiểu loại n h chúa dễ trấn tiên hám địa, lên chi chi trên chán hiện hôi còn có kéo dài cao tổn thương trong bất chi bất giác cao tấn hai bên tàn ảnh đã chia ra một loạt rất nhanh diêm tuyển diêm la xiềng xích bắt đầu liên tiếp vỡ nát mắt thấy là phải chống đỡ không nổi chính đạo cao tấn chuẩn bị kết thúc tụ lực trùng tầng phóng thích cực niệm lõe lên lúc một đầu khác tôn bác hô lớn diêm h u n h chớ hoàng sợ ta tới giúp ngươi tiếp đem lực nói xong băng lãnh hàn khí nháy mắt từ bốn phương tám hướng hội tụ tới đem dãy rụa bên trong ma nhân lãnh chúa bao phủ tại một đoàn băng vụ coi là thật ngay sau đó ma nhân lãnh chúa động tác càng ngày càng chậm cho đến hoàn toàn dừng lại cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành một khối to lớn khối băng khối băng bên trên còn sen cũng kẽ lấy diêm tuyển diêm la x i ề n xích t r a n g diện dị thường h n g b ĩ cùng lúc đó hồ hán sơn bên kia cũng đã đem số lớn tiểu quái hấp dẫn đến nơi khác chật chật cái này đồng đội nếu như rất chất lượng tốt tổ đội thể nghiệm xác thực không tệ a cao tấn thuận thế bỏ đi phong thích cực nghiệm lõe lên dự định tiếp tục tụ lực trong tầng bất quá tôn bác cái này đóng băng kỹ năng cùng cái khác k h ô n g chế không giống nhau lắm k h ô n g chế mục tiêu về sau liền không thể mục tiêu công kích nếu không sẽ đánh nát khối băng đem ma nhân lanh chúa sớm phóng xuất ra hai cánh du kích hầu thắng nam cùng hạ k h ô n rõ ràng biết điểm này cho nên nhao nhao dừng tay thừa cơ khôi phục trạng thái đồng thời ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào cao tấn chiến thân lúc này cao tấn thân thể hai bên đã chia ra mấy chục đạo tự thân tàn ảnh mặc dù chỉ có hắn một người nhưng lại cho người ta một loại thiên quân vạn mã khí thế không được không được ta không chịu nổi diêm tuyển bên kia hư thoát lui về phía sau mấy bước sắc mặt có chút trắng bệnh m ả n g lớn diêm la xiềng xích cũng theo đó tiêu tán ẩm ẩm ẩm rất nhanh tôn bắc ngưng kết khối băng cũng bắt đầu dần dần băng liệt ma nhân l ã n h chúa đã vô cùng sống động vê anh nương theo lấy một trận cự thạch băng liệt tiếng vang ma nhân l ã n h chúa gào thét xông phá băng phòng trong tay cự phụ không chút do dự hướng cao tấn chém vào trôi qua cao hình cẩn thận tôn bác mấy người sợ hãi nhắc nhở một tiếng nhao nhao s ử suất kỹ năng tiến hành c h i viện đã thấy cao tấn không nhanh không chậm m i cho đến cự phụ gần trong gang tấc thời điểm hai bên tàn ảnh nháy mắt trùng điệp về tự thân sau đó rút kiếm hóa thành một đạo bay lượn h ạ n quang ma nhân l ã n h chúa linh thể tựa như là dập tắt bóng đèn đồng dạng cấp tốc cảm đạm xuống tới đỉnh đầu phiêu khởi một chuỗi kinh thiên địa k h ắ c quỷ thần con số lớn 174523. t r o n g lúc nhất thời toàn bộ chiến trường đ ố n g nhiên an tĩnh xuống tới đúng vậy ngươi không có nhìn lầm dòng dã mười bảy vạn tổn thương số lượng trước đó liền đã nửa vết ma nhân l ã n h chúa tự nhiên chịu không được khủng bố như vậy tổn thương to lớn linh thể liền giống bị nung đỏ đầu gỗ đồng dạng cấp tốc nứt ra tán loạn cuối cùng ngưng tụ thành một viên vàng óng ánh quang cầu cao tấn bình tĩnh thu hồi tiểu pháp cự đã thấy tôn bác mấy người chính nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem hắn mặc dù không có bất kỳ thanh âm gì nhưng từ miệng của bọn hắn hình đến xem hẳn là muốn nói hai chữ kia n g o tảo không có biện pháp kia thế nhưng làm mười bảy vạn tổn thương a đây là người có thể đánh ra tới tổn thương tôn bác khó có thể tin vớt vớt hai mắt còn tưởng rằng mình hoa mắt cái này mẹ nó làm sao làm được trước đó nhìn cao hinh một mực tại tụ lực một kiếm kia chẳng lẽ lại tụ lực thời gian càng lâu tổn thương càng cao hạ khôn suy đoán nói phải là hầu thắng nam sâu tưởng rằng gật đầu không phải căn bản là không có cách giải thích trừ phi kiếm này kỹ bội xuất có mấy ngàn điểm hoặc là cao h u y n h song công có mấy vạn điểm nhưng cái này căn bản không có khả năng nguyên lai、like、đây mới là cao h u y n h chân chính thực lực sao hạ khôn ý vị t h â m trường nói xem ra từ long hạo thùa không an mà tại mấy người tương hỗ sợ hai thán phục thời điểm cao tấn bên kia đã tràn đầy phấn khởi đi tới ma nhân l á n h chúa rơi xuống đế phách trước mặt cũng hướng bọn hắn ngon nói còn thất thần làm gì mở thưởng nha mấy người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần vội vàng chạy tới thấy mấy người đều đã qua đến cao tấn hưng phấn xoa tay nói theo lý thuyết t hà ố n g l ĩ hà c ấ quả nhiên không có khiến người ta thất vọng cao tấn hương phấn hai mắt tỏa ánh sáng tối thiểu tính cái giải đặc biệt ta có nhục thân cường độ tự nhiên được cho giải đặc biệt mà lại tốc độ từ đầu cũng rất không tệ diêm tuyển gật đầu cười nói xem ra l ã n h chúa này cấp quái vật hàm kim lượng s á c thực cao a hạ khôn khẽ gật đầu chủ động từ bỏ nói ta cũng không muốn lắm rồi ta hiện tại lực phách mặc dù chỉ có hai trăm ba mươi hôn ép nhưng từ đầu sò cái này muốn tốt ta liền càng không cần phải nói ta lực phách đến chết cũng không thể đổi tôn bác khoát tay cười nói diêm tuyển mấy người tựa hồ biết chút ít cái gì mang theo hâm mộ t r e o g ẹ o nói cũng đúng ba năm trước đây viên kiêng lịch tiên lực phách thế nhưng là rơi xuống tôn h u n h trong tay xác thực không cần đổi cao tấn ở một bên nghe không rõ ràng trò lắm hai vị lao ca đây là tại cố ý khiêm nhượng ta sao thật không có hạ khôn lắc đầu nói ta viên kia lực phách từ đầu s á t thực so viên này tốt một chút về phần tôn huynh viên kia lực phách sợ là trong vòng mấy trăm năm cũng không thể xuất hiện so với hắn viên kia tốt hơn lực phách thật hay giả cao tấn bán tín bán nghi chẳng lẽ là trong truyền thuyết bốn điểm năm ngăn cực phẩm thần phách xem như thế đi tôn bắc bình tĩnh trang bước nói nghe vậy cao tấn càng phát ra hiếu kỳ thật sự là a mau nói cái gì từ đầu một bên hầu thắng nam cười nhẹ mở miệng nói t ô n huynh viên kia l ự cao phách năm đó thế nhưng là tại táng hồn năm táng đó đ tại ư là hải đưa tới tính lại không nhỏ động tính đâu. Mặc dù chỉ có 150 hồn ép, nhưng động đâu, được mặc có có dù ép, s n g đục tấn h thêm â n cường cộng sung năng lượng tốc độ từ đầu. T. Cao độ đầu, đầu đổ độ một từ từ T. t đầu. không khỏi hít sâu một hơi cái gì gọi là cực phẩm cái này mẹ nó mới gọi cực phẩm bình thường tới nói có một đầu đ ụ c thân cường độ từ đầu cũng có thể coi là làm là cực phẩm đế phách mà tôn bắc viên kia lực phách lại có hai đầu đ ụ c thân cường độ từ đầu còn mẹ nó cộng thêm một đầu bổ sung năng lượng tốc độ từ đầu t r á c không được tôn bắc nói hắn đến chết cũng không thể đổi đâu loại này cực phẩm lực phách với hắn mà nói đã là tốt nghiệp lực phách dù sao ba cái phó từ đầu đều là không ăn hồn ép thành dáng dấp từ đầu về phần chủ ngữ đầu lực đạo tăng thêm đối với hắn một cái pháp hệ tu sĩ đến nói cũng là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại chỉ ít khi lấy được trí tôn lực phách trước đó tôn b á c cũng không thể đổi đi viên này cực phẩm lực phách biết được tôn b á c có dạng này một viên cực phẩm lực phách cao tấn lập tức cảm giác trước mắt viên này lực phách không thơm ta dọn cái ai ra loại này thần tiên đế phách thật là chân thực tồn tại sao cao tấn vẫn thật không dám tin tưởng kỳ thật cũng liền như vậy đi Tôn b á chương vỡ sáu t r a m bốn nhục thân mươi tám đại c h bạch tú c c h Cao t ơ n g sáu trăm a bốn mươi tám đại bạch tú cao tấn lúc này mới hơi dễ chịu một chút nếu thật là có người có được như thế cực phẩm được thân phách vậy hắn được ghen tị thành cái dạng gì t kể từ giống như n đó liền chỉ còn lại cao tấn hầu thắng nam cùng hồ hán sơn ba người ta hiện tại lực phách ô n ép hơi thấp một chút nhưng cũng có một đầu đục thân cường độ từ đầu hầu thắng nam trầm tư mở miệng nói một bên hồ hán sơn phụ hòa nói ta cũng giống vậy khúc khúc đã như vậy vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh cao tấn xấu hổ lấy cười cười mặt dạng mày dày nhận viên này lực phách dù sao trước mắt hắn lực phách vẫn là một trăm mười tám hôn ép từ đầu cũng bình thường viên này lực phách đối với hắn tăng lên vẫn là rất lớn đối với cái này mọi người tự nhiên không có ý kiến gì vừa đến tôn này ma nhân lãnh chúa vốn chính là hầu thị nhất tộc đưa cho cao tấn thứ hai đánh giết ma nhân lãnh chúa công lao cao t ấ n chi ít chiếm một nửa v ề tinh về lý đều hẳn là về cao tấn sau đó cao tấn cũng không có g a m mồm tại chỗ thay thế đi trước đó rác rưởi lực p h á c nhục thân cường độ thành công kéo đến 35% đồng thời lựa đạo cùng tốc độ cũng có không tệ tăng lên tiếp theo tại mọi người im lặng trong ánh mắt cao tấn lần nữa hóa thân g i á c rưởi công nhân vệ sinh ngạnh xinh xinh đem phụ cận xanh trắng tử thần phách nhặt được cái không còn một mảnh xong việc về sau mới cùng mọi người rời khỏi nguyên linh giới cũng đi theo hầu tháng nam tiến về kế tiếp l ã n h chúa tọa độ cái thứ hai l ã n h chúa quái vật là tại ba tầng bên trong một chỗ hoang vu núi non trùng điệp bên trong địa thế gập đền bảy quái vật cũng tương đối thơt nhưng đẳng cấp phổ biến tại hai t trở lên thăm dò độ khó so trước đó hơi khó khăn như vậy ném một cái ném đương nhiên đối với bọn h ắ n dạng này đỉnh cấp đoàn đội đến nói này một ít độ khó tăng lên không đáng kể chút nào một đường chém dưa thái rau vững bước đẩy về phía trước tiến trong bất chi bất g i á c liền đi tới một chỗ bên mở vực cái này phá địa phương thăm dò có hơi phiền thoái trực tiếp dùng phi hành pháp bảo từ không trung thăm dò tương đối tốt tôn bác đề nghị mọi người nhao nhao biểu thị đồng ý cũng lục tục ngao ngoe ngue móc ra riêng phần mình phi hành pháp bảo tôn bác mấy người phi hành pháp bảo đều rất độc đáo tính năng phương diện cũng không được nói dù sao ra thế bảy ở nơi đó cao tấn mang theo hâm mộ nhìn một vòng tuyệt không móc ra mình món kia phá phi toa mà là đem đại bạch từ thức hải bên trong kéo ra ngoài p h ố c ít đại bạch hừ hừ lấy xuất hiện tại cao tấn đỉnh đầu mở ra trong mắt h i ế u kỳ quan sát lấy b ố n phía ánh mắt bên trong lẩn ẩn để lộ ra một chút n g h i hoặc h i ệ n nhiên có thể cảm giác được nơi này không phải chân thực thế giới a đây không phải cao huynh lần thứ nhất sông bằng lúc trong ngực con kia tiểu sùng vật sao diêm tuyển t r e o g ẹ o nói nhìn xem còn thật đáng yêu tiểu ra hỏa hẳn là b ta hầu thắng nam mẫu tính tràn lan nói cái gì yêu thú a hồ hán sơn mặc dù tham dự qua đế tàng thăm dò nhưng cao tấn đạt được đại bạch thời điểm hắn cũng không ở đây cho nên cũng không rõ ràng đại bạch lai lịch đến thiểu g i a hỏa tiếng kêu hồ thúc thúc nghe một chút hồ hán sơn tràn đầy phấn khởi tiến lên t r e o chọc nói đối mặt đám người này hèn mọn ánh mắt đại bạch lộ ra có chút không được tự nhiên rất nhanh bày biện ra một trường quy bản như mạn gạ hung ác biểu lộ đại bạch là đang hù dọa mấy người lại không hiểu đáng yêu bất quá tôn bác mấy người cũng không đốc rất nhanh đã nhận ra đại bạch thể nội tản ra khí tức cường đại thế cao huynh cái này xem ra rất là không đơn giản r i ê n tuyển tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói được rồi Thủ thời gian lên đường đi. cao tấn dở dở khóc h cười lắc đầu, u t ậ n miệng h ư ớ n lệnh. n g đại đạt Đại Đại bạch hạ bạch. bạch Phốc h trì ít. á y mắt lĩnh hội cao tấn y tứ từ cao tấn đỉnh đầu nhảy xuống đồng thời tròn vo thân thể cấp tốc bành trướng sau đó tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt hóa thành một viên to lớn nhiệt khí cầu hai bên còn c h ấ p lấy hai tinh x ả o cánh nhỏ không đợi mấy người kịp phản ứng chuyện gì xảy ra cao tấn đã thả người nhảy lên đại bạch trên lưng còn thất thần làm gì đi cao tấn nhìn một chút mắt trợn tròn mọi người gọi đại bạch bài nhiệt khí cầu hướng về phía trước bay đi đậu đen rau uống Tiểu gia hỏa sau ẽ còn b y Tôn bác đó trên đường đi mấy người chỗ nào còn có tâm tư lục soát lánh chúa quái vật vị trí lực chú ý đều bị đại bạch hấp dẫn gắt gao lúc đầu cao tấn chỉ là muốn để đại bạch ra làm cái lai xe không nghĩ khoe khoang đại bạch sức chiến đấu nhưng rất nhiều thời điểm ngươi càng không muốn cái gì liền càng n g ạ i cái gì không phải sao một đoàn người vừa bay không bao xa bên cạnh trên núi hoang liền bay ra một đám đen nghị phi hành quái vật bộ dáng nhìn xem giống như là con rơi nhưng ở chi tiết lại có chút không quá giống nhưng đây không phải điểm ấy trọng điểm là tránh không được cần trải qua công d i tràng chiến h ả o hào ở tại các ngươi trong ổ đợi không tốt sao nhất định phải ra chịu chết hồ hán sơn im lặng nhà dánh một phen chân đạp phi hành pháp bảo nên đón tiếp lấy một bên khác tôn bắc cùng diêm tuyển cũng bắt đầu thi triển các loại pháp thuật tiến hành viễn trình oanh kích hiện nhiên không có đem bọn này còn rời coi ra gì đúng lúc này khiến người khiếp sợ một màn xuất hiện chỉ nghe đại bạch phốc kít một tiếng tốc độ đột ngột tăng như là một viên đạn pháo bình thường từ trong đội ngũ oanh bắn mà ra trong nháy mắt liền xuất hiện ở đen nghịt con rơi trong bảy quái vật ngo tạo xảy ra chuyện gì tôn bắc kinh ngạc nhìn về phía đại bạch vừa vặn dừng lại vị trí một mặt m ộ n g bức mau nhìn hạ khôn kinh hô chỉ hướng con rơi bảy quái vật phương hướng chỉ thấy quái vật bảy bên trong đại bạch từ thân thể trung ương mở ra một đạo miệng lớn giống như an đậu người đồng dạng bắt đầu điên cùng thôn vệ con rơi quái vật con rơi bảy quái vật nguyên bản còn muốn vây công đại bạch lại bị một cỗ trống rông xuất hiện to lớn dòng nước càn quét đầu váng mắt hoa từ xa nhìn lại tựa như là một đám rơi vào chụp lăn máy giặt con kiến đừng nói là tôn b á c đám người ngay cả cao tấn đều bị cái này một màn cho nhìn ngây ngẩn cả người cả người đờ đã bị đại bạch bảo hộ tại một tầng bong bóng ở trong Xoạn, xoạn, xoạn. bong bóng bên ngoài manh liệt tiếng nước c h ả y một đợt tiếp lấy một đợt số lớn con rơi quái vật tại dòng nước cọ dửa hạn cuối cùng chạy vào đại bạch miệng lớn bên trong tính cả mánh liệt dòng nước cùng một chỗ bị đại bạch nước sống chờ cao tấn lấy lại tinh thần thời điểm bốn phía lít nha lít nhít con rơi bảy quái vật đã bị đại bạch thôn vệ cái không còn một mảnh nấc xong việc về sau đại bạch còn đánh cái kéo dài ở một cái nấc âm thanh tại núi non trùng điệp thấy q u e n quẩn thật lâu không dứt bên hai khá lắm lại có học được bản sự rồi cao tấn kinh ngạc ngốc trẻ nói không đợi cao tấn bắt đầu cao hứng dưới chân đại bạch thân thể đ ỗ n g nhiên bắt đầu n ú p nhích run dày lên đồng phát ra trận trận khó chịu phốc kít âm thanh nghe quái làm cho đau lòng người đại bạch ngươi thế nào cao tấn khẩn trương vặt p h n đừng dọa hù cha a cùng lúc đó phát hiện không hợp lý tôn b á c mấy người cũng phi tốc chạy tới tình huống như thế nào hồ hán sơn ngạc n h i ê nói n ăn quá no vẫn là ăn xấu b ụ n g rồi chương sáu trăm bốn mươi chín đoạn buộn thượng chương sáu trăm bốn mươi chín đoạn buộn thượng không không không đây không phải ăn xấu vẫn là ăn quá no vấn đề tôn b á c một mặt nghiêm túc cường điệu nói mà là nguyên linh giới quái vật đều là linh thể thật có thể ăn sao xác thực hầu thắng nam sâu tưởng rằng gật đầu ta còn chưa từng nghe nói có cái gì yêu thú có thể thôn vệ nguyên linh giới quái vật chỉ thấy liên tiếp xanh trắng tử tam sắc quang đoàn liền cùng kẹo cầu vồng đồng dạng từ đại bạch trong miệng phun ra ngoài song việc về sau đại bạch liền cùng không có chuyện gì đồng dạng khôi phục nhu thuận đáng yêu trạng thái chỉ để lại liên tiếp xanh trắng t ử tam sắc quang đoàn chậm dai h ư ớ n g phía dưới phương tàn mát cái này tình cảnh này mọi người không khỏi nghẹn h ọ n nhìn chân chối cao tấn phản ứng rất nhanh vội vàng điều khiển đại bạch một cái lao xuống đem rơi xuống xanh trắng t ử thần phách thu sạch nhập trong túi cả người còn ở vào một loại mộng bức cùng kinh ngạc trạng thái nguyên lai là bởi vì thần phách nguyên nhân sao tôn bắc ngạc nhiên gãi g ã i đầu nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng đại bạch một hơi nuốt nhiều như vậy nguyên linh q á i vật luôn không khả năng một viên thần phách đều không nổ ra đi mà thần phách cái đồ chơi này hiển nhiên là không cách nào hấp thu l i ê n giống với ngươi ăn dưa hấu không nôn tử mà đồng dạng cuối cùng khẳng định sẽ lôi ra đến chỉ bất quá đại bạch bởi vì không có lỗ nhị cho nên chỉ có thể thông qua nôn mửa phương thức đem thần phách bài xuất bên ngoài cơ thể lợi hại ta đại bạch cao tấn nhịn không được ngồi s ổ n người xuống sờ lên đại bạch tròn vo phía sau lưng hắn là thật không nghĩ tới đại bạch vậy mà có thể thôn vệ nguyên linh giới quái vật đều là hơn hai trăm tám mươi cấp nguyên linh quái vật phúc ít đại bạch hưởng thụ lấy cao tấn vớt ve mắt to thoải mái híp thành một đường cao hình người cái này bét đến tột cùng lai lịch gì diêm tuyển hiếu kỳ vặt vần bên cạnh hồ hán sơn cũng không nhịn được cảm thái nói còn không phải sao cái này nịch thiên trình độ cơ hồ cùng cao lão đệ không kém cạnh đúng rồi đại bạch thôn vệ nhiều như vậy nguyên linh quái vật có chiếm được cái gì tăng lên sao hầu thắng nam rất nhanh khóa chặt sự tình mấu chốt cao tấn trầm n g âm cảm giác một phen phát hiện đại bạch thực lực cùng trạng thái không có bất kỳ biến hóa nào tựa như là uống một bụng tây bắc như gió không có chút nào chứng dùng nhưng bất kể nói thế nào chỉ là có thể thôn vệ nguyên linh quái vật điểm này là đủ khiến cao tấn kích động dù sao cái này c à y quái hiệu suất cũng không phải đùa giỡn m ẫ u chốt còn có thể đem rơi xuống thần phách cho p h u n ra quả thực chính là một con hành t ẩ u tạo phân cơ phi là tạo phách cơ một phen đàm luận qua về sau mọi người tiếp tục lên đường từ không trung thảm thức tìm kiếm con kia l ã n h chúa cấp quái vật hầu thắng nam m ấy người đối đại bạch là lại yêu thích lại hiếu kỷ trên đường đi chủ đề liền không có rời đi đại bạch mà cao tấn thì trong lúc lơ đãng hỏi hầu thắng nam một câu đúng rồi hầu cô nương không biết ngươi có nghe nói hay không qua một loại gọi là lưu ly nguyên linh thiên phú lưu ly hầu thắng nam mờ mịt nói cao h ư nghe nói qua, a c h tấn hỏi cái này làm gì? Không có sơ do dự về sau đại khái giới thiệu hạ lưu ly thiên phú hiệu quả cũng âm thầm quan sát một chút hầu thắng nam thần thái biến hóa từ hầu thắng nam phản ứng đến xem hẳn là xác thực chưa nghe nói qua lưu ly thiên phú tê cao huy ngân lên cái này thiên phú thật đúng là cùng ta tộc bái tinh có chút giống nhau thậm chí có chút thượng vị thiên phú hương vị hầu thắng nam âm thầm kinh nghi nói không biết cao huynh là ở nơi nào gặp phải loại này thiên phú có thể hay không giúp ta dẫn tiến một chút là ta quê quán bên kia một loại thiên phú cao tấn bất đắc dĩ lắc đầu về sau có cơ hội có thể giới thiệu các ngươi nhận biết một chút hầu thắng nam khẽ gật đầu không có tiếp tục truy đến cùng thời gian lưu truyền trong bất chi bất giác mọi người đã tại núi non trùng điệp ở giữa dạo qua một vòng lại một vòng nhưng lại tuyệt không phát hiện trong tình báo con kia lanh chúa quái vật cái bóng hầu ra ngụi tử ngươi xác định chúng ta không có tìm nhầm địa phương tôn b á c hoài nghi lấy nhìn về phía hầu thắng nam hầu thắng nam móc ra ngọc giản một lần nữa xác nhận một phen là nơi này không sai a chẳng lẽ lại đã bị người nhanh chân đến trước rồi tôn b á c như có điều suy nghĩ nói đúng rồi các ngươi tình báo này đ ọ n g lại thời gian dài bao lâu tin tức này là trong tộc một vị tộc lao phát hiện phải có cái ba bốn năm a ba bốn năm xác thực có khả năng đã bị cái khác tu sĩ nhanh chân đến trước tôn b á c than nhẹ một tiếng tìm tiếp xem đi không được liền thay đổi một cái thật có lỗi hầu thắng nam hơi có chút không tốt ý từ nói lãng phi đại ra gia thời gian dài như vậy không sao diêm tuyển không có vấn đề nói bốn tầng trở xuống l ã n h chúa tọa độ đồng dạng đều không người ngồi chờ rất dễ dàng xuất hiện loại tình huống này không có gì tốt kỳ quái ngay vậy hầu tháng năm cũng liền không có lại xoắn suýt xuống dưới cao tấn nghe được nơi này không khỏi hiếu kỳ hỏi cái gì y tứ bốn tầng trở lên l ã n h chúa tọa độ còn được phái người chuyên môn ngồi chờ kia là tự nhiên diêm tuyển nói hơn bốn trăm h ồ n ép đế phách liền đã có thể miễn cưỡng làm tốt nghiệp cấp thần phách mỗi một khoả đều có giá trị không nhỏ từ đầu chất lượng tốt càng là có tiền mà không mua được tự nhiên được phái người nhìn chằm chằm trực tiếp xử lý sau đó đem đế phách năm bắt tới tay chẳng phải là càng h n thỏa cao tấn nghi hoặc không hiểu một phương mặt là bởi vì bốn tầng trở lên lanh chúa quái vật khó đối phó cần thành đoàn săn riết diêm tuyển cười nhạt giải thích nói khác một phương mặt thì là bởi vì thống linh cùng lanh chúa cấp quái vật tại rơi xuống thần phách lúc có nhất định bổ túc quy tắc t ỷ như ngơi ư cái nào đó thần phách bộ vị để c h ố n g hoặc cái nào đó thần phách bộ vị phẩm cấp cùng hồn ép khá thấp liền sẽ có sát xuất rất lớn ưu tiên rơi xuống cái này bộ vị thần phách diêm tuyển thở phào tiếp tục nói mọi người đều biết muốn góp đủ một bộ thích hợp phẩm chất cao thần phách là một kiện tương đương chuyện phiền phước thường xuyên xuất hiện bộ vị tái diễn tình huống bởi vậy có nhất định năng lực tông môn hoặc là thế lực đều sẽ tận khả năng đem lãnh chúa quái vật tọa độ lưu lại đến chờ bọn hậu bồi xuất hiện bảy thiếu một hoặc là bảy thiếu hai tình huống lúc lại đi săn giết cao tấn giật mình gật đầu khó trách phía trước con kia ma nhân lãnh chúa vừa vặn rơi xuống một viên hắn cần nhất thay đổi lực phách thì ra là thế nhớ không lầm thủ tầng lãnh chúa giống như cũng có cùng loại rơi xuống qta không sai lãnh chúa cấp quái vật cùng thủ tầng lãnh chúa trên bản chất kỳ thật không sai biệt lắm diêm tuyển gật đầu cười nói mặt khác lãnh chúa cấp quái vật rơi xuống thần binh phách tỷ lệ cũng sẽ cao hơn một chút cao tấn khẽ gật đầu không khỏi đối với kế tiếp lãnh chúa quái vật tràn ngập chờ mong chỉ tiếc mấy người tiếp tục tìm kiếm một vòng về sau vẫn là không có phát hiện lãnh chúa cấp quái vật tung tích xem ra đúng là bị cái khác tu sĩ cho nhanh chân đến trước rơi vào đường cùng mấy người đành phải rời khỏi nguyên linh giới cũng tại hầu tháng n a m dẫn đầu hạ tiến về cái thứ ba lãnh chúa quái vật tọa độ chương 650, đoạn buộn hạ chương sáu đoạn buộn hạ cái này cái thứ ba lãnh chúa tọa độ đã là tại nguyên linh giới ba tầng tầng cao nhất khu vực xung quanh tiểu quái cơ bản đều là ba trăm cấp cùng lúc đó thảo phạt đoàn cũng rốt c ụ c cảm nhận được một chút áp lực dù sao nguyên linh giới thăm dò trình độ là có thể cùng sức chiến đấu trị số hỏa ngang bằng mà đoàn đội bên trong mấy người sức chiến đấu còn chưa tới có thể nghiền ép ba tầng tình huống cũng liền cao tấn cùng hồ hán sơn tình huống tương đối đặc thù trước đó sở dĩ không có áp lực gì chủ yếu là bởi vì tổ đội nguyên nhân nhiều người lực lượng đại mạ thật muốn đơn soát trừ cao tấn cùng hồ hán sơn cái này hai bên ngoài mấy người còn lại căn bản không đến được ba tầng đ ỉ n h phong khu vực thế nào hồ huynh còn chịu nổi sao hạ khôn hỏi thăm hướng hồ hán sơn không có vấn đề hồ hán sơn tự tin v ô ngực mặc dù hắn hiện tại tổn thương đã hơi có vẻ phí sức nhưng kháng trụ ba trăm cấp bảy quái tổn thương vẫn là không có áp lực gì v ề phần chuyển v ậ n p h ư ơ n diện giao cho cao tấn mọi người liền tốt ba trăm cấp quái vật cứng r ắ n soát bắt đầu có chút tốn thời gian vẫn là trực tiếp từ không trung tìm kiếm đi miễn cho đêm dài lắm n g bởi vì cái thứ hai lãnh chúa tọa độ bị người nhanh chân đến trước nguyên nhân tất cả mọi người không quá nghĩ lãng phí thời gian kết quả là đại bạch bài nhiệt khí cầu lại một lần nữa đang tràng mà lại lần này tôn bác bọn người không vận dụng riêng phần mình phi hành pháp bảo mà là tràn đầy phấn khởi cưới lên đại bạch phía sau lưng đừng nói cái này cưới phi hành pét cảm giác xác thực so phi hành pháp bảo dễ chịu không y ta hồ hán sơn ngồi tại đại bạch mềm mại quy đạn trên lưng chật chật cảm thán nói tối thiểu không cần cái mông xác thực diêm tuyển đồng ý nói ta kia phi hành pháp bảo mặc dù là đứng nhưng là đứng lâu cũng sẽ rất mệt mỏi không giống cao huynh cái này bẹt, mệt mỏi trực tiếp nằm xuống đều được tôn bác bổ sung nói ra trọng điểm là phi hành p e t không cần điều khiển nó i cho nó mục tiêu cùng địa điểm chính nó liền có thể bày qua không được không được trở về ta tìm phương pháp làm một con phi hành p e t chất lượng tốt p e t có thể nội nhưng không thể cầu thúng chi còn là có thể phi hành chất lượng tốt p e t hạ khôn lắc đầu nói nghe vậy mấy người đều có chút bất đắc dĩ hồ hán sơn tựa hầu nghĩ đến cái gì thình l i n h mở miệng hỏi đúng rồi cao lao đệ đại bạch là được là cái có thể hạ con không lời vừa nói ra mấy người nhao nhao đôi mắt hơi sáng đầy mắt mong đợi nhìn về phía cao tấn mà cao tấn thì bị vấn đề này lôi xuất tức xả mặt lại vội vàng mở miệng bỏ đi đám người này suy nghĩ nghĩ gì thế đại bạch thế nhưng là thuần gia môn nhi mà lại đại bạch hiện tại còn ở vào còn nhỏ thể trạng thái cách sinh sôi kỳ còn rất sớm đâu kia thật là quá đáng tiếc mọi người không khỏi tiếc nuối thở dài diêm tuyển còn không hết hy vọng tiếp tục truy v ấ n nói lại nói đại bạch đến tột cùng là từ đâu mà lấy được cho chúng ta lộ ra lộ ra thôi vọng đế đế tàng bên trong gặp phải ách mấy người nhao nhao mắt trợn tròn đế tàng n ó đến ta làm sao không biết hồ hán sơn ngạc như nói đằng sau mới gặp phải đại bạch ngươi lúc đó sớm bị ta đánh chạy hồ hán sơn xấu hổ vào đầu yên lặng ngầm miệng kỳ quái vọng đế đế tàng bên trong tại sao lại có yêu thú hấu thể tồn tại hầu thắng nam hiếu kỳ nói không phải là cái gì thượng cổ dị trùng huyết mạch vừa dứt lời phía dưới cách đó không xa ẩn ẩn truyền đến một hệ liệt chiến đấu kịch liệt ba động cấp tốc đưa tới chú ý của mọi người mọi người nao n h a o nhìn lại chỉ thấy một tôn cự hình ma nhân l ã n h chúa đang cùng một đám tu sĩ kịch liệt giao chiến không tốt đã có tu sĩ đội ngũ tại săn giết con kia lanh chúa tôn bác sắc mặt nghiêm túc nói đại mạch nhanh đại bạch tự nhiên có thể thấy rõ hình thức lập tức tăng thêm tốc độ hướng bên kia bay đi đặc biệt n g ã i mãi còn tốt đám người này vừa mới bắt đầu đ ộ n g thủ không phải lại phải một chuyến tay không hồ hán sơn hùng hùng hổ hổ nói dám cướp chúng ta mấy người con n mồi đám người này thật là sống dính nhau chớ khinh thường hạ k h ô n tỉnh táo nhắc nhở đối phương đã dám vây quét tôn này cấp ba trăm linh a n h chúa nói rõ vẫn rất có thực lực hạ huynh nói không sai hầu thắng nam gật đầu nói có thể thăm dò đến cái này khu vực người thực lực có thể kém đến t r ô nào bên trong sợ cái cọc lông hồ hán sơn tự tin mà bành trướng có cao lão đệ cái này mạnh nhất mâu cộng thêm ta cái này mạnh nhất thuẫn còn sợ đánh không dẹp đám người kia tôn bác mấy người đều có chút dở khóc dở cười cao tấn nhìn chăm chú phía dưới chiến đấu đồng thời t i ê n lặng ném đi mấy phát kỹ năng trồng một phát năm giai đoạn giữ gốc ra đại bạch tốc độ rất nhanh hai bên khoảng cách cũng càng ngày càng gần bảy n g ư ờ i đẳng cấp đều tại năm mươi lăm cấp trở lên tôn bác một bên dò xét một bên làm ra bước đầu phán đoán từ tổn thương đến xem thực lực đều rất o n l i n e dẫn đầu cái kia tóc đỏ hẳn là thực lực mạnh nhất một cái chờ một lúc trước tiên đem kia tóc đỏ giải quyết hết yên tâm hắn chạy không thoát diêm tuyển câu độc miệng cười quay đầu nhìn về phía cao tấn thế nào cao huynh có nắm chắc dây mất kia tóc đỏ sao không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là không vấn đề gì cao tấn trầm ngâm gật đầu vậy là tốt rồi chuẩn bị chiến đấu một bên hồ hán sơn bỗng nhiên hoảng sợ nói a đối phương giống như cũng phát hiện chúng ta không có chuyện diêm tuyển không quan trọng cười lớn một tiếng thả người bay vọt đi xuống máy mắt quanh thân dâng lên ngọn lửa màu đỏ sậm sau một khắc vô số từ hỏa diễm ngưng kết mà thành màu đỏ sậm xiềng xích từ bốn phương tám hướng bay tán loạn mà ra cũng ở ở trận trận sư minh dưới phụ ư ơ n g h ô cận tóc đỏ thanh niên đồng đội còn tại cùng ma nhân lanh chúa chiến đấu thấy này tình trạng vội vàng đưa ra nhân thủ tiến đến tri viện lại bị mạng lớn từ trên trời giáng xuống dòng nước đánh lui chính là đại bạch chỗ thi triển hãn hại kỹ năng mặc dù tổn thương không quá đủ nhìn nhưng s u n g kích hiệu quả vẫn là rất có lực ha ha đồ r á c rời nhóm các người đối thủ là ta hồ hán sơn phách lối rơi xuống tại chiến trường trung ương cũng hướng tóc đỏ thanh niên các đội hưu phát ra trào phúng cùng lúc đó hầu tháng n a m cùng hạ khôn cũng đã đỉnh thương vạch hạ xuống giống như hai viên từ không trung vạch rơi lưu tình mùi thương hàn mang trực chỉ tóc đỏ thanh niên yếu hại tôn bắc cũng không có nhàn rỗi ngay lập tức thôi động pháp khí tại tóc đỏ thanh niên phía trên triệu hồi ra một cái to lớn màu lam nhạt ngã úp lấy cái sọn từng mạng lớn năng lượng cầu từ trong cái sọt đổ xuống mà ra những n à y năng lượng cầu rơi xuống về sau tựa như quản g pháo bình thường phát ra lốp bốp tiếng nổ ta đi cái gì phòng ngự kỹ năng mạnh như vậy có thể kháng trụ ta một cái sọn mắt thấy như thế dậy đặc u a n h tạc đều không phá nổi tóc đỏ thanh niên trên người năng lượng áo giáp tôn b á c không khỏi hơi kinh ngạc bất quá không quan hệ hầu thắng nam cùng hạ khôn cũng không phải ăn chay hai vị mạnh lực phá hoại thương binh một trái một phải giáp công ra một cỗ kinh khủng khí lãng cũng tại tóc đỏ thanh niên tiếng rên dỉ bên trong phá vỡ tầng kia màu xanh biết năng lượng áo giáp đáng ghét thật coi ta dễ khi dễ sao tóc đỏ thanh niên giữ tợn gào thét một chân chấn điệm vanh long long dưới chân mặt đất bắt đầu điên côn g rung động rõ ràng là cứng rắn tảng đá mặt đất giờ phút này lại như là mặt nước bình thường tạo nên một vòng cao nửa thước gợn sóng toàn bộ chiến trường trong khoảnh khắc cắt bay đá chạy hầu tháng n a m cùng hạ k h ô n tại chỗ bị kia kinh khủng sóng xung kích tung bay ra ngoài trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị cùng lúc đó cao tấn sớm đã vận sức chờ phát động năm giai đoạn kiếm mang bắn ra kiếm mang tại không trung lưu lại một đầu tháng tắp lưu quang cũng từ tóc đỏ thanh niên trên trán xuyên t ấ u mạ kỳ lạ nguyên linh thiên phú chương 651 kỳ lạ nguyên linh thiên phú bảy vạn tổn thương nháy mắt đem tóc đỏ thanh niên đánh thành t a n huyết lại phối hợp tôn bác tiếp tục đánh nổ một cái s ọ t tóc đỏ thanh niên h p bị trực tiếp t h a n h h ô n g sinh mệnh lực tại một cái s ọ t cùng diêm la xiềng xích tiếp tục tổn thương hạ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm xuống tóc đỏ thanh niên các đội h ư u t h ấ y hình từng cái lòng nóng như lửa đốt lại bị phía trên không ngừng hạ xuống dòng nước ngăn lại cách lại tăng thêm hồ hán sơn cái này mãng tử cản trở căn bản tri viện không đi qua nhưng mà khiến cho mọi người đều không nghĩ tới chính là cuối cùng cứu tóc đỏ thanh niên vậy mà lại là ma nhân l ã n h chúa ngay tại cao tấn mấy người chuẩn bị nhất cổ tác khí đem tóc đỏ thanh niên giết ra nguyên linh dưới lúc ma nhân l ã n h chúa kinh thiên một gậy từ trên trời giáng xuống kinh khủng sóng xung kích nháy mắt đem trên trận đám người đánh tan tới nguyên bản nguy cơ sớm tối tóc đỏ thanh niên có thể thoát khốn vội v à n g ngăn vào mấy k h o ả đ ăn dược cũng tại phụ cận mấy tên đồng đội trị liệu kỹ năng chi v i ế n hạng đem hp một lần nữa kéo về đến hơn ba vạn cao tấn mấy người đồng dạng bị ma nhân lanh chúa một gậy này chấn không nhẹ thể nội khí huyết quần quận ở giữa hp đều có chỗ trượn càng làm cho bọ cao tấn chân đạp đại bạch trốn tránh tại nửa không trùng tỉnh táo lại đến về sau rất nhanh đã nhận ra ma nhân lãnh chúa ý đồ nghiêm trình mà nói ma nhân lãnh chúa mục tiêu căn bản không phải bọn hắn mà là dưới chân hắn đại bạch không biết vì sao cái này ma nhân lãnh chúa tự hồ đối với đại bạch tràn ngập ý mà đại bạch thì từ đầu tới cuối duy trì lấy một bộ hồn nhiên ngây thơ trạng thái chỉ là tại trở đi láo cha cao t ấ n chiến đấu hô mắt thấy ma nhân lãnh chúa đại bồng lần nữa n é m qua đến cao tấn vội vàng chỉ huy đại bạch trốn tránh lại bị phía sau tóc đỏ thanh niên một đám người công kích ngăn trở đường đi thời khắc mấu chốt hạ khôn phi thân đánh tới đem ma nhân lãnh chúa đại bồng đánh chật đến cái khác phương hướng cao lão đệ chớ hoảng sợ hồ hán sơn đến cũ hồ hán sơn theo sát lấy chi v i tới trọng kiếm quét ngang trực kích ma nhân lãnh chúa đầu gối thành công khiến cho nửa quỷ trên mặt đất nhưng mà lúc này toàn bộ chiến cuộc đã loạn thành một bầy tôn bác diêm tuyển hầu tháng n a m ba người đã cùng tóc đỏ thanh niên đồng đội xoay đánh thành một đoàn hồ hán sơn cùng hạ k h ô n t h ị phối hợp lẫn nhau k i ể m chế ma nhân l ã n h chúa một bên khác tóc đỏ thanh niên chính dẫn đầu ba tên đồng đội hướng ma nhân l ã n h chúa bên này vây công tới lúc này ma nhân l ã n h chúa lượng máu đã rơi xuống hơn phân nửa hai bên hiển nhiên đều không muốn bỏ qua viên này hành t ẩ u để phách tuy nói nguyên linh giới bên trong tương hỗ tranh đoạt chính là chuyển thưởng nhưng mấy vị cái này cấp cũng quá mức trắng trở đi tóc đỏ thanh niên sắc mặt âm trầm nhìn về phía cao tấn cùng hồ hán sơn ba người lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy hồ hán sơn tùy tiện nói có gan liền cùng ta đại chiến ba trăm hiệp không có loại liền lăn hừ tóc đỏ thanh niên hừ lạnh một tiếng một bang đánh lén hẻn nhát mà thôi thật coi ta sợ các ngươi hay sao nói xong phía sau hiện ra một tôn màu xanh biếc nguyên linh hư ảnh cung cấp tóc cùng tóc đỏ thanh niên bản thể dung hợp lại cùng nhau chỉ thấy tóc đỏ thanh niên mái tóc màu đỏ trong khoảnh khắc n h ộ n thành màu xanh biếc toàn bộ thân thể cũng theo đó từ thực biến hư biến thành một loại nửa thật nửa giả trạng thái hừ lạnh ở giữa một quyền đánh tới hướng hồ hán sơn lông xanh thanh niên một quyền này uy lực kinh người trực tiếp đem hồ hán sơn oanh ra thật xa đáng tiếc đối hồ hán sơn đến nói điểm ấy tổn thương không đáng kể chút nào dù sao phụ cận còn có số lớn tiểu quái đang giúp hắn chồng tiên h phú l i ê n cái này hồ hán sơn hơi có vẻ chật vật đứng dậy hướng tóc đỏ thanh niên ném đi một vòng nụ cười dễ cận ngươi là tại cho ta gãi n g ứ a n g nữa sao nhìn xem hồ hán sơn trên đầu chỉ có hơn một ngàn tổn thương số lượng tóc đỏ thanh niên mấy người một mặt một bức một bên hạ không thấy hình tránh đi ma nhân lãnh chúa công kích đồng thời thuận thế một thương quét ngang hướng tóc đỏ thanh niên mấy người mặc dù thành công bức lui tóc đỏ thanh niên ba tên đồng đội lại không làm bị thương tóc đỏ thanh niên mảy may tình cảnh này vô luận là hạ khôn vẫn là cao tấn mấy người nhao nhao giật nảy cả mình không tốt hắn cái này hư hóa trạng thái giống như có nguyên linh thể đồng dạng tính chất chỉ có nguyên linh công kích mới có thể gây tổn thương cho đến hắn hạ khôn nháy mắt kịp phản ứng vội vàng nhắc nhở chúng nhân nói còn rất thông minh tóc đỏ thanh niên nạo g nghễ cười lạnh nhưng coi như các ngươi biết lại như thế nào ngay vậy tôn bác mấy người không khỏi lâm vào trầm mặc thần sắc dần dần ngưng trọng lên chính như tóc đỏ thanh niên nói như vậy Coi như biết hắn loại này hư hóa trạng thái tính chất tôn bác mấy người cũng không cách nào ứng đối duy nhất biện pháp chính là nguyên linh ly thể dùng nguyên linh tiến hành chiến đấu nhưng bản thể làm sao bây giờ dưới mắt thế cục hỗn loạn như thế trước có quân địch sau có ma nhân l ã n h chúa dùng nguyên linh thể tác chiến không khác muốn chết nguyên linh thể đồng dạng tính chất sao đội ngũ bên trong chỉ có hồ hán sơn nghĩ đến cái gì sắc mặt cổ quái liếc mắt cao tấn một chút bởi vì hắn đại bạch biết cao tấn là có thể ứng đối loại tình huống này kết quả là trực tiếp hướng tóc đỏ thanh niên phát ra trào phúng uy cái kia lông xanh rùa có g a nói liền làm ngươi hai chiêu. Ngươi cùng đần hổ ra ra qua hai làm ta đần sau. t đồ c đỏ thanh n ê n động, ngươi người này cũng không làm gì được người kia. Ta tại sao phải cùng ngươi lãng phí thời gian. Nói bất ta tạm thời ta tại thời vi kia, phải sở sao được gì làm phí xong không để ý tới hồ hán sơn trả phúng trực tiếp mang theo ba tên đồng đội hướng cao tân đánh tới cao huynh cẩn thận cái này tiểu tử năng lực rất cổ quái hạ khôn cùng tôn bác mấy người một bên nhắc nhở một bên bứt già chi về tới chỉ có hồ hán sơn ở một bên cơi trộm làm bộ sông đi lên ngăn lại tóc đỏ thanh niên hai tên đồng đội mặc cho tóc đỏ thanh niên phóng tới cao tấn bên kia chịu chết tiểu tử ta có thể cảm giác được ngươi là trong các ngươi mạnh nhất một cái tóc đỏ thanh niên phóng tới cao tấn quá trình bên trong cả người lộ ra dị thường tự tin chỉ cần trước tiên đem ngươi giải quyết hết còn lại những cái kia bất quá là một đám đồ chơi mà thôi cao tấn cười không nói phi thân nhảy xuống đại bạch hậu l ư n g một kiếm nên kích đi lên cũng ra hiệu đại bạch đi chi viện cái khác đồng đội t h i ệ n thể đem ma nhân lãnh chúa k i ự u hận dẫn hướng tóc đỏ thanh niên đội ngũ không thể không nói cái này tóc đỏ thanh niên thực lực s á c thực lợi hại mặc dù cao tấn dùng kiếm chiêu tháo bỏ xuống không ít lượm máu có chút ý tứ cao tấn có chút hăng hái quan sát đến tóc đỏ thanh niên hư hóa trạng thái rõ ràng là cùng nguyên linh thể cùng loại hình thái lại có thể đối thực thể tạo thành tổn thương các hạ cũng rất có ý tứ tóc đỏ thanh niên cười nhạt đáp lễ một câu rõ ràng mới năm mươi mức cấp lại có như thế hơn người thực lực vê anh vê anh vê anh mặt khác hai bên hôn chiến đánh trò phun lửa như đồ cao tấn yên lặng cho mình tăng thêm miệng dược linh thuật sau đó thử ném ra một phát thứ hồn trâm đáng tiếc thứ hồn trâm tựa hồ đối với hư hóa trạng thái dưới tóc đỏ thanh niên không có gì chứng dụng vô dụng người bây giờ không có khả năng bị thương đến ta càng không khả năng khống được ta tóc đỏ thanh niên đùa cận cười một tiếng ở、uh, ở、uh, ở giữa liên tiếp quyền ảnh cấp tốc hướng cao tấn bao phủ mà tới vậy nhưng chưa hẳn cao tấn cười khẽ ở giữa đem tóc đỏ thanh niên dẫn tới ma nhân lãnh chúa phụ cận hỏa triệu tại trong lúc lơ đãng khuyết tán ra đến thành công tại tóc đỏ thanh niên hư thể bên trên phủ lên h ỏ a triệu ân ký đáng thương tóc đỏ thanh niên còn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc còn tại vung vẩy quyền cước tràn đầy tự tin t r y kích đi lên chương sáu trăm năm mươi hai tinh thông hoa thải q u a n đạn thần chi cánh tay phải kinh người uy áp nháy mắt bao phủ hơn phân nửa chiến trường t i u liền phụ cận ma nhân lãnh chúa đều toát ra mãnh liệt vẻ sợ hãi pháp phách tóc đỏ thanh niên trong lòng cả kinh nhưng lại tuyệt không để ở trong lòng bởi vì tại hắn xem ra liền xem như pháp phách kỹ năng cũng không có khả năng bị thương đến hắn nhưng mà khi hỏa diễm đại kiếm n ệ h như đ i ê n xuống tới một khắc này tóc đỏ thanh niên mới ý thức tới có cái gì không đúng đáng tiếc đã tới đã không kịp v anh kinh khủng sóng lựa tại trước mắt hắn nổ tung lục giai đoạn giữ gốc tăng tổn thương tật hỏa hành kích kiếm lực bộc u phát không thể nghi ngờ 48.792, 54530 h ư h ó a trạng thái tóc đỏ thanh niên tại chỗ kêu thảm một tiếng nguyên bản màu xanh biết hư thể trạng thái cấp tốc trở về thực thể trạng thái một đầu tóc lục cũng theo đó khôi phục đến tóc đỏ trạng thái sau đó tại một bộ khó mà tự tin hoảng sợ trong ánh mắt bị nguyên linh giới quy tắc đưa trở về lấy về phần ngay cả hỏa triệu đến tiếp sau tổn thương cũng không kịp đề ra mà lại không chỉ là tóc đỏ thanh niên liên đối ma nhân lãnh chúa cũng bị đập mất mười vạn lượng máu cũng theo sát lấy nhảy ra ba đạo hỏa triệu đến tiếp sau tổn thương một n g sáu chín mươi bảy vốn là đã bị đánh tới nửa huyết ma nhân l ã n h chúa nháy mắt bị đánh thành tàn huyết tình cảnh này đừng nói là tóc đỏ thanh niên đám kia các đội h ư u ngay cả cao tấn các đội h ư u đều bị dọa đến sửng sốt một chút tình huống như thế nào hôn chiến bên trong tôn bát trợn mắt hốc mồm tóc đỏ làm sao đột nhiên không có tựa như là bị cao h u y n h tật hỏa hoành kích kiếm cho đập chết hầu thắng nam nốc c h ạ nói cái này làm sao có thể tên kia không phải nguyên linh hư hóa trạng thái sao nhìn ta làm gì ta chỗ nào biết xảy ra chuyện gì một bên hạ k h ô n cùng diêm tuyển cũng đều một bộ khó có thể tin biểu lộ duy chỉ có hồ hán sơn biết chút ít nội tình ha ha không có gì tốt kỳ quái cao lão đệ phát động thiên phu tăng tổn thương sau tổn thương là có thể trực tiếp đối nguyên linh thể tạo thành tổn thương k i a tóc đỏ hư hóa trạng thái tự nhiên cũng không ngoại lệ thật hay giả tôn bắc kinh ngạc nói ngươi thế nào biết đến trước đó tại đế tàng lần kia liền đã tận mắt chứng kiến qua hồ hán sơn cười nhẹ giải thích nói lúc ấy một đám người dùng nguyên linh thể tranh đoạt vọng đế lưu lại kiếm phách cuối cùng lại bị cao lão đệ đoạt đi mấy người nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn về phía cao tấn ánh mắt càng thêm quái dị mà lúc này tóc đỏ đội thanh niên ngũ bên này theo tóc đỏ thanh niên đào thải ra khỏi cục nháy mắt đã mất đi chủ tâm cốt bối rối khiếp sợ đồng thời rất nhanh bị tôn bác chờ người hoàn toàn áp chế đại gia đường hoảng hốt ma nhân lãnh chúa đã tan huyết tóc đỏ trong đội ngũ rất nhanh có người đứng ra chỉ huy chỉ cần có thể cầm tới đế phách cho dù chết ra nguyên linh giới cũng là đáng trong lúc nhất thời còn lại tóc đỏ đội thanh niên bạn nhóm nhao nhao bắt đầu tập kích tan huyết ma nhân lãnh chúa hoàn toàn không để ý tới tôn bác đám người công kích、Hoa. cao tấn có thể nào để bọn hắn đạt được phối hợp đại bạch xử x u ấ t một đợt song trọng hãn hải nước chạy xiết đem một đám người sông trời đất quay cuồng sau đó bay vọt đến đại bạch trên lưng một bên thi triển hoa thải quan g đạn một bên bằng vào ma nhân l ã n h chúa đối đại bạch không hiểu t ự u hận đem ma nhân l ã n h chúa kéo hướng một bên khác bảo đảm ma nhân l ã n h chúa sẽ không bị đám người kia đoạn rơi ẩm ẩm ẩm liên tiếp bốn phát hoa thải quan g đạn xuống dưới chỉ mài rơi ma nhân lanh chúa một điểm hp nhưng lại thành công đem giữ gốc điệp ra đến giai đoạn thứ sáu nhưng mà ngay tại cao tấn muốn nhanh chóng trồng ra lục giai đoạn giữ gốc đem chém giết thời điểm trong đầu trận nhảy ra một đạo hệ thống nhắc nhở đinh hoa thải quang đạn sử dụng số lần đạt tiêu chuẩn thu hoạch được giữ gốc đốn nộ kỹ năng độ thuần thục tăng lên đúng vậy vừa v ặ n kia liên tiếp bốn phát hoa thải quang đạn qua đi vậy mà thành công phát động giữ gốc đốn nộ mà trước lúc này hoa thải quang đạn độ thuần thục liền đã đạt tới chín mươi b ố điểm bây giờ cái này một đợt đốn nộ trực tiếp đem hoa thải quang đạn đẩy hướng một trăm độ thuần thục tinh thông cảnh giới hoa thải quang đạn cảnh giới một trăm tiêu lao hai mươi điểm pháp lực hiệu quả phóng thích sáu quả thải sắc quang đạn Mỗi khỏa quang đ ạ n đ ề u có tiên h ể độc lập b ạ tạo o t h à n hóa pháp thương thương, tổn 130 130% lực c đạo 130 tổn thương, có thể dùng thần thức điều khiển dùng điều u q n đạn g di chính u quy y ể n t c h Bổ s u g năng lượng độ, giây. n tốc t độ, 2.5 i thông hiệu quả, song tổn thương dung hợp, cũng có thể thông qua cũng thông hợp, thể có đ i ề u chỉnh nhân quang đạn nhân sắc, t ạ o t h h à n t h u ộ c t í n h k h á c n h a u tổn t h ư ơ n g Đầu t i ê n b i ế n hóa c h í n h l à s o n g t ổ n thương b ộ i s u ấ t trăm ừ 124% tăng lên t ớ i 130%, cùng nguyên bản l ự c đạo p h á p thương song trọng tổn thương hòa thành một thể biến thành một đạo tổn thương nhưng cũng không có nói rõ ràng cụ thể là cái gì loại hình tổn thương kết quả là trọng điểm liền đi tới tinh thông hiệu quả có thể thông qua điều chỉnh quan g đạn nhan sắc tạo thành thuộc tính khác nhau tổn thương làm một chiêu thưởng thức tính thả pháo hoa kỹ năng hoa thải quan g đạn bản thân liền có thể điều chỉnh ra các loại chói loại sắc thái chỉ là cao tấn bình thường lười nhác điều chỉnh nhan sắc mà thôi cũng làm như sơ hấp dẫn nguyên liêu thiền chú ý thời điểm hơi điều chỉnh từng cái nói cách khác từ hôm nay bắt đầu cao tấn có thể thông qua điều chỉnh hoa thải quan g đạn nhan sắc đến quyết định hoa thải quan g đạn đánh r i tổn thương loại hình liền như thế một cái nho nhỏ biến hóa nháy mắt đem hoa thải quan đạn tính thực dụng đề cao vô số cấp bậc đương nhiên, hiện tại còn không phải nghiên cứu cái này thời điểm mau chóng chém giết ma nhân lãnh chúa mới là mấu chốt ha ha bãi bay ngài lặc bởi vì hoa thải quang đạn tinh thông cao tấn tâm tình thật tốt ngắn ngủi tụ lực qua đi lục giai đoạn kiếm mang bắn ra siêu kiếm mang nhẹ nhõm xuyên thủng ma nhân lãnh chúa linh thể đem hp đánh hụt đồng thời cũng đem linh thể đánh tan ma nhân lãnh chúa thân thể cao lớn ầm ầm nổ tung thành đầy trời l ấ m ta l ấ m tầm ánh sáng nhạt cuối cùng ngưng tụ ra một viên vàng óng ánh quang đoàn lại nhìn một bên khác tóc đỏ thanh niên đám kia các đội hưu đã bị tôn bắt một đám người đánh kêu cha gọi mẹ mắt thấy ma nhân lanh chúa đã bị cao tấn đánh g i ế t nhân sinh nháy mắt đã mất đi hy vọng nhao nhao từ bỏ chống lại một cái tiếp một cái bị nguyên linh giới quy tắc đưa tiễn giải quyết xong đám người này về sau tôn bác mấy người lập tức chạy đến cao tấn bên này thế nào cao huynh từ đầu như thế nào diêm tuyển tràn đầy phấn khởi mà hỏi vẫn được cao tấn gật đầu cười khẽ ở giữa đem trong tay đế phách biểu hiện ra cho mọi người chính là khả năng không quá thích hợp ta đế linh tuệ phách hôn ép ba trăm chủ thuộc tính pháp lực giá trị sáu trăm phó t h u tính nhục thân cường độ năm phòng ngự ba trăm pháp kháng ba trăm mặc dù có một đầu nhục thân cường độ từ đầu mà lại còn có cao đến ba trăm hồn ép đẳng cấp nhưng kia hai đầu song kháng từ đầu thực sự có chút kéo vượn mà lại cao tấn trước mắt linh tuệ phách từ đầu là pháp thương một trăm chín mươi mốt thần thức chín mươi lăm nhục thân cường độ năm thay đổi viên này đế phách về sau đối tổn thương phương diện không thể nghi ngờ là phụ tăng lên về phần kia ba trăm điểm song kháng cùng gần hai trăm điểm pháp lực giá trị tăng lên cao tấn căn bản không thiếu nhục thân cường độ từ đầu cộng thêm song kháng từ đầu tôn bát xấu hổ v à đầu nói t h ư như là có chút xấu hổ a mấy người hai mặt nhìn nhau một chút hiển nhiên đều nhìn không lên viên này đế phách từ đầu cái gì ý tứ không ai muốn sao cao tấn d ở khóc dở cười nói cao lão đệ vẫn là giữ lại bán lấy tiền đi hồ hán sơn lắc đầu cười nói dù sao có đầu nhục thân cường độ từ đầu đối với một chút phòng ngự loại hình tu sĩ đến nói vẫn là rất ăn ngon hẳn là có thể bán không ít linh thạch được vậy ta liền nhận cao tấn cũng không có già m ộ m sảng khoái nhận viên này đế phách lại nói ba cái lãnh chúa tọa độ đều đã soát xong hạ k h ô n ăn nói có ý tứ đề nghị ta nhìn thời gian còn sớm nếu không tiếp tục ở chỗ này xoát xoát đi khó được có hồ huynh cùng cao huynh tại ngay vậy hầu tháng n a m cùng tôn bác mấy người đều rất là tán thành dù sao có thể tổ dạng này một c h i đội ngũ cơ hội cũng không nhiều tiếp tục xoát xoát ba trăm cấp tiểu khoái không chừng liền có thể bạo mấy k h o ả không tệ thân phách đâu đã thấy cao tấn ngẩng đầu nhìn một chút phía trên tinh hồng âm u bầu trời cười nói các ngươi trước xoát đi ta chuẩn bị lên bên trên nhìn xem thành lại có thể cầm một viên ba trăm hồn ép đế phách chương sáu t r ư ơ ba tầng thủ tầng lanh chúa chương sáu ba tầng thủ tầng lanh chúa cao h phía phía tấn h đã có thể đánh bại từ long hạo vậy đã nói do hắn có năng lực xung kích nguyên linh giới tầng thứ tư mấu chốt cao tấn mới năm mươi mốt cấp như thế vừa so sánh trên lệch nháy mắt liền ra cũng đúng từ long hạo đều lên bốn tầng cao hình có thể đánh bại hắn tự nhiên cũng có bên trên bốn tầng năng lực diêm tuyển yếu ớt cảm khai nói chắc chực năm mươi mốt cấp sông lên bốn tầng người so với người làm người ta tức chết ta lời nói này cao tấn bật cười khanh khách lấy chư vị tư chất bên trên bốn tầng cũng là chuyện sớm hay muộn không không không tôn b á c lắc đầu cười khổ s ớ m cùng muộn khác nhau vẫn là rất lớn cao tấn cười cười được rồi tại hạ liền đi trước một bước các ngươi tiếp t ụ c ừ m cầu c h ú c cao huynh sông tầng thành công hầu thắng nam cười nhẹ đưa lên c h ú c phúc sau đó tại mấy người phức tạp mà hâm mộ nhìn chăm chú cao tấn chân đạp đại bạch phóng lên tận trời đưa tay đụng vào hướng nguyên linh dưới tầng thứ ba mái vòm cùng tầng hai bên trên ba tầng đồng dạng tinh hồng mái vòm bên trên tìm tới chạy ra từng sợi tinh hồng sắt sương mù đem cao tấn bao phủ bị truyền t ố n g trước khi đi cao tấn cố y đem đại bạch thu hồi đến ngay trong thức hải không gian thay đổi ánh mắt mơ hồ một giây sau n g ư ờ i đã ở tại một mảnh hư vô ưu ám không gian bên trong bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch toàn bộ không gian chỉ có thể nghe được chính hắn tiếng hít thở cùng tiếng tim lợ lại nói đại bạch có thể phóng xuất hiệp trợ tác chiến sao không thử không biết thử một lần giật mình đại bạch thật đúng là bị hắn cho lấy ra nói cách khác là có thể tham dự vào sông tầng khảo nghĩa bên trong kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng nếu như n g h không cách nào tham chiến những cái kia ngự thú loại tu sĩ còn chơi cái đơ Phốc、ý. đại bạch hiếu kỳ đánh giá bốn phía trong mắt nhìn thẳng phía trước hư không hiện ra một chút bất an đừng sợ có cha ở đây cao tấn sờ đầu một cái bên trên tiểu g i a hỏa lấy đó trấn an rất nhanh một tia khí tức nguy hiểm từ thâm thùy trong hư không chuyển đến từ xa mà đến gần vô số đạo từng tia từng sợi màu đỏ xương mù trống giống hiện ra đến cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ngưng tụ thành một tôn to lớn hình người linh thể chính là nguyên linh dưới ba tầng thông hướng bốn tầng thủ tầng l ã n h chúa chỉ thấy kia thủ tầng l ã n h chúa toàn thân bao phủ tại một tầng xương đỏ bên trong tay cầm một cây trường thương cùng trước đó tầng hai thủ tầng l ã n h chúa dáng dấp giống nhau như l ú c cái này để cao tấn có chút hiếu kỳ cái gì ý tứ hợp lấy mỗi một tầng thủ tầng l ã n h chúa đều là một người chỉ là đẳng cấp không giống ma n g n g h i hoặc cao tấn thuận thế dùng tinh nhãn quét nhìn một phen ma nhân l ã n h chúa đẳng cấp ba trăm hôn khí giá trị bốn trăm bảy mươi sáu nghìn năm trăm hai mươi lực công kích m ư ơ i nghìn hai trăm năm mươi mốt lực phòng ngự 8.745, linh trước h khá lắm, 47 vạn huyết, phá kích, những khác, thể chịu đổi? thiểu cũng nhận được cấp mới có thể khiêu chiến nhiên, không tính ể cường lực công cái có cũng được cấp có cấp bậc quái vật. Đương nhiên, đây đối với bây giờ cao người Đương giờ năng vạn vạn này nếu này tấn đến nói, không tính là gì. độ, đổi đổi. đây đối 55%, kỹ quái lắm, là lại là làm loại là mới 47 6-70 vật. với bây Tối t sao đó một loạt chiến đấu bên trong bất bại kim thân song kháng đã điệp ra đến hơn 4.000 điểm lại tăng thêm kiếm cương bảo hộ cùng đại bạch hiệp trợ chống đỡ khẳng định là có thể chống đỡ một hồi v ề phần chuyển vẫn phương diện tuyệt đối là đủ đủ、Hô. thủ tầng lãnh chúa vung thương đánh tới cao tấn không d á m có chút chủ quan đưa tay ném ra một phát hoa thải quan g đạn sáu quả màu đỏ càm quan g đạn bắn ra tại thủ tầng lãnh chúa trên thân nổ tung c h ó i loại hỏa thuộc tính tổn thương hiệu quả rất hơi k h ố c đáng tiếc mỗi khỏa quan g đạn bảy tám trăm tổn thương cho dù là phát động giữ gốc tăng tổn thương thứ năm quả quan g đạn cũng mới hơn ba n g h n tổn thương không có biện pháp tôn này thủ tầng lãnh chúa linh thể cường độ cùng phòng ngự thực sự quá cao có chút ý tứ thử một chút cái khác nhan sắc cao tấn chơi tính nổi lên sau đó lại thử một chút cái khác nhan sắc quan đạn thành công đánh ra các loại nguyên tố thuộc tính tổn thương càng thân kỳ l ạ mỗi khỏa quang đạn tổn thương thuộc tính đều có thể thông qua nhan sắc đến khống chế nói cách khác một phát hoa thải quang đạn có thể đánh ra sáu loại thuộc tính tổn thương đương nhiên thủ tầng lanh chúa cũng không có khả năng đứng để cao tấn đánh trường thương vung vậy ở giữa tinh hồng sắc kình khí lần lượt từ cao tấn bên người lướt qua nếu không phải đại bạch tốc độ phi hành rất nhanh bằng vào cao tấn tự thân tốc độ khẳng định là tránh không khỏi tới đại bạch tốt cao tấn đứng tại đại bạch trên lưng lớn tiếng tán thưởng đại bạch đồng thời thứ tư phát hoa thải quang đạn xuất thủ siu siu siu. sáu quả thuộc tính khác nhau tổn thương đậm nện tại thủ tầng lanh chúa trên thân nổ tung khác biệt nguyên tố hiệu quả trong đó một viên đường kính bốn mét loại cực lớn một băng l a m quang đạn thành công nổ ra một mươi hai chín trăm bốn mươi bảy điểm bằng thuộc tính tổn thương sự thật chứng minh bây giờ hoa thải quang đạn đã có không tệ tổn thương năng lực đợi đến sáu mươi cấp về sau tổn thương năng lực đem tiến một bước chất biến bất quá đây không phải trọng điểm trọng điểm là giữ gốc số tầng đã trồng đến hai mươi bốn tầng tiếp theo phát kỹ năng chính là năm giai đoạn giữ gốc tới, tới tới nếm thử ta tụ lực kiếm mang cao tấn lúc này tụ lực ra một phát kiếm mang cũng không chút do dự bắn về phía thủ tầng l ã n h chúa bộ vị yếu hại 6-1-5-1 một phát kiếm mang x u ố n g dưới thành công đem thủ tầng l ã n h chúa lượng máu áp chế đến bốn mươi vạn trở xuống đáng tiếc thủ tầng l ã n h chúa cũng không phải ăn chay thừa dịp hắn tụ lực không chấm năm giây đứng không tinh hồng sắc trường thường kình khí nháy mắt đem cao tấn cùng đại bạch lật tung ra thật xa mặc dù cao tấn kịp thời chống lên kiếm cương đại bạch cũng kịp thời chống lên một tầng bong bóng nhưng vẫn là bị kia kinh khủng kình khí nhẹ nhom đánh tan cao tấn vẫn còn tốt bởi vì có bất bại kim thân hộ thể nguyên nhân chỉ là mất hai vạn hai khí huyết sinh mệnh lực hoàn hảo không chút tổn hại. nhưng đại bạch vẫn còn con nít chỗ nào chịu nổi loại trình độ này công kích sinh mệnh trạng thái nháy mắt rơi xuống một mảng lớn được rồi vẫn là cha tự để đi cảm nhận được đại bạch hư n h ư ợ c trạng thái cao tấn vội vàng đem đại bạch thu hồi thức hải một mình cùng thủ tầng lãnh chúa đối chiến không có đại bạch cái này phi hành t o ạ c kỵ cao tấn tốc độ cùng tính linh hoạt diện rộng hạ thấp căn bản trốn không thoát thủ tầng lãnh chúa kia phạm vi lớn công kích chỉ có thể bị ép sử dụng kiếm chiêu đi chống đỡ keng mũi kiếm cùng trường thương kịch liệt giao phong cao tấn tựa như một con gà con đồng dạng bị thủ tầng lãnh chúa trường thương nhẹ nhóng t ổ không không cực nghiệm lóe, lóe lên rút kiếm thuấn phát nhẹ nhõm né tránh mấy chục đạo thương ảnh công kích cũng thành công dây lắt vọt đến thủ tầng lanh chúa phía sau nhưng bởi vì không có giữ gốc tăng tổn thương cũng không có tụ lực nguyên nhân cho nên chỉ đánh ra một ngàn da mặt đáng thương tổn thương thủ tầng lanh chúa phản ứng cũng rất nhanh ngay lập tức quay người quét n g n g tới cao tấn không thể không cấp tốc hướng về sau kéo ra khoảng cách hỏa triệu tại trong lúc lơ đãng khuyết tán ra đến cho thủ tầng l ã n h chúa phủ lên hỏa triệu ân ký lục giai đoạn giữ gốc tăng phúc hạ tật hỏa hành o kích kiếm theo sát phía sau sinh hồng s á t thần chi cánh tay phải bỗng nhiên hiện lên ở cao tấn phía trên cũng chống rông rút ra hỏa diễm đại kiếm hướng thủ tầng l ã n h chúa h o à n h kích tới vê anh bạo liệt ánh l ử a đem trọn phiến hư không chiếu sáng cũng ngạnh xinh xinh đem thủ tầng l ã n h chúa đánh lui xa hơn mười thước bốn mươi mốt ậ t hỏa hành kích kiếm tổn thương không thể nghi ngờ trực tiếp đem thủ tầng lãnh chúa lượng máu áp chế đến hai phần ba chương sáu trăm năm mươi bốn leo lên bốn tầng chương sáu trăm năm mươi bốn leo lên bốn tầng sự tình cũng không có kết thúc hỏa triệu tiếp tục tổn thương theo sát phía sau một năm năm m ộ t chín mỗi giây một mươi năm năm trăm m ư ơ i chín điểm thương tổn hết thảy ba nhảy tổng cộng bốn mươi sáu năm trăm năm mươi bảy điểm thương tổn tiến một bước đem thủ tầng lãnh chúa lượng máu áp chế đến hai phần ba trở xuống mà lại hỏa triệu ba đoạn tổn thương còn tiện thể giúp cao tấn trồng ba tầng giữ gốc số tầng tiếp lấy tiện tay bù một phát phong chỉ tình theo sát lấy cho mình trở về một ngụm tiểu giữ gốc dược linh thuật đem tự thân hp kéo về đến an toàn tuyến trở lên thủ t ầ n g lãnh chúa chính là một đài vô tình máy móc chiến đấu không có chút nào lùi bước ý tứ lại một lần nữa vung vẩy t r ư ờ n g thương hướng cao t ấ n đánh tới siêu siêu siêu cao tấn vội vàng tránh lui đồng thời lần nữa tiến vào dùng hoa thải quang đạn chơi d i ệ u tiết đấu nhưng bởi vì tốc độ cùng tính linh hoạt quá thấp nguyên nhân không thể tránh khỏi bị thủ tầng lãnh chúa đánh trúng hai lần hp giữa bất chi bất giác rơi xuống đến một vạn da mặt c ũ may có bất bại kim thân kiếm cương phòng hộ sinh mệnh lực tuyệt không bị liên lụy nghèo cái đồ chơi này thật đúng là khó đối phó sự thật chứng minh năm mươi một cấp liền đến khiêu chiến ba tầng l ã n h chúa xác thực quá sớm một chút truyền vận phương diện ngược lại là đủ đủ chính là thân thể còn quá g i ọ n có chút đứng không vững hô ba phát hoa thải quang đạn qua đi trường thương c u ố n sạch lấy tinh hồng sắt vòi rồng hướng cao t ấ n đánh tới cao tấn không thể không lần nữa sớm xử suất cực niệm lóe lên dùng để tránh né êm đẹp một chiêu bộc phát kỹ năng ngạnh sinh bị hắn dùng thành né tránh kỹ năng nhưng không có biện pháp đối mặt cao như thế ép hoàn cảnh đây là duy nhất giải quyết biện pháp cực n i ệ m lõe lên mặc dù không có đánh ra bao nhiêu tổn thương nhưng lại thành công đem giữ gốc trồng đến giai đoạn thứ năm cao tấn thừa cơ trực tiếp cho mình b ổ một ngụm năm giai đoạn dược linh thuật hai m ư ơ bảy n ă m năm bốn hai vạn bảy trị liệu lượng mới ra khí huyết quá thấp cảm giác suy yếu nháy mắt quét sạch sành xanh mà nhưng trước mắt thủ tầng l ã n h chúa vẫn có hai mươi bảy vạn hp mắt trông coi tầng l ã n h chúa lại một lần nữa quay người quét ngang mà đến cao tấn phi tốc hướng lui về phía sau tránh cũng trước người ngưng tụ ra bốn đạo kiếm mang tể xạ hướng thủ t ầ n lanh chúa yếu hại không có giới kiếm trọng yếu, trọng yếu bây giờ bóng đen lưu buộc chuyển vận đã không thể so sánh nổi tiếp tục bảo trì lục giai đoạn giữ gốc tăng tổn thương đồng thời tổn thương tần suất cũng từ nguyên bản một giây nhảy một cái biến thành một giây hai nhảy giờ tờ s trực tiếp gấp bội trọng yếu nhất chính là từ lần trước thôn phệ qua từ long hạo trọng đồng y quang về sau bóng đen lưu buộc ám thuộc tính ăn mòn hiệu quả tựa hồ cũng đã nhận được nhất định tăng lên ở trong tối ảnh lưu buộc phong xuống ngay cả thủ tầng lãnh chúa trên thân tầng kia màu đỏ x ư ơ n g mù đều tại gặp ăn mòn về phần phòng ngự cùng song kháng liền càng không cần phải nói bóng đen lưu buộc mỗi một nhảy tổn thương đều tại vững bước tăng trưởng 24571, 24628, 24709, 24793, n h ả y m ộ t cái hai vạn bốn tổn thương là khái n i ệ m gì mà lại là mỗi 0.5 g i â y nhảy một lần tổn thương một g i â y chính là gần năm vạn tổn thương lúc này thủ tầng lãnh chúa bất quá h a vạn tối đa cũng liền chống đỡ cái năm giây nhiều sáu giây thời gian xa xa nhìn lại bóng đen lưu buộc tựa như là một chi loại cực lớn ống trích đồng dạng đang điên quần g rút ra lấy thủ tầng l ã n h chúa lượng máu thủ tầng l ã n h chúa mặc dù đang cực lực tránh né bóng đen lưu buộc chiếu s ạ nhưng bởi vì hình thể quá mức khổng lồ mục tiêu quá mức bắt mắt căn bản trốn tránh không đến mặt khác bóng đen lưu buộc chùm sáng thế nhưng là có trọn vẹn sáu mét đường kính cái này nếu là đều bắn không cho phép cao tấn dứt khoát tự sát được rồi trong nháy mắt thủ tầng lanh chúa lượng máu đã bị áp chế đến mười vạn trở xuống biết rõ không cách nào tránh né tình thủ tầng lanh chúa rốt cục từ bỏ tranh né dần dần ảm đạm linh thể phát ra một tiếng chầm lắng gào thét sau một khắc toàn bộ hư không đột nhiên huyết quang đại tác vô số đạo huyết sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống vê n h vê n h vê n h cao tấn mặc dù tại tận lực điều chỉnh vị trí nhưng vẫn là bị huyết sắc xét đánh t r ú n g cả người toàn thân run lên hv hào hào thẳn g rơi vẹn vẹn hai đợt xét xuống tới hv liền bị thanh cái không còn một mảnh cao tấn cắn chặt hàm răng đôi cứng lấy toàn thân chết lặng đâm đói cùng k h huyết thâm hụt mang tới cảm giác suy yếu tiếp tục dùng bóng đen lưu buộc chiếu xạ thủ tầng lanh chúa bởi vì hắn biết mình đã thắng thủ t ầ n g lãnh chúa còn muốn cuối cùng lại gai cao tấn một thường cũng không có chờ hắn xuất thủ hp liền đã bị bóng đen lưu buộc triệt để t h a n h không lốp b ú t cùng lúc trước tầng hai lãnh chúa sau khi chết tình huống đồng dạng thủ t ầ n g lãnh chúa hp thanh không về sau cũng không có trực tiếp tán loạn mà là giống một tòa bị làm nóng tinh thể pho tượng đồng dạng băng liệt mở vô số vết rách cũng từ vết rách bên trong để lộ ra trói mắt kim sắc q u a n mang vết rách càng ngày càng nhiều cuối cùng tại một trận nổ nát t h a nhâm bên trong hóa thành đầy trời điểm sáng màu đỏ ngay sau đó một viên kim sắc quang cầu cũng theo đó ngưng tụ tại cao tấn trước mặt đế linh tuệ phách hôn ép ba trăm chủ thuộc tính pháp lực giá trị sáu trăm phó thuộc tính pháp thương ba trăm l ự c đạo ba trăm n h ụ c thân cường độ năm ngoa tạo c ự c phẩm nhìn thấy từ đầu nháy mắt cao tấn kìm lòng không được lên tiếng kinh hô mặc dù lại là một viên linh tuệ phách nhưng cùng trước đó viên kia so sánh tốt quá nhiều quá nhiều nhất là đối cao tấn loại này song tu lộ tuyến tu sĩ đến nói tuyệt đối coi là c ự c phẩm đáng tiếc duy nhất chính là hắn hiện tại mới hai trăm chín mươi một sinh mệnh cấp độ tạm t h ờ đương nhiên đối với bây giờ cao tấn g đến nói vẫn là không có gì khó khăn đoán chừng chỉ có đến cấp ba trăm năm mươi tải hưu thời điểm mới có thể để cho hắn cảm nhận được một chút áp lực được rồi về trước đi lại nói bởi vì sinh mệnh cấp độ mới hai trăm chín mươi một tầng cho nên tạm thời còn không có tất yếu tại bốn tầng cày q u á i bốn nguyên linh giới ba tầng đỉnh phong khu vực tôn bắc một đoàn người ngay tại hồ hán sơn vị này siêu cấp khiên thị tiềm hộ hạ n g xoát lấy phụ cận ba trăm cấp quái vật mấy người phối hợp lẫn nhau phía dưới cơ bản không có gì áp lực quá lớn cay quái quá trình bên trong mấy người đều sẽ thỉnh thoảng nhìn về phía phía trên mái vòm lao tôn ngươi nói cao tấn có thể thành công sao diêm tuyển có chút lo lắng hỏi hẳn là không vấn đề gì tôn bắc trầm lâm nói Đã từ Long hạ o đều có khôn c sâu y n h tưởng n h rằng gật đầu nhưng chỉ cần chuyển vận đủ liền khẳng định có cơ hội liền nhìn hắn cụ thể ứng đối như thế nào vừa dứt lời c a o Tấn t h â n ả n h liền x u ấ t hiện ở cách đó không ở đó xa vị t r í c ò n xuất Tấn đây. Cao tấn cười nhẹ cùng nhẹ m ọ i n g ư ờ i l ê n t i ế n g chào hỏi, t h u hoạch thế nào? Đã thấy nào? n Đã mấy g ư ờ i t ừ n g c á i t r n m ắ t h ố t mồm, k h i ế p s ợ n ó i k h ô n g ra lời. Không c ó biện p h á p mặc Cao có dù bọn hắn nghĩ tới cao Tấn có thể xông lên 4 tầng, n thể h tới ư n g tốc độ n à y k h ô n g khỏi cũng q u á nhanh m ộ trăm điểm n g 655, ký n a m t h ư ơ n g h ộ i t â m tư, thượng. Trường 655, k ý nam thương hội tâm tư thượng bọn hắn bên này mới trò chuyện bao lâu cao tấn liền xong việc rồi thành là được rồi hạ k h ô n n ố c trệ lấy hỏi một bên hồ hán sơn tức giận nói cái này còn phải hỏi người đều trở về khẳng định thành a không thành cao l ã o đệ tạm thời cũng không về được nguyên linh giới nhưng cái này không khỏi cũng quá nhanh một chút diêm tuyển một mặt không thể tưởng tượng tính toán đâu ra đấy cũng liền tầm mười phút bộ dạng a sợ là ngay cả mười phút cũng chưa tới a tôn b á c chật chật lắc đầu nói cao tấn cười nhẹ giải thích nói kia lanh chúa xác thực thật khó đối phó ta cũng là vận khí tốt cự một ván cuối cùng cự thắng chật chật năm mươi một cấp bên trên bốn tầng tuyệt đối được cho xưa nay chưa từng có trăm ô không không n nguyên nào bình phục nội tâm sợ hai tháng phủ, cái này tiết tấu xuống Huynh dùng đến bác cách cái phục phục, chiếu y tấu là Cao tiết dưới, tâm t sợ sợ cấp liền có thể nhập ngũ có cấp? thể Trăm phẩm. diêm tuyền lắc đầu cười nói sợ là ngay cả chín mươi cấp đều không dùng đến nhà hồ hán sơn càng nghĩ càng im lặng đặc biệt mãi mãi người cùng người tranh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ cái kia còn muốn tiếp tục x o á t sao tính h ta một người cao tấn cười nhạt nói sang chuyện khác cầu còn không được hầu thắng nam cố nén nội tâm kinh hãi tiên nhiên gật đầu cứ như vậy cao tấn cũng gia nhập vào cấp ba trăm quái vật thảo phạt ở trong Có trong lúc đó bởi vì cao tấn giữ gốc rơi xuống ngược lại là cũng tuân ra hai viên kim sắc đế phách đáng tiếc ngay cả đầu nhục thân cường độ từ đầu đều không có tôn bác mấy người tự nhiên nhìn không lên nhưng cao tấn không giống trong đó viên kia khí phách mặc dù không có nhục thân cường độ từ đầu nhưng hắn nguyên bản khí phách cũng không có nhục thân cường độ từ đầu thay thế một chút khẳng định là không có gì vấn đề đế khí phách hôn ép ba trăm chủ thuộc tính hv 6 0 0 n phó thuộc tính hv 6 0 0 n pháp thương ba trăm phòng ngự ba trăm cùng ba tầng lãnh chúa rơi xuống cực phẩm linh tuệ phách đồng dạng cũng cần ba trăm sinh mệnh cấp độ sau mới có thể thay thế thời gian bất chi bất giác đi tới ngày thứ ba bởi vì cùng kỳ nham thương hội ước định cho nên cao tấn liền sớm t ố i lui ra khỏi nguyên linh giới tôn bác chờ người ngược lại là vẫn chưa thỏa mãn nhưng cao tấn không tại bây giờ mới nhất đồng thời đặc biệt tập san đã đem bán có quan hệ cao tấn đăng đỉnh tiên tư bảng đứng đầu bảng tin tức đã truyền khắp toàn bộ tán hồn hải cho nên cái này trên đường đi có thể nói là đi tới chỗ nào đám người cũng theo tới chỗ đó quả thực cùng địa cầu bên kia quốc tế cự tinh không kém cạnh Kỳ nham thương hội bên trong diệp văn tín đã đem mua sắm hàng hóa chuẩn bị thỏa đáng giờ phút này chính mong mỏi bên cạnh còn đi theo diệp lăng cùng diệp tiêu hai huynh hội thấy cao tấn cùng khương vô lượng đến ba người vội vàng đứng dậy nên đón không tốt ý tứ trên đường có chút lấp để diệp nhị thúc đợi lâu cao tấn cười nhẹ biểu đạ tay n ấ y không sao không sao diệp văn tín không quan trọng cười cười chặt giao cho cao tấn ba cái mới tinh túi chữ vật đây là người muốn hàng hóa kiểm kê một chút nhìn xem còn thiếu chút gì không cần đến nhị thúc làm việc năng lực chất nhi vẫn còn tin được cao tấn yên lặng cười một tiếng x o a y sắp cô chính vân cho hắn mua sắm tài chính giao cho d i ệ p văn tín d i ệ p văn tín nói cái gì cũng không cần nhưng vẫn là bị cao tấn mạnh nét h vào trong tay ta nhất mã quy nhất mã đây là tông môn cho mua sắm tài chính nhị thúc vẫn là nhận lấy tương đối tốt cao tấn cười nói về sau còn có rất nhiều cơ hội hợp tác tổng không thể một mực để quý thương hội lấy lại a được thôi ngay vậy d i ệ p văn tín cũng liền không có khách khí nữa xuống dưới chính sự nói xong về sau một bên diệp lang sớm đã không kịp chờ đợi lại nói chúng ta hiện tại có hay không có thể đi nguyên linh giới cùng lão đệ sư môn chạm m t đương nhiên có thể cao tấn cười khẽ gật đầu đ ó lấy tại diệp văn tín an bài xuống đi vào một gian tính thất để tránh bị người q u á y r à y đứng đắn cao tấn nhô ra một sợi t h ầ n n i ệ m chuẩn bị cùng diệp l a n g thành lập thần n i ệ m dây dưa thời điểm diệp văn tín lại một lần mở miệng không biết có thể hay không để ta cùng tiêu tiêu cũng đi vào chung ngay vậy cao tấn không khỏi hơi nghi hoặc một chút cùng không hiểu thứ không giam dâu dếm gia huynh cũng chính là tiêu tiêu phụ thân đối quý tông cực kỳ trọng thị diệp văn tín cũng không vòng vo nói thẳng cho nên liền nghĩ đến mượn cơ hội này để ta cùng quý tông hảo hảo nói chuyện nâng đỡ khi vận người sự tình cao tấn nhữ mày hỏi diệp văn tín gượng cười gật gật đầu không sai ngươi yên tâm chúng ta tuyệt đối là mang theo hai trăm phần trăm thành ý tới cao tấn trầm tư thật lâu ngưng lông mày gật đầu nói ta có thể mang hai vị đi vào nhưng có thể hay không thỏa đảm ta cũng không dám bảo đảm cao công tử chỉ cần giúp chúng ta dẫn tiến một chút quý tông chủ là được còn lại chính chúng ta giải quyết diệp tiêu doanh doanh cười nói cao tấn không có lại xoắn suýt cái gì tuần tự cùng diệp ra ba người thành lập thần niệm dây dưa cũng dẫn đầu tiến vào tầng hai đỉnh phong trạng mặt điểm khương vô lượng bởi vì đã đi qua một lần cho nên không cần thần niệm dây d ư a liền có thể t r o l q u a lấy cô ổ thương phái thành phái chính ứ điểm tạm t i ở t r vân cầm đầu cổ thương phái thiên đoàn nhóm liền lóe sáng đăng tràng trong giọng nói mang theo một chút bực tức ý vị gấp gáp như vậy đem chúng ta đều gọi tới làm gì mấy người nhìn thấy cao tấn bên cạnh diệp văn tín về sau trong lòng âm thầm giật mình mấy vị này là đến ta cho các người giới thiệu một chút cao tấn cười nhẹ cho hai bên giới thiệu nói vị này là táng hồn hải kỳ nham thương hội nhị đương gia diệp văn tín bên cạnh là con trai độc nhất của hắn diệp lăng cùng đại đương gia thiên kim diệp t i ê u đều là ta tại táng hồn hải kết giao hào hữu đón lấy trái lại hướng diệp văn tín ba người giới thiệu nói mấy vị này chính là chúng ta cổ thương phái lãnh đạo đàn hát ở giữa đây là trưởng môn cô chính vân bên cạnh mấy vị theo thứ tự là kiếm tâm trưởng lão lô h ỏ a trưởng lão lạc nguyện trưởng lão kỳ nham thương hội cố chính vân mấy người đã từng cũng đi qua táng hồn hải tự nhiên nghe nói qua kỳ nham thương hội đại danh thất kính thất kính d i ệ p văn tín cười nhạt k h o á t k h o á t tay nội tâm lại tại nghi hoặc đám người này thực lực không có biện pháp mấy người ở trong trước mắt chỉ có cố chính vân một cái trăm cấp tu sĩ lấy táng hồn hải ánh mắt đến xem cái này tông môn đẳng cấp thực sự có chút thấp đương nhiên chuyện này đối với bọn hắn đến nói hiển nhiên là công việc tốt bởi vì cổ thương phái thực lực càng yếu bọn hắn tại đón lấy đến đàm phán bên trong quyền chủ động lại càng lớn có thể a tiểu sư thúc vậy mà có thể cùng táng hồn hải đệ nhất thương hội dựng vào tuyến vạn thu phong trưởng tọa nhịn không được vỗ v ỗ cao tấn b ả vai kinh ngạc t r e o chọc nói đi cao tấn cười nhạt k h o á t khoác tay các ngươi trước trò chuyện cái kia kiếm tâm trưởng lao đi theo ta một chút ừng kiếm tâm trưởng lao nghi hoặc nhìn về phía cao tấn thế nào tiểu sư thúc chẳng lẽ là kiếm mạch xảy ra vấn đề gì lại nhìn diệp văn tín ba người đã bị cao tấn tiểu sư thúc thân phận khiếp sợ sửng sốt một chút chương sáu trăm năm mươi sáu kỳ nham thương hội tâm tư hạ chương sáu trăm năm mươi sáu kỳ nham thương hội tâm tư hạ mặc dù bọn hắn có thể đoán được cao tấn tại cổ thương phái thân phận khẳng định không đồng nhất nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như thế không đồng nhất ngay cả trưởng môn cùng trưởng tọa đều phải kêu một tiếng tiểu sư thúc cái này cần là cái gì bối phận cao tấn sớm thành thói quen những n à y cười nhẹ cùng kiếm tâm giải thích nói là chuyện như vậy bên cạnh vị này diệp lăng huynh đối vạn kiếm quy tông cảm thấy rất hứng thú thật sao kiếm tâm hiểu rõ gật đầu lăng lệ kiếm mục thuận thế rơi vào diệp lăng t r ê thân âm thầm gật đầu nói không tệ không sai rất ưu tú một tiểu tử văn bối diệp lăng gặp qua kiếm tâm tiền bối diệp lăng kinh sợ nói không cần đến khẩn trương kiếm tâm t r e o chọc cười nói đi thôi tìm an tính địa phương tâm sự dứt lời tiện tay huy động ống tay áo đem cao tấn cùng diệp lăng hai người dẫn tới một chỗ an tính khu vực tiểu diệp công tử là muốn bái nhập chúng ta cổ thương phái vẫn là cái gì kiếm tâm không thích dây dưa dài dòng thẳng vào chủ để nói đã thấy diệp lăng do do dự dự muốn nói lại thôi nói nếu như không bái nhập quý tông cũng có thể học được vạn kiếm quý tông tự nhiên là tốt nhất tiền bối cao ó có nói. cái gì yêu cầu có thể cứ việc khoát đi. Kiếm gì yêu Quên thể tâm t y quy nói, vạn tông chính kiếm là l phu y b ắ tấn truyền thừa, quyết truyện. t kiên không có khả năng ngoại khả Cao có vừa đúng chen miệng nói không được liền bái nhập kiếm tâm trưởng lão tọa hạ thôi làm sao diệp lăng huynh nhìn không lên chúng ta kiếm tâm trưởng lão không có không có diệp lăng vội vàng giải thích nói chỉ là đối với chúng ta thương hội thành viên đến nói có thể không gia nhập tông môn tốt nhất đừng gia nhập nhất là đối với chúng ta diệp ra từ đệ đến nói đối sau này tiếp nhận thương hội ảnh hưởng rất lớn thì ra là thế cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu vậy chính ngươi là thế nào dự định? Ta trước thế định? ngươi nào là Ta dự kiếm h đ n nhiên tự đã l à tâm ố t tông tiếp thương tình, thật ta bái bản Diệp ngợi nói, hội nhập định. Lăng không cần nghĩ ngợi nói về phần tiếp nhận n h quý dự sự tình, kỳ về n tịnh không để ý, chỉ là trưởng đối trong nhà tương Ngay chỉ k để đối để ý, ý. là bối i vậy, ế trưởng â m t lão không khỏi tạo ra bộ dáng nói thật ngươi loại này nửa đường nhập môn đệ tử lão phu nhưng thật ra là không quá nguyện ý tiếp nhận một phương mặt ngươi tại rất nhiều phương diện đã định hình điều chỉnh bắt đầu khá là phiền thoái khắc một phương mặt sư đồ tình cảm cùng ngươi cùng sư môn tình cảm bồi dưỡng bắt đầu cũng khá là phiền t o á i kiếm tâm lời nói này rất vận chuyển nhưng diệp lăng cũng có thể nghe hiểu cái này ngài yên tâm văn bối đã quyết định bái nhập quý tông tự nhiên sẽ đem mình coi là cổ thương phái một phần tử diệp lăng biểu quyết thầm nghĩ lời nói là nói như vậy không sai nhưng tóm lại không bằng chính chúng ta bồi dưỡng lên đệ tử an tâm kiếm tâm bày ra một bộ khó xử biểu lộ bất quá đã tiểu sư thúc đều mở miệng cho ngươi một cơ hội cũng là không phải không được đa tạ tiền bối t h à n h toàn diệp lăng vui vẻ nói chớ cao hứng trước quá sớm lao phu thu đồ tiêu chuẩn thế nhưng là rất cao kiếm tâm cười nói nhất là đối ngươi loại này nửa đường bãi sư ngay vậy cao tấn lần nữa mở miệng nói cái này ngài cứ việc yên tâm diệp lăng h u y n h tư chất tuyệt đối không có vấn đề mà lại hắn nguyên linh thiên phú cùng vạn kiếm quy tông mười phần phù hợp thật sao kiếm tâm hơi nhắc lên điểm hứng thú nói n g h e một chút cao tấn cũng không nói nhảm một bên ra hiệu diệp lăng kích phát thuần dương thiên phú biểu hiện ra một bên giảng giải thuần dương thiên phú đặc tính biết được thuần dương cường đại đặc tính về sau kiếm tâm rõ ràng có chút tâm động chỉ là mặt ngoài còn b ả y biện giá đỡ không tệ không sai cái này thiên phú cùng vạn kiếm quy tông xác thực thật hợp đập nhưng cái này cũng không hề đại biểu ngươi liền thích hợp lao phu vạn kiếm quy tông tiền tấn bối chỉ giao cùng chỉ cho. Cao diệp lăng như có điều suy nghĩ gật gật đầu tiền bối ý tứ ta minh bạch vạn bối tự nhận tại kiếm thuật phương diện vẫn là có một định tiên phân cái này ngươi nói không tính kiếm tâm cười nói phải làm cho lão phu hảo hảo quan sát quan sát sau đó kiếm tâm liền bắt đầu dùng một chút phương thức kỳ lạ kiểm nghiệm diệp lăng kiếm đạo thiên phú cao tấn nhìn như lọt vào trong sương mù cũng liền không có q u ấ y dày nữa hai người ngược lại về tới cứ điểm tạm thời bên kia cốc địch dù sao hắn đã giúp diệp lăng sáng tạo ra điều kiện có thể hay không nắm chặt liền nhìn diệp lăng mình cứ điểm tạm thời bên này cổ thương phái thiên đoàn nhóm đã cùng diệp văn tín cùng diệp tiêu bắt đầu đ à m luận trong danh o t r ư ớ n g hai bên mặt ngoài trò chuyện cười cười nói nói kỳ thực đều đang âm thầm phỏng đoán đối phương tâm tư cùng ý đồ kỳ n a m thương hội ý tứ rất rõ ràng chính là muốn đem cổ thương phái đặt vào bọn h Từ đó để bởi ọ n h vậy hai bên hàn huyên nửa ngày cũng không có trò chuyện ra cái như thế về sau cao tấn tiến vào doanh trướng thời điểm hai bên chính trò chuyện một chút lời xã giao bầu không khí cảm giác là lạ trò chuyện thế nào cao tấn có chút hăng hái mà hỏi không đ ổ i chuyện lớn như vậy dù sao cũng phải nghiêm túc tính toán tính toán cố chính vân hé miệng khẽ cười nói diệp nhị ra cùng diệp cô nương ý là trước trông thấy vân vân nha đầu kia xác nhận một chút khí vận người thân phận cao tấn bật cười khanh khách cái này có cái gì tốt xác nhận ta cái này hộ vận người đều bày ở cái này việc này can hệ trọng đại vẫn là mắt thấy mới là thật tương đối thỏa đáng diệp văn tín trịnh chọn việc nói được thôi cao tấn dợ khóc dở cười lắc đầu ngược lại hỏi hướng cố chính vân đã t h ô n g chi vân vân sao ừ tính toán thời gian cũng nên đến cố chính vân cười khẽ gật đầu vừa dứt lời liền nghe doanh t r ư ớ n g ngoại chuyện đến một trận trách trách hô hô thanh âm không phải nói cái gương nhỏ tới rồi sao người đâu ngay sau đó tiểu não qua xinh s ắ n thân ảnh liền hấp tấp và vào nhìn thấy cao tấn về sau hai mắt vui vẻ h i ế p lại thành một đường bất quá rất nhanh tiểu não qua sắc mặt liền lạnh xuống tới bởi vì nàng rất nhanh phát hiện một bên khác diệt tiêu hừ ta nói sao chỉ thấy tiểu não qua hừ nhẹ lấy chừng cao tấn một chút sau đó v i n h vang đắc y đi đến diệp tiêu trước mặt nghiêm túc tỉ mỉ trên giới bắt đầu đánh giá ngươi chính là câu dẫn cái gương nhỏ c o n k i a hồ ly tình a dáng dấp ngược lại là thật không sai chính là không biết thực lực thế nào cái kia có dám theo hay không bản tiểu thư đi bên ngoài đánh một trận lời vừa nói ra quả thực đem ở đây mọi người lôi q u a sức diệp tiêu cùng diệp văn tín tức thì bị nha đầu này chỉnh một mặt một b ư ớ c mà cố chính vân chờ người thì không hẹn mà cùng nhìn về phía cao tấn tìm kiếm xác nhận cao tấn đỉnh đầu nổi đầy gân xanh tức giận nói có thể hay không hỏi trước rõ ràng lại nói tiếp đây là một cô nương khác được không đã thấy tiểu não qua đôi mắt nháy mắt t r ừ n g lớn cái gì còn không chỉ một cái tốt n g ư ờ i cái cái gương nhỏ nghe vậy cao tấn kém chút không có bị tức ngất đi ngươi nha đầu này tư duy có thể hay không bình thường điểm cao tấn d ở khóc dở cười nói ta cùng vị này diệp cô nương chỉ là bằng hữu bình thường người hôm nay tới là có chuyện gì muốn cùng chúng ta tông môn đàm thật tiểu não qua bán tín bán nghi cao tấn tức giận liếc mắt cố chính vân mấy người nói không tin ngươi hỏi bọn hắn ai nha ngươi nói s ố n đi tiểu não qua sắc mặt nháy mắt nhiều mây truyền tình x o n g việc vẫn không quên cùng diệp tiêu ôm quyền tạ lỗi không tốt ý từ a tỷ mội nhận lầm người chương 657, chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao chương 657, chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao diệp tiêu hiển nhiên chưa thấy qua loại này con đường cô đường xấu hổ lấy cười cười nói không sao mội mội hẳn là coi ta là thành kim ốc hương đi đúng đúng đúng chính là cái kia kim cái gì cái gì tiểu não qua đôi mắt hơi sáng ngươi cũng nhận biết kia hổ ly tinh đều là người trong cùng thế hệ tự nhiên là nhận biết diệp tiêu gật đầu cười nói lại nói kia hồ ly tinh lại như thế nào cấu kết lại nhà ta cái gương nhỏ tiểu náo qua nghiêm trắc hỏi cao tấn ở một bên ho khan nửa ngày nhắc nhở nàng đừng nói lung tung đáng tiếc tiểu náo qua căn bản không nghe ta đây liền không quá rõ ràng mượn mội, mội vẫn là tự mình hỏi cao công tử tương đối tốt diệp tiêu xấu hổ cười một tiếng ngược lại ý vị thâm trường nhìn về phía cao tấn không nghĩ tới cao công tử phía sau k h í vận người vậy mà lại như thế này một vị sinh sắn đáng yêu tiểu mượn mội, mội cao tấn gượng cười gật gật đầu trong lúc nhất thời cũng không biết nên đáp lại ra sao diệp văn tín trải qua ngắn n g i kinh ngạc về sau c không sai, không sai, diệp, diệp nhị ra nói g đùa quý thương hội năng lượng chúng ta vẫn là có châu nghe thấy cố chính vân khách khi nói về phần chuyện hợp tác việc quan hệ ta phái tương lai chúng ta được cùng tông môn các trưởng bối nghiêm túc thảo luận một phen không đội không đội diệp văn tín khoát tay cười nói chờ cố trưởng môn cân nhắc rõ ràng có thể để tiểu cao hiển chất cùng chúng ta nói một tiếng cố chính vân khẽ gật đầu tựa hồ không quá nghĩ tại cái đề tài này bên trên nhiều lời s u n g d ư ớ i thoại phong nhất chuyển nói đúng rồi tiểu sư thúc kiếm tâm sư đệ cùng diệp nhị gia công tử trò chuyện như thế nào còn hợp ý chính trò chuyện đâu cao tấn cười nói dù sao ta nhìn là rất hợp ý thật sao cố chính vân mấy người hơi kinh ngạc nói xem ra diệp nhị gia công tử rất ưu tú à ta kiếm kia tâm sư đệ tại thu đồ trong chuyện này thế nhưng là nổi danh bắt bẻ vẫn được vẫn được diệp văn tín khiêm tốn nói Cùng cao n g tiểu c hiền h c ấ tấn nhưng không cách nào、so. Cô chính vân nhịn không được cười lên. Phóng nhãn toàn bộ tu hành cách được cười giới, Cô có so. lại tu bộ m y g ư ờ i móc thể n g ra o t ba cái kia mới tinh túi chữ vật tiện thể cảm tạ diệp văn tín một phen nói lên chuyện này còn được cảm tạ diệp ra nhị thuốc thật sao cố chính vân vừa mừng vừa sợ kia thật là đa tạ diệp nhị ra chuyện nhỏ mà thôi cao hiền chất cùng khuyển từ giao hảo này một ít chuyện nhỏ ta vẫn là khả năng giúp đỡ được diệp văn tín không quan trọng cười cười trong lúc lơ đãng đầu cho cao tấn một cái cảm tạ ánh mắt bởi vì hắn biết cao tấn tuyển ở thời điểm này xuất gia mua sắm tốt vật tư có thể rất lớn trình độ rút ngắn kỳ nham thương hội cùng cổ thương phái quan hệ thật tình không biết cao tấn căn bản không nghĩ nhiều như vậy chỉ là đơn thuần vừa mới nghĩ lên cái này việc sự tỉnh đúng rồi diệp nhị ra có chuyện ta vẫn nghĩ không thông cố chính vân nghi hoặc mở miệm nói lấy quý thương hội nội tỉnh cùng địa vị tại sao lại cùng ta người tiểu sư t h u ố c này đáp lên quan hệ đã thấy diệp văn tín ý vị thâm trường nói xem ra chư vị còn không quá rõ ràng cao hiền chất tại táng hồn hải náo động lên bao lớn động tĩnh nói như vậy bây giờ táng hồn hải bên trong muốn lôi kéo cao hiền chất thế lực đếm đều đếm không đến thật hay giả cố chính vân mấy người bao nhiêu có chút kinh ngạc cái này còn có giả diệp văn tín cười nói cao hiền chất hiện tại thế nhưng là tiên tư bảng đứng đầu bảng hoàn toàn xứng đáng thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất tiên tư bảng đứng đầu bảng thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất cổ thương phái thiên đoàn nhóm nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ không khỏi hướng diệp văn tín tinh tế hỏi t h ă m tới diệp văn tín thì sinh động như thật miêu tả lên cao tấn tại táng hồn hải một hệ liệt hành động vĩ đại đem cô chính vân mấy người nghe sửng sốt một chút tiểu não qua tự nhiên cũng nghe được một chút nội dung nhịn không được hướng diệp tiêu hỏi tiên tư bảng rất lợi hại phải không tiên tư bảng chính là toàn bộ táng hồn hải thế hệ trẻ tuổi tranh đấu bảng danh sách cao công tử có thể leo lên đứng đầu bảng tự nhiên là lợi hại không thể lợi hại hơn nữa diệp tiêu bật cười khanh khách、Cắt. tiểu não qua b i u n ô i nói đó là bởi vì ta không có đi ta muốn là đi chỗ nào còn được đến lượt hắn lúc này diệp tiêu đã thăm dò nha đầu n à y tính nết che miệng khẽ cười nói xem ra mội mội đối với mình thực lực rất có lòng tin à. t i ê u nhất định tiểu não quang n g o nghễ hất cằm lên nói đùa ở giữa kiếm tâm mang theo diệp lăng đi đến từ hai người thần thái đến xem tựa hồ trò chuyện không tệ ha ha tới tới, tới tiểu ớ t i lăng t ử gặp qua trưởng môn sư bá cùng mấy vị sư thúc kiếm tâm cười lớn đem diệp lăng kéo đến doanh t r ư ớ n g trung ương theo thứ tự hướng diệp lăng giới thiệu nói a đúng còn có vi sư tiểu sư thúc về sau ngươi coi như không thể lại cùng người xưng huynh gọi đệ phải gọi tiểu sư thúc tổ hiểu chưa minh bạch minh bạch diệp lăng gượng cười gật gật đầu theo thứ tự bái kiến lấy cố chính vân cầm đầu cổ thương phái thiên đoàn cuối cùng đến cao tấn thời điểm khó tránh khỏi có chút xấu hổ cùng mất tự nhiên không có biện pháp lập tức từ lao đệ biến thành tiểu sư thúc tổ bối phận biến động thực sự quá lớn ách cố chính vân mấy người hai mặt nhìn nhau một phen thần s ắ c bái dị nói cái này cái này thu đồ rồi không phải đâu kiếp tâm cười nhẹ vỗ diệp lăng phía sau lưng đứa nhỏ này xác thực rất thích hợp cùng ta lẫn vào tương lai thành t i ể u tuyệt không so k i a hai nha đầu t r ê n l ệ n h nghe được kiếm tâm đánh giá cao như vậy cố chính vân mấy người không khỏi nhìn nhiều diệp lăng vài lần lại nhìn một bên khác diệp văn tín cùng diệp tiêu cũng bị tin tức đột nhiên xuất hiện này giật này mình mặc dù bọn hắn sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý nhưng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như thế thuận lợi lăng nhi ngươi có thể nghĩ rõ ràng diệp văn tín trịnh trọng việc xác nhận nói bái nhập sư môn cũng không phải trò đùa đã thấy diệp lăng thần tình kích động đầy mắt sùng kính nhìn kiếm tâm một chút kiên định gật đầu nói hài nhi đã lớn như vậy chưa bao giờ giống hôm nay dạng này thanh tình qua diệp văn tín thấy hình không khỏi cũng có chút ngoài ý m u ố n mặc dù không biết kiếm tâm cùng diệp lăng cụ thể hàn h u y ê n thứ gì nhưng hắn có thể cảm giác được nhi tử tự hồ đã tìm được nhân sinh phương hướng chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ kiếm tâm dạng này một cái ngay cả trăm cấp cũng chưa tới kiếm thu là như thế nào chinh phục hắn nhi tử muốn biết hắn nhi tử diệp lăng thực chất bên trong thế nhưng là rất cao ngạo ha ha cái này thế nhưng là đại hỷ sự cao tấn vừa đúng mở miệng nói từ hôm nay về sau hai chúng ta nhà nhưng chính là hàng thật giá thật người mình xác thực, thực diệp văn tín cũng đứng dậy theo ông quyền nói Về sau khuyển tử kiếm tâm vô ngực chương sáu trăm năm mươi tám khách tới ngoài ý muốn chương sáu trăm năm mươi tám khách tới ngoài ý muốn từ một góc độ nào đó mà nói diệp lăng có điểm giống là cổ đại hòa thân công chúa lập tức kéo gần lại hai bên quan hệ sau đó hai bên cũng không có lại để lên khí vận c h i tranh sự tình đem chủ yếu chủ đề đều rơi vào kiếm tâm cùng diệp lăng trên thân mặc dù diệp lăng cùng cổ thương phái ngăn cách lưỡng địa nhưng bởi vì có cái này cứ điểm tạm thời tại học lên vạn kiếm quy tông đến cũng không có gì trở ngại đương nhiên làm cổ thương phái thân truyền đệ tử diệp lăng tóm lại là muốn đi cổ thương phái tu hành một đoạn thời gian thế là liền cùng cao tấn hẹn xong chờ cao tấn tìm tới sở cùng về sau đem diệp lăng cùng nhau mang về đến đại v â châu cử hành một trận chính thức thân truyền nghi thức đến thời điểm cao tấn tự mình cho hắn gõ vang kia sáu ngay cả tiếng trung bất quá tại diệp lăng chính thức tu luyện vạn kiếm quy tông trước đó còn có một cái chuyện quan trọng dẫn kiếm khí nhập thể cao tấn là bởi vì kiếm mạch nguyên nhân cho nên không có gì độ khó nhưng diệp lăng không giống nhất định phải kinh lịch một trận sinh tử khảo nghiệm bởi vậy kiếm tâm đem dẫn kiếm khí nhập thể cần tài nguyên cùng trình tự mỗi chữ mỗi câu cùng diệp văn tín nói một lần để bảo đảm vạn vô nhất thất còn cố ý một lần nữa giảng hai lần sợ diệp văn tín lọt bất kỳ một cái nào mấu chốt mà diệp văn tín khi biết dẫn kiếm khí nhập thể nguy hiểm về sau khó tránh khỏi có chút lo lắng không có biện pháp dù sao cũng là hắn thân nhi tử nhưng nhìn thấy diệp lăng kiên định ánh mắt về sau diệp văn tín cũng liền không nói gì thêm nữa về phần dẫn kiếm khí nhập thể cần có tài nguyên cùng điều kiện đối bọn hắn kỳ nham thương hội đến nói tự nhiên không có gì độ khó tiểu lăng tử ngươi ghi lại ngươi là muốn thuần phục cùng trưởng không thể nội kiếm khí mà không phải đi tiếp nhận hoặc là thích hướng kiếm khí nhập thể đối kinh mạch sung kích kiếm tâm nhắc nhở lần nữa nói đệ tử ghi nhớ diệp lăng nghiêm túc gật đầu thời gian bất chi bất giác đi tới ban đêm diệp văn tín trải qua một ngày quan sát về sau cũng dần dần đã nhận ra cổ thương phái thiên đoàn không tầm thường đối với cổ thương phái đánh giá cũng tại trong lúc vô hình kéo cao mấy phần trước khi đi lại lần nữa để một chút khí vận chi tranh sự tình cố chính vân cũng tại ngoài miệng đáp ứng sẽ nghiêm túc cân nhắc về phần diệp tiêu cùng tiểu não qua hai nữ đã trò chuyện thành hào tìm vội cho nên tại tới gần rời khỏi nguyên linh g i ớ i lúc cao tấn còn cố ý cùng diệp tiêu biểu đạt một chút thầy n ấ y không tốt ý tư A diệp cô nương vân vân nha đầu này tính tình khả năng có chút đã thấy diệp tiêu lơ đến cười cười cùng tiểu miêu nha đầu kia không sai bịt lắm trò chuyện còn rất hợp ý thật sao cao tấn kinh ngạc lấy mật người suy nghĩ kỹ một chút cũng biết tiểu n á o qua cùng chu tiểu miêu tính tình quả thật có chút giống diệp tiêu có thể cùng chu tiểu miêu trung đụng đến tự nhiên cũng có thể cùng tiểu n á o qua trung đụng được tới lại nói các ngươi hôm nay đều hàn huyên chút cái gì cao tấn nhịn không được hiếu kỳ hỏi cái này sao cao công tử vẫn là đến hỏi vân vân đi diệp tiêu đầy mắt thâm ý cười cười thối lui ra khỏi nguyên linh giới cao tấn d ở khóc dở cười lắc đầu quay đầu cùng cổ thương phái chúng nhân nói cá biệt lần sau nhớ kỹ đem kia hồ lì tinh mang tới có nghe hay không tiểu não qua hầm hừ nhắc nhở được được được cao tấn lắc đầu than nhẹ một tiếng sau đó cùng khương vô lượng thối lui ra khỏi nguyên linh giới bốn tiên đế thành kỳ nham thương hội trong tinh thất cao tấn cùng khương vô lượng cũng không làm thêm dừng lại đơn giản hàn huyên vài câu về sau liền rời đi kỳ nham thương hội đưa mắt nhìn hai người đi xa về sau diệp văn tín cùng diệp tiêu ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào diệp lăng trên thân lăng nhi ngươi là thật tâm muốn bái nhập cổ thương phái vẫn là tại vì hai bên quan hệ đặt nền móng diệp văn tín ý vị t h ô n t r ư ờ n ó i đã thấy diệp lăng ánh mắt kiên định nói cả hai kiêm hưu đi nhưng chủ yếu vẫn là thực tình nghĩ bại sư thật sao diệp văn tín ngoài ý muốn nói xem ra ngươi rất tán thành vị k i a kiếm tâm trưởng lão a n g à i hôm nay là không thấy được sư tôn thi triển vạn kiếm quy tông trang diện nếu như ngài tận mắt thấy vạn kiếm quy tông thần uy đ o á n chừng so ta còn kích động hơn diệp lăng hít sâu m ộ t hơi trong mắt lóe ra hưng phấn hào quang như thế cùng ngài nói đi sư tôn hôm nay để ta kiến thức đến cái gì mới thật sự là kiếm tu dị vãng hải nhi thấy qua những cái được gọi là kiếm tu cùng sư tôn lão nhân ra ông ta so sánh quả thực khó coi diệp văn tín cùng diệp tiêu nghe sửng sốt một chút nhưng ta nhìn vị kia kiếm tâm trưởng lao giống như mới chín mươi tám cấp a diệp tiêu nghi ngờ nói đẳng cấp cũng không thể quyết định cái gì diệp lăng lắc đầu cười nói sư tôn bất quá là bởi vì hải ngoại linh khí mà manh cho nên đẳng cấp tương đối thấp tại ta xem ra sư tôn thực lực sớm đã siêu việt những cái được gọi là trăm cấp tu sĩ diệp văn tín tấm tắc lấy làm kỳ lạ nghe ngơi ư kiểu nói này vi phụ thật đúng là muốn kiến thức một chút kia vạn kiếm quy tông nói lên vạn kiếm quy tông diệp lăng nháy mắt kích động lên đúng rồi ngài tranh thủ thời gian giúp ta chuẩn bị một chút hài nhi đã đợi không kịp muốn dẫn kiếm khí nhập thể về phần gấp gáp như vậy sao diệp văn tín dở khóc dở cười hài nhi hiện tại hận không thể lập tức đem kiếm khí dẫn vào thể nội diệp lăng thần sắc b ứ c thiết vạn phần bốn kỳ nham thương hội sự tình có một kết thúc cao tấn cũng một lần nữa về tới cuộc sống yên tĩnh bây giờ tiên tư bảng đã bị hắn đâm xuyên đằng sau những cái kia nhân tài kiệt xuất cũng không ai dám hướng hắn khởi s ư ớ n g kiêu chiến cho nên tại sau này trong vòng vài ngày cao tấn mỗi ngày đều trôi qua buồn tẻ không thú vị không có chút nào kích tỉnh khương vô lượng nhưng là khác rồi suốt ngày tại tiên đế trong thành thông đồng lao thay thái, thái ngay cả cái bóng người đều không nhìn thấy không có biện pháp bây giờ thực lực bước vào thất phẩm hậu kỳ hắn vô luận đi đến nơi nào đều là chỗ ngồi khách quý thời gian qua tương đương thoải mái đương nhiên cao tấn nếu như muốn cũng có thể qua vô cùng thoải mái đáng tiếc hắn đối với mấy cái này không có gì hứng thú đây trong đầu đều tại quan tâm sở cùng tin tức mỗi ngày trừ tu luyện hòa luyện thuốc chính là đang chờ đợi thế lực khắp nơi giúp hắn tra được sở cùng tin tức nhưng mấy ngày xuống tới tôn bác mấy người bên kia đều không có bất cứ tin tức gì thậm chí liền một điểm dấu vết để lại đều không có cái này khiến cao tấn không khỏi vui vẻ lo lắng sợ c ù n n nguy mấu chốt hiện tại lo lắng cũng vô dụng hắn căn bản không biết sợ cùng ở đâu ai lúc đầu cho là ta liền đủ để người không b ấ t lo không nghĩ tới lao đầu so ta còn để người không b ấ t lo cao tấn mặt tù mày t r a o ngồi tại quầy hàng bên cạnh sáng nay vừa mới gầy dựng hôm qua luyện chế thông minh đan phần thân thối thể đan cùng h u y ễ n ma đan liền tiêu thụ chống không mà tiên đế thành đám này những người tiêu thụ cũng đủ hiện thực nghe xong ba loại đan dược đã bán xong ngay cả cửa tiệm đều chẳng m u ố n t i ế n cho nên cái này mấy ngày xuống tới cao tấn chỉ có buổi sáng gầy dựng đoạn thời gian kia bận bịu muốn chết muốn sống thời gian khác trong tiệm đều quặn cu é ép một cái ngẫu nhiên tiến đến mấy khách người cũng đều là đến cùng hắn lôi kéo làm quen xin hỏi là nơi này bán thông minh đan cùng phần thân thối thể đàn sao ngay tại cao tấn ngủ gật thời điểm ngoài cửa tiệm truyền đến một tiếng kỳ hảo dịu dàng giọng nữ cao tấn mơ mơ màng màng theo bản năng trở về câu không tốt ý tứ thông minh đan cùng phần thân thối thể đàn đã bán xong muốn sáng mai đến xếp hàng xem ra ta đoán không lầm quả nhiên là cao công tử nữ tử tuyệt không rời đi ngược lại cởi nhẹ đi vào trong tiệm cao tấn kinh ngạc lấy g ư ơ n g mắt nhìn lại chỉ thấy một thân hình giống như đã từng quen biết diện mạo lại hoàn toàn xa lạ thiếu nữ chính cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn bên cạnh còn đi theo một vị xa lạ chăm cấp láo giả ngươi là cao tấn ẩn ẩn nghĩ đến thứ gì nhưng lại thật không dám xác định thế nào cao công tử nhanh như vậy liền không nhận ra cao tấn kinh ngạc đường này rốt cục khẳng định chính mình suy đoán hứa cô nương cùng hứa tiền bối lạ lâm nữ tử yên nhiên gật đầu ta đi ngươi cái này lại đổi một bộ gương mặt ta làm sao có thể nhận ra được cao tấn im lặng n h ả n một phen đứng dậy hô tới tới tới hai vị mời vào bên trong tùy tiện ngồi chương sáu trăm năm mươi chín người trung gian chương sáu trăm năm mươi chín người trung gian hứa giao nhàn nhạt cười một tiếng cùng đồng hành thúc công hứa hoành đồ nhập toạ lại nói hứa cô nương làm sao biết ta ở chỗ này cao tấn hiếu k ỳ hỏi bây giờ cái này táng hồn hải ai không biết cao công tử thân ở táng hồn hải hứa giao đôi mắt đẹp lưu truyền che miệng khẽ cười nói mấy ngày trước đây cùng thúc công đến tiên đế thành về sau ngẫu nhiên nghe được thông minh đan cùng phần thân thối thể đàn tin tức mà hai loại đan dược lại là đại vân châu mấy đại tông môn bí truyền đáng ân dược cho nên liền liên tưởng đến cao công tử thì ra là thế cao tấn giật mình gật đầu hứa g i a o đôi mắt đẹp dịu dằn g nói chỉ là không nghĩ tới cao công tử mới đến táng hồn h ả i không đến thời gian một năm liền có thể tại táng hồn h ả i như thế phong sinh thủy khởi càng là leo lên tiên tư bảng đứng đầu bảng thật là làm tiểu bội bội phụ quá khen quá khen ta cũng liền vận khí tương đối tốt gặp được mấy phần cơ duyên cao tấn khiêm tốn khoát tay tiểu hữu lời này coi như quá khiêm tốn một bên hứa hoành đ ồ ý vị thâm trường nói tiên tư bảng cạnh tranh độ khó ta cùng giao giao vẫn là có c h ấ nghe thấy cổ thương phái có người kế tục c cao tấn cười, cười. không có lại cái đề tài này bên trên tiếp tục trò chuyện xuống dưới đúng rồi hai vị làm sao cũng tới trung châu rồi t h ự c không dám d ấ u dếm chúng ta chuyến này nhiệm vụ mục tiêu chính là trung châu hứa giao giải thích nói ngay vậy cao tấn ánh mắt bên trong không khỏi nổi lên một chút dị dạng c h i sắc thử thăm dò suy đoán nói tìm kiếm hứa thị nhất tộc tại táng hồn hải trí nhánh lời vừa nói ra hứa giao cùng hứa hoành đồ thần sắc khẽ biến cao công tử là như thế nào biết đến hứa giao kinh dị nói việc này ta tuyệt không cáo chi qua bất luận kẻ nào cái này cao tấn cười nhẹ giải thích nói nói ra các ngươi khả năng không tin táng hồn hải hứa thị nhất tộc cũng đang tìm các ngươi hứa hoành đầu ngưng trong hỏi bọn hắn cũng đang tìm chúng ta hẳn là bọn hắn đã đã nhận ra chúng ta ách thế thì không có cao tấn gật đầu nói lúc trước ta tiếp xúc qua một vị hứa thị nhất tộc tử đệ phát hiện huyết mạch của bọn hắn thiên phú cùng hứa cô nương giống nhau như lúc thế là liền thuận miệng đề một câu sau đó liền bị hứa thị nhất tộc mời trôi qua thì ra là thế ngược lại là chúng ta sơ sót điểm này hứa giao giật mình gật đầu chật thần tình nghiêm túc nói cao công tử nhưng biết táng hồn hải hứa thị nhất tộc tìm chúng ta làm gì cao tấn cũng không che giấu khi sắp hứa thị nhất tộc huyết mạch tàn lụi hiện trạng cáo chi hai người biết được táng hồn hải hứa thị nhất tộc hiện trạng hứa giao cùng hứa hoành đồ kinh ngạc lấy liếc nhau một cái rõ ràng bị tin tức này cho khiếp sợ đến như thế nói đến táng hồn hải hứa thị nhất tộc là muốn cùng chúng ta chủ mạch thông hôn giải quyết huyết mạch tàn lụi hiện trạng hứa hoành đồ trầm ngâm nói đúng chính là cái này ý tứ cao tấn gật đầu cười nói hai vị hẳn là sẽ không trách ta đem các ngươi tin tức bại lộ cho bọn hắn a không sao hứa hoành đồ khoát tay cười nói mục đích của chúng ta chuyến này cũng là vì tìm kiếm bọn hắn chỉ là bởi vì không quá rõ ràng thái độ của bọn hắn cho nên một mực không dám tùy tiện tiếp xúc cao tấn hiểu rõ gật đầu ngược lại hiếu kỳ hỏi lại nói các ngươi tìm bọn hắn lại là vì cái gì tự nhiên là vì đột phá tài nguyên hứa g i a o khẽ thở dài đại vân châu không thể so táng hồn hải đột phá tài nguyên có hạn bây giờ các thị tộc tổ địa liên tiếp khô cạn không thể không vì đột phá tài nguyên mà p h i ề não nguyên nhân chính là như thế trong tộc mấy vị lao tổ tông mới nhấc lên táng hồn hải còn có một đầu thị tộc chi nhánh tâm bí lại sau đó ta liền cùng thúc công bí mật đi tới t á n hồn hải nói như vậy các ngươi cùng táng hồn hải hứa thị nhất tộc thật đúng là một nhà a cao tấn âm thầm kinh ngạc nói truy bản tố nguyên đúng là một nhà không sai hứa giao lắc đầu khẽ thở dài nhưng hai bên ngăn cách thời gian quá xa xưa nếu không phải trong tộc mấy vị lão tổ nhấc lên chúng ta đều không biết táng hồn hải còn có một đầu gia tộc trí nhánh cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu tiếp tục hỏi vậy các ngươi hai nhà là cái gì thời điểm phân ra bởi vì cái gì phân ra này chúng ta liền không quá rõ ràng tự liền mấy vị kia lão tổ cũng chỉ là biết chút ít đôi câu vài lời nhưng từ hai nhà về sau cả đời không qua lại với nhau tình h u n nhìn chỉ sợ không phải cái gì vui sướng nguyên nhân hứa hành đồ ai thán một tiếng đây cũng là chúng ta chậm chạp không dám cùng bọn hắn tiếp xúc nguyên nhân chủ yếu cao tấn cười nói bây giờ táng hồn h ả i hứa thị nhất tộc so với các ngươi còn gấp hai vị hẳn là không cái gì tốt lo lắng đi đương nhiên hứa hành đồ cười nói trước đó là chúng ta không để mặt cầu người hỗ trợ bây giờ quyền chủ động ngược lại đến chúng ta trong tay tự nhiên không có gì tốt lo lắng đã như vậy không bằng liền từ ta tới làm trong các ngươi ở giữa người an bài các ngươi chính thức c h ạ mặt cao tấn chủ động xin đi nói ngay vậy hứa hoành đồ ý vị thâm trường cười nói xem ra tiểu h ư u đối với chúng ta hai nhà sự tình rất đệ bụng a cao tấn cũng không đốc tự nhiên biết hứa hoành đồ đang hoài nghi hắn cùng táng hồn hải hứa thị nhất tộc có cấu kết thực không dám dâu dếm ta cùng táng hồn hải hứa thị nhất tộc cũng là có ước định chỉ cần ta có thể giúp bọn hắn liên hệ đến các ngươi chủ mạch bọn hắn liền sẽ phá lệ đưa ta đi một chuyến thượng cổ di tích thế xem ra bọn hắn huyết mạch tình huống rất nghiêm trọng a hứa hoành đồ âm thầm kinh ngạt nói vậy mà bỏ được mở ra điều kiện như vậy hhh cao tấn chất phác cười một tiếng hứa hoành đồ t h ấ y hình t i ê n lặng bỏ đi nghi ngờ trong lòng kia làm phiền tiểu hữu giúp chúng ta dẫn tiến một chút hẳn là hẳn là dù sao ta cũng có thể cầm tới chỗ tốt cao tấn không kịp chờ đợi nói việc này không nên chậm trễ chúng ta hiện tại liền đi như thế nào ách hứa g i a o có chút không tốt ý từ nói sẽ không ảnh hưởng đến cao công tử sinh ý sao cao tấn liếc mắt quặn cu é mặt tiền cửa hàng d ở khóc d ở cười nói ngươi nhìn ta trong tiệm này giống như là có sinh ý dáng vẻ sao vậy l i ê n phiền phức cao công tử hứa dao đứng dậy nói cảm t ạ không phiền phức không phiền phức cao tấn khoát tay cười một tiếng lập tức cho củ gừng bên kia phát đi đưa tin một lát sau khương vô lượng liền hấp tấp chạy về trong tiệm nhìn hắn quần áo xốc xếp bộ dáng rõ ràng kinh lịch một trận á c chiến bởi vì hứa giao cùng hứa hoành đồ đổi một bộ gương mặt cho nên khương vô lượng cũng không có nhận ra hai người bản năng cảnh d ắ c lên nghe s o n g cao tấn sau khi giải thích mới hơi nhẹ nhàng thở ra tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói thật là lợi hại dịch dung thủ đoạn thậm chí ngay cả khí tức ba động đều có thể cải biến hứa hoành đồ khoát tay cười khẽ đồng thời nội tâm sớm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng không có biện pháp khương vô lượng thực lực tăng lên tốc độ thực sự quá kinh khủng khủng bố đến làm hắn không dám tin tưởng khương đạo hữu cái này thực lực tăng lên tốc độ thật đúng là để người sợ h ã i t h á n phục ca vẫn được xem như hậu tích bạc phát đi khương vô lượng cười nhạt qua loa t ắ t trách m ộ t c â u ngược lại nhìn về phía cao tấn đi hứa thị nhất tộc đúng không không sai cao tấn gật đầu cười nói được rồi đạo hữu xin mời đi theo ta khương vô lượng nói xong một thanh mang theo cao tấn ngự không mà đi hứa hoành đồ thì mang theo hứa dao theo sát phía sau thẳng đến hứa thị nhất tộc tại tiên đế thành phủ đệ mà đi trên đường cao tấn nhịn không được hiếu kỳ hỏi lại nói hứa cô nương đến tột u cùng có bao nhiêu cái khuôn mặt nhớ không rõ hứa g i a o khẽ cười nói bình thường môi đổi một cái địa phương ta đều sẽ sửa đổi một chút khuôn mặt ngay vậy cao tấn bao nhiêu có chút im lặng trước đó hắn đem hai người hình dạng cùng đặc thù nói cho hứa thị nhất tộc nghĩ đến lấy hứa thị nhất tộc năng lượng hẳn là có thể tìm tới hai người hiện tại xem ra có thể tìm tới liền có quỷ kia đến tột u cùng cái nào gương mặt mới là người chân chính bộ dáng cao tấn hiếu kỳ lòng n g ư ờ ấy chương sáu hoàn mỹ cấp huyết mạch chương sáu hoàn mỹ cấp huyết mạch nói thật chúng ta đều nhanh quên mình dáng dấp ra sao hứa giao yếu ớt than tiết nói sau này nếu có duyên cao công tử tự sẽ nhìn thấy cao tấn bị sâu khó chịu v ò đầu bức thai nói lại nói hứa cô nương làm như vậy có ý nghĩa gì sao không có ý nghĩa gì nhưng là có thể ít rất nhiều phiền phức cần thiết hay không cao tấn không thể tưởng tượng thiên hạ này mỹ mạo nữ tử có nhiều lắm muốn cũng giống như ngươi d ạ n g này chẳng phải là lộn xộn rồi hứa giao nhàn nhạt cười một tiếng không có làm nhiều giải thích chỉ là linh động thanh tịnh đôi mắt bên t r o n hiện ra một tia thương cảm cùng bất đắc dĩ thấy hứa giao không muốn nhiều lời cao tấn cũng không tốt hỏi tới hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi hứa giao cứu nhưng thật ra là cái đại khủng long cho nên không tốt ý tứ lấy diện mạo thật gặp người dù sao có cái nào nữ tử lại bởi vì mình quá đẹp mà không dám gặp người nhưng càng như vậy cao tấn liền càng nghĩ biết cô nàng này đến cùng như thế nào ai nhân loại thật đáng buồn lòng hiếu kỳ à. khương vô lượng cùng hứa hoành đ ầ u ngự không tốc độ đều rất nhanh bất quá một lát công phu liền đi tới hứa thị nhất tộc trong phủ hai vị trăm cấp cao thủ đến t o ạ trấn trong phủ cao thủ tự nhiên có chỗ phát giác phát hiện là khương vô lượng cùng cao tấn về sau càng là tự mình đi ra ngoài nên đón hai vị này là cầm đầu hứa thị một tộc trưởng lão nghi ngờ nói chờ một hồi rồi nói cao tấn khoát tay cười nói gia chủ của các ngươi ở đây sao không có ở đây tranh thủ thời gian thông chi hắn tới đúng còn có các ngươi hứa thị nhất tộc tộc l ã o nhóm liền nói có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau mấy tên hứa thị một tộc trưởng lão không khỏi có chút kinh ngạc cẩn thận chu đáo hứa giao cùng hứa hoành đồ một chút ẩn ẩn đoán được thứ gì chẳng lẽ là mấy vị mời vào bên trong ta cái này thông chi gia chủ dứt lời vội vàng đem bốn người mời đến bên trong phòng tiếp khách sau đó ngay lập tức thông chi hứa thị nhất tộc tất cả cao tầng mà tại bọn hắn dò xét hứa giao hai người thời điểm hứa giao hai người đồng dạng đang đánh giá ở đây mấy vị hứa thị nhất tộc cao thủ trong lòng âm thầm tính toán cái gì chờ đợi quá trình bên trong mấy vị hứa thị một tộc trưởng lão kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ nhỏ giọng hướng cao tấn hỏi thăm về đến cao công tử hẳn là hai vị này chính là trước ngươi nâng lên kia hai người ngươi cứ nói đi cao tấn bĩu ngôi cười nói tê cầm đầu hứa thị một tộc trưởng lão nhẹ hít sâu một hơi sắc mặt cổ q u á nói nhưng bọn hắn cùng lần trước chân dung hoàn toàn không giống a sự thật n dùng chứng minh hứa thị nhất tộc đối với chuyện này hiệu suất vẫn còn rất cao chưa tới một canh giờ công phu lấy hứa gia chủ cầm đầu hứa thị nhất tộc cao tầng liền thông qua các loại truyền thống con đường chạy tới trình diện về sau ánh mắt không hẹn mà cùng tụ tập tại hứa giao cùng hứa hoành đồ trên thân thực sự không tốt ý tứ để chư vị lợi lâu hứa g i a chủ cố nén nội tâm kích động vung tay h áo quan môn cũng thiết hạ một tầng cầm chế thấy mọi người đều đã đến trận cao tấn cũng liền không có lại che giấu t r ì n h trọng việc cho hai bên giới thiệu cái kia ta tới cấp cho chư vị giới thiệu một chút vị này chính là táng hồn h ả i hứa thị nhất tộc gia chủ cùng chư vị trưởng lão cùng tộc lao nhóm đón lấy tại hứa thị nhất tộc mọi người mong đợi nhìn chăm chú đem ánh mắt chuyển hướng hứa giao hai người về phần hai vị này chính là văn b ố i trước đó đ ề cập tới hai vị kia đại vân châu hứa thị nhất tộc tu sĩ xác nhận thân phận của hai người về sau hứa thị nhất tộc mọi người nhao nhao kích động và phần ngồi đều không ngồi yên loại kia hận không thể lập tức đem hứa giao hai người làm thành một đoàn hỏi thăm chủ mạch tình huống hứa giao cùng hứa hành o đồ nhìn nhau đứng dậy tự giới thiệu nói đại vân châu hứa thị nhất tộc hứa giao hứa hành o đồ gặp qua chư vị đồng tông tiền bối hai vị quả nhiên là chủ mạch tộc nhân hứa gia chủ có chút nói năng lộn xộn có phải là đồng tông xem xét liền biết hứa hành o đồ cười khẽ ở giữa khi thế mạnh liệt toàn bộ phòng tiếp khách kia sáng lập tức tối x u n g tới ủy dị ám tử sắc lĩnh vực nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng tiếp khách nhìn xem hứa hành đồ hiện ra huyết mạch thiên phú c ù đây là hoàn h đ mỹ huyết mạch hứa ra chủ khó có thể tin nhìn về phía hứa giao rõ ràng có chút thất thố bên cạnh hứa thị nhất tộc mọi người càng là kích động lão lệ tung hành ông trời của ta vậy mà là hoàn mỹ cấp huyết mạch chủ mạch bên kia vậy mà ra đời hoàn mỹ cấp huyết mạch thật sự là thiên hữu ta tộc a kia thế nhưng là hoàn mỹ cấp huyết mạch a cao tấn tại bên cạnh nghe như lọt vào trong sương mù không khỏi hướng khương vô lượng dò hỏi hoàn mỹ huyết mạch là cái gì ý tứ đại khái chính là căn cứ độ đậm của huyết thống phân ra tới một loại huyết mạch đẳng cấp cái gọi là hoàn mỹ cấp huyết mạch chính là chỉ độ đậm của huyết thống đạt tới chín mươi chín trở lên cá thể có thể phát huy ra huyết mạch thiên phú làm hoàn chỉnh cường đại nhất lực lượng khương vô lượng giải thích nói nghe vậy cao tấn không khỏi nhìn nhiều hứa dao vài lần không nghĩ tới cô nàng này vậy mà là vị hoàn mỹ cấp huyết mạch người sở hữu mặt khác nghe nói hoàn mỹ cấp huyết mạch người sở hữu còn có rất nhiều cường đại tác dụng đối cổ thị tộc đến nói ý nghĩa phi phạm khương vô lượng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói nha đầu này có được hoàn mỹ cấp huyết mạch tương lai hứa thị nhất tộc tất nhiên sẽ lấy nàng vi tôn cái tác dụng gì cao tân trấn kinh hỏi t a đây chỗ nào biết khương vô lượng lắc đầu cười nói tóm lại hoàn mỹ cấp huyết mạch đối cổ thị tộc rất trọng yếu là được rồi ngươi nhìn hứa thị nhất tộc đám người kia phản ứng liền t r a n lệnh cho nha đầu kia quỳ xuống cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu càng xem càng cảm thấy kinh ngạc như thế xem ra hứa giao cùng hứa hoành đồ cũng hẳn là làm đủ chuẩn bị mới đến táng hồn hải nếu như sự tình đ á m không ổn liền sẽ lộ ra hứa giao hoàn mỹ cấp huyết mạch chỉ là bọn hắn không nghĩ tới táng hồn hải hứa thị nhất tộc huyết mạch tàn lụi nghiêm trọng chỉnh thể tình huống so với bọn hắn còn b ế t b ắ t hơn các ngươi mạch này tình huống cao tiểu hữu cũng cùng chúng ta nói hứa hoành đồ đứng ngạo nghễ cùng hứa giao bên cạnh thân lơ đãng bưng lên điều khiển hứa giao chính là chủ mạch gia chủ tri nữ hoàn mỹ huyết mạch người sở hữu nhưng đại diện toàn quyền chủ mạch đối với cái này, hứa thị nhất tộc mọi người không có bất luận cái gì hoài nghi chỉ là hoàn mỹ huyết mạch người sở hữu cái này một thân phận là đủ làm bọn hắn hoàn toàn tin phục hô chỉ thấy hứa ra chủ hít sâu một hơi sau đó tại cao tấn khiếp sợ trong ánh mắt chủ động nhường ra châu ngồi của mình cũng hướng hứa giao phát ra mời mời thánh nữ thượng tọa giao giao tuổi tắc còn tiểu vẫn là từ b á phụ đến ngồi chủ tọa đi hứa giao yên nhiên cười một tiếng t u y ể n chuyển cự tuyệt hứa ra chủ hào ý hứa ra chủ than nhẹ một tiếng hơi có chút bất đắc dĩ ngồi về châu ngồi của mình đ ó lấy hai người không hẹn mà cùng đem ánh mắt hướng về cao tấn cùng khương vô lượng cao tấn cùng khương vô lượng cũng không phải loại kia không có nhãn lực độc đáo người lập tức lĩnh hội hai người ý tứ c ư ờ i nhẹ đứng lên nói được chư vị t r ư ớ c trò chuyện chúng ta đi bên ngoài lặng chờ tin lành nói xong hứa ra chủ tự mình triệt hạ cơm chế cũng đem hai người đưa đến sắt vách bên cạnh sành không có biện pháp đón lấy đến hai bên nói chuyện sự t ì n h có khả năng dính đến hứa thị nhất tộc tân bí bọn hắn cái này hai ngoại nhân xác thực không tiện dự tính chương sáu hứa thị nhất tộc dự định chương sáu hứa thị nhất tộc dự định trong phòng khách cao tấn cùng lao khương buồn bực ngắn ngẩm ngươi nói hai nhà bọn họ có thể thỏa đàm sao theo như nhu cầu hẳn là không vấn đề gì khương vô lượng cười nói huống hồ hai nhà bọn họ vốn là đồng tông đồng nguyên coi như từng có qua không thể điều hòa mâu thuẫn đến bây giờ cái này một đời từ lâu q u ế n mất vậy ta có hay không có thể sớm cân nhắc một chút đi thượng cổ di tích công việc cao tấn t r e o g ẹ o nói khương vô lượng trầm ngâm gật gật đầu là nên h ả o h ả o chuẩn bị một chút ta trước mấy ngày câu đáp một cái cổ thị tộc lao thai thái từ trong miệm nàng đánh nghe được một chút liên quan tới thượng cổ di tích sự tình có lẽ có thể đối tiểu lão bản có chút trợ giúp cao tấn biểu tình ngưng trọng trong lúc nhất thời cũng không biết nên cảm động hay nên khóc cười không được mặc dù cái này lão không đứng đắn gần nhất suốt ngày ra ngoài lêu lồng nhưng hắn tại lêu lồng quá trình bên trong còn có thể nghĩ đến giúp cao tấn nghe ngóng một chút tin tức hữu dụng theo kia lão thái thái nói thượng cổ di tích rộng lớn vô biên trình độ hung hiểm đều xem người lựa chọn ngươi có thể lựa chọn an toàn khu vực thăm dò nhưng khu vực an toàn tài nguyên phần lớn đã bị vơ vét sạch sẽ nếu như muốn thu hoạch nhiều tư nguyên hơn cũng chỉ có thể xâm nhập khu vực nguy hiểm bình thường đến g i n g càng là nguy hiểm khu vực có thể vơ vét đến tài nguyên cũng càng nhiều cao tấn trầm lâm nhữ mày hỏi nghe ngươi lời này ý tứ tất cả cổ thị tộc phía sau thượng cổ di tích đều là cùng một cái không sai khương vô lượng ở đầu trước đó ta cũng vẫn cho là mỗi cái cổ thị tộc đều có riêng phần mình thượng cổ di tích cùng kia lao t h á i thái tán gẫu qua về sau mới biết tất cả cổ thị tộc c h u y ể n thừa chi địa đều tại cùng một cái thượng cổ di tích chỉ là mỗi cái cổ thị tộc c h u y ể n thừa chi địa đều tản mát tại thượng cổ di tích khu vực khác nhau mà thôi thì ra là thế cao tấn âm thầm ngạc như nói lại nói thượng cổ di tích đến tột cùng là như thế nào một cái địa phương độc lập không gian vẫn là cùng loại với nguyên linh giới loại kia tồn tại từ kia lao thái thái miêu tả đến xem càng giống là một không gian riêng biệt khương vô lượng nói bất quá thượng cổ di tích vị trí không gian tựa hồ so với chúng ta chỗ tu hành giới còn muốn khổng lồ vô số lần kỳ quái đã có dạng này một cái địa phương vì sao chỉ có cổ thị tộc tu sĩ mới có thể đi vào đâu khương vô lượng mờ mịt lắc đầu ta đây liền không biết chỉ sợ ngay cả cổ thị tộc mình cũng không quá rõ ràng cao tấn tiếp tục hỏi kia lao thái thái còn nói cái gì sao à đúng khương vô lượng vỗ nhẹ c h ẳ n nói nói là gần nhất những năm này thượng cổ di tích bắt đầu trở nên càng ngày càng không ổn định ma vật hoạt động càng ngày càng tấp nập trình độ hung hiểm cũng tại càng lúc càng tăng ẩn ẩn có dấu hiệu h ỏ n g mất cái gì ý tứ cao tấn ngây người nói thượng cổ di tích đã nhanh h ỏ n g mất hẳn là cái này ý tứ nhưng cụ thể cái gì thời điểm sụp đổ không ai biết khương vô lượng nói tóm lại các đại cổ thị tộc cũng tại vì chuyện này phát sầu vậy ta nhưng phải mau chóng đi một chuyến cao tấn như có điều suy nghĩ nói vạn nhất ta còn không có đi vào thượng cổ di tích liền không có đây chẳng phải là thua thiệt lớn đang là khi nói chuyện sát vách bên trong phòng tiếp khách đàm phán tựa hồ đã kết thúc hai người cũng lần nữa bị mời về đến bên trong phòng tiếp khách mặc dù không biết hai bên đạt thành như thế nào hợp tác cùng chung nhận thức nhưng từ hai phe vừa nói vừa cười không khí đến xem hẳn là trò chuyện rất vui sướng nhìn qua trò chuyện không tệ lắm cao tấn có chút hăng hái nhìn quanh mọi người một chút hỏi đã thỏa đàm rồi coi như thuận lợi hứa giao gật đầu cười nói nói đến còn được cảm tạ cao công tử ở giữa dần dây không phải hai nhà chúng ta còn không biết muốn kéo tới cái gì thời điểm mới có thể chính thức chạm mặt hứa cô nương lời này coi như k h á c h khí cao tấn khoát tay cười nói húng chi c h í n h ta cũng có chỗ tốt cầm không phải hứa giao nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng đón lấy đến ta cùng thúc công hẳn là sẽ tạm thời ở tại nơi này tòa trong phủ theo vào một chút hai tộc giao lưu về v ậ t cho nên về đại vân châu sự tình chỉ sợ được chờ một chút này trước đó quên cùng n g ư ờ i nói cao tấn bật cười khanh khách trở về sự tình liền không phiền phức hứa cô nương ta đã cùng tông môn bắt được liên lạc biết được gia sư cũng tới táng hồn hải đoán chừng không được bao lâu gia sư liền có thể tìm tới ta như thế rất tốt hứa giao yên nhiên gật đầu cao tấn cười cười ngược lại nhìn về phía hứa gia chủ mọi người đúng rồi hứa gia chủ trước đó đáp ứng sự tình của ta còn giữ lời à. đương nhiên hứa gia chủ nhìn qua tâm tình không sai chỉ cần cao công tử mở miệng chúng ta bên này tùy thời có thể đưa ngươi tiến về thượng cổ di tích hiện tại liền có thể sao có thể là có thể hứa gia chủ kinh ngạc nói bất quá lao phu vẫn là đề nghị ngươi đợi thêm mấy ngày đến thời điểm cùng các đại thị tộc đội ngũ cùng nhau đi tới cao tấn ngây người nói cùng các đại thị tộc đội ngũ cùng đi cái gì ý tứ chỉ thấy hứa gia chủ cùng hứa giao nhìn nhau cười một tiếng giải thích nói là chuyện như vậy mới ta cùng thánh nữ hàn h u y ề n một chút quyết định dựa vào nàng hoàn mỹ huyết mạch mở ra một lần thượng cổ di tích tầng sâu thông đạo cũng triệu tập táng hồn h ả i các thị tộc cùng nhau đi tới dạng này đã có thể hướng các thị tộc chiêu cao thánh nữ thân phận lại có thể cất cao ta hứa thị nhất tộc danh vọng đương nhiên cái khác thị tộc cũng không thể đi không tóm lại được lưu lại điểm ra trận phí cái gì cao tấn nghe như lọt vào trong sương ngủ, thượng cổ di tích tầng sâu là cái gì ý tứ thượng cổ di tích không chỉ có một tầng sao không sai hứa ra chủ gật đầu nói từ trước chỉ có hoàn mỹ cấp huyết mạch mới có thể mở ra thông hướng tầng sâu thông đạo mà tầng sâu bên trong tài nguyên xa so với cạn tầng phong phú nhiều thậm chí có khả năng tìm tới một chút thượng cổ thời đại đ ỉ n h cấp truyền thừa cho nên ta mới đề nghị cao công tử đợi thêm hai ngày cao tấn lại không lốc có loại chuyện tốt này hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua lại nói cái khác thị tộc không có hoàn mỹ huyết mạch sao cao tấn hiếu kỳ hỏi cái khác địa phương không rõ ràng nhưng táng hồn h ả i các thị tộc khẳng định là không có hứa gia chủ nói nếu như nhớ không lầm táng hồn h ả i đã gần ngàn năm không có xuất hiện qua hoàn mỹ huyết mạch người sở hữu t xem ra hứa cô nương hoàn mỹ huyết mạch rất khó được ca cao tấn không khỏi nhìn nhiều hứa dao một chút kia là tự nhiên hứa gia chủ đầy mắt y ê u ngạo phản phất đã đem hứa dao trở thành người trong nhà lần này nói cái gì cũng phải để cái khác thị tộc thả sóng đại huyết mới được cao tấn tự nhiên có thể nghe ra hứa gia chủ tâm tư rõ ràng là muốn nhân cơ hội kiếm một bút đúng rồi có phải là chỉ cần có hoàn mỹ huyết mạch liền có thể một mực mở ra thông hướng tầng sâu thông đạo dĩ nhiên không phải hứa ra chủ lắc đầu cười nói mở ra tầng sâu thông đạo m ỗ i sáu năm chỉ có thể mở ra một lần mà lại mở ra sau thông đạo chỉ có thể duy trì một tháng kết thúc về sau thông đạo ma trận liền sẽ tiến vào dài đến sáu năm trạng thái ngủ đông thì ra là thế cao tấn giật mình gật đầu không khỏi đối cổ thị tộc sinh ra càng thêm nồng hậu dày đặc h i u kỳ bất quá không cần phải gấp gáp không dùng đến mấy ngày hắn liền có thể tự mình tiến vào thượng cổ di tích tìm tòi hư thực cụ Hương hóa. Hương hóa. Trường biến biến Kim 662, Úc c thể là cái gì thời điểm cao tấn thuận thế hỏi ta chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị đoan chừng cũng liền bốn năm ngày dáng vẻ hứa ra chủ tính ra nói đến thời điểm lão phu tự sẽ phái người đi thông chi cao công tử đi cao tấn hải lòng gật gật đầu vậy ta sẽ không q u á y dày chư vị trước khi đi bất động thanh sắc cùng hứa giao thần thức truyền âm nói hứa thị nhất tộc nếu là có cái gì không đúng địa phương có thể đi ta trong tiệm tìm ta hứa giao đôi mắt chớp lên không khỏi thật sâu nhìn chăm chú cao tấn một chút truyền âm đáp lại nói đa tạ cao công tử hào ý không có biện pháp hắn cùng hứa giao tóm lại là đồng hương mà lại có quan hệ hứa giao cùng đại vân châu hứa thị nhất tộc tin tức cũng là hắn tiết lộ cho táng hồn hải hứa thị nhất tộc vạn nhất táng hồn hải hứa thị nhất tộc mưu đồ làm loạn cao tấn lương tâm khẳng định băn khoăn từ hứa phủ ra cao tấn cùng khương vô lượng trực tiếp thẳng về tới hoàng kim quảng trường tiểu điếm chỉ thấy cửa tiệm đứng một vị dáng vẻ thước tha mềm mại thiểu nữ giờ phút này chính cười nhẹ nhàng nhìn về phía hai người chuẩn sát mà nói hẳn là nhìn về phía trong hai người cao tấn thiếu ra có muốn hay không ta a hương hương cao tấn kinh ngạc nhìn xem cổng thiếu nữ khó có thể tin rủi rủi con mắt không có biện pháp thiếu nữ trước mắt xác thực cùng kim bốc hương dáng dấp giống nhau như lúc nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra khí chất lại giống như biến thành người khác được song hoàn toàn không có pháp cùng trong trí nhớ kim bốc hương liên hệ đến một khối có như vậy trong n g á y mắt cao tấn thậm chí hoài nghi trước mắt cái này kim bốc hương là giả hoặc là kim b c hương còn có cái song bảo thai tìm vội không đợi cao tấn kịp phản ứng kim b c hương đã một thanh nào vào trong ngực hắn nâng lên dịu dàng như nước đôi mắt mới nửa tháng không thấy thiếu gia liền không biết nô ra sao vẫn là đồng dạng phương thức nói chuyện vẫn là đồng dạng ngữ khí nhưng cho người cảm giác lại hoàn toàn không giống đừng nói là cao tấn ngay cả một bên khương vô lượng đều bị khiếp sợ sửng sốt một chút ngươi thật sự là kim b u ố c hương cao tấn nhìn chằm chằm gần trong gang tấp ngọc diện xem đi xem lại đúng là kim b u ố c hương không sai nhưng tổng cảm giác chỗ nào không thích hợp không phải nô ra còn có thể là ai kim b u ố c hương hờn dỗi cao tấn một chút nhưng ngươi cái này cao tấn không thể tưởng tượng gãi gãi đầu cũng không biết nên nói cái gì cho phải k h u c k h ú khương vô lượng ho nhẹ một tiếng trên đường cái nhiều người như vậy đâu có lời gì về tiệm lại nói sau đó tại những người đi đường chỉ trỏ bên trong về tới trong tiệm ẩm đem cửa tiệm một quan thiếu ra nhanh như vậy liền theo không chịu n ổ i sao kim búc hương thấy hình yêu mị cười một tiếng cả người liền sủi lơ tại cao tấn trên thân tựa hồ lại khôi phục đến trước đó loại kia tao lãng tiện bộ dáng lần này cao tấn cùng khương vô lượng triệt đề mộng tình huống như thế nào tại sao lại biến trở về tới cao tấn khó có thể tin còn tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác kỳ đã thấy kim bốc hương t r e o chọc cười một tiếng trong nháy mắt lại biến trở về vũ mị câu người bộ dáng tao lãng khí tức quét sạch trước mặt một giây trạng thái như là hai người thiếu ra là ưa thích hiện tại nô g i a vẫn là trước kia nô g i a đâu trơ mắt nhìn xem kim bốc hương trong ngực mình nhẹ nhõm hoán đổi khí chất cao tấn không khỏi mở to hai mắt nhìn ta đi ngươi làm như thế nào kim bốc hương si ngốc ngước nhìn cao tấn khuôn mặt tiên nhiên giải thích nói trước đó nô g i a âm dương hòa hợp công hỏa hầu còn chưa đủ cho nên có chút mị thái tiết ra ngoài lần này công pháp sau khi đột phá nô ra đã có thể tự nhiên nắm trong tay nguyên lai、like、là dạng này a cao tấn g i n nhẹ một hơi nói ta còn tưởng rằng ngươi bị người đoạt xá nữa nha thiếu ra là tại lo lắng nô ra sao kim quốc hương cười hỏi khu khu cao tấn tránh không đáp quay đầu nhìn về phía khương vô lượng cái kia lao khương ngươi nếu không đi ra ngoài trước đi dạo minh bạch xác nhận kim quốc hương biến hóa là bởi vì công pháp về sau khương vô lượng cũng liền không có gì tốt lo lắng lập tức hấp tấp rời đi tiểu điếm đi tìm hắn những cái kia mê người lao t h á i thái kết quả là trong tiệm liền chỉ còn lại cao tấn cùng kim quốc ư ơ n g hai người khương vô lượng chân trước vừa đi cao tấn liền quả quyết đem kim vốc hương ôm vào gian phòng của mình lại nhìn kim vốc hương sớm đã toàn thân nóng hổi sủi lơ tại cao tấn trong ngực chủ nhân càng thích nô ra trước đó dáng vẻ vẫn là bộ dáng bây giờ đều thích cao tấn nết miệng cười xấu xa nói bất quá hôm nay trước liền cái dạng này tương đối tốt ngày mai đổi lại đổi cái khác khẩu vị ư ơ chủ nhân thật là xấu bất quá nô ra rất thích hai người đều nhẫn nhịn gần nửa tháng cho nên một trận chiến này chú định tiên bất tình ám mãi cho đến sáng ngày thứ hai hai người mới từ nóng hổi nhiệt tình bên trong làm lạnh xuống tới có lẽ là bởi vì kim bốc hương mỹ công thuần thục nguyên nhân cho cao tấn cảm giác cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lết đất đó là một loại biến hóa về chất trước đó kim bốc hương cho hắn cảm giác càng giống là một con không có tình cảm đồ chơi mà bây giờ kim bốc hương mới chính thức để cao tấn cảm thụ nàng là một cái thật sự rõ ràng nữ nhân nhưng cứ như vậy ngược lại làm cho cao tấn đối tiểu não qua cảm giác gáy n ấ y càng phát ra máy liệt suy nghĩ gì chủ nhân là nô tỷ không có để ngài tận hứng sao kim bốc hương nhạy cảm đã nhận ra cao tấn dị dạng lúc này liền muốn bày ra một bộ tùy ý cao tấn trả đạc mị hoặc tư thái không phải cao tấn vội vàng k h o á t tay c h ặ n lại nói ta chỉ là đang xoắn suýt nên xử lý như thế nào người cùng một cô nương khác quan hệ kim b ú hương nao nao ánh mắt u ô n nói nguyên lai thiếu ra còn có những nữ nhân khác sao cao tấn giở khóc rợ cười nói ta nhớ được ta cùng ngươi đã nói ta có người thích đi tốt ta đúng là đã nói kim b ú hương bất đắc dĩ gật đầu ngươi muốn cảm thấy không thể nào tiếp thu được ta cũng sẽ không nhiều nói cái gì cao tấn trầm ngâm m ở miệng nói đã thấy kim b ú hương ánh mắt yêu mị nói nô ra mới không ngại những này nô ra ước gì cùng một bang hào tỉ bội cùng một chỗ phục thị chủ nhân đâu cao tấn không khỏi nhảy lên lên tức x ả mặt lại ngươi không ngại không có nghĩa là người khác không ngại xem ra vị tỷ tỷ kia đã biết nô gia tồn tại đúng không kim búc hương chớp yêu mị mắt to c ư ờ i hỏi cao tấn bất đắc dĩ gật đầu đồng thời cường điệu nói nha đầu kia niên kỷ so ngươi tiểu chỉ có thể tính m u ộ i m u ộ i a vậy vị này m u ộ i m u ộ i là thế nào cùng thiếu gia nói đâu thật cũng không nói cái gì cao tấn tâm phiền ý luận nói mặc dù nàng trên miệng nói không ngại nhưng ta có thể cảm giác được nàng vẫn là rất để ý xem ra thiếu gia rất yêu vị kia muộn muộn a kim búc hương trong giọng nói mang theo thở dải cùng ô hoán kia nhất định. cao tấn không cần nghĩ ngợi nói mà lại hắn để ta lần sau gặp mặt thời điểm đem n g ư ơ i mang lên vậy thì tốt quá kim ú c hương đôi mắt hơi sáng nô ra cũng muốn gặp gặp nàng đâu được rồi ta sợ các n g ư ơ i đánh nhau sẽ không kim ú c hương c ư ờ i nói nô ra tại cái này phương diện vẫn là rất ổ n trọng đã thấy cao tấn dợ khóc dở c ư ờ i nói ngươi ổ n trọng có cái gì dùng nha đầu kiếp nhưng một chút không ổ n trọng đừng nói là ngươi nàng ngay cả ta đều đánh kim ú c hương kinh ngạc lấy xứng sở ở một bên lại không phản bắt được làm thái thanh cung đệ tử nàng cái gì loại hình cô nương chưa thấy qua nhưng lúc này giờ phút này nàng vậy mà không tưởng tượng ra được cao tấn trong miệng vị nội bội này đến tột cùng l à như thế nào một vị ký nữ tử đông đông đông lúc này ngoài cửa tiệm đ ố n g nhiên truyền đến một chàng tiếng gõ cửa đánh gãy lời của hai người đề cao lão phi tiểu sư thúc tổ mở cửa nhanh cái này đều nhanh giữa trưa làm sao còn không mở cửa chương sáu trăm sáu mươi ba cổ thị tộc thịnh sự thượng chương sáu trăm sáu mươi ba cổ thị tộc thịnh sự thượng cao tấn tự nhiên nghe được là d i ệ p lăng vội vàng ra hiệu kim bút hương mặc quần áo tử tế một phen luôn cuống tay chân về sau tiến đến mở ra cửa tiệm liền nhìn thấy diệp lăng hồng quang đ ầ y mặt đi đến tiểu sư thúc tổ n g ư ơ i đoán ta mang cho ngươi tin tức tốt gì kiếm khí nhập thể thành công cao tấn t r e o chọc lấy hỏi a diệp lăng đầy mắt kinh ngạc nói ngươi làm sao đ o á n được cao tấn d ở khóc d ở cười ngươi liền tranh lệnh đem kiếm khí nhập thể bốn chữ viết tại trên mặt diệp lăng xấu hổ lấy sờ lên gương mặt của mình tâm tình phấn khởi nói sáng nay ta vừa mới thành công liền lập tức nghĩ tới tiểu sư thúc tổ cô ý đến cùng tiểu sư thúc tổ chia sẻ phần này vui sướng cao tấn lắc đầu cười nói lại nói ngươi vẫn là gọi ta lão đệ đi tiểu sư thúc tổ n g h e không tự nhiên như vậy sao được diệp lăng trịnh trọng việc nói ta vừa mới nhập tô n g môn há có thể loạn bối phận đừng đừng đừng ta các luận cắt đích cao tấn thái độ cường n g ạ n h nói ngươi muốn thực sự không gọi được gọi ta âm thanh sư huynh hoặc là lao ca đều được tuyệt đối đừng kêu cái gì tiểu sư thúc tổ kia được thôi diệp lăng có chút khó khăn gật đầu lúc này thu thập thỏa đáng kim quốc hương từ gian phòng đi ra cười nhẹ cùng diệp lăng lên tiếng chào hỏi diệp công tử đã lâu không gặp nhìn thấy kim u ố c hương n h y mắt diệp lăng lại bao nhiêu có chút h o à n g hốt một trận hoài nghi mình nhận lầm người không có biện pháp trước mắt kim b ú ố c hương rõ ràng cùng trước đó như là hai người khí chất thay đổi hoàn toàn nguyên lai、like、kim tiên tử cũng tại a ta nói làm sao muộn như vậy còn không mở cửa đâu diệp lăng trêu chọc lấy lường cao tấn một chút phối hợp suy nghĩ nói lại nói ta có phải là nên gọi kim tiên tử một tiếng sư tổ mẫu cao tấn nghe mắt trợ trắng mà kim b ú ố c hương thì bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ ta mới vừa ở trong phòng còn cảm thấy kỳ quái vì sao diệp công tử mở miệm một tiếng tiểu sư t h u c tổ xưng hô chẳng lẽ lại thiếu gia đã gia nhập kỳ nham thương hội rồi thế nhưng là cũng không đ ố i à kỳ nham thương hội bên trong tựa hồ không giảng cái này sư đổ bối phận a sư tổ mẫu có chỗ không biết ta phía trước vài ngày bái nhập cao hình chỗ tô n g môn dựa theo bối phận được xưng hô cao hình một tiếng tiểu sư thúc tổ thiếu gia chỗ tô n g môn kim úc hương kinh ngạc nói cao tấn mở miệng giải thích thông qua nguyên linh giới lâm thời bái sư cũng không phải cái gì đại sự nha kim úc hương như có điều suy nghĩ gật gật đầu ngược lại trêu chọc lấy nhìn về phía dịp lăng sư tổ mẫu thì không cần đều đem ta gọi già rồi diệp lăng xấu hổ lấy cười cười chỉ có thể bị ép đổi giọng mà hắn lần này tới cũng không có gì đại sự chính là đơn thuần đến cùng cao tấn chia sẻ một chút vui sướng đơn giản hàn huyên vài câu về sau liền không kịp chờ đợi muôn ngữ cáo từ rời đi tiểu sư ách cao sư minh bây giờ ta đã thành công kiếm khí nhập thể đón l ấ y đến liền nên đi cùng sư tôn tu luyện vạn kiếm quy tông ngươi nếu là có cái gì cần có thể trực tiếp tìm tiêu tiêu hoặc là trực tiếp tìm ta phụ thân cũng được cao tấn gật đầu cười nói cố lên ta xem trọng ư ơ i kia nhất định diệp lăng ý khi phấn phát nói đợi ta tu thành vạn kiếm quy tông nhất định có thể x ô n g thượng tiên tư bảng vị trí thứ mười lăm ha ha vậy ta liền rửa mắt mà đợi cao tấn cười nói ngài liền đợi đến nhìn đi diệp lăng tràn đầy tự tin vô vô bộ ngực sau đó hứng thú bừng bừng cáo từ rời đi đưa tiễn diệp lăng về sau kim quốc hương mới ánh mắt phức tạp nhìn về phía cao tấn lại nói thiếu ra cái gì thời điểm dẫn ta đi gặp gặp ngươi tông môn trường bối cái gì trường bối đều là tiểu bối cao tấn trêu ghẹo nói chờ ta lần sau đi nguyên linh giới cùng bọn hắn chạm mặt thời điểm tự nhiên sẽ mang lên ngươi ngay vậy kim quốc hương đôi mắt bên trong hiện ra một vòng vẻ vui mừng đại khái cái gì thời điểm chờ ta từ thượng cổ di tích lịch luyện trở về thượng cổ di tích kim múc hương đôi mắt đẹp t r ậ n tròn nói thiếu ra muốn đi thượng cổ di tích không sai kia địa phương không phải chỉ có cổ thị tộc tu sĩ mới có thể đi vào sao hh ắ c ắ chỉ c cần cổ thị tộc bỏ được tốn hao cái giá đáng kể còn là có thể đưa ngoại nhân đi vào ta trước đó giúp hứa thị nhất tộc một đại ân bọn hắn đáp ứng ta đưa ta đi một chuyến thượng cổ di tích cao tấn giải thích nói còn có loại thuyết pháp này kim múc hương âm thầm kinh ngạc hiển nhiên cũng là lần đầu nghe nói có thể mang ta đi vào sao chỉ sợ không quá đi cao tấn lắc đầu nói loại phương thức này đối cổ thị tộc đại giới cực lớn kim ú c hương bất đắc dĩ than nhẹ thật cũng không cưỡng cầu cái gì đại khái muốn đi bao lâu một tháng bộ dáng ai vừa mới gặp mặt lại muốn phân biệt nô ra thật tốt không nỡ chủ nhân đâu kim ú c hương nũng nịu treo ở cao tấn trên thân trong đôi mắt đẹp đầy vẻ không lớn cao tấn cười nói không có chuyện qua hai ngày mới xuất phát đâu ta không có ở đây cái này một tháng ngươi cũng đừng t ư giãn yên tâm nô ra lần này trở về chính là định muốn sung kích tiên tư bằng đâu kim ốc hương thiệu mỹ nói thật sao cao tấn kinh ngạc nói xem ra ngươi đối với mình trước mắt thực lực rất có lòng tin a kia là tự nhiên kim quốc hương tự tin cười nói trước đó tại tẩy thủy đàn trợ giúp hạ hấp thu nhiều như vậy thuộc tính linh dược bây giờ công pháp lại đột phá đến giai đoạn mới nô ra thực lực sớm đã xưa đ â u bằng nay cao tấn vui mừng gật đầu kia trước khi đi cho ngươi chừa chút đ a n dược giúp ngươi tiến thêm một bước đa tạ chủ nhân kim quốc hương mừng rỡ sau khi lập tức đưa lên mình l ử a nóng m ù i thơm sau đó trong vòng vài ngày cao tấn triệt để mê thất tại kim u ố hương ôn nhu hương bên trong vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn c u ộ sống hạnh phúc trong lúc nhất thời toàn bộ trung châu thậm chí toàn bộ táng hồn hải của thị tộc đều sôi trào dĩ vãng không có danh tiếng gì hứa thị nhất tộc lập tức thành táng hồn hải của thị tộc vòng tròn tiêu điểm dù sao táng hồn hải của thị tộc bên trong đã gần ngàn năm không có xuất hiện qua hoàn mỹ cấp huyết mạch nói cách khác bọn hắn đã gần ngàn năm chưa từng đi thượng cổ di tích tầng sâu bây giờ biết được hứa thị nhất tộc xuất hiện một vị hoàn mỹ cấp huyết mạch người sở hữu các đại thị tộc cảm thụ liền cùng qua tết i đồng dạng kích động không muốn không muốn nhao nhao phái ra tối cao quy cách đoàn đại biểu thể tụ tiên đế thành hứa thị phủ đệ như thế đại động tĩnh rất nhanh đã dẫn phát tiên đế thành các tu sĩ nhiệt liệt thảo luận ngoại nhân mặc dù không rõ ràng hoàn mỹ cấp huyết mạch thí vị như thế nào nhưng từ các đại cổ thị tộc phản ứng cũng có thể nhìn ra đây đối với toàn thể cổ thị tộc đến nói đều là kiện đại sự hứa thị phủ đệ phụ cận quảng trường cũng so di vãng náo nhiệt rất nhiều tê lại tới một cái đỉnh tiêm thị tộc mà lại cao tầng ra hết đây là muốn náo l o ạ i nào xem ra hứa thị nhất tộc lần này là thật muốn phát đạt không phải nói hứa thị nhất tộc huyết mạch tàn lụi nghiêm trọng không làm sao đột nhiên toát ra cái hoàn mỹ cấp huyết mạch tựa như là tìm được một chi lưu lạc bên ngoài huyết mạch chi nhánh thật hay giả vận khí này cũng quá tốt đi còn không phải sao tìm tới huyết mạch chi nhánh thì cũng thôi đi lại còn phụ tặng một vị hoàn mỹ cấp huyết mạch người sở hữu quả thực là gặp vận may nghe nói vị này hoàn mỹ huyết mạch người sở hữu vẫn là vị cô nương xinh đẹp không ít đỉnh tiêm thị tộc đã động thông r a tâm tư bình thường dù sao cũng là hoàn mỹ cấp huyết mạch cái nào cổ thị tộc không tâm động bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hoàn mỹ cấp huyết mạch đến tuột cùng có chỗ đặc thù gì có thể để các đại thị tộc kích động như thế nhìn ta làm gì ta cũng không phải cổ thị tộc tu sĩ ta chỗ nào biết chương 664, cổ thị tộc thịnh sự hạ chương 664, cổ thị tộc thịnh sự hạ sáng sớm hôm nay cao tấn liền nhận được hứa thị nhất tộc thông chi chơi chính này hắn không đi không được ra tiểu điếm mang theo khương vô lượng cùng kim úc hương cùng nhau đi tới mặc dù lao khương cùng kim úc hương không cách nào tiến vào thượng cổ di tích nhưng tóm lại vẫn là phải đi đưa tiến hắn ba người vừa mới tiến hứa thị phụ đệ lập tức dẫn tới vô số cổ thị tộc tu sĩ ghé mắt dù sao trong mắt bọn hắn trận này thịnh sự cùng không phải cổ thị tộc người không có chút quan hệ nào cao tấn đồng dạng tại hiếu kỳ d o xét những n à y cổ thị tộc tu sĩ chật chật người hơi nhiều a xác thực khương vô lượng gật đầu nói táng hồn hại bên trong làm cho bên trên danh tự cổ thị tộc cơ bản đều đến lại nói trong này cường thịnh nhất chính là cái nào thị tộc cao tấn hiếu k ỳ hỏi cái này khó mà nói khương vô lượng trầm ngâm nói cổ thị tộc nội tỉnh q u á sâu mạnh yếu không tốt lắm phán đoán trước mắt bên ngoài cường thịnh nhất hẳn là bùi thị nhất tộc cùng khổng thị nhất tộc hướng xuống chính là lương thị nhất tộc chính thị nhất tộc hầu thị nhất tộc đám kia thị tộc cao tấn nghi ngờ nói bùi thị cùng khổng thị lúc trước làm sao một mực chưa nghe nói qua hai nhà này cơ bản ở vào nửa ẩn thế trạng thái rất ít tham dự táng hồn hải tranh đấu một bên kim q u ố ư ơ n g cười nhẹ giải thích nói nhưng hai nhà này thị tộc thực lực đều là công nhận mạnh nhất thật hay cao tấn kinh tín g i hít sâu một hơi trách không được đâu khương vô lượng tiếp lấy nói ra lần này nếu không phải hoàn mỹ cấp huyết mạch xuất hiện bùi thị nhất tộc cùng khổng thị nhất tộc đoán chừng cũng sẽ không hiện thân nói chuyện phiếm ở giữa sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh ngạc tiếng hô hoán cao h u n h sao ngươi lại tới đây nhìn lại chỉ thấy trịnh vô nghĩa cùng hầu thắng nam chính một mặt ngạc nhiên hướng hắn đi tới cái này hai người đều là cổ thị t ộ c người xuất hiện tại nơi này tự nhiên không có gì tốt kỳ quái nguyên lai、like、là t r ị n h huynh cùng hầu cô nương a cao tấn cười nhẹ tiến lên đón nói các ngươi cũng phải tham dự lần này thượng cổ di tích chi hành sao đương nhiên t r ị n h vô nghĩa theo bản năng trở về câu sau đó đột nhiên phát giác cái gì cũng phải cái gì ý tứ cao huynh đệ cũng phải tham dự sao cao tấn miết miệng gật đầu không sai thật hay giả hầu thắng nam kinh nghi bất định nói chẳng lẽ nói cao h u y n h đã ở rể cái nào thị tộc thế thì không có cao tấn lắc đầu giải thích nói dù sao hứa thị nhất tộc nói có biện pháp đem ta đưa vào đi cụ thể làm sao thao tác ta cũng không quá rõ ràng nghe vậy hai người lại là giật mình thân là cổ thị tộc người bọn hắn tự nhiên biết cao tấn trong miệng biện pháp là cái gì ý tứ tên hứa thị nhất tộc vẫn là thật cam lòng dốc hết vốn liếng nha chính vô nghĩa âm thầm liễu lời nói vậy mà không tiếc dùng loại này phương pháp lôi kéo cao h u y n h cao tấn cũng lời giải thích cái gì khé cười nói tóm lại chúng ta lần này lại có thể kể vai chiến đấu xác thực hầu thắng nam yên l ạ n g gật đầu đơn giản hàn huyên vài câu về sau cao tấn ba người liền cáo từ rời đi dù sao hắn còn được đi tiếp thu hứa thị nhất tộc đặc thù thao tác một lát sau tại một hứa thị nhất tộc thanh niên dẫn dắt hạ n g đi tới hứa thị phủ đệ chính viện làm chủ nhà hứa gia chủ cùng hứa thị một tộc trưởng lao nhóm chính cùng các thị tộc những người đầu nao trò chuyện vui vẻ t hưởng thụ lấy các phe thổi phồng cùng m ô n g ngựa đương nhiên trận này thịnh hội tiêu điểm cũng không phải là hứa thị nhất tộc mọi người mà là hứa g a o vị này hoàn mỹ cấp huyết mạch người sở hữu xa xa liền có thể nhìn thấy hứa g i a bên người vây quanh một ban cổ thị tộc thanh niên tài tuấn thấy cao tấn đến hứa giao phảng phất thấy được cứu tinh bình thường đôi mắt hơi sáng nói cao công tử ngươi đã đến ừ m cao tấn cười nhẹ mang theo hai người đi lên trước sau đó rất nhanh nên đón đông đảo cổ thị tộc thanh niên căm thủ cùng nghi ngờ ánh mắt cùng lúc đó hứa giao cùng kim q u c hương ánh mắt cũng trong lúc lơ đãng đối mặt lại với nhau bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị lấy cao tấn hiện tại tiên tư bảng đứng đầu bảng tên tuổi tự nhiên rất nhanh bị người nhận ra được nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là trong đó còn có một vị tiên tư bảng bên trên người quen lương thị nhất tộc lương phong kỳ quái ngươi làm sao lại xuất hiện tại nơi này lương phong kinh nghi bất định nhìn xem cao tấn lời nói này ta tới này tự nhiên là hứa thị nhất tộc mời ta tới cao tấn ánh mắt đùa cờ nói lương phong sắc mặt âm tình bất định nói ngươi cùng hứa giao mội mội nhận biết ta cùng hứa cô nương nhận biết thời điểm chư vị còn không biết đang ở đâu cao tấn rào rạt đắc ý nói ngược lại là các ngươi lương thị nhất tộc xuất hiện ở đây để ta có chút không tưởng được cái gì ý tứ lương phong sầm mặt lại không có gì ý tứ chính là đơn thuần nhìn các ngươi lương thị nhất tộc khó chịu bên cạnh mọi người tự nhiên có thể phát giác được giữa hai người mũi thuốc súng nhưng bọn hắn càng hiếu kỳ cao tấn cùng hứa giao quan hệ không chỉ là bọn hắn kim ú c hương cũng rất tò mò cao công tử cùng lương công tử có khúc mắc hứa giao nhữ mày hỏi xem như thế đi chuẩn xác điểm nói hẳn là cùng bọn hắn lương thị nhất tộc có khúc mắc cao tấn khẽ gật đầu nói đúng rồi lại nói các ngươi có phải hay không đã thu bọn hắn tiền vé vào cửa rồi hứa giao xấu hổ lấy gật gật đầu có thể lui sao cao tấn trầm ngâm hỏi hẳn là có thể ta đi hỏi một chút hứa bá phụ hứa giao cũng không nói nhảm lập tức đem hứa gia chủ h ồ tới hứa gia chủ cũng là nhân tình xem xét bầu không khí không thích hợp đ ỗ n g nhiên vỗ chán một cái ngươi nhìn ta làm sao đem chuyện này đem quên đi nhanh nhanh nhanh phái người đem lương thị nhất tộc đồ vật lui về cứ như vậy tại các đại thị tộc tu sĩ kinh ngạc nhìn chăm chú hứa thị nhất tộc gọn gàng đem lương thị nhất tộc tiền vé vào cửa lui trở về cũng hướng lương thị nhất tộc mọi người hạ lệnh trục khách lao hứa ngươi cái gì ý tứ cầm đầu lương thị nhất tộc gia chủ kém chút tại chỗ tức điên thực sự không tốt ý tứ trước đó quên các ngươi cùng cao công tử có ân o á n hứa ra chủ mặt ngoài khách khi nói mong rằng lương lão ca có thể lý giải lương thị nhất tộc gia chủ kém chút không có ngất đi cũng bởi vì cái này t i ể u tử nguyên nhân này chẳng lẽ còn không đủ sao hứa ra chủ nhết miệng cười hỏi ngay vậy lương thị nhất tộc mọi người lại không phản bác được không có biện pháp dứt bỏ hứa thị nhất tộc cùng cao tấn quan hệ b ằ n g vào cao tấn thân phận bây giờ cùng chỗ dựa đều đáng giá hứa thị nhất tộc d ạ n g này muốn trách chỉ có thể trách bọn hắn gia tộc đám kia hùng hải tử đắc tội ai không tốt hết lần này tới lần khác đắc tội cao tấn mấu chốt cao tấn bây giờ có viên lão bà bọc bọn hắn cũng không dám cầm cao tấn c h ú t giận chỉ có thể đem một bụng biệt khuất quy kết đến hứa thị nhất tộc trên đầu lẽ nào lại như vậy lúc trước công phu sư tử ngoãm muốn đi ta tộc nhiều như vậy tài nguyên há có thể nói lui liền lui xem ra lương lão ca là muốn đập phá quán a hứa ra chủ sầm mặt lại thời khắc mấu chốt một hào hoa phong nhã nam tử trung niên đứng dậy hai vị hiền đệ an tâm chớ vội nam tử khuôn mặt hiền lành cho người ta một loại bình dị gần gũi cảm giác hôm nay chính là chúng ta cổ thị tộc ngày đại hỷ có chuyện gì ngồi xuống từ từ nói chuyện không cần thiết độc thủ thấy nam tử ra mặt hai bên mùi thuốc súng mới dần dần biến mất xuống tới cao tấn thấy hình không khỏi nghi hoặc nhìn về phía bên người mấy người vị này là hắn chính là khổng thị nhất tộc hợp lý đại gia chủ k h n g thăng thương vô lượng giới thiệu nói tại cổ thị tộc trong vòng l u ậ n quần rất có hy vọng、Chương、665, huyết mạch hiểu thời cách hòa thị khổng thị. Không hình, đến cho phân xử thử.、Lương、thị nhất đầu, này đến tấn gật tư bám điểm làm loại Cao có cũng cùng bùi vào. lão, ra đứng liền ngươi Lương rõ sự sử hứa gia chủ bên này tự nhiên cũng phải cho khổng thăng một bộ mặt khách khí hướng khổng thăng ô n quyền thấy cục diện hòa hoan xuống tới khổng thăng như có điều suy nghĩ phân tích ra lần này tiến về di tích tầng sâu vốn là vì hứa thị nhất tộc chủ đạo theo lý thuyết nhà ai có thể đi vào nhà ai không thể tiến đều hẳn là hứa thị định đoạn lời vừa nói ra lương gia chủ sắc mặt nháy mắt cứng gắc chật chật vẫn là khổng minh rõ lý lẽ hứa gia chủ tự giác coi lý nói thông đạo vốn là từ ta tộc mở ra tự nhiên do ta tộc định đoạn thế nhưng là lương gia chủ vừa định phát tác lại bị khổng thăng lần nữa đánh gãy chỉ thấy khổng thăng cười hì hì ở giữa thoại phong nhất chuyển nói nhưng ta cổ thị tộc ở giữa từ trước đến nay đồng khí liên tri nhất trí đối ngoại đây là ta cổ thị tộc sinh tồn chi căn bản hứa hiền đệ hôm nay là một cái ngoại nhân đuổi đi nhà mình huynh đệ sợ là muốn đả thương chúng ta thị tộc ở giữa hòa khí nhìn một cái vẫn là người khổng huynh biết nói chuyện lương gia chủ đột nhiên cảm giác được mình lại đi mà lại trải qua khổng thăng tiểu nói này bên cạnh cái khác thị tộc những người đầu não cũng đều rất là tán thành